chương sáu mươi tám đáng sợ cự thú mọi người nguy cơ chương sáu mươi tám đáng sợ cự thú mọi người nguy cơ bất chi bất giác xe lửa liền trải qua một ngày đường xe một ngày mới buổi sáng tô lâm lưng tựa ghế sofa bằng ra thật ghế ngồi một bên uống vào mới điểm trà sữa một bên nhìn xem thư tịch trong tay ngươi uống một cái trà sữa khí huyết một không không hiện tại khí huyết là ba nghìn chín trăm điểm ngày mai tô lâm liền có thể bước vào thông mạnh cảnh tầng bốn khí huyết cảnh giới phương diện đã không cần quan tâm tô lâm liền nhìn lên vạn tộc n ữ tô lâm đồng học ngươi đây là tại học tập vạn tộc n ữ ư tại bên cạnh nhắm mắt tính toạ tần xuyên lúc này cũng mở hai mắt ra một mặt hiếu kỳ đến hướng tô lâm nhìn lại vạn tộc ngữ thư tịch tần xuyên một chút liền nhận ra được thiên hải thị rất nhiều sinh viên tài cao liền có rất nhiều học tập vạn tộc ngữ có người ngắn ngủi mấy năm ở giữa liền đã học được mười mấy môn hai mươi môn vạn tộc ngữ tô lâm g ậ t đầu một cái dùng tô lâm đồng học thiên phú chắc hẳn vạn tộc ngữ cũng học không í ta t có thể thuận tiện nói đến hiện tại đã học nhiều ít m ô n ngữ tô lâm lắc đầu mặt mỉm cười gần nhất đắm chìm tại võ ký tu hành vạn tộc ngữ đã lười biếm thật lâu mãi cho tới bây giờ vạn tộc ngữ cũng bất quá học lác đác mấy mấy m đại khái đã thuần thục nắm giữ ba mươi bảy môn a tô lâm từ t ổ n ó i thần xuyên lại miệng mở lớn không thể tin nhiều ít ba mươi bảy môn tần xuyên hít vào m ộ t hơi thần xuyên kem chút còn thật tin tô lâm phía trước hai câu nói cho là hắn nhiều nhất học mười mấy môn không nghĩ tới lại là ba mươi bảy môn thật là người thiên so thần xuyên biết đến vạn tộc ngữ thiên tài còn khoa trường cái kia tô lâm ngươi đã là vạn tộc ngữ tinh anh a coi như sau này không dựa vào võ đạo bằng vào vạn tộc ngữ đều có thể tại thiên hải thị lăn lộn cái nghiên cứu viên đương đương thậm chí trực tiếp tiến vào con p ư ơ n g nơi đó cũng cực kỳ thiếu vạn tộc n ữ nhân tài a vạn tộc ngữ thế nhưng một cái tốt chẳng những thi đại học có thể thêm điểm nếu như ngươi muốn tại thiên hải thị mua nhà vạn tộc ngữ nhân tài cũng có thể đạt được rất nhiều ưu đãi tần xuyên không ngừng cho tô lâm giới thiệu thiên hải thị giá thị trường tô lâm gật đầu một cái để quyển sách xuống náo hải suy nghĩ ngàn vạn chính xác dùng năng lực hiện tại của hắn thậm chí đã có thể trực tiếp tại thiên hải thị mua nhà thậm chí có thể trực tiếp tại thiên hải thị khu vực tốt nhất khu dân an mua một bộ không tệ nhà đây là tô lâm mười mấy năm qua m ộ n tưởng giờ phút này mặc kệ là năng lực vẫn là tài chính hắn đã đều thỏa mãn điều kiện chỉ cần hắn mới tùy thời đều có thể hoàn thành giấm mộng này ngược lại còn có thời gian chờ đến thiên hải thị trước đi mấy cái tốt khu vực nhìn một chút nhà bất quá vẫn là thi đại học phía sau lại mua à nếu như thành tích thi đại học thật tốt nói không chắc sẽ trực tiếp đưa ta một căn nhà trực tiếp chơi không càng hương nội tâm tô lâm đã hưng p h ấ n lên ước gì nhanh lên một chút đến thiên hải thị để hắn nhìn một chút thiên hải thị tốt nhà đến cùng như thế nào tô lâm nhìn về phía ngoài cửa sổ không ngừng xẹt qua phong cảnh hơi hơi xuất thần ta chẳng mấy chốc sẽ đi đến bờ bên kia điện thoại truyền đến chấn động tô lâm cầm lấy xem xét mội mội cho hắn phát tới tin tức k đến đâu rồi có chóng hay không xe ta tại ngươi trong túi thả thuốc say xe tô lâm cười lấy lập tức miểu trở về không sai biệt lắm đến một nửa tiếp qua hai ngày đã đến nhớ ta không kk không say xe đừng lo lắng hắt tô tiểu duyệt phát cái vẻ mặt đáng yêu bao chú ý an toàn cái k i a rảnh rỗi lại trò chuyện tô lâm đóng lại điện thoại đúng lúc này xe lửa đột nhiên chuyển đến rung động dữ dội s ắ c bén tiếng thắng xe như là muốn đâm thủng mắm nghĩ to lớn quán tính để trên xe lửa vật phẩm ngã lật đến bốn phía đều là trừ đó ra giờ phút này xe lửa chuyển ra ngoài tới đủ loại tiếng nổ mạnh để xe lửa chấn động kịch liệt loạn tắc tập kích quảng bá bên trong hồng phong âm thanh đặc biệt nghiêm túc chuyến khắp làm xếp xe lửa tất cả chấp pháp nhân nhanh chóng xuống xe chiến đấu tô lâm cùng tần xuyên còn có tất cả xe tổ thành viên chờ tại trên xe lửa tuyệt đối không nên rời đi xe lửa ta cùng tất cả chấp pháp nhân sẽ bảo đảm tính mạng của các người an toàn hồng phong tiếng nói vừa dứt chỉ thấy tất cả buồng xe chấp pháp nhân toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng hướng ngoài xe phóng đi tô lâm cùng tần xuyên đem tầm mắt nhìn về ngoài cửa sổ tô lâm khẽ to mày tần xuyên càng là kinh ngạc nói không ra lời chỉ thấy bên ngoài mười mấy tên áo đen lọt tặc tại xe lửa hai bên đem xe lửa bao vây không ngừng phát ra đủ loại công kích đối xe lửa bên ngoài kết giới tiến hành điên cuồng oanh tạc càng làm cho người ta khiếp sợ là xe lửa phía trước có một cái mười mấy thức cự t h ú màu đen che khuất bầu trời chỉ thấy cự t h ú màu đen chính giữa dôi ra cự thủ hướng xe lửa bắt tới cản rỡ một tiếng uy nghiêm do dự v ă n g lên một đạo l ó a mắt thân ảnh mang theo kinh thiên khí thế hướng thẳng đến cự t h ú bay đi chỉ thấy hồng phong nhảy đến không trung một trưởng trực tiếp quay ra mạnh mẽ đánh về cự thủ dôi ra cự thủ a n chỉ thấy màu đen cự thủ nháy mắt vỡ nát liền giống bị đại pháo đánh nát vô số màu đen thịt nát bay về phía các nơi mười mét nhiều cự thú càng bị đánh tới ngoài trăm mét t r u n g điệp càng tại mặt đất hồng phong rơi xuống đất hai tay vây quanh lạnh lùng nhìn xem càng tại mặt đất cự thú cùng lúc đó mười ba tên chấp pháp nhân theo cửa sổ xe nhảy ra trực tiếp cùng cái kia mấy chục tên loạn tặc chiến đến một chỗ v a n h kích xe lửa công kích nháy mắt biến mất từng cái loạn tặc bị chấp pháp nhân giết chạy chối chết xứng đáng là hồng tiền bối thật mạnh à oai thu đáng sợ như vậy đều có thể một kích đánh ngã chấp pháp nhân cũng là thế công hưng ánh những cái này loạn tặc không chịu nổi một kích à vừa mới còn dọa ta nhảy một cái hiện tại xem ra là ta nghĩ nhiều rồi thần xuyên nhìn xem ngoài xe tình hình chiến đấu nói. xe lửa phía trước hồng phong lạnh lùng nhìn về phía cự thú chỉ thấy trên mình cự thú đứng đấy một cái người áo đen ngay tại phát ra cười lạnh xứng đáng là thần khiếu cảnh rõ ràng một k í c h là có thể đem thông thiên thú đánh thành cái dạng này vẫn là ta coi thường ngài ta là ta thú giáo tam tinh trưởng giáo mô hồng phong cắt một tiếng khinh thường nói nếu không muốn chết liền ngoan ngoán đầu hàng đem các ngươi lao đại còn có hang ổ nói ra không phải cũng đừng trách ta nắm đấm không có mắt m ô nghe xong không những không giận mà còn cười tiếng cười càng â m l ã n h có ý tứ chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta nhất định xét h u a nói nhảm nho nhỏ thông mạch cảnh tầm chín chẳng lẽ ngươi cho rằng hai cái cảnh giới khoảng cách ngươi dựa chỉ quái thú liền vẫn có thể bù đ ặ p ư không thử một chút làm sao ngươi biết vậy ngươi liền thử xem trong mắt hồng phong sát cơ lưu động một cước bước ra hướng thẳng đến người áo đen đánh tới chỉ thấy kinh biến phát sinh chỉ thấy ngã xuống thông thiên thú đột nhiên đứng lên một cỗ màu đen của phong xuất hiện trực tiếp trở ngại hồng phong gọt tới tốc độ chỉ thấy thông thiên thú gầm lên giận dữ mất đi cánh tay phải trực tiếp lần nữa dài đi ra chỉ thấy thông thiên thú hai tay khép lại trong tay xuất hiện một cái to lớn chung lớn màu đen ẩm hồng phong chỉ cảm thấy hai mắt tối xâm lại một giây sau cả người hắn liền bị đẻ ở chung lớn bên trong hết thể phát sinh tại trong c h ấ ớ mắt hồng phong căn bản không kịp phản ứng liền bị triệt để vây khốn chỉ thấy chung lớn nội bộ không ngừng truyền đến đ ế t thai oanh mình cứ việc hồng phong không ngừng thi triển cường lực công kích nhưng mà chung lớn liền như là một t o à núi lớn đồng dạng đem hắn gắt gao đẻ ở phía dưới đây là giáo chủ ban ta h t phong trông tuy là cảnh giới của ta không bằng ngươi nhưng dựa vào cái này chung lớn đầy đủ vây khốn ngươi một đoạn thời gian ngươi liền thật tốt tại chung lớn bên trong nghe một chút phía ngoài kêu thảm a thông tin thú hai tay đẻ ép chung lớn n g a mặt lên trời hống một tiếng trên mình tuân ra từng đoàn từng đoàn màu đen khí thể hướng thẳng đến cách đó không xa ngay tại chiến đấu mười mấy tên người áo đen bay ra qua trong giây lát mười mấy tên người áo đen thân thể có từng đoàn từng đoàn hắc khí du nhập g n chỉ thấy mỗi người đều xuất hiện biến h ó a kinh người mỗi tên người áo đen trên mình bắp thịt khuyết trương gấp mười lần chỉ thấy chống phá quần áo biến thành từng cái cao lớn hắc mao quái thú không chỉ là thân thể liền thực lực cùng cảnh giới đều chiếm được bay vọt nguyên bản người áo đen cảnh giới đại đa số cũng liền thông mạch cảnh tam tứ trọng chất pháp nhân phần lớn là tầng bốn năm thực lực có thể thoải mái áp chế nhưng bây giờ tất cả hắc m a quái thú thực lực đều tại tầng năm bên trên chỉ thấy xuất hiện biến hóa ngắn ngủi trong nháy mắt liền có từng cái chấp pháp nhân bị đánh đến miệng phun máu tươi bay ngược mà ra không tốt thần xuyên sắc mặt khó coi hô to không ổn tô lâm chúng ta nhanh đến đằng sau buồng xe trốn trước đợi đến hồng phong tiền bối thoát khốn tần xuyên chính giữa muốn đem tô lâm lôi đi nhưng hắn đột nhiên phát hiện tô lâm nguyên lai、like、c h â u ngồi lúc này không có mờ hay tần xuyên nhìn trái ngó phải không ngừng tìm kiếm căn bản nhìn không tới nửa điểm tô lâm thân ảnh chương sáu mươi chín sắt phát tiễn chương sáu mươi chín sắt phát tiễn xong tô lâm đi đâu tần xuyên lo lắng hô nhưng mà vô luận hắn thế nào gọi đều không nghe thấy tô lâm đáp lại chỉ thấy bên ngoài từng cái h ắ t m a u quái thú lập tức liền muốn đột phá chấp pháp nhân phòng ngự xông vào xe lửa bên trong xe lửa bên trong mọi người sớm đã chạy trốn từ phía chạy đến mỗi cái địa phương trốn đi tần xuyên đầu đầy mồ hôi chính giữa muốn chính mình trước tiên tìm một nơi trốn đi thời điểm hắn đột nhiên nghe được xe lửa đỉnh chuyển đến tiếng bước chân tần xuyên cấp bách ngầm đầu ánh mắt lộ ra do dự chẳng lẽ tần xuyên mau đem thân thể lộ ra do dự chẳng lẽ tần x u y ê a đem h n h ể lộ ra cửa xe đầu nhìn v h í a xe lửa đỉnh nhưng vẫn là không nhìn thấy xe lử toàn bộ người hướng ra phía ngoài một phen cả người hắn nháy mắt liền lật đến xe lửa đỉnh chỉ thấy một bóng người xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn trên mặt hắn nhanh chóng lộ ra thích thú nhưng biểu tình lại nhanh chóng đình trệ bởi vì tại trước mắt hắn cũng không phải tô lầm mà là một cái xa lạ người áo b à o cho căn bản không thấy rõ tướng mạo chỉ thấy người áo b à o cho quần áo tại đón gió phiêu động đưa lưng về phía tần xuyên người áo b à o cho nhìn một chút xa xa chuông lớn màu đen cùng mười mấy thước cự thú lại nhìn một chút xe lửa bên ngoài ngay tại lâm vào khổ chiến chấp pháp nhân cùng những cái tia p h á lối khát máu hát mau cai thú chỉ thấy người áo bảo trực tiếp đưa tay. một đạo quan g mang ở trong tay của hắn hiện lên chỉ thấy trong tay của hắn xuất hiện một cái bọc đầy màu s á m mảnh vải đồ vật tần xuyên hơi xứng sở nhìn về phía cái kia một cái có chút lớn nhưng mà bọc gắn đầy đầu đồ vật cung tên tần xuyên chỉ bất quá vài lần liền nhìn ra đó là một thanh thật to trường cung không biết từ loại nguyên nhân nào người này rõ ràng dùng nhiều như vậy mảnh vải đem hắn ba o khỏa không biết rõ tại che giấu cái gì c h ờ một chút tần xuyên đột nhiên linh quang l ó i lên một cái ý nghĩ đột nhiên tóc ra toàn bộ thân thể đều run dậy một thoáng người mặc áo cho người áo bảo cho đại cung chẳng lẽ hắn liền là phong lôi xuyên người áo bảo cho、kia? chẳng lẽ đó là bạo vũ cung thần xuyên con ngươi co vào nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn trong truyền thuyết người háo bảo cho thế nào lại đột nhiên xuất hiện tại nơi này hắn đến cùng phải hay không người háo bảo cho kia căn bản không kịp phân tích hết thảy đều phát sinh tại trong c h ư ớ c mắt người háo bảo cho lấy r a đại cung ngay mắt thiên đ ị a biến sắc nguyên bản vạn dặm không mây hoang mạc bình nguyên giờ phút này không biết từ nơi nào sinh ra dày nặng mây đen hết thảy đều tại người háo bảo cho lấy r a đại cung thời điểm phát sinh thay đổi chỉ thấy nồng đậm đen vân chi dân để nơi đây như là nửa đêm từng đạo sấm rền đã trải qua bắt đầu tại trong mây đen vang lên kinh người lôi quang c ả n g là tại trong mây đen ấp ủ mà ra phát sinh cái gì mộ nhìn xem xung quanh vừa nhìn về phía bị mây đen bao phủ bầu trời sắc mặt xuất hiện nghiêm trọng hắn lập tức nhìn về phía phía dưới chuông lớn màu đen chẳng lẽ là hắn không có khả năng hắn đã bị hắt p h o n g trông gây khốn tất cả khí huyết cùng linh lực đều không có khả năng bên ngoài tràn ra tới căn bản dẫn phát không được loại biến hóa này cái k i a đến cùng là ai mộ đột nhiên q u a y đầu nhìn về phía xa xa tòa kia xe lửa con ngươi của hắn trực tiếp quyết đại chỉ thấy trong mắt hắn hình chiếu bên trong xuất hiện cái tia người mặc áo cho bóng người người áo bảo cho người rõ ràng thật xuất hiện. Trên mấy ặ t trong tay mổ xem cầm lộ lúc l ra giữa kinh người hắn nhìn này chính hỷ, cho áo bảo một cái thật to trường cái cung đạo a n hắn muốn khống hướng hắn phóng đi thời điểm. Chỉ thấy người căng g lúc thú chế cự Chỉ cho thời thấy điểm. kéo đi đã đ áo bảo i i cung, n k tiếng h xâm khổng lồ ở trên trời oanh mình một đạo thô to thiểm điện để giờ phút này như là b ạ t dạng cung phong bạo vũ vào lúc này phủ xuống chỉ thấy người áo bảo cho kéo căng đại cung đại cung bạo vũ cung cùng đi nội tâm tô lâm thầm nghĩ hắn đã sớm muốn thử xem hắn lúc này t i ệ n thuật rốt cuộc mạnh cỡ nào cấp ép nhân đồ t i ế n pháp có thể để cho hắn ngưng kết b ả y phát sát p h ạ t tiễn uy lực kinh người mà tam giai linh vũ bạo vũ cung càng là có thể phối hợp t i ế n pháp đánh ra phi thường khủng bố thương tổn áo cho phía dưới tô lâm cặp mắt mang bùng lên chỉ thấy hướng bầu trời bắn ra bảy phát kinh thiên mũi tên hiu hiu hiu bảy phát cung tên bắn tới không chung nháy mắt trực tiếp bắt đầu điên cuồng phân liệt bất quá một giây thời gian rõ ràng theo b ả y phát hóa thành ba trăm năm mươi phát lôi điện cung tên trực tiếp hướng xung quanh hắc mao cái thút trút xuống mà đi tất cả h ắ c mao quái thú vừa mới ngầm đầu liền thấy từng đạo hủy diệt mưa tên hướng về bọn chúng mạnh mẽ đánh tới Dầm dầm dầm. dưới rầy, tâm mau mưa một Mưa mau đám từng đám huyết vụ, mắt Đại điệu đại đến đáng đào đi, đều lại. nội lui cái quái tiếp cái quái tiếp liền hoàn chỉnh thi khối đều không có lưu lại. Coi run huyết lưu trấn, rút trên trực trực nhân từng lớn tên không năng tên thành từng từng ngáy hoàn chỉnh không như thấy tất tức to thú thoát. tất thú chết chấp cả chỉ hắc có có cả hắc có khả pháp phủ, phía hóa lập lửa, xe bao bị sợ vụ, vậy mà đáng sợ như thế là vị nào võ đạo cao thủ hiền thế tất cả chấp pháp nhân kinh hãi nghẹn à o không rét mà run hết thảy bất quá phát sinh tại nháy mắt xa xa vừa định s ô n g tới mồ tận mắt nhìn thấy hắn quái thú đại quân bị nháy mắt biểu sát nơi đây lại không một chỉ hắc m a u quái thú còn sống sót mồ chán nổi gân xanh giận dữ hét n g ư ờ i tự tìm cái chết thôn thiên thú một cước đặt mạnh đang muốn xông ra đem người h áo bảo cho k ê u bóp chết thời điểm thấu trời mưa tên xuất hiện lần nữa mục tiêu lần này là mổ cùng thôn thiên thú mộ con ngươi bị mưa tên che lấp cho dù là hắn đều cảm giác được mưa tên bên trên đáng sợ sắc khí lùi mộ trong mày trực tiếp khống chế thông tin ê thú khẩn cấp điều chuyển phương hướng hướng một phương hướng khác tranh n ẽ mà đi chỉ thấy mưa tên đem phía trước hắn chỗ tồn tại địa phương trực tiếp đánh nát mộ nhìn một chút tại chỗ chỉ thấy trên trăm chi cung tên cắm vào hát phong chung bên trên muốn cứu ra hỏa kia đi ra người thật là suy nghĩ nhiều cái này là giáo chủ phòng ngự bảo khí làm sao có khả năng bị mấy phát cung tên loại bỏ ngay tại mộ chế rêu đồng thời chỉ thấy trên bầu trời hạ xuống so đại thụ còn thô to lôi điện thẳng tắp bổ vào hát phong chung bên trên hát phong chung nháy mắt run dày lên cái gì chẳng lẽ là những cung tên kia hấp dẫn lôi điện dầm dầm dầm. không chỉ một đạo lôi điện ngay sau đó hơn m ộ ư ơ i đạo kinh thiên lôi điện trực tiếp đem hát phong chung bao phủ t ừ n g đạo vết nước nháy mắt phủ đầy hát phong chung xuất sinh giết thủ h ạ t a lại phá hạ ta bảo chung người mẹ hắn đi chết trong mắt mổ vằn v ệ n tiêu máu nháy mắt liền cùng thông thiên thú vượt qua khoảng cách mấy trăm mét đi tới xe lửa trước mặt một cái đại thủ hướng thẳng đến người áo bảo cho đập tới người đáng chết là ngươi trầm thấp t h m thanh lạnh giá chuyển đến để nội tâm mổ đập mạnh chỉ thấy hồng phong không biết tại khi nào đã xuất hiện tại bên cạnh hắn hồng phong không chút do dự một quyền lăng không đánh ra như là mánh long da biển đục dạng thế công ngập trời đình thai n h ứ c góc vang lên ầm ầm so tiếng sấm còn muốn lớn hơn ba phần chỉ thấy tại hồng phong dưới một quyền thông thiên thu toàn bộ đầu bị đánh thành m ả n h vỡ mộ t nửa người càng là trực tiếp biến mất hồng phong còn lại không đủ lần nữa đánh ra hai quyền thông thiên thu trực tiếp hóa thành huyết vũ đem nơi đây toàn bộ nhuộm đỏ mộ thi t thể càng là toàn bộ bị đánh thành máu cuối cùng hồng phong rơi vào trên xe lửa toàn thân muốn máu hắn nhìn về phía người háo bảo trò. ngươi là chỉ thấy người háo bảo cho vỗ tay phát ra tiếng một đạo kinh lôi từ trên trời giang xuống đem hắn b a phủ lôi đội lôi quang biến mất thời điểm người áo b à o cho thân ảnh cũng hoàn toàn biến mất không gặp tựa như chưa từng có xuất hiện qua chương bảy mươi gia tăng một mũi tên thương mạch cảnh tầng bốn chương bảy mươi gia tăng một mũi tên thương mạch cảnh tầng bốn tất cả loạn tặc toàn bộ bị thanh trừ mọi người trở lại xe lửa bên trong tần xuyên trở lại b ù n g xe nhìn thấy tô lâm ngồi tại vị trí cũ uống vào trà sữa một mặt bình tĩnh ngoa tạo tô lâm ngươi đi đâu ta còn tưởng rằng ngươi bị bắt đi đây tần xuyên tranh thủ thời gian chạy đến bên cạnh tô lâm xác nhận hắn không có chuyện gì ngươi vừa mới đến cùng đi đâu còn có thể đi đâu tình huống không đúng tranh thủ thời gian rút lui đương nhiên là trốn đi à chẳng lẽ ngươi đi ra ngoài tô lâm uống vào trà sữa hỏi ngược lại thần xuyên nháy mắt ngược lại hắn chính xác chạy ra ngoài tiểu tử ngươi lại dám đi ra ngoài ngươi không muốn m ệ n h có biết hay không vừa mới nguy hiểm cỡ nào hồng phong hướng về tần xuyên lớn tiếng quát lên hù dọa đến tần xuyên liên tục khoác tay không phải không phải ta là vì tìm tô lâm mới đi ra ngoài hơn nữa ta cũng không có xuống xe lửa ta là leo đến xe lửa chống đỡ không nghĩ tới xe lửa trên đỉnh người không phải tô lâm là người áo bảo cho kia hồng phong lông mày nhữ lại nói người áo bảo cho ngươi vừa mới tại người á o b à o cho kia bên cạnh hồng phong vậy mới nghĩ tới người á o b à o cho biến mất phía sau đằng sau chính xác còn có bóng người hắn còn tưởng rằng là cái nào chấp pháp nhân căn bản không chú ý nhìn ngươi biết người á o b à o cho kia là từ đâu tới ư không biết ta lên xe đỉnh thời điểm hắn đã có ở đó rồi hồng phong nuốt cảm bắt đầu tự hỏi vậy hắn đến cùng là ai du lịch v õ giả loại này rừng núi hoa n g vắng hắn chạy nơi này tới làm gì chẳng lẽ có ẩn tàng bí cảnh nếu như không phải hắn lần này quả thật có chút nguy hiểm là hắn giúp ta đánh vỡ cái kia hát c u n g phong ấn đúng lúc này tần xuyên đột như nói ta cảm giác hắn là phong lôi xuyên người áo bảo cho kia khả năng rất lớn phía trước trải qua tin tức cùng h ó t x ệ ở cái kia cướp đi phong lôi xuyên linh vũ người áo bảo cho kia hồng phong nhìn về phía tần xuyên chỉ thấy tần xuyên bắt đầu suy luận lên đầu tiên đều là mặc áo bảo đen hơn nữa vừa mới người áo bảo cho kia liền là dùng cung tên phát động công kích cương đại như thế đáng sợ cung tên chỉ có linh vũ mới có khả năng trên đời chẳng lẽ có t r ù n g hợp như thế sự tình sẽ có một cái khác người áo bảo cho vừa vặn còn sử dụng linh vũ cung tên nghe lấy tần xuyên suy luận bên cạnh một đám chấp pháp nhân cả đám đều biểu thị tán thành nguyên lai、like、là hắn chẳng trách mạnh như vậy Ta l i ề người nói n n h ữ cung lực uy tên kinh、like、n g kia sao vì như nguyên Linh Người nhiên có có chút tài năng, khẳng thế, chút tài quả lai là A. kia Vũ có có đã ị n cung nhiên không đơn giản.、Mọi、người h thủ, thể theo là cái cao có cấp kiểu gia đi Mọi võ vũ đạo đ bạo quả chấp nhận tần x u y ê n suy luận hơn nữa đem người áo bảo cho xem như là cái ngẫu nhiên đi ngang qua gặp chuyện bất bình rút đao cứu r ú t nhiệt tâm v õ giả tính toán người áo bảo cho là ai cũng không trọng yếu chỉ cần không đúng chúng ta tạo thành uy hiếp là được thật vất vả tiêu diệt loạt tặc chúng ta không thể lại tiếp tục trì hoãn lập tức xuất phát người bị thương đi xe lửa bên trên phòng y tế những người còn lại khởi động xe lửa tiếp tục đi đường tại hồng phong nhanh chóng a n bài xuống xe lửa lần nữa tiến lên tại vốn có lộ tuyến đồng thời để xe lửa tốc độ lần nữa để cao mấy phần tô lâm dựa vào sofa hồi tưởng phía trước chiến đấu muốn từ bên trong hấp thu một chút kinh nghiệm mà đối diện tần xuyên đang cùng hắn không ngừng giảng thuật vừa mới người áo bảo cho là như hà dũng m á n h thương mạch cảnh ngũ lục trọng loạn tặc đều bị tùy tiện m i ể u sát ngươi không thấy thật là bỏ qua một trăm triệu tô lâm uống một n g ụ m trà sữa đem tần xuyên lời nói toàn bộ coi thường ngươi uống một cái trà sữa ngươi hấp thu vừa mới kinh nghiệm chiến đấu nhân đồ tiễn pháp độ thuần thục một không sử dụng nhân đồ tiễn pháp thời gian ngươi có thể lần n Tô lần â m biết c á c sau hắn toàn lực sử dụng bạo vũ cung cùng nhân đồ tiếp pháp bán ra cũng không phải là ba trăm năm mươi phát sắt phát tiễn mà là bốn trăm linh phát tiễn tô lâm yên lặng gật đầu một cái nhìn tới lần này tiêu diệt loạn tặc vẫn rất có thu hoạch chết đi loạn tặc cũng coi như trả giá giá trị của bọn nó cứ như vậy xe lửa ra t ố c tại trên lộ tuyến nhanh chóng tiến lên thời gian cũng là trong nháy mắt lại qua hai ngày đến thiên hải thị thần xuyên hưng phấn hướng tô lâm nói nhìn xem xe lửa ngoài cửa sổ phồn hoa khu kiến trúc tô lâm cũng uống lấy trà sữa nhìn mê mẩn ngươi uống một cái trà sữa khí huyết một trăm linh khí huyết bốn nghìn một trăm cảnh giới thương mạch cảnh tầm bốn tô lâm yên lặng nhìn lướt qua bảng thần xuyên không kịp chờ đợi cùng hắn giới thiệu thiên hải thị nhân văn cùng hoàn cảnh t i ế t qua nửa giờ liền đến thiên hải thị chặm xe vừa đến bến xe nhiệm vụ của ta liền kết thúc sẽ có người tới tiếp các người đi thiên hải thị võ giả nhà khách hồng phong cũng đi đến trước mặt hai người nói hai người gật đầu một cái cuối cùng muốn cùng thiên hải thị võ giả gặp mặt thiên hải thị võ giả nhà khách nói là nhà khách kỳ thực nơi này là cùng khách sạn đồng dạng xa hoa kiến trúc trọn vẹn có m ư ờ i mấy tầng trang trí m ư ờ i phần xa hoa xông ra thiên hải thị tài đại khí thô lúc này nhà khách vàng son l ộ n g lấy đại s ả n h hơn một ư ơ i tên một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi thiếu nam thiếu nữ chính giữa ngồi vây quanh tại đại sành ghế xa lon bằng da thật tới thiên hải thị thi đại học thí sinh đều tới đông đủ t ư ngồi tại bắt mắt nhất vị trí một tên nam sinh hướng bên cạnh một người hỏi theo lý thuyết đã sớm cái kia tới đông đủ nhưng mà hiện tại còn thiếu một cái thành thị đại biểu thí sinh giang hỏa thành đại biểu còn chưa tới đây trả lời nam sinh gọi hoa bất long tới từ lạc thành phong diệp cao trung t h ô n g mạch cảnh tần một viên mãn khí huyết một chín trăm tám mươi điểm là lần này phong diệp cao trung tới người mạnh nhất lúc này trên mặt hắn mang theo chế rêu tiếp tục nói kim ca cái giang hỏa thành kia kéo hông vô cùng ta nhìn bọn hắn là không có người phù hợp điều kiện không ai dám tới ha ha mấu chốt cái giang hỏa kia cao trung hiệu trưởng lại chết sĩ diện bây giờ nói tới lại không đến thật là chuyện cười a các người nói có đúng hay không hoa bắc long quay đầu nhìn bốn phía những học sinh kia chỉ thấy bọn hắn cũng ha ha cười lấy bọn hắn tổng cộng là ba cái thành đại biểu thí sinh mà lại là lần này ngoại thành tới thiên hải thị trong cuộc thi tối cường một nhóm thí sinh thiên nam tỉnh loại trừ bên ngoài thiên hải thị còn có một trăm ba mươi tòa thành thị lần này chỉ có trong đó năm mươi tòa thành thị có thí sinh tới chúng ta rõ ràng đã là năm mươi tòa thành bên trong lợi hại nhất một nhóm hy vọng thiên hải thị có thể cho nhiều chúng ta một chút cơ hội kim văn tân lẩm bẩm nói trong lời nói không tự giác mang tới một kia tiêu n ạ o kim ca thiên hải thị làm sao có khả năng không nhiều cho ngươi một chút cơ hội chẳng lẽ bọn hắn là mắt mù ư ngươi thế nhưng đã đột phá thông mạch cảnh tầng ba võ g i ả có nhiều ít thí sinh có thể tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học đem thực lực nâng lên thông mạch cảnh tầng ba nếu như ngươi cũng không có cơ hội vậy chúng ta không phải càng không có cơ hội hoa bác long lấy lòng nói nói đến kim văn tân mỉm cười bác long minh nói quá lời ngươi cũng đã thông mạch cảnh tầng một cơ hội cũng là nhiều hơn nghe nói ngươi còn biết vạn tục ngữ thi đại học có thể thêm rất nhiều phân quả thực để người thèm muốn hai người thương nghiệp lẫn nhau thổi không chỉ đám bọn hắn xung quanh mười mấy người đồng dạng tại tân búc lấy hai người bọn hắn hai người chẳng biết lúc nào bọn hắn đã trở thành nơi này tiểu đầu m ụ hôm nay nếu như còn không có thí sinh mới tới liền mặc kệ bọn hắn thời gian chất quý vốn là còn muốn cuối cùng hoan nghênh từng hạ xuống tới thí sinh đây gần nhất tại thiên hải thị đi dạo phát hiện thiên hải thị vật giá quả thực kinh người nhất là một chút nhà hàng điểm một đạo đối với võ giả hữu í c h đồ ăn rõ ràng giá cả muốn hơn mấy ngàn vạn thậm chí mấy vạn kim văn tân lắc đầu giận dữ nói vốn là còn muốn mời mọi người cùng đi ăn bữa ngon thật tốt chúc mừng một thoáng chúng ta thật vất vả đi tới thiên hải thị lời này vừa nói ra hoa bác long lập tức phát ra ải một tiếng chỉ thấy từ phía sau lấy ra một cái phình lên túi màu xanh lá kim ca ngươi nói cái gì lời nói lúc nào muốn để kim ca tới mời khách hẳn là chúng ta mời a mấy ngày nay chúng ta chơi tới tiền còn chưa đủ ăn hoa bắc long đỉnh đỉnh căng p h ò n g túi bên trong đều là kim tiền âm thanh thiên hải thị vật giá đắt đi nữa lại như thế nào trong này tiền đủ chúng ta tùy tiện ăn uống một tháng nếu tới người nhiều hơn nữa điểm liền tốt chúng ta còn có thể lại vơ vét một điểm mọi người thấy túi tiền một hồi cười xấu xa khách sạn cửa chính đột nhiên mở ra hai người đ ẩ y hành lý đi vào nhà khách ngại khỏe chứ làm xuống b à o ở t u t xin hỏi tên của ngươi là đáng yêu nữ nhân viên lễ tân nhìn về phía trước mắt thiếu niên anh tuấn tô lâm chương 71. t ê n đáng sợ chương 71. t ê n đáng sợ giang hòa thành tới hoa bắc long cùng kim văn tân trông thấy tô lâm hai người lập tức một mặt vui mừng hoa bắc long hướng thẳng đến tô lâm hô lớn uy các ngươi liền là giang hòa thành đại biểu thí sinh tô lâm cùng thần xuyên bay đầu hướng cái kia mười mấy người nhìn lại tô lâm lắc đầu nói không chỉ có một mình ta thần xuyên nhìn xem những người kia trong mắt lóe lên một tia khinh miệt những người này thái độ không được tốt lắm v õ đạo thực lực càng là kém cỏi liền nói cái kia hướng bọn hắn la to hoa bắc long chẳng qua là một cái thông mạch c ả n h tầng một mà thôi mười mấy người này bên trong lợi hại nhất là cái kia ngồi tại bắt mắt nhất vị trí gia hỏa đại khái thông mạch c ả n h tầng ba bộ dáng bất quá tần xuyên căn bản không để ý thậm chí không có chút nào để hắn vào trong mắt bởi vì tại hắn cảm thụ x u ố người n g kia bất quá là một cái cực kỳ phổ thông thông mạch c ả n h tầng ba cùng hắn cùng tô lâm hoàn toàn không cách nào đánh đồng không cần phải nói tô lâm coi như là hắn đều có thể tùy tiện miệu gia hỏa kia cùng là thông mạch cành nhưng mà cũng tồn tại cách biệt một trời ngay tại tần xuyên phân tích thời điểm chỉ thấy đối diện cái kia mười mấy người nghe được tô lâm trả lời lập tức bắt đầu chế dêu lên. cái gì chỉ một mình ngươi giang h ỏ a thành quả nhiên kéo hông ha ha ha ha ngươi chính là giang h ỏ a cao trung lý du nhiên tìm cái k i a tiềm lực nhìn ngươi thường thường không có gì lạ cũng không sao đi ngươi có nghe qua hay không phong diệp cao trung long ca đại danh hoa bắc long lớn tiếng nói gọi đến toàn bộ đại sảnh đều là hắn tiếng vang mười phần phách lối nhưng mà chỉ thấy tô lâm yên lặng quay đầu đi như là căn bản không có nghe thấy đồng dạng cái gì hoa bắc long lông mày n h u lại cảm thấy bất ngờ mấy ngày này h ế hắn báo ra đại danh của mình tới chỗ này ngoại thành thí sinh không một cái không phải hù đến k h n g đúng toàn thân phát run thế nào người này như là gỗ đồng dạo chẳng lẽ hắn là đứa s a o thật là kỳ quái hoa bắc long nhìn về phía mọi người cười cười lắc đầu trực tiếp đứng lên long ca ta nhìn tiểu tử kia chưa từng thấy về đời một cái đồ nhà quê căn bản chưa nghe nói qua long ca đại danh long ca có muốn hay không chúng ta đi cho hắn biết thế nào là lễ đ ộ nhìn một chút trên mặt hoa bắc long một mặt tự tin hướng về thủ hạ bên người nói tốt xấu là tới c h ố t nhất một cái thí sinh mà lại là giang hỏa thành giang hỏa cao chúng tới ta tự mình đi chiếu cố chiếu cố hiệu trưởng cũng nói với ta nhất định phải nhiều hơn chiếu cố giang hỏa cao chúng tới thí sinh đúng lúc này kim văn tân đột nhiên nói bác long chơi thì chơi không nên quên chính sự kim văn tân chỉ chỉ trên bàn màu xanh lục túi lớn nói cái k i a tất nhiên làm chơi nhiều mấy ngày nhất định sẽ hướng bọn hắn hung hăng gõ một bút chỉ thấy hoa bác long rồi xoa tay thẳng tắp hướng đi tô lâm hai người ta nói ngươi lỗ thai có phải là không tốt hay không ta đang cùng ngươi nói chuyện đây ngươi giả bộ như không nghe được ngươi có hiểu quy củ hay không vừa mới đi tới thiên hải thị liền d á m mạo phạm chúng ta biết không biết chúng ta mấy cái mới là ngoại thành tới tối cường thí sinh ta cho ngươi cái cơ hội chỉ cần ngươi hiện tại giao ra sáu vạn đồng tiền chúng ta liền tha thứ ngươi đồng thời mấy ngày này chiếu cố thật tốt ngươi không cho thiên hải thị những tên kia bắt nạt ngươi như thế nào hoa bắc long vừa đi tới một bên chỉ vào bóng lưng tô lâm h ồ tần xuyên xách một tiếng nhưng nhìn nhìn yên lặng tô lâm quyết định vẫn là t r ư ớ c không xuất thủ hắn đi vào nơi này chỉ là giúp tô lâm phổ biến lý mà thôi chỉ thấy tô lâm yên lặng xong xuôi thủ tục nhập cư lễ tân m g ộ i mội hai tay thận trọng đem một t r ư ơ n g thẻ phòng đưa tới có lẽ là tô lâm coi thường hoa bắc long gia hỏa này lúc này như là bị nhen lựa thùng thuốc nổ hướng thẳng đến lễ tân n g i mội giận dữ hét uy ai bảo ngươi đem thẻ phòng cho hắn người cho hắn thử xem biết thông mạch cảnh võ giả nắm đấm là tư vị gì ư hoa bắc long trực tiếp mạnh mẽ uy hiếp nói chỉ thấy lệ tân mội mội sắc mặt tái nhuận đưa lên thẻ phòng hai tay trực tiếp đứng tại không trung ngay tại r u n không ngừng chỉ trong náy mắt tô lâm trực tiếp xoay người lại lạnh giá ánh mắt tựa như có thể giết người đồng dạng nhìn kỹ hoa bắc long người cực kỳ phiền a phanh phanh phanh kinh người khí huyết đột nhiên bạo phát hoa bắc long căn bản không biết rõ phát sinh cái gì trong mắt của hắn tràn ngập vũ động hồ quang hắn cho là chính mình cũng xuất hiện ảo giác hoa bắc long chỉ cảm thấy trái tim của mình bị một cái đại thù bắt được mạnh liệt cảm giác ngạt thở chuyển、đến. rõ ràng hắn cách tô lâm còn có mấy bước khoảng cách tô lâm chỉ là tràn ra khí huyết liền để hắn cảm giác được nguy cơ sinh tử chỉ thấy đá cầm thạch mặt nền nháy mắt bị khí huyết cường đại c h ấ n đức t ư ờ n g đạo rõ ràng khắc sâu vết nứt dùng tô lâm làm trung tâm không ngừng lan tràn hết sức kinh người phu phu một tiếng hoa bắc người toàn bộ người trực tiếp hướng đằng sau mạnh mẽ ngã xuống hắn hai mắt t r ợ n trắng toàn thân run dày trực tiếp mất đi ý thức hết thệ phát sinh tại trong trước mắt đại s ả n h tất cả người trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh đừng nói là hoa bất long liền toàn trình mắt thấy hết thệ bọn hắn cũng không biết phát sinh cái gì hết thệ phát sinh quá nhanh bọ hoa bắc long liền trực tiếp đổ vào trên mặt đất hơn nữa đã cầm thạch mặt đất càng là xuất hiện biến hóa kinh người cái tô lâm kia làm cái gì đứng ở bên cạnh tô lâm t ầ n xuyên con ngươi co vào một mặt không thể tin nhìn xem tô lâm t h ô n g mạch cảnh tầng bốn hắn đột phá vậy mới mấy ngày hắn liền theo tầng ba đột phá đến tầng bốn tần xuyên thế nào cũng không nghĩ tới tô lâm tại lửa này trên xe mấy ngày ngắn ngủi rõ ràng đột phá cảnh giới rõ ràng mấy ngày nay hắn một mực tại bên cạnh tô lâm căn bản không thấy tô lâm làm cái gì vất vả võ đạo tu luyện loại trừ mỗi ngày nhìn thấy tô lâm tại uống trà sữa đọc sách bên ngoài tô lâm cơ hồ không có làm những chuy dạng này liền đột phá đây cũng quá dễ như trở bàn tay a quả nhiên là võ đạo thiên tài tần xuyên lại một lần nữa khẳng định tô lâm nắm giữ đáng sợ võ đạo thiên phú n g ư ơ i đ ố i bắc long đồng học làm cái gì chẳng lẽ ngươi chính là khi dễ như vậy ngoại thành đồng học sao kim văn tân trong mày nhanh chóng đi tới đồng thời thông mạnh c ả n h tầng ba khí huyết cũng toàn bộ phóng xuất ra mạnh mẽ hướng về tô lâm áp đi tần xuyên cảm thụ cái này không có chút nào lực uy hiếp khí huyết trực tiếp cười ra tiếng tô lâm mở miệng lần nữa người cũng ă n kim văn tân toàn thân chấn động như đồng cảm chịu đến thiên uy đồng dạng toàn bộ trái tim liền giống bị chủ nghiệp đánh mộc quyền chỉ thấy hắn lập tức quỳ dưới đất hai tay chống đất mặt đối mặt đất không ngừng thở dốc mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng theo trên mặt của hắn nhỏ xuống hắn toàn thân quần áo đều bị mồ hôi lạnh ư ớ t nhẹp thật đáng sợ sao lại thế kim văn tân sắc mặt trắng bệnh một mặt trắng kinh trước mắt tên thiếu niên kia so thiên hải thị thiên kêu cho hắn cảm giác gác b á c h còn mạnh hơn tựa như tiện tay liền có thể giết chết chính mình mười lần đồng dạng trên đại s ả n h cái kia hơn mười tên thiếu niên thiếu nữ toàn bộ đứng lên bọn hắn một mặt hoảng sợ liền muốn trực tiếp chạy trốn không nghĩ tới tô lâm căn bản nhìn cũng không nhìn b chương bảy mươi hai khương gia chương bảy mươi hai khương gia thiên hải thị h ả o phóng thành nhà hàng từng đạo hương vị xông vào mũi thức ăn b à y tại tô lâm trước mặt tô lâm ngươi khó được tới thiên hải thị một lần lần này để ta thật tốt mời cái khách thần xuyên cười lấy nói chỉ vào từng đạo thức ăn cái nhà hàng này ta rất quen những đồ ăn này đều là món ngon nhất đồ ăn ngươi yên tâm ăn tô lâm gật đầu một cái lấy ra một ly mới điểm trà sữa đặt lên bàn không cần thần xuyên giới thiệu chỉ dựa vào mắt nhìn cùng lỗ mũi ngửi một chút đều biết những thức ăn này chẳng những ăn ngon càng là đối với võ giả có rất nhiều chỗ tốt tuy là hiệu dụng khả năng kém xa trà sữa nhưng mà thỏa mãn miệng lưới muốn vẫn là vô cùng đầy đủ lập tức tần xuyên cùng tô lâm liền bắt đầu thoải mái bắt đầu ăn tô lâm mấy ngày nay ngươi có kế hoạch gì ư là trước đi thiên hải thị dạo chơi vẫn là trực tiếp bắt đầu tu luyện ta trước đi nhìn một chút thiên hải thị nhà a a nhà a ta có thể cho ngươi giới thiệu mấy cái tốt vị trí nói đến thiên hải thị gia tộc mạnh mẽ nhất liền là khai phá bất động sản thiên hải thị khương gia tại toàn bộ thánh long quốc cũng có nhất định t a n h danh khương gia hiện tại gia chủ là một vị lăng vân tầng tám võ giả thực lực kinh người không chỉ như thế hắn cùng thiên hải thị thị trưởng vẫn là đồng học đều đến từ thánh long q u ố c trước mười đại học ma đô đại học thiên hải thị thị trưởng là một vị lăng vân tầng chín v õ giả mà thiên nam tỉnh p h ụ chủ là một vị địa tôn cảnh siêu cường v õ giả thương gia chẳng những cùng thị trưởng quan hệ rất tốt cùng vị này địa tôn cảnh p h ụ chủ cũng liên hệ mật thiết thông qua những quan hệ này thương gia những năm này sinh ý cũng là càng làm càng tốt không dùng bao nhiêu năm thời gian liền đã vượt qua thiên hải thị rất nhiều uy tín lâu năm gia tộc trở thành hiện tại thiên hải thị đệ nhất gia tộc tô lâm một bên cắn một khối thật to đùi gà chiên một bên gật đầu một cái t ư ơ n g gia cái tên này hắn nhớ kỹ hơn nữa nghe nói thần xuyên ngữ khí hoảng sợ nói tuy là tô lâm mang đến cho hắn chấn kinh không nhỏ nhưng mà nếu là cùng khương gia thiên kiêu so ra vẫn là kém chút ý tứ đồng dạng là mười tám tuổi coi như tô lâm lại lợi hại như vậy vậy cũng chỉ là cùng hắn cùng nhau chỗ tại thông mạch cảnh mà khương gia tên i kiêu tuyệt thế thiên kiêu cũng sớm đã thông mạch cảnh tầng chín viên mãn tại thử nghiệm chạm đến thần khiếu cảnh một cái thần khiếu cảnh có thể tùy tiện miễu sắt một trăm cái thông mạch cảnh tuy là khương gia thiếu gia còn không có thật trở thành thần khiếu cảnh nhưng mà khoảng cách cũng sẽ không quá xa rất nhiều thông mạch cảnh tại dưới con mắt của hắn vẫn như cũ như là sâu kiến vốn cho rằng tô lâm nghe được cái này tin tức kinh người trên mặt cũng sẽ xuất hiện một chút trần kinh nhưng không nghĩ tới tô lâm vẫn tại hữu tư hữu vị ăn lấy trong tay gà rán đồng thời quát mạnh một cái trà sữa mười phần để người hoài nghi hắn có hay không có nghiêm túc tại nghe tần xuyên nói chuyện tô lâm ngươi chẳng lẽ không cảm thấy đến cái kia khương gia thiếu gia cực kỳ lợi hại cực kỳ đáng sợ ư nếu như thi đại học nếu là đụng phải hắn cái kia nhưng xui xẻo thần xuyên tiếp tục hướng về tô lâm nói mà tô lâm gật đầu một cái qua loa nói là thật lợi hại đúng phải nói sau đi hơn nữa lợi hại hơn nữa cũng muốn chuyên chú võ đạo của mình không phải người khác lợi hại hơn nữa chẳng lẽ chúng ta còn bởi vậy b u ô n g tha võ đạo sao thần xuyên cảm giác tô lâm nói có đạo lý võ giả vẫn là muốn cước đạp thực địa mới có thể không ngừng mạnh lên như thương gia thiếu gia loại kia đáng sợ thiên tiêu có thể có mấy cái một mực nhìn loại này ở trên trời nhân vật không ảnh hưởng võ đạo của mình tu luyện mới là lạ xứng đáng là tô lâm tùy tiện một câu liền có thể để ta hiểu ra thần xuyên tán dương cũng từng n g ụ từng n g ụ ăn uống cái gì thiên tiêu mặc kệ nó mà tô lâm chính xác là cảm thấy cái kia khương gia thiếu g i a cũng liền d i ặ c kia nếu như hắn là lăng vân cảnh có tốt thần khiếu cảnh lời nói cũng liền như vậy đi hắn cũng không phải chưa từng thấy thần khiếu cảnh khoảng cách ta cũng không phải rất xa lại uống hai tháng trà sữa không liền đến thần xuyên thật là ngạc nhiên tô lâm đối cái kia khương gia thiếu g i a căn bản không để trong lòng bất quá bọn hắn khương gia nhà không biết rõ thế nào thiên hải thị đệ nhất gia tộc khai thác tòa nhà hy vọng không nên để cho ta thất vọng tô lâm nhìn một chút điện thoại điện thoại bản ghi nhớ bên trên nhớ kỹ mấy cái tòa nhà tin tức hôm sau tô lâm mang theo mấy ly trà sữa Lại bắt đ ầ tập tập nhưng tại tô lâm hiểu rõ phía dưới khu dân a n cũng là có đẳng cấp chia làm xe đến cấp hạ đẳng cấp càng cao giá tiền càng quý còn cần cực cao mua phòng tư cách tô lâm cứ như vậy xem xét liền nhìn hơn nửa ngày phòng nhưng mà hắn không có chút cảm giác nào đến mệt ngược lại còn tràn đầy phấn khởi hắn đi đến hôm nay cái cuối cùng tòa nhà khương thị tòa nhà cấp a thương gia khai thác bất động sản tô lâm đem hắn đặt ở cái cuối cùng vị trí đối với hắn kỳ vọng vẫn là cực cao ự c c không nghĩ tới chính là tại tòa nhà cửa ra vào hắn lại bị bảo an ngăn lại ngại khỏe chứ ngươi không thể đi vào vì sao ta hẹn trước qua là tới nhìn nhà tô lâm nhìn về phía hai tên trung niên bảo an bọn hắn cũng là thông mạch cảnh tần g một võ giả có thể tìm tới thông mạch cảnh võ giả tới làm bảo an thương gia chính xác thực lực hùng hậu ngượng ngùng phía trên mới phát thông chi tạm thời không cho ngoại thành người tới nhìn phòng cái gì tô lâm khẽ t a o mày rõ ràng hôm qua hắn còn hẹn trước thành công hôm nay lại không được l i ê n bởi vì hắn là ngoại thành người ta có thiên hải thị mua phòng tư cách chẳng lẽ cái này cũng không được tô lâm lấy ra mấy t r ư ơ n g tài liệu nhưng mà hai tên trung niên bảo an nhìn cũng không nhìn xin lỗi không được là không được đây là khương gia mệnh lệnh xin ngươi đừng để chúng ta khó làm tô lâm h ừ nhẹ một tiếng trực tiếp tức giật cười được không nhìn liền không nhìn tô lâm trực tiếp quay người liền muốn rời đi cái gì cầu thí khương g i a liền nhìn phòng cũng không cho xem thường ngoại thành người đúng không lao tử liền không mua các n g ư ơ i khương ra phòng đúng lúc này tiếng thắng xe chói thai chuyển đến chỉ thấy xung quanh đột nhiên chuyển đến kinh hô xe hàng mất khống chế xong cứu mạng tô lâm n g c n g đầu chỉ thấy một chiếc to lớn xe hàng kéo lấy một đống kiến trúc tài liệu như là một cái mất khống chế quái thú ngay tại mạnh mẽ đâm tới đồng thời giờ phút này t h ẳ n g t ắ p hướng tòa nhà cửa ra vào đánh tới tô lâm cùng cái kia hai tên bảo an vừa vận t ạ i xe hàng và chạm khu vực chỉ thấy cái kia hai tên bảo an trực tiếp bị hù dọa lên người hít h ở đều dừng lại trong mắt xe hàng to lớn thân xe không ngừng k h u ế c đại chiếc này xe lửa nặng đến mười m ư ơ tấn tăng thêm kiến trúc tài liệu tổng cộng mấy chục tấn coi như là thông mạch cảnh võ giả đều sẽ bị nệ n đến vợ nát tô lâm vốn định trực tiếp tránh đi né tránh xe hàng nhưng mà hắn quay đầu t h o á n g nhìn phát hiện người đứng phía sau không chỉ bảo ăn còn có rất nhiều người chơi đùa tiểu hài mang tiểu hài đại nhân cắt sửa hoa cỏ nhân viên n g h e lấy bên thai tiểu hài kêu khóc cùng người trưởng thành tiêu cứu tô lâm lắc đầu thật là một cái xui xẹo tòa nhà tô lâm sờ lên sau lưng kiếm lại để xuống nếu như dùng kiếm xe hàng mảnh vụn cũng sẽ thương tổn đến nhóm người phía sau tô lâm uống một ngụm trà sữa tại xe hàng đánh tới trong tích tắc hắn đạp mạnh mặt đất toàn thân khi huyết b ộ c phát ra ẩm một cái lôi điện tạo thành cự thủ tại tô lâm trước mặt phá đất mà lên cự thủ so xe hàng còn muốn lớn hơn gấp mấy lần dị thường kinh người cự thủ xuất hiện trong n g a y mắt chỉ thấy lôi điện cự thủ nhẹ nhàng một nắm điên c ù n g mất khống chế xe hàng trực tiếp trở nên bất động bị gắt gao đặt tại tại chỗ đây là chương bảy mươi ba phá diệt lôi đồng tử chương bảy mươi ba phá diệt lôi đồng tử hai tên bảo an nhìn xem lôi điện cự thủ đằng sau thiếu niên không thể tin được là hắn v õ đạo cao thủ hai tên bảo an hít vào m ộ t hơi k h i t h ở ở giữa liền có thể khống chế lại nặng đến mấy chục tấn xe hàng loại này siêu cường võ đạo cao thủ lại là cái còn trẻ như vậy thiếu niên mà bọn hắn vừa mới rõ ràng tại dạng này võ đạo cao thủ trước mặt nói năng lỗ mãng hai tên bảo an trong lòng một trận hoảng sợ nghe nói võ đạo cao thủ tính tình đều không phải rất tốt bọn hắn không dám tưởng tượng nếu như nếu là gã thiếu niên này sinh khí có biết dùng hay không cái lôi điện này cự thủ c h ụ c chết bọn hắn hậu phương trốn qua một kiếp đám người nhìn về phía tô lâm một mặt cảm kích cảm ơn võ giả đại nhân nếu như không phải võ giả đại nhân mọi người đủ mất mạng tô lâm mỉm cười búng tay một cái lôi điện cự thủ nháy mắt biến mất hắn cũng không quay đầu lại trực tiếp rời khỏi chờ một chút ngươi có lẽ có thể nhìn phòng hai tên bảo an lập tức mở miệng giữ lại không nghĩ tới nghe được tô lâm lạnh lùng trả lời không nhìn hai bảo vệ trực tiếp cứng ở tại chỗ nhóm người phía sau cũng vọt thẳng đến bảo an trước mặt cái gì ngươi vừa mới không cho vị võ giả kia đại nhân nhìn phòng hai người các ngươi nhiều lớn mặt ta muốn lộ ra các ngươi hai người các ngươi bảo an chờ xem rét l ạ n h vị võ giả kia đại nhân tâm các ngươi chờ lấy trên mạng nhật tâm dân mạng hướng các ngươi a thương thị tòa nhà rõ ràng ngạo mạn đến loại trình độ này liên vị võ giả kia đại nhân đều không thể nhìn phòng vậy còn có người nào có thể nhìn phòng đối mặt mọi người thẩm vấn hai tên bảo an đầu đầy mồ hôi liên tục k h o á t tay thật không phải chúng ta cố tình không cho nhìn nhà là khương gia chủ ý tứ tô lâm đi tại trên đường trở về uống vào trà sữa ngươi uống một cái trà sữa luyện điện t h u ậ t độ thuần thục một không ngươi thu được phá diệt lôi đồng tử phá diệt lôi đồng tử nhìn thấu hết thảy như lôi đ ỉ n h xé nát hát đám hai mắt của ngươi có thể trực tiếp cho nhân tạo thành đáng sợ thương tổn tô lâm nháy mắt cũng cảm giác được mắt nhận lấy tam phúc hình như từ giờ trở đi hắn còn có thể dựa vào mắt phát động công kích để người khó lòng phòng bị hơn nữa hết t hệ thủ thuật che mắt cùng huyễn thuật từ giờ trở đi đem cực kỳ khó lại đối với hắn có tác dụng tô lâm trở lại thiên hải thị võ giả nhà khách đi vào hắn đã nhìn thấy quen thuộc một màn chỉ thấy hoa bắc long cùng kim văn tân giờ phút này chính giữa đứng ở thang máy hành lang ngăn chặn mấy chục tên vừa xuống thang máy học sinh các h u y n h đệ của ta gần nhất đạo tâm bị tổn thương cần gấp các ngươi an ủi mỗi người giao ra ba vạt khối không phải liền lăn trở về hoa bắc long ngẩng lên đầu nói mà kim văn tân cầm lấy một cái to lớn túi màu xanh lá dùng ánh mắt nói cho bọn hắn nhanh lên một chút hướng bên trong ném tiền bị ngăn các ngươi có biết hay không chúng ta làm không cho các ngươi bị thiên hải thị võ giả bắt nạt mỗi ngày chấn giữ tại đại sảnh các ngươi không cảm ơn coi như rõ ràng còn chửi chúng ta các ngươi những con sói này tâm chó phổi đồ vật Ta bên cạnh kim văn tân cũng gật đầu một cái trên mình thông mạch cảnh tầng ba khí tức trực tiếp áp chế tới hù đến các thí sinh nội nhiệm lui lại bác long nói không sai cường đại võ giả tự nhiên so nhỏ yếu võ giả hiểu càng nhiều đạo lý các ngươi nghe chúng ta liền xong việc nhanh lên một chút giao tiền đừng lãng phí thời gian của chúng ta kim văn tân lạnh lùng nói một đám trên mặt thí sinh mang theo tuyệt vọng nếu như chỉ là hoa bắt lòng bọn hắn một chỗ hợp tác vẫn có thể đánh thắng được nhưng mà có cái kim văn tân tại bọn hắn liền không có cơ hội này một cái thông mạch cảnh tầng ba thêm cái tầng một mà bọn hắn đại đa số cũng bất quá tại tầng một tả hữu bồi hồi khí huyết một nghìn năm trăm trở lên coi như nhiều kim văn tân thông mạch cảnh tầng ba khí huyết trọn vẹn ba ngàn bọn hắn căn bản không dám phản bác coi như trên mặt mọi người mang theo không cam lỏng răng đều muốn cắn ra máu liền muốn lần nữa thỏa hiệp thời điểm một đạo thanh â m lạnh lùng đột nhiên vang lên các ngươi lần này lại ngăn trở đường của ta k cùng hoa bắc long nghe được tiếng nói quen thuộc này trực tiếp dùng mình toàn thân lông tơ nháy mắt đứng lên bọn hắn nhanh trong trên mặt lập tức mang lên linh mọn đem đầu chuyển đi qua tô lâm đại ca thật ngượng ngùng chúng ta cũng không phải cố ý ngăn chở ngươi đều trách những cái này không đầu góc ra hỏa cứng răn kéo chúng ta tô huynh đệ ngài nhanh lên thang máy không có người sẽ cản trở ngươi nhanh các ngươi bọn ra hỏa này nhanh lên một chút cho ta tô ca để đầu đường đi ra hoa bắc long giận d ữ h ế t lập tức ở trong đám người phân ra một đầu thông lộ thẳng tới thang máy mọi người thấy kim văn tân hai người đối mặt tên thiếu niên kia hắn là ai rõ ràng liền kim văn tân đều sợ thành dạng này chẳng lẽ hắn cũng là ngoại thành tới thi sinh nhìn xem luôn luôn gọi tự cao tự đại kim văn tân tại tô lâm trước mặt đều nhanh biến thành thái giám đồng dạng một cái kinh người ý nghĩ tại đấy lòng mọi người sinh ra chẳng lẽ hắn còn mạnh hơn kim văn tân không có khả năng kim văn tân là thông mạch cảnh tầng ba đây chẳng phải là nói cái tô lâm kia là thông mạch cảnh tầng bốn ngoại thành có lợi hại như vậy thí sinh chỉ thấy tô lâm như một cái thanh tùng đứng sừng sững ở tại chỗ kim văn tân cùng trong lòng hoa bắc long như là đẻ ép một tảng đá lớn liền hô hấp đều đẻ nén cái kia t h ca ngươi không đi ư Hoa bắc long thử thăm dò tô lâm uống vào trà sữa nhìn xuống hắn người lấy nói các ngươi có phải hay không cũng có lẽ cho ta giao tiền biết không biết làm các ngươi không bị thiên hải thị võ g i ả bắt nạt ta hôm nay một ngày đều đang làm gì tô lâm ngữ khí như là nói đùa nhưng mà tại hoa bắc long hai người trong thai như là uy hiếp tính mạng tô lâm nhìn về phía ôm lấy túi tiền kim văn tân chỉ thấy kim văn tân ôm lấy túi tiền căng thẳng run rẩy nuốt nước miếng một cái kim văn tân nhìn xem mắt tô lâm như cùng ở tại nhìn chăm chú thâm viên phản phất một giây sau thâm viên liền sẽ lập tức thôn vệ tính mạng của hắn ồ không cho đó chính là m u ố n chết lời này vừa nói ra kim văn tân lập tức đem tiền túi cung kính đặt ở dưới chân tô lâm cùng hoa bắc long thụt l ù i mà ra t ô c a tiền đều là ngươi chúng ta làm sao có khả năng cùng người cướp vậy cứ như thế hai chúng ta đi trước tô lâm nhìn xem hai nhân mã bên trên muốn chạy trốn bóng lưng cuối cùng nói một câu lại để cho ta nhìn thấy các ngươi một lần nhưng chẳng phải là đơn giản như vậy phải chúng ta biết kim văn tân cùng hoa bắc long liên tục lăn lộn v ọ t thẳng ra nhà khách tô lâm hừ nhẹ một tiếng cầm lấy dưới chân túi tiền trực tiếp ném tới mười mấy cái trước mặt thí sinh tiền của các ngươi chính mình lấy về tô lâm để lại một câu nói phía sau trực tiếp đi vào thang máy mọi người không thể tin được nhìn trên mặt đất phình lên túi tiền màu xanh lá bên trong tiền mặt vô số rõ ràng trả cho chúng ta không nghĩ tới còn có thể đem tiền cầm bể nguyên lai、like、thật có người tốt hắn gọi tô lâm là cái nào thành thí sinh rõ ràng còn có cường giả loại này tuy là tô lâm đã rời đi nhưng vừa mới phát sinh hết thệ còn rõ m ộ n một trước mắt mọi người lúc này nội tâm xác định tô lâm khẳng định là cái thông mạch cảnh tầm bốn cường giả lần này ngoại thành tới tối cường thí sinh nhất định là hắn chương bảy mươi b ố tin tức chuyên g a chương bảy mươi b ố tin tức chuyên g a khoảng cách thi đại học còn lại không sai biệt lắm một tháng tô lâm sinh hoạt khôi phục lại bình tĩnh một tháng này hắn cũng liền thành thành thật thật đang chiêu đái nơi ở lấy không có thế nào ra ngoài hoa bắc long bọn hắn cũng cơ hồ không xuất hiện qua không có người tới q u ấ y rời hắn tô lâm từng ngày uốn g vào trà sữa dù n g không sai biệt lắm một ngày một trăm tốc độ kinh người đang ra tăng khí huyết đồng thời hắn cũng tại cố gắng tu luyện đủ loại v õ kỹ nhất là đối lý ra kiếm pháp l ĩ n h mộ sâu hơn thời gian nháy mắt liền đi qua rất nhanh liền đến cuối tháng năm g i a hỏa thành cuối cùng thả ra lần này thi đại học chỗ đặc biệt t i tức giang hỏa thành quần chúng tại lúc này mới rốt cũng biết giang hỏa thành có một tên thiếu niên mang theo toàn bộ thành nhỏ vinh dự tiến đến thiên hải thị tham gia thi đại học chúng ta giang hỏa thành rõ ràng chỉ có một cái học sinh có thể đi thiên hải thị thi đại học hắn là ai rõ ràng tuổi còn nhỏ liền có loại bản lĩnh này áp lực của hắn khẳng định rất lớn người ngoại địa có thể hay không bắt nạt hắn xem thường chúng ta giang hỏa thành nghe nói là giang hỏa cao trung học sinh gọi tô lâm à. ngắn ngủi một ngày tô lâm danh tự ngay tại giang hỏa thành chuyên g a tất cả mọi người đang nghị luận tô lâm cái tên này n g o tạo tô lâm đây không phải là ta tô cá ư có phải hay không tôi a t Tô lâm mẫu thân chu đình mười phần tức giận nói chẳng trách đều đến cuối tháng năm đều không trở lại làm ta sợ muốn chết ta còn lo lắng hắn đuổi không trở lại tham gia thi đại học nhi tử lần này đi phía trước thuộc về là bảo mật hành động ta cũng nghe tin tức nói đều là bởi vì gần nhất loạn tặc hoạt động nhiều lần cho nên mới t r ư ớ cần g tàng tin tức này con của chúng ta cũng không làm sai cái gì tô văn vừa nói trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng nhi tử quá lợi hại rõ ràng đã có thể gánh vác trách nhiệm ngày kia ta đều không nhìn ra hắn có cái gì khác thường thật là trưởng thành m ộ i m ộ i tô tiểu d u y ệ t vây quanh cánh tay túi đầu hồi ức mấy ngày nay tô lâm hình tượng nàng phát hiện ca ca hắn không biết rõ lúc nào đã lợi hại như thế không chỉ là khí huyết cùng võ đạo mà là nội tâm đều thập phần cường đại võ giả nếu như lần này thi đại học không khá tốt tô lâm trở lại giang hòa thành hắn có thể hay không chịu đến giang hòa thành quần chúng công kích mặc dù bây giờ tất cả mọi người đang tán thưởng tô lâm nhưng nếu như tô lâm không để cho giang hỏa thành dân chúng nhìn thấy muốn nhìn kết quả trên mạng khẳng định sẽ có rất nhiều người sẽ trực tiếp mắng lên mắng tô lâm mất đi bọn hắn giang hỏa thành mặt t ô tiểu duyệt cực kỳ lo lắng có thể hay không xuất hiện tình huống như vậy trên thực tế cái tin tức này mới đi ra không bao lâu liền có người tại trên mạng ca suy có người thu thập thành khác đi tham gia khảo thí học sinh tin tức tiếp đó lấy ra cùng tô lâm so sánh nói tô lâm thực lực chúng liền chờ cũng không tính đi khẳng định không có gì tốt kết quả như vậy xem xét đi thiên hải thị tham gia thi đại học nguy hiểm trong đó cùng vấn đề quả thực không ít c à nhưng g k ô không n cần nhắc tới muốn hay không muốn lo lắng loạn n g tặc ích. hay h tới tập lo dù vậy tô lâm vẫn là đi tô tiểu duyệt cảm thấy ca ca của mình rất n v u bức kỳ thực giang hỏa thành đại gia tộc khẳng định có mấy cái phù hợp tư cách học sinh nhưng không một người dám đi đều sợ chính mình không cạnh tranh được điểm số giảm b ấ t đi nhiều mà xuất thân bình thường tô lâm trở thành một cái duy nhất ra ngoài tham khảo thí sinh tô tiểu duyệt biết tô lâm không phải suy nghĩ nhiều làm giang hỏa thành làm vẻ vang nhất định là vì bọn hắn cái này một nhà ca ngươi cẩn thận khảo thí a chờ ngươi trở về ta mỗi ngày mua cho ngươi trả sữa giang hỏa cao trung phòng hiệu trường lý du nhiên nhìn xem đột nhiên tin tức chuyển đến kinh ngạc nói cái gì lần này thi đại học còn có khác biệt rõ ràng chương bảy mươi lăm khí huyết cung phong thi đại học bắt đầu chương bảy mươi lăm khí huyết cung phong thi đại học bắt đầu ngày năm tháng sáu khoảng cách trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một ngày tô lâm ngồi tại trước b à n uống vào trà sữa trên mặt không có nhiều ít căng thẳng rốt cuộc đã tới không chỉ không có căng thẳng tô lâm ước gì nhanh lên một chút thi đại học sớm một chút thi xong sớm một chút trở về g i a n hòa thành hai ngày trước bọn hắn bị thông chi đi thiên hải thị khảo thí cục khảo thí cục cho bọn hắn thật tốt giới thiệu lần này thi đại học điểm khác biệt ngày mai một ngày khảo chính là lớp văn hóa võ giả bình thường thí sinh khảo lớp văn hóa chỉ có ngày mai một ngày mà vạn tộc ngữ thí sinh hậu thiên còn muốn tham gia một ngày vạn tộc ngữ khảo thí những cái này đều rất bình thường cùng ngày trước giang hỏa thành thi đại học không hề có sự khác biệt đặc biệt là cuối cùng võ giả thực chiến khảo thí chia làm hai cái phân đoạn một cái là thực chiến khảo thí một cái khác là lôi đài võ đạo thi đấu thực chiến khảo thí cũng chỉ cần thời gian một ngày mà lôi đài võ đạo thi đấu lại phải hao phí thời gian nửa tháng tô o à càng là n muốn dùng hơn nửa tháng thời gian. Hơn nữa bộ biệt là lôi đài võ đạo thi thời học hồ đại đặc cơ l i đài thi biết tiếp, phải đạo đấu toàn võ trình trực bất hay không còn có kể lâm à này thiên thị trận thí thể thông qua mạng xem. Tô hải chỉ nhìn khảo người, lưỡi muốn mạng có xem. đều qua l cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chủng loại này hình thi đại học lúc ấy cũng ngạc nhiên đây chẳng phải là nói người trong nhà cũng có thể sẽ nhìn cái này trực tiếp bất quá hắn không có chút nào luôn uống mặc kệ lôi đài thi đấu như thế nào trực tiếp lại như thế nào cái kia cầm tới thành tích hắn sẽ đem hết toàn lực đi cầm tới tô lâm uống vào trà sữa mở ra bảng cá nhân thính danh tô lâm khí huyết bảy nghìn hai trăm tinh thần bảy mươi cảnh giới t h ô n g m ạ c h cảnh tầm bảy thời gian một tháng dựa vào uống trà sữa khí huyết lần nữa hướng lên c u ồ n g phong ba n g h n điểm vừa tới thiên hải thị thời điểm hắn vừa mới t h ô n g m ạ c h cảnh tầm bốn hiện tại đã bước vào tầng bảy võ giả bậc cửa đồng thời g i a tăng thuần t h u ộ c đủ loại võ kỹ lại bù lại một thoáng vạn tộc ngữ vạn tộc ngữ đã nắm giữ năm mươi môn cái này một tháng tô lâm nhưng không có lãng phí một chút thời gian bây giờ tô lâm các phương diện đã có thể nghiền ép thiên hải thị tuyệt đại bộ phận thí sinh tô lâm uống xong trà sữa đơn giản tắm rửa phía sau tắt đèn đi ngủ chờ mong ngày mai thi đại học phát huy hôm sau buổi chiều tô lâm theo trong trường thi đi ra thân ảnh của hắn cô đơn chết bóng bởi vì hắn là vị thứ nhất đi ra thi sinh chỉ dùng một nửa không đến thời gian hắn liền sớm nộp bài thi lớp văn hóa khảo thí đơn giản mức độ vượt qua tưởng tượng của hắn là chính mình quá mạnh vẫn là bài thi quá đơn giản trường thi bên ngoài một đám yên lặng chờ đợi các phóng viên nhìn thấy tô lâm thân ảnh có chút t r c h v á n g cái gì đã có người đi ra không phải mới bắt đầu khảo ư hắn là thí sinh ư tô lâm nhìn xem rất nhiều phóng viên nhìn mình chằm chằm có chút không kiên nhẫn hắn nhưng không muốn ra ngoài bị phỏng vấn hơn nửa ngày chỉ thấy hắn điều chuyển phương hướng hai cái dậm chân liền theo trường thi tường cao lẩn ra lần nữa để mọi người giật mình thật là lợi hại thân pháp xác định hắn là thí sinh như ai u do dự hồi lâu thời gian bỏ qua tuyệt hảo phỏng vấn cơ hội a tô lâm trở lại nhà khách t ầ n xuyên cho hắn phát tới tin tức tô lâm thi thế nào t ầ n xuyên vừa mới theo trường thi đi ra liền phát tới tin tức vẫn được người ở đâu cái trường thi ta đi tìm ngươi ăn cơm ta đã trở về sở chiêu đ á i a không phải mới thi sớm ư chẳng lẽ ngươi sớm nộp bài t i tô ầ lâm đem vạn tộc nữ trường thi nói cho tân xuyên cũng hẹn xong ngày mai thi xong cùng đi quán trả sữa giao lưu tin tức vạn tộc nữ khảo thí này g tô lâm sớm đi tới trường thi của mình mã số của hắn là bảy trăm linh một số bảy trường thi số một chỗ ngồi vừa đi tới nơi này hắn liền nghe đến người xung quanh đều dùng thiên hải thị khẩu âm tại trò chuyện nói chuyện chẳng lẽ đều là thiên hải thị thí sinh tô lâm l ư n g tựa v á c h tưởng yên lặng chờ đợi trường thi mở ra chỉ thấy có một cái mang theo mắt kính tóc trẻ ngồi giữa ngay tại trong đám người lộ ra được chính mình chuẩn khảo chứng các ngươi có biết hay không lần này vạn tộc ngữ khảo thí trường thi hảo cùng chỗ ngồi hảo trình độ nhất định đại biểu thí sinh vạn tộc ngữ trình độ thí dụ như nói lần này ngoại thành tới thí sinh tham gia vạn tộc ngữ khảo thí không nhiều hơn nữa trình độ đều không cao cơ bản đều tại thứ m ư ơ i hảo có hơn trường thi có thể đi vào trước mười hào trường thi đều là thiên hải thị cao trung bên trong vạn tộc ngữ cao thủ tỷ như ta vạn tộc ngữ đã thuần thục nắm giữ ba mươi ba môn trường thi c h â u ngồi hào bảy t r ă n h tám nói rõ ta vạn tộc ngữ trình độ tại cái trường thi này không sai biệt lắm là trước tám trình độ tóc trẻ ngôi giữa lời vừa ra khỏi miệng không người phản bác cái tin tức này không chỉ là hắn những người khác có chỗ nghe nhưng đều chưa có xác định nhưng nghe đến tóc trẻ ngôi giữa đã nắm giữ ba mươi ba môn vạn tộc ngữ thời gian có chút xác định cái tin tức này ba mươi ba môn vạn tộc n ữ nhân tài a chẳng trách chỗ ngồi hào là thứ tám tin tức nguyên lai、like、là thật ta dựa vậy à hào là là là o Chỗ cùng, chẳng phải nhất. thái nghe nghị ngồi tên nói người Trời mọi Lâm lấy l một kém tâm ta Tô sau u đây. n lên tiếng, hắn cũng là lần đầu tiên nghe khẽ là loại một t được đầu u t p hắn á p này. Vậy h chẳng phải là cái trường thi này thứ nhất chỗ ngồi này hào sắp xếp chính xác rất chuẩn nhưng thí sinh bên trong cũng có không tin lời này người nhộn nhịp nghi vấn tóc trẻ ngôi giữa chỉ thấy tóc trẻ ngôi giữa cười ha ha tiếp tục nói các ngươi không tin ta vậy các ngươi biết thiên hải cao trung dương ca ư thiên hải cao trung vạn tộc n ữ thiên tài ta lấp bên cạnh đồng học nhân gia đã nắm giữ bốn mươi hai môn vạn tộc n ữ nhân ra mã số là hai trăm l một là thứ hai trường thi số một chỗ ngồi cũng liền là thứ hai trường thi thứ nhất trình độ các ngươi chẳng lẽ hoài nghi dương ca vừa nghe đến dương ca mọi người nộn nhịp ít miệng cái này dương ca là thiên hải thị dương gia thiếu gia vẫn là cái vạn tộc n g ự thiên tài mọi người đều biết đương nhiên sẽ không đi nghi vấn loại này nêu nhân nhìn thấy mọi người bắt đầu chậm rãi tránh đi cái đề tài này tóc trẻ ngôi giữa cảm thấy vô vị đúng lúc này tóc trẻ ngôi giữa chú ý tới tô lâm tô lâm xung quanh không có bất kỳ ai những người khác tốt năm tốt ba tại trò chuyện tóc trẻ ngôi giữa âm thầm phỏng đoán gia hỏa này c h â u ngồi hào khẳng định thấp không phải thế nào ngượng ngùng cùng người khác trò chuyện đây trang bức cơ hội cái này chẳng phải tới tóc trẻ ngôi giữa cười xấu xa lấy trực tiếp đi đi qua hướng về tô lâm mở miệng nói đồng học ngươi c h â u ngồi hào nhiều ít nhìn một chút chúng ta chịu đến gần không gần một hồi tốt giúp lẫn nhau tìm xem chỗ ngồi chỉ thấy tô lâm lắc đầu khoát tay nói không cần cảm ơn tóc trẻ ngôi giữa c giữ không không giữ tại khi nói chuyện người khác cũng chầm chậm đưa ánh mắt nhìn về phía tô lâm tô lâm vị trí vốn là chỉ có hắn một người cùng xung quanh ồn ào đám người hoàn toàn khác biệt càng làm người khác chú ý hơn nữa tô lâm mười phần lạ lẫm không người nhận thức kèm theo cảm giác thần bí tăng thêm mười phần anh tuấn giá trị bộ mặt thật tốt một cái cao lãnh nam thần mọi người cũng tò mò đến tô lâm nắm giữ nhiều ít môn vạn tộc ngữ cùng số chỗ ngồi của hắn chỉ thấy tô lâm cười cười lắc đầu giơ tay phải lên mở ra năm ngón năm mươi môn tô lâm lời vừa nói ra toàn trường yên tĩnh tóc trẻ ngôi giữa há h ố c mồm, trong mày hoài nghi lỗ thai của mình xảy ra vấn đề t r ư ơ n g bảy mươi sáu không phải huynh đệ t r ư ơ n g bảy mươi sáu không phải huynh đệ không phải huynh đệ người đây liền k h á t lác năm mươi môn đây là người có thể làm được nhân gia dương già thiếu gia loại này tuyệt thế thiên tài từ nhỏ đến lớn thu được vạn tộc n ữ thưởng lớn vô số thiên tiêu đến hiện tại cũng mới học bốn mươi hai môn vạn tộc ngữ mà thôi vậy ngươi chẳng phải là nghiền ép nhân ra tóc trẻ ngôi giữa nói xong nói xong phốc phốc bật cười cho là tô lâm căn bản chính là khoác lắc không làm bàn nháp xung quanh cái khác thí sinh cũng đi theo tóc trẻ ngôi giữa một chỗ cười ha ha tô lâm uống vào trà sữa cũng không để ý tới bọn hắn rất nhanh lão sư giám thị liền đi tới cười cái gì cười đây là vạn tộc ngữ trường thi đều cho ta chút nghiêm túc ai tại ồn ào lập tức trừ điểm toàn bộ người lập tức ý miệng không nghĩ tới lao sư giám thị tới như vậy là thời điểm trường thi lập tức mở ra mọi người một loạt mà vào rất nhiều người đưa ánh mắt đặt ở tô lâm trên mình ư học được năm mươi môn vạn tộc ngữ thiên tài hẳn là không cần tìm vị trí a thật thèm muốn a nhân ra trực tiếp ngồi tại vị trí thứ nhất là được rồi mọi người nhỏ giọng cười nói đều là muốn nhìn thấy tô lâm lung túng tìm vị trí không nghĩ tới chính là tô lâm thật vừa tiến vào trường thi an vị tại vị thứ nhất vị trí a hắn thật ngồi a tô lâm trở thành nhanh nhất ngồi xuống thi sinh các người đang nhìn cái gì còn không đi tìm vị trí của mình lao sư giam thị trông thấy mọi người ngốc lăng tại chỗ lần nữa tức giận nói lao sư ta tố cáo người kia chiếm lấy vị trí thứ nhất người muốn chụp hắn phân tóc trẻ ngôi giữa chỉ vào tô lâm vị trí nói cái gì còn có loại việc này đồng học đem ngươi chuẩn khảo chứng kiểm tra cho ta một thoáng lão sư giang thị hướng tô lâm yêu cầu chuẩn khảo chứng tô lâm trực tiếp giao cho trên tay của hắn lão sư giang thị xem xét lập tức c h o mày nhìn về phía tóc trẻ ngôi giữa mở miệng mắm to nói hiệu nói vượt nhân ra số báo danh là bảy t r ă n h một vốn chính là cái thứ nhất c h ô n g ngồi cái nào sai n g ư ơ i cái này tóc trẻ ngôi giữa nói lung tung tên của ngươi cùng số báo danh là nhiều ít trước chụp ngươi mười phần tóc trẻ ngôi giữa không dám tin liên tục k h á t tay không không ta không phải ý tứ này nội tâm tất cả mọi người đại trấn cái kia khoác lác giá hỏa rõ ràng thật là hàng thứ nhất chỗ ngồi đó chính là nói hắn là cái trường thi này thực lực tối c ư ờ n g chẳng lẽ hắn thật nắm giữ năm mươi môn vạn tộc ngữ không có khả năng à nếu như hắn sẽ năm mươi môn vạn tộc ngữ vậy hắn không nên đi hàng thứ nhất trường thi ư thế nào sẽ ở số bảy trường thi số báo danh đại biểu trình độ hẳn là một tháng trước vạn tộc ngữ thành tích chẳng lẽ hắn là tại một tháng này học được năm mươi môn vạn tộc ngữ cái kia không càng nói linh tinh vậy hắn vẫn là khoác lác một trang náo kịch phía sau vạn tộc n ữ khảo thí chính thức bắt đầu mọi người thấy độ khó cực cao bài thi sầu mi khổ kiểm mải răng kêu khổ bất quá nửa giờ thời gian mọi người t i ể u liên tiếp sụp đổ đạo tâm nhấn á t một đạo thanh thúy đặt bút âm thanh ở phòng học văn vọng mọi người toàn bộ ngẩng đầu âm thanh chuyển đến vị trí mười phần rõ ràng là bọn hắn một mực tại âm thầm quan tâm địa phương mắt mọi người chợ to chỉ thấy tô lâm cầm lấy bài thi giao cho bục giảng lao sư nộp bài thi cái gì người làm xong lao sư nhìn xem tô lâm bài thi hít vào một hơi cái khác nội tâm thí sinh càng là nhấc lên sóng to gió lớn thầm hông h o tạo tô lâm rời trường thi mọi người thật lâu không chỉ hoa tới người này đến cùng thần thánh phương nào ta còn chưa làm đến hai đề hắn liền nộp bài thi nhìn giám khảo phản ứng hắn rõ ràng còn viết xong viết linh tinh đều không có nhanh như vậy năm mươi môn vạn t h u ậ ngữ ta có chút tin chương bảy mươi bảy cuối cùng một đề chương bảy mươi bảy cuối cùng một đề một nhà trang trí hoa lệ đồ uống cửa hàng tô lâm đi vào trong đó đây là thiên hải thị số một số hai đồ uống cửa hàng tô lâm vừa mới đi vào liền cảm thấy t r ắ n g lệ căn bản không giống như là một nhà bán trà sữa địa phương tô lâm ngươi tới nơi này nơi này đi vào tô lâm liền trông thấy tần xuyên lập tức đi tới gọi chính mình đem hắn dẫn tới một cái tương đối yên t ĩ n h vị trí nhà này đồ uống cửa hàng xem xét liền không tiện nghi nhưng mà lúc này rõ ràng toàn bộ ngồi đ ấ y không còn chỗ ngồi hơn nữa đại bộ phận là tham gia thi đại học học sinh lúc này đều ngay tại thảo luận thi đại học tình huống tới tô lâm ngươi muốn chút gì tùy t i ệ n điểm hôm nay ta mời khách tần xuyên cầm qua một cái máy tính bảng phía trên có thể trực tiếp chọn món tiệm này đã là một nhà quán trà sữa cũng là một nhà quán cà phê thậm chí là một nhà hàng muốn ăn muốn uống cái gì cái gì cần có đ ề u có hơn nữa bảo đảm phẩm chất cao đây là thiên hải thị dương ra mở đồ uống cửa hàng nghe nói trang trí liền hao tốn n ặ n vạn vậy ta liền không khách khí tô lâm nói xong lập tức điểm thích nhất trà sữa cùng một ly tiệm này bảng hiệu trà sữa lại điểm một cái sô cô la bánh gạ tổ nhỏ xem như điểm tâm ngọt điểm xong liền đem máy tính bảng đưa cho thần xuyên thần xuyên cười ha hả nhìn xem máy tính bảng tô lâm thật không khách khí với chính mình tùy tiện điểm ba món đồ liền xài ba bốn trăm giá tiền tiệm này là thật đắt thần xuyên trực tiếp trả tiền liền cùng tô lâm hàn huy lên tô lâm ngươi vạn tộc n ữ khảo thế nào còn tốt tô lâm bình thường phục hồi còn tốt nghe nói năm nay vạn tộc n ữ độ khó tăng lên ta nghe khảo qua người đều không ngừng têu khổ a nhìn tới ngươi vạn tộc ngữ trình độ quả thật không tệ nhìn tới không là xe tần xuyên gật đầu một cái cảm thấy tô lâm chắc chắn sẽ không lừa gạt mình tô lâm loại thiên tài này chỉ là vạn tộc ngữ thế nào sẽ làm khó được hắn tô lâm tâm sự tiếp xuống khảo thi a nghe nói ngày mai năng lực thực chiến khảo nghiệm là đồ uống cửa hàng một bên khác một cái xa hoa vịt c h â u ngồi dương thuận lợi một bên ưu nhã thưởng thức mới bưng lên cao cấp cà phê một bên nhìn xem trong điện thoại di động nhóm tin tức ngoa tạo năm nay vạn tộc n ữ bài thi là cái quỷ gì lượng đề nhiều như vậy độ khó còn lớn như thế đúng đúng đúng năm nay có phải hay không muốn kẹt chết chúng ta vạn tộc ngữ thí sinh a khảo như vậy khó nhất là cuối cùng một đề ta c h ọ n vẹn xem không hiểu rõ ràng chiếm sáu mươi phân xong đời cuộc thi lần này gửi nghe nói có một cái trường thi có người rõ ràng sớm nộp bài thi ta xem là đạo tâm sụp đổ trực tiếp bung tha a dương thuận lợi nhìn xem nhóm trò chuyện bên trong kêu khổ các đồng học khoe miệng mỉm cười tuy là năm nay vạn tộc ngữ khảo thí so những năm qua còn khó hơn mấy phần nhưng mà hắn là thiên h ả i thị đối vạn tộc ngữ thiên phú cao nhất thí sinh một trong hắn lần này vạn tộc ngữ khảo thí không nhưng cảm giác đến chính mình không có lật xe vừa vặn tương phản hắn cảm thấy chính mình là phát huy tốt nhất một lần nguyên cớ thi xong một cái hắn liền đi tới nhà hắn mở đồ uống cửa hàng hưu nhàn buông l ò n g lên trong nhóm lớp cũng là lập tức trò chuyện lên dương thuận lợi nhộn nhịp bắt đầu lên đúng rồi dương ca thi thế nào dương thuận lợi dương ca là chúng ta trường học vạn tộc ngữ lợi hại nhất cuộc thi lần này hắn nhất có quyền nói chuyện dương ca tại hay không tại cuối cùng một đ ề ngươi thế nào nhìn dương ca làm được ư dương thuận lợi chậm dai uống một ngụm cà phê trong tay k i n h thường cười một tiếng lập tức trả lời dương thuận lợi cuộc thi lần này tuy là tương đối khó nhưng vẫn là tại ta trong phạm vi chịu đựng cuối cùng một đề tuy nói cực kỳ không thường thấy nhưng mà ta đã trải qua cố gắng làm được ngoại tàu dương ca xuất hiện dương ca cuối cùng một đạo đề rốt cuộc là ý gì ta thế nào liền đề mục đều xem không hiểu đây dương ca có thể nói cho chúng ta biết cuối cùng một đề đáp án ư văn cầu dương thuận lợi vậy dĩ nhiên không có vấn đề cuối cùng một đề là một đạo phiên dịch đề loại ngôn ngữ tới từ dịch thiên thần tộc dương thuận lợi lời này vừa nói ra trong nhóm lớp lập tức t r ấ n kinh nhộn nhịp phát ra biểu tình k i ế p sợ cái gì lại là dịch thiên thần tộc cái kêu mẹ nó không phải khó khăn nhất thập đại loại ngôn ngữ một trong rõ ràng dùng loại này loại ngôn ngữ khảo thí quả nhiên không muốn người sống a ta dựa vào ta còn tưởng rằng loại này loại ngôn ngữ chỉ sẽ xuất hiện tại trong đại học không nghĩ tới trực tiếp xuất hiện đến thi đại học lên ta căn bản không có học loại ngôn ngữ này aqq nói cách khác dương ca thế mà lại dịch thiên thần tộc ngôn ngữ k h ô n g bố như vậy xứng đáng là thiên hải cao trung vạn tộc ngữ thiên tài mọi người n ộ n nhịp hiếu kỳ cuối cùng một đề lại là dùng dịch thiên thần tộc loại này độ khó cao loại ngôn ngữ ra đề thi vậy cái này đạo đề đến cùng là nói cái gì dương thuận lợi đạo đề này là một đạo phiên dịch đề nói ngắn gọn liền là đem đoạn này dịch thiên thần tộc lời nói phiên dịch ra tới liền có thể cầm tới sáu mươi điểm ta trải qua nửa giờ suy nghĩ mới hoàn chỉnh viết đi ra ta cũng không bắn nút trực tiếp đem đáp án nói ra đi đoạn này dịch thiên thần tộc n ô n ngữ viết văn chương ý là năm mươi năm trước nhân tộc đại hưng long đế xuất lĩnh mười ước thánh long quân đội ngũ trinh chiến tây thần vực độ diệt vượt ngoại ma tộc cùng thần vực chư tả cứu vất bị tà ma đầu độc dịch thiên thần tộc chờ mấy c h ụ c ước vô tội của chúng trong nhóm lớp lần nữa s o ắ nhín ngoa tạo nguyên lai là ý tứ này ta dựa vào nửa mặt khảo thí giấy văn chương nguyên lai liền là một câu ý tứ. dịch thiên thần tộc ngôn ngữ quả nhiên k h o à, đúng lúc này mọi người bừng tỉnh hiểu ra cảm thấy đạo đề này sự tỉnh có một kết thúc thời điểm dương thuận lợi lần nữa phát ra kinh người ngôn luận dương thuận lợi tuy là ta cơ bản hoàn chỉnh không sai lầm đem đoạn văn này phiên dịch ra tới nhưng ta phát hiện đạo đề này tồn tại sai lầm chỗ ta đã hướng quan phương phản ứng đi lên cái gì đạo đề này còn có vấn đề không thể nào đề thi đại học còn có thể phạm sai lầm dương c a chẳng lẽ đang nói đùa dương thuận lợi ta không có nói đùa đạo đề này tồn tại suy luận vấn đề thậm chí là trong lịch sử vấn đề c ũ n g không phải năm mươi năm trước n h â n tộc đại hưng phía sau long đế mới xuất linh thánh long quân đi thảo phạt tây thần vực mà là long đế dẫn dắt đại quân thảo phạt tây thần vực phía sau n h â n tộc mới nên đón đại hưng ở trong đó tồn tại khác biệt rất lớn dương thuận lợi một câu đánh thức người trong cộng tất cả người hít một hơi lanh khí cảm thấy dương thuận lợi quả thực thần ngoao dương ca ngưu bức rõ ràng có thể phát hiện thi đại học bài thi sai lầm ta dựa vào cái này cái này cái này nếu như bài thi thật có sai cái thiết thật có chuyện lớn xứng đáng là dương ca một chút liền có thể nhìn ra khác biệt lần này vạn tộc n ữ khảo thí tên thứ nhất vị trí không dương ca không còn ai không chỉ như vậy chỉ ra thi đại học bài thi sai lầm tuyệt đối có thể thu được đến quan phương ban thưởng dương thuận lợi nhìn chúng nhóm lớp bên trong mọi người xuồng b á i vừa lòng thỏa ý uống xong còn lại cà phê trực tiếp theo vip trên vị trí đi ra dự định rời khỏi đồ uống cửa hàng làm hắn đi tại trên hành lang thời gian nghe được có người cũng tại thảo luận lần này vạn tộc ngữ khảo thí liền thả c h ậ m bước chân tô h lâm vạn tộc ngữ cuối cùng một đề lên hot sê ấp nghe nói đạo đề này có vấn đề ngươi thế nào nhìn tần xuyên lộ ra được trên điện thoại di động hot sê ấp thứ nhất tin tức vạn tộc n ữ thi đại học cuối cùng một đề hư hư thực, thực tồn tại vấn đề b à n g h ó t s e ở thứ nhất dương thuận lợi khỏe miệng mang theo đ ủ cười cũng không quay đầu lại căn bản không đi nhìn hậu phương thảo luận rất nhanh toàn bộ thiên hải thị toàn bộ thiên nam tỉnh thậm chí toàn bộ thánh long quốc đều sẽ bởi vì đạo đề này biết hắn dương thuận lợi danh tự cuối cùng hắn là cái thứ nhất phát hiện đạo đề này tồn tại vấn đề người chỉ nghe hậu phương truyền đến nhàn nhạt một thanh âm không sai a ai giải lời đồn a tô lâm uống vào trà xưa nói chương bảy mươi tám thực chiến khảo hạch chương bảy mươi tám thực chiến khảo hạch ân dương thuận lợi n h ú n mày lập tức quay người quay đầu nhìn thấy hậu phương một chỗ vị trí một tên thiếu niên yên lặng uống trà sữa bóng lưng thiếu niên đối diện thần phong cầm lấy điện thoại nghiêng đầu nói không có sai thế nhưng rất nhiều người đều cảm thấy đạo kia đ ề có suy luận cùng trong lịch sử vấn đề a tô lâm ngươi cảm thấy cái kia đ ề đến cùng thế nào tần xuyên mở ra cái kia hất xệ hợp tường t ỉ n h cho tô lâm mỗi chữ mỗi câu giới thiệu nói đứng ở phía sau dương thuận lợi cũng yên lặng chờ đợi hy vọng cái này gọi tô lâm cho chính mình một cái giải thích hợp lý không phải vừa mới nói câu nói kia đủ để cho hắn gọi người đem tô lâm đuổi ra ngoài cửa tiệm ta thật vất và tìm ra thi đại học đề thi vấn đề lại còn nói ta là tại giải lời đồn. đây là ở đâu ra thường dân lại dám nghi với ta không phải là vạn tộc ngữ liền mười môn đều không học qua thái kê a không nghĩ tới tô lâm nghe được tần xuyên đọc lấy cái k i a h ó t x ệ hợp nội dung trực tiếp cười ra tiếng nhất là nghe được cuối cùng một đề loại ngôn ngữ là dịch thiên thần tộc thời điểm cười càng không chút kiếm kỵ chẳng trách bọn hắn sẽ cảm thấy đạo đề này sai lầm bởi vì bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền lý giải sai đạo đề này căn bản cũng không phải là dịch thiên thần tộc loại ngôn ngữ mà là tiểu vi thần tộc n ữ loại dương thuận lợi nghe được câu này như gặp phải sấm xét giữa trời quang trực tiếp nhất định tại chỗ cũ tiểu đây thần tộc cái này loại ngôn ngữ hắn đã từng nghe nói qua đây là liền hắn đều chưa từng học qua loại ngôn ngữ thần xuyên gãi gãi đầu không hiểu nói tiểu vi thần tộc loại ngôn ngữ bọn hắn cùng dịch thiên thần tộc ngôn ngữ có cái gì khác biệt ư kỳ thực cũng không có gì khác biệt bọn hắn cùng dịch thiên thần tộc là lân cận chủng tộc ngôn ngữ tồn tại rất nhiều chỗ tương đồng thậm chí l ư ợ n g tộc có thể trực tiếp giao lưu nhưng mà một số thời khắc tiểu vi thần tộc ngôn ngữ cùng dịch thiên thần tộc tồn tại trật tự từ khác biệt liền lấy đạo đề này tới nói nếu như cầm dịch thiên thần tộc ngôn ngữ tới nhìn chính xác tồn tại vấn đề nhưng mà đây là tiểu vi thần tộc ngôn ngữ muốn đem trật tự từ ngược lại nhân tộc đại hưng ý tứ có lẽ đặt ở đằng sau mà không phải mới bắt đầu đáp án cũng liền là long đế xuất l ĩ n h đại quân thảo phạt tây thần vực giải cứu dịch thiên thần tộc các loại chủng tộc mấy c h ụ c ước dân chúng vô tội nhân tộc nên đón đại hưng tô lâm một bên uống vào trà sữa một bên kiên nhẫn giải thích nói liền căn bản sẽ không b ạ n tộc ngữ t ầ n xuyên cũng bừng t ỉ n hiểu h ra nói thì ra là thế nói cách khác đạo đề này căn bản là không thành vấn đề hại đến ta trắng xúc động cho là thi đại học thật x ả ra vấn đề đây đằng sau ngốc đứng đấy dương thuận Lợi, như câm điếp đồng dạng nói không ra lời bởi vì hắn vừa mới lấy ra vạn tộc ngữ bảo đ i ệ n xem xét tiểu vi thần tộc ngôn ngữ phát hiện thật như tô lâm nói tới cuối cùng một đề càng giống là tiểu vi thần tộc ngôn ngữ dù n g tiểu vi thần tộc lời nói tới phiên dịch đạo đề này không có bất cứ vấn đề gì nhưng mà liền hắn đều không học qua tiểu vi thần tộc ngôn ngữ loại này độ khó cao lại cực nhỏ chúng loại ngôn ngữ trước mắt người qua đường kia rõ ràng học qua đang lúc dương thuận lợi ngơ ngác đứng đấy thời điểm tô lâm cùng tần xuyên đứng dậy đang muốn rời khỏi đồ uống cửa hàng tại bọn hắn cùng dương thuận lợi sắt vai mà qua thời điểm dương thuận lợi mở miệm nói ngươi cũng là lần này tới tham gia thi đại học dương thuận lợi nhìn xem tô lâm như gặp đại đ ị c h nói ừng tô lâm gật đầu một cái cũng không có dừng lại bước chân t ầ n xuyên quay đầu nhìn xem dương thuận lợi mặt luôn cảm giác có chút q u ọ i mặt thế nào khá giống dương da thiếu da dương thuận lợi nhìn chăm chú lên tô lâm tiếp tục hỏi người gọi tô lâm đúng không có thể hay không hỏi một thoáng ngươi hiện tại nắm giữ nhiều ít môn vạn t h u ậ ngữ tô lâm quay đầu nhìn xem dương thuận lợi có chút kỳ quái nhưng vẫn là hồi đáp năm mươi môn năm mươi dương thuận lợi ngay xong lông mày nâng lên hai mắt chừng lớn hắn h í t sâu lập tức h ô i phục lại năm mươi môn chẳng trách l i ê n t ừ nhỏ được khen là vạn tộc ngữ thiên tài ta đến hiện tại cũng mới nắm giữ bốn mươi hai môn vạn tộc ngữ tên này rõ ràng khủng bố như vậy giống như ta lớn tuổi tác hắn là thế nào học năm mươi môn ăn sách đều chẳng qua như vậy hơn nữa hắn rõ ràng học còn có tiểu vi thần tộc loại này độ khó cao lại nhỏ chúng loại ngôn ngữ toàn bộ thiên hải t h ì e rằng tìm không ra cái thứ hai giống như hắn t h í sinh trong mắt dương thuận lợi lộ ra không cam l ò n g nhìn kỹ tô lâm cố c h ấ p nói ta gọi dương thuận lợi hy vọng tiếp sau đó khảo thí chúng ta có thể đ ụ tới trong giọng nói dương thuận lợi mang theo chiến ý nói a tô lâm lên tiếng liền trực tiếp đi ra đồ uống cửa tiệm tần xuyên vội vàng đuổi theo ta dựa vào dương thuận lợi hắn thật là cái dương già kia thiếu ra thế nào đột nhiên cùng tô lâm tuyên chiến thung thung điện thoại của dương thuận lợi vang lên chấn động cầm lấy xem xét không nghĩ tới nhanh như vậy quan phương liền làm được đáp lại quan phương trực tiếp vung ra cuối cùng một đề đáp án làm sáng tỏ cuối cùng một đề không có tồn tại bất kỳ sai lầm nào dương thuận lợi nhìn xem quan phương vung ra đáp án trong lòng cảm giác nặng n ề quan phương đáp án cùng tô lâm nói giống như lúc chính xác loại ngôn ngữ thiểu vi thần tộc nói cách khác liền dương thuận lợi đạo kia để cũng làm sai mà tô lâm chọn vẹn chính xác. hoàn hoàn chỉnh chỉnh bắt lại cuối cùng một đề sáu mươi điểm nhóm lớp của dương thuận lợi bên trong lần nữa s ô i trào ngoa tạo thiểu vi thần tộc ngữ vạn vạn không nghĩ tới thì ra là như vậy cái này loại ngôn ngữ so dịch t i ê n thần tộc nói còn nhỏ c h ú n g còn khó hiểu cái này mẹ nó ai sẽ a ha ha ha mọi người đều sai cái kêu mọi người khoảng cách liền nhỏ đi đây là chuyện tốt ta dương ca dĩ nhiên cũng sai nhìn tới lần này vạn tộc ngữ khảo thí không có người có thể tại đạo đề này kiếm điểm mọi người một mực cảm thấy căn bản không có người có thể tại đạo đề này bên trên kiếm điểm đúng lúc này dương thuận lợi ảnh chân dung xuất hiện lần nữa dương thuận、lợi. có người làm đúng a dương ca ngươi đừng nói dỡn liền ngươi cũng làm không đúng đề này làm sao có khả năng còn có người có thể đối phó a chẳng lẽ hắn là sớm nhìn qua đáp á n ư tiểu vi thần tộc ngữ coi như là tìm cái đặc biệt nghiên cứu vạn tộc ngữ sinh viên tới đều không nhất định có khả năng đối đầu ở đâu ra học sinh cấp ba có khả năng đối đầu dương ca ngươi không muốn bị người lừa mọi người nhất trí không tin cũng n ộ t nhịp an u ổ i dương thuận lợi sợ không phải dương thuận lợi bị đả cực đến thoáng cái tổn thất sáu mươi điểm xuất hiện ảo giác dương thuận lợi thật có người làm đúng là một cái gọi tô lâm t ô lâm a y vậy cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái tên này thực chiến khảo thí thứ số một ư ơ i tám trường thi ba tên quan khảo hạch ngồi tại trên đài cao nhìn xem giới đài lúc này ngay tại chiến đấu một tên thí sinh thí sinh đối diện một cái to lớn màu đen q u á i thú không ngừng hướng thí sinh phát động đánh mạnh bất quá mấy tức ở giữa thí sinh liền thua trận tê liệt ngã xuống dưới đất vũ khí rơi xuống khảo hạch kết thúc đánh bại ba cái chung giai hạ đ ẳ n g h u n g thú chống lại cao giai hạ đ ẳ n g huyền thủy thú thất bại tổng dùng thời gian một giờ lẻ sáu phân được điểm ba trăm hai mươi phân chỉ thấy thí sinh trước mặt quay thú nghe được quan khảo hạch đâm thanh phía sau liền ngừng công kích trực tiếp biến mất. những quái thú này là trong bí cảnh hung thú sao chép hình chiếu nhưng có nguyên lai、like、hung thú ngang nhau sức chiến đấu là dùng tới khảo hạch chuyên dụng hung thú hình chiếu nghe được quan khảo hạch tuyên bố phía sau ngã xuống đất thí sinh chật vật đứng lên chật vật vô vô bụi đất trên người phía sau cầm lấy chính mình rơi xuống vũ khí đi ra trường thi thí sinh một mặt s ấ u khổ tủ rũ bởi vì hắn chỉ lấy được hơn ba trăm phần mà thực chiến khảo thí ít nhất phải cầm tới năm trăm điểm thành tích mới có thể ổn định không phải liền sẽ kéo chính mình toàn bộ thi đại học chân sau nhưng mà lần này thực chiến khảo hạch biết bao khó cũng coi như hắn là thông mạch cảnh tầm năm đã là lần này thi đại học thí sinh bên trong tuyệt đối đã trên trung đ ẳ n g thực lực cũng tại cái thứ tư trong quái thú đổ xuống trận tới nghe nói lần này thực chiến khảo hạch có tối đa nhất người đánh ngã mười cái quái thú hơn nữa một nửa là cao dài quái thú điểm số trực tiếp đột phá trên một ngàn thật là người so với người làm người ta tức chết ba tên giám khảo nhìn thấy sau khi thí sinh đi cũng là lắc đầu lần này thí sinh thật không sao à tầng năm cảnh giới rõ ràng đánh không được cái thứ tư quái thú cái này thực chiến trình độ cũng quá kém không riêng gì thí sinh vấn đề chủ yếu lần này thực chiến khảo hạch quái vật hình chiếu đều là đặc thù chọn lựa qua t h ự chương lực l c đều mạnh, chính xác bất lợi cho Trung Hạ du thí sinh. cho Hạ thí xác Chẳng cái bất t lợi lẽ r Du bảy mươi chín giám khảo bất mãn trên đài cao ba vị quan khảo hạch mỗi một cái đều lai lịch bất phàm hai nam một nữ một vị nam giám khảo là thiên hải thị cục chấp pháp cục trường một vị k h á c nam giám khảo là thánh long quân bên trong một c h i đội ngũ thiên phú trường mà nữ giám khảo là thiên hải đại học phó hiệu trường tương đối trẻ tuổi bọn hắn mỗi người ánh mắt đều tương đối độc đáo mỗi cái thí sinh thậm chí còn không có bắt đầu khảo thí đứng ở bọn hắn trước mắt mắt bọn hắn xem xét là có thể đem cái thí sinh này đến cùng được hay không nhìn nhất thanh nghị h danh ị Vị sở. số kế tiếp, Tô Lâm, số báo n i giám khảo, Tiêu mới ê kêu m nam túc lớn, vừa khảo, Hà v kia thí sở i biểu hiện sinh bội, hắn vốn là tại chiến trường đổ sát quân nhân manh phu, vừa mới người thí sinh kia chẳng những biểu hiện không tốt, còn lãng phí bọn hắn một giờ nhiều thời giờ. phải thi đại tại, n không hắn lòng hắn vốn trường quân nhân manh chẳng những không còn lãng bọn hắn Nếu như không phải có thi đại học quy cụ tại, hắn h phu, thí phí học h bực để quy tốt sát tốt, một t đổ là có cụ vừa ậ tại cái kia hao tổn ai thời gian đây tiếp một cái thí sinh nếu như vẫn là như vậy ta nhất định để hắn đem mắt ba vị giám khảo trong mắt nhìn chăm chú cổng trường thi chỉ thấy một tên vóc dáng không tráng không g ầ y thiếu niên tiến vào trường thi tiêu hà xem xét tên thiếu niên kia trong mày kém chút có không kèm được hai tên khác giám khảo trông thấy tô lâm đồng dạng cũng là khẽ ổ lên một tiếng bọn hắn tò mò nhìn tô lâm lực chú ý bị đồ vật trong tay của hắn hấp dẫn vị này gọi tô lâm dường như cầm lấy một ly như là trả sữa đồ vật đi vào nhưng mà tại loại trường hợp này thí sinh căng thẳng đều căng thẳng chết lại thế nào khả năng thật khả năng cầm lấy một ly trà sữa đi và uống bọn hắn rất nhanh phán đoán đó là một ly võ giả bổ nắm có thể tạm thời tăng lên võ giả trạng thái đồ vật thực chiến khảo hạch là cho phép thí sinh hấp thu một chút gia tăng trạng thái đồ vật cuối cùng đây cơ hồ tương đương với chiến đấu chân chính chỉ cần không phải chút quá biệt ly phổ đan dược bổ nắm cũng sẽ không tính là gian lận tiến vào trường thi thời gian cũng sẽ có nhân viên kiểm tra tiến hành kiểm tra tô lâm đồng học ngươi tại uống cái gì đây thế nào thấy giống như vậy trà sữa nữ giám khảo thẩm l i n g u y ệ n hiếu kỳ hỏi trong tay tô lâm cầm chén tia đ liền là trà sữa a tô lâm một bên uống vào trà sữa một bên đem ly đối ba vị giám khảo để bọn hắn nhìn lại rõ ràng chút ngươi còn thật uống là trà sữa a ngươi tâm thái cũng là không tệ loại này khẩn trương khảo thí còn uống trà sữa cục chấp pháp cục trưởng hứa vân lắc đầu nói hắn vừa mới cũng tại suy tư ly này đồ vật thế nào cùng cái khác thí sinh lấy đi vào bộ nắm không giống nhau n g u y ê n lai thật là trà sữa hại đến hắn trắng suy nghĩ hồi lâu tô lâm đúng không ta cảm thấy thái độ của ngươi có vấn đề loại này khảo thí còn uống trà sữa ngươi có biết hay không thí sinh có lẽ đối cái này khảo thí cái trường thi này có chỗ tôn trọng tiêu hà lạnh l giám khảo ta không không tôn trọng khảo thì à ngài đừng có hiểu lầm ta chỉ là thích uống trà sữa uống trà sữa cũng có thể tăng cao tình trạng của ta chỉ thế thôi tô lâm cười cười cũng không có bị tiêu hà lời nói hù đến đổi lại cái khác thí sinh bị tiêu hà lời nói lạnh nhạt khẳng định bị hù dọa đến lập tức vứt xuống trong tay đồ vật nhưng mà trong tay tô lâm trà sữa cầm lấy vững vàng không bị đến một điểm dao động ngươi uống một cái trà sữa khí huyết một không không trước mắt khí huyết bảy nghìn n không nhìn xem tô lâm định lực ba tên giám khảo lần nữa kinh ngạc chật lần nữa nghiêm túc xem kỹ tô lâm có chút hiểu được thương mạch cảnh tầm b ả chẳng trách không có sợ hã đây là cái trường thi này cái thứ nhất thông mạch cảnh tầng bảy thí sinh xuất thân giang hòa thành rõ ràng không phải thiên hải thị học sinh tại loại thành nhỏ kia rõ ràng có thể tu luyện tới thông mạch cảnh tầng bảy quả nhiên có chút đồ vật t h ầ m linh n g u y ệ t cùng hứa vân đều là hứng thú đối tô lâm tiếp xuống khảo thí tràn ngập tò mò mà tiêu hà cũng là khinh thường nói bất quá mới là thông mạch cảnh tầng bảy liền không có quy củ như vậy nếu là tiến vào thần khiếu cảnh chẳng lẽ muốn vô pháp vô thiên trên chiến trường chết nhiều nhất liền là loại này mù quáng tự đại g a hỏa thẩm linh nguyện nhìn xem tiêu hà cười cười nhìn tới có trò hay để nhìn cái tiêu hà này rõ ràng muốn cùng cái thí sinh này trên cọc tiêu giám khảo cái tiêu cái thí sinh này khảo thí hình chiếu lựa chọn liền từ ngươi tới chọn định đi ngươi tới làm quan chủ khảo a không có vấn đề đối phó loại người này ta nhất có kinh nghiệm tiêu hà đáp ứng lập tức hứa vân n h u n h u mày nói tiêu hà đừng làm quá mức đây là thi đại học hắn cũng bất quá là mới tròn mười tám tuổi thiếu niên mà thôi tuyệt đối không nên hủy nhân ra tương lai a tiêu hà hừ lạnh một tiếng ta tự có phân tức nên làm như thế nào giám khảo ta so ngươi rõ ràng theo ạ i đội trong quân n lấy cơ giới âm thanh chuyển đến phía trước tô lâm chỗ không xa sáng lên một trận ánh sáng màu xanh lam vô số màu l a m điểm sáng hợp thành một cái cao hai mét khải giáp c ự tê Tê giác rõ ràng hai cước đứng thẳng người mặc màu đen trọng giáp trong tay cầm một cái thật to thiết phủ vừa ra trận liền t h à n h thế kinh người cái thứ nhất liền là cao giai trung đẳng vẫn là khải giáp tên yêu tiêu hà ngươi thật là điên rồi a vậy mới cái thứ nhất quái thu a cái này khải giáp tên yêu coi như là thông mạch cảnh tầng bảy võ giả cũng khó đối phó nếu như có chút sơ xuất thậm chí sẽ trực tiếp bị khải giáp tên yêu kết thúc tranh tài cái này thí sinh có rồi thẩm linh nguyệt cùng hứa vân nhìn phía dưới đối mặt to lớn tê giác tô lâm lắc đầu thở dài tuy là cái tô lâm này là cái thông mạch cảnh tầm bậy nhưng mà không thể phủ nhận hắn lập tức liền muốn xuất sư bất lợi coi như thật đánh bại khải giáp tên như vậy cũng nhất định tổn thất hơn phân nửa thể lực cực kỳ khó lần nữa chống lại cái thứ hai quái thú dùng tiêu hà thao tác cái thứ hai quái thú khẳng định so khải giáp tên như chỉ có hơn chứ không kém tô lâm nhiều nhất miễn cưỡng chống đến cái thứ hai quái thú liền muốn kết thúc đối mặt cái thứ nhất quái thú liền muốn lâm vào khẩu chiến hai tên giám khảo như là nhìn thấy tô lâm kết quả đồng dạng thậm chí đều không muốn nhìn thảm liệt như vậy khảo thí tiêu hà cười lạnh đây là hắn nên được đã như vậy ph võ giả không có thực lực còn muốn chắc mức sẽ là bị hung hăng giáo h ấ n ta là thay xã hội giáo dục sớm giáo dục hắn nếu như hắn có thể một bên uống trà sữa một bên đánh ngã khải giáp c ự tê ta coi như hắn n g ư bức l i ê n t ạ i bọn hắn nói chuyện ngắn ngủi trong n y mắt dưới đài khải giáp tê như đã cầm trong tay cự phủ hướng về tô lâm nhanh chân giảm đi khải giáp tê như thể trọng nặng đến mấy tấn mỗi một cái bước chân đều để mặt đất như là địa chấn đồng dạng chỉ thấy tô lâm đứng tại chỗ không n ú c đ í c h liền uống trà sữa tư thế cũng không có thay đổi ba tên giám khảo sớm có dự liệu nói đang lúc bọn hắn cảm thấy tô lâm nhất định tại vì vừa mới cầm lấy một ly trà xương mà hối hận thời gian chỉ thấy tô lâm một chân đột nhiên quét ra như là nhấc lên phong bạo mang theo kinh tiên thanh thế chính chính tốt cùng mới vọt tới tê giác đụng vào nhau Ngoi anh, chương người Chương người tiếng nổ vang truyền đến, một đạo hát ảnh trực tiếp theo và chạm trung tên trung nện trường trong giáp bảo bảo đạo theo vào liệt tiếp khải điệp thi kim Ta ca. ta ca. bay ra kịch hát chạm Chỉ thấy hợp vách trực Một một tâm t ẩm. và yêu, không đến một giây tê giác lần nữa hóa thành màu làm điểm sáng triệt để bay ra đánh bại khải giáp tên yêu dùng thời gian một giây được điểm bảy trăm cơ giới âm thanh quảng bá thông báo vang vọng trường thi ba vị quan khảo hạch không thể tưởng tượng nổi xem lấy tô lâm miểu sát hắn miểu sát khải giáp tên yêu có chút đồ vật à vẫn là một bên uống trà sữa một bên đánh một cước liền đem tê giác đ ã bay cao dai trung đẳng quái thú rõ ràng đối với hắn không chịu được như thế một kích thẩm linh nguyện cùng hứa vẫn nhìn về phía tiêu hà vừa mới ra hỏa này dường như làm ra hứa hẹ gì ta tính toán ngơi ngưỡng c tô lâm n ư n g không tốt tốt tốt tiêu hà bất đắc dĩ gật đầu một cái âm thầm cắn răng hắn không nghĩ tới cái tô lâm này dĩ nhiên thật làm đến một bên uống trà sữa một bên đánh bại khải giáp tên yêu dễ dàng như thế miểu sát cao dai quái thú đây là cái trường thi này lần đầu tiên phát sinh đã như vậy cái thứ hai dùng cao cấp thượng đẳng quái thú như thế nào tiêu hà hướng về tô lâm hỏi không có vấn đề tô lâm như cũ uống vào trà sữa không có vấn đề nói tiêu hà lần nữa tức giận đến vốn cho rằng tô lâm nghe được cao cấp thượng đẳng bốn chữ này biểu tình sẽ có thay đổi thế mà còn là loại này thờ ơ biểu tình hắn chẳng lẽ không biết cao cấp trung đẳng quái thú hình chiếu cùng cao cấp thượng đẳng tồn tại cách biệt một trời một cái cao cấp thượng đẳng có khả năng đánh năm cái trở lên cao cấp trung đẳng quái thú hình chiếu cái thứ hai liền cao cấp thượng đẳng có phải hay không có chút qua thẩm linh nguyện đột nhiên mở miệng nói ra vốn là nàng đối tô lâm căn bản không yên lòng bên trên nhưng nhìn đến tô lâm trực tiếp m i ệ u một cái cao cấp trung đẳng quái thú phía sau nàng cũng không thể không thừa nhận tô lâm là tiềm lực to lớn người tài giỏi như thế nhưng muốn thật tốt đối đ ạ i à chính hắn đều đáp ứng hắn muốn vì mình phụ trách thẩm giám khảo hiện tại ta là cái tô lâm này quan chủ khảo hy vọng ngươi không muốn quay nhiêu ta tiêu hà vừa nói một bên điều khiển bản điều khiển rất nhanh t r ư ờ n g thi xuất hiện lần nữa phản ứng cái thứ hai cao cấp t h ư ợ n g đẳng cự lực h ổ mời thí sinh chuẩn bị sẵn sàng b ố n phía cơ giới âm thanh nhắc nhở lần nữa chuyển đến tô lâm nhìn về phía trước châu không x a lần nữa ánh sáng màu xanh lam trắng ngập đánh bại những quái t h ú này cũng làm u ố n tính toán thời gian tô lâm vừa mới liền chú ý tới đánh bại khải giáp tê n h ư u thời điểm liền xuất hiện thời gian nhắc nhở từ đó có thể biết dùng thời gian khẳng định đ ố i thành tích có ảnh hưởng dùng thời gian càng ít khẳng định đổi thành tích có c h â bụt c ợ vậy ta cũng không thể chờ lấy quái thu chấm dài tới nội tâm tô lâm thầm nghĩ một bên uống vào trà sữa một bên vận chuyển toàn thân khí huyết tập trung đến cánh tay phải bên trên chỉ thấy hắn cánh tay phải bắp thịt nháy mắt nô lên quần áo tay áo đều bị hơi hơi c h n g phá đây là tại tô lâm tận lực khống chế xuống không phải cơ thể của hắn sẽ nháy mắt no bạo hắn nửa bên quần áo không chỉ như vậy cánh tay phải của hắn bên trên từng đạo rõ ràng hồ quang lan tràn mà ra quấn quanh lấy cánh tay phải hết sức kinh người không biết do đối mặt cự lực hổ hạ hắn sẽ có biểu hiện gì cự lực hổ cũng là dùng lực lấy xứng đáng sợ quái thú cường độ thân thể cùng lực lượng là khải giáp tê như gấp mấy lần không thôi thẩm linh n g u y ệ t cùng hứa vân nhìn xem vận sức chờ phát động tô lâm lần nữa thảo luận nói mà tiêu h à lần nữa lắc đầu nói chỉ dựa vào như vậy liền muốn tùy tiện đánh bại cự lực h ổ hắn vẫn là quá trẻ tuổi chưa từng thấy việc đời cự lực h ổ há lại khải giáp tê như loại kia quái thú có thể đánh đồng ta lúc còn trẻ trên chiến trường liền gặp được một cái cự lực h ổ năm đó ta thậm chí nhanh thông mạch c ả n h tầm tám nhưng đừng nói là ta coi như là chúng ta toàn bộ tiểu đội đối mặt một cái cự lực hồ đều lâm vào k h ẩ chiến thiên tân vạn khổ phía sau mới đem cái tiêu cự lực hổ đánh giết cái tô lâm này nếu như muốn lần nữa phục khắc vừa mới khải giáp tê như loại tiêu miểu sát chỉ có thể nói hắn quá cuồng vọng tự đại thẩm linh nguyệt cười ha ha nói vừa mới ngươi cũng là nói như vậy nếu như cái tô lâm này thật lại đem cự lực hổ miểu sát nói thế nào thẩm giám khảo ngươi thật là biết nói đùa nếu như hắn thật đem cự lực hổ miểu sát ta gọi c ả hắn ta theo mười tám tuổi trinh chiến chiến trường đến hiện tại còn không nhận qua mấy cái ca đây tiêu hà một mặt căn bản không có khả năng biểu tình mà hứa vân cùng thẩm linh nguyệt cười lấy gật đầu xem k ị c ó thể hay không hiểu sát không cần nhiều lời kết quả lập tức liền sẽ ra ngoài chỉ thấy ánh sáng lưu động ở giữa cự lực hổ cao tới ba mét to lớn thân hình ngưng kết mà ra mới ngưng kết mà ra cự lực hổ liền n g ử a mặt lên trời gào thét kinh thiên hổ gầm chấn động sân hà thông mạch cảnh võ giả nghe được cái này hổ gầm đều sẽ bị chấn động tâm thần thậm chí không đánh mà hàng không nghĩ tới cự lực hổ n g ử a mặt lên trời gào thét ở giữa to lớn mắt hổ trong con mắt rõ ràng, phản chiếu một bóng người. Tô lâm rõ ràng tại nó xuất hiện trong nháy mắt đã nhảy một cái đến đầu của hắn ngay phía trên cơ hồ là cự lực hổ phát ra kinh thiên hổ gầm nháy mắt tô lâm một quyền mang theo không có gì sánh kịp vì thế vô tình đập tới cụn g phong quét sạch tô lâm một quyền này tựa như đột nhiên từ trên trời giáng xuống đạn tháo tại trên đầu cự lực h ổ trực tiếp nổ tung trong nháy mắt cụn phong cắn quét liền ba vị giám khảo tầm nhìn đều bị cụn phong nhiễu loạn nửa hơi phía sau cự lực h ổ thân ả n h sớm đã biến mất chỉ thấy cự lực h ổ vừa mới đứng đấy vị trí xuất hiện một cái thật sâu đại động đại động bên trong còn tại tới phía ngoài toát ra quần quận khói đen như là cháy rùi đ ồ n g dạng đánh bại cự lực h ổ dùng thời gian không năm giây được điểm một nghìn hai trăm phân ba vị giám khảo trố mắt mất mồm miểu sát thậm chí không đến một giây nửa giây thời gian liền đánh bại cao cấp thượng khủng bố như như bố vậy. Coi như là tương đối nhìn kỹ, tô ư ơ n nhìn g đối kỹ t lâm t vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc chính mình lúc nào có thêm một cái đệ đệ cái này giám khảo cũng quá mức hài hước cái này còn tại khảo thì đây thế nào bắt đầu xưng huynh gọi đệ không cần nói nhảm nhiều lời cái thứ ba cái thứ ba cao cấp thượng đẳng ủy đồng ma chu mời thí sinh chuẩn bị sẵn sàng cái khác hai tên giám khảo giật mình nhộn nhịp nói ủy đồng ma chu tinh thần hệ quái thú sở trường huyễn thuật công kích nếu như không có làm qua phương diện tinh thần huấn luyện coi như là thông mạch cảnh tầng chín võ giả cũng sẽ nháy mắt bị nó khống chế trở thành chiến lợi phẩm của nó ủy đồng ma chu đều lên đây mới là cái thứ ba mà thôi a tô lâm đối diện một cái to lớn hắc mao nhện xuất hiện kinh người hơn chính là đầu của nó có sáu cái đỏ tươi mang theo kỳ dị hoa văn mắt ủy đồng ma chu mới vừa xuất hiện liền trực tiếp cùng tô lâm thẳng tắp đối diện Giám m khảo ấ y người nghĩ song, cùng thầm quỷ đồng ma chu đối diện kiên là kỳ mới xuất hiện không đến một giây liền cùng tô lâm thẳng tắp đối diện đang lúc ba vị giám khảo hô to phá tô lâm e rằng trực tiếp xa vào đến Quỷ đồng ma chu viễn thuật bên trong thời gian không có người trông thấy ủy đồng ma chu sáu cái ủy dĩ mắt đối đầu chính là tô lâm như là lôi điện hai con người phá diệt lôi đồng một tiếng bạo vang lên lên quỷ đồng ma chu thật to đầu trực tiếp nổ tung đánh bại quỷ đồng ma chu dùng thời gian không một giây được điểm hai ba vị giám khảo trong nháy mắt trực tiếp sửng sốt căn bản không rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì cho dù là bọn họ cảnh giới so tô lâm cao gấp mấy lần nhưng vẫn bị thời khắc này hình ảnh kinh ngạc đến với người tình huống như thế nào ma chu đầu thế nào đột nhiên nổ tung tô lâm không có công kê ca ma chu vừa mới không phải ngay tại thi triển h u y ễ n t h u ậ t ư thế nào đầu thoáng cái bạo điệu chẳng lẽ máy móc xuất hiện vấn đề triệu hoán hình chiếu không ổn định tiêu hà lập tức bắt đầu kiểm tra máy móc phát hiện không có bất cứ vấn đề gì đang lúc hứa vân cùng tiêu hà mặt lộ nghi hoặc không nghĩ ra thời gian thẩm linh nguyệt nói lời kinh người nói là tinh thần p h ả n vệ quỷ đồng ma chu không chịu nổi tinh thần p h ả n vệ nguyên cớ con mắt của nó tính cả đầu một c h i nổ tung tinh thần p h ả n vệ nghe được thẩm linh nguyệt lời nói cái khác hai vị giám khảo con ngươi co vào tinh thần p h ả n vệ liền là nói hướng so chính mình tinh thần lực cao một phương phát động tinh thần công kích sẽ gặp phải ngược trục kích tinh thần kéo theo thân thể thân thể bị đồng thời phá hoại chiếu thẩm linh nguyệt nói ma chu đột nhiên tử vong liền là bởi vì tinh thần phạt vệ cũng chỉ có khả năng này. hơn nữa bạo tạc địa phương vừa lúc là nó phát động công kích đầu nói cách khác tô lâm tinh thần lực viễn siêu quỷ đồng ma chu làm sao có khả năng thương mạch cảnh võ giả gần như chỉ tu nhục thần làm sao có khả năng giống như cái này đáng sợ tinh thần lực dù cho là đến thần phép cảnh đại bộ phận võ giả cũng chỉ là vừa mới sờ đến tinh thần công kích b ậ c cửa muốn làm đến quỷ đồng ma chu loại này đáng sợ tinh thần lực thậm chí vượt qua quả thực khói như lên trời ba vị giám khảo cứ việc lại thế nào không tin nhưng mà sự thật xuất hiện ở trước mắt bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới lúc này trước mắt cái kia uống vào trà sữa thiếu niên lại là một cái tuyệt thế võ đạo thiên tài chẳng những tuổi còn nhỏ liền tu luyện thông mạch cảnh tầm bầy võ đạo nục h thân cường hãn kinh người tinh thần lực cũng đã trở thành đáng sợ giết người vũ khí khủng bố như vậy liền kiến thức rộng rãi ba người đều không khỏi hít vào m ộ t hơi nhộn nhịp suy đoán tô lâm lai lịch tài liệu biểu hiện tô lâm bất quá là sinh ra từ nhỏ thành thông thường thiếu niên gia đình đặc biệt phổ thông càng không có cái gì võ đạo lao sư truyền thụ võ đạo tuyệt học chẳng lẽ thiếu niên này thật chỉ dựa vào chính mình liền tu luyện thành khủng bố như vậy mức độ vậy hắn thiên phú quả thực tại toàn bộ thiên nam tỉnh đều không đưa ra hai a tô lâm nhìn xem lâm vào yên tĩnh trường thi lông mày Khảo thí kết thúc. tiêu h thúc. í kết t hà m thay đổi phía trước nóng này mười phần kiên nhân nói tô lâm gật đầu một cái hiện tại cao nhất phân là nhiều ít trước mắt cao nhất p h ầ n là khương hạo bốn sáu trăm phân tổng cộng đánh bại mười hai cái quái thú hình chiếu trong đó một nửa là cao cấp trung đẳng trở lên quái thú dùng thời gian một giờ khương hạo hắn liền là cái kia khương gia thiếu ra đúng thế tô lâm vừa nghe đến cái tên này hắn liền nghĩ đến hắn tại khương thị bất động sản nhìn phòng ngày đó không thoải mái vậy liên tiếp tục khảo thí a ta hiện tại dùng bao nhiêu thời gian không đến hai giây ba tên giám khảo âm thầm tắt lưỡi bọn hắn hiện tại mới phát giác tô lâm đánh giết hai cái cao cấp thượng đẳng một cái cao cấp trung đẳng quái thu hình chiếu rõ ràng chỉ dùng không đến hai giây miều sát tất cả đều làm i ề u sát thậm chí không đến một giây đáng sợ như vậy thực lực tô lâm tự nhiên sẽ muốn trùng kích cao nhất phân không nghĩ tới tô lâm lần nữa nói ra một câu ba người không nghĩ tới lời nói một cái một cái triệu hồi ra tới quá chậm có thể hay không triệu hoán hơn ra m ấ y cái dạng này cũng không lãng phí mọi người thời gian này g kỳ thực có thể nhưng mà ngươi thật xác định như một đối một cùng nhiều đối một là hai chuyện khác nhau độ khó sẽ tăng lên rất nhiều ta đề nghị ngươi nhiều nhất đồng thời đánh hai cái hoặc là nhiều nhất ba cái không phải coi như là ngươi lực chú ý cũng chưa chắc đủ tiêu hà kiên nhẫn đề nghị tô h lâm mang theo mỉm cười nhìn xem tiêu hà nói nhiều nhất một lần triệu hoán bao nhiêu con mười cái vậy ta liền một lần đánh mười cái ngươi chắc chắn chứ tiêu hà ba người không thể tin vào thai của mình trước mắt chẳng lẽ đứng chính là một vị thần tiên sao phiên phái giám khảo triệu hoán mười cái cao giai thượng đẳng quái thú để ta một lần đánh cái đủ tiêu hà một bên hít lấy lãnh khí một bên thao tác đài điều khiển gật đầu nói xứng đáng là q a t a mười cái liền mười cái trường thi chuyển đến hơi có khác biệt cơ giới âm thanh người khiêu chiến tô lâm lựa chọn đồng thời khiêu chiến mười cái quái thú hình chiếu cái thứ tư cao cấp thượng đẳng ma hòa viên cái thứ năm cao cấp thượng đẳng linh bại xà ma con thứ mười ba cao cấp thượng đẳng phong vân sư đầu mời thí sinh chuẩn bị sẵn sàng xoạt xoạt xoạt toàn bộ trường thi bị ánh sáng màu xanh lam tràn ngập tô lâm bốn phía bị từng đạo từng bức ngưng tụ bóng người to lớn hoàn toàn vây quanh hống hống không đến một giây thời gian mười cái đáng sợ cao dai thượng đẳng quái thú bị ngưng kết mà ra mỗi cái quái thú đều tại ba mét trở lên mà bọn hắn vây quanh chính giữa là vóc dáng t r u n g đẳng thậm chí có chút g ầ y gò thiếu niên thiếu niên một tay cầm trà sữa sắc mặt không hề lay động lại không có nửa điểm phản ứng loại tràng diện này liền ba vị giám khảo đều có chút tê cả ra đầu không nghĩ tới một cái mới đầy mười tám tuổi học sinh rõ ràng có thể một mình đối mặt loại tràng diện này mặc dù là quái thú hình chiếu nhưng mà quái thú bị hình chiếu đi ra liền cùng chân thực hung thú không khác biệt thậm chí tại người làm thiết lập phía dưới có thể biến đến càn g côn bạo ba tên giám khảo tự hỏi nếu như đổi thành chính mình là cái tuổi này tuyệt đối không làm được như tô lâm dạng này mười cái khủng bố quái thú ngưng kết hoàn thành máy mắt đồng thời hướng về tô lâm đánh giết mà đi như là nhào về phía một khối đại phi thịt trong chấp mắt tô lâm thân ảnh liền bị hung thú cao lớn đáng sợ nhục thân từng tầng từng ngăn chặn toàn bộ trường thi nháy mắt tràn ngập xé nát gặm cắn â m thanh tô lâm không có sao chứ muốn hay không liền tại bọn hắn do dự ở giữa điếc hai lôi điện âm thanh ẩm vang vang lên chỉ thấy từng đạo thô to lôi điện dùng tô lâm làm trung tâm khuyết tán ra tới như là một đoán ở rộ đụ hoa từng đạo lôi điện nháy mắt đem từng cái đánh g i ế t mà đến quái thú tới không ngăn cách thậm chí một ít quái thú bởi vì không t r á n h k ị p trực tiếp bị quăng tới lôi điện chém thành hai nửa c h t á ư ơ n g 82. đánh vỡ ghi chép khảo hạch thứ nhất c h t á ư ơ n g 82. đánh vỡ ghi chép khảo hạch thứ nhất đâm đâm đâm thấu trời lôi điện như là triều tiên liên thông trường thi trần nhà cùng mặt đất trực tiếp đem mười cái kể sát tô lâm to lớn hung thú nháy mắt ngăn cách chỉ thấy tô lâm một tay cầm trà sữa một tay chậm chậm nâng lên chỉ thấy hắn đánh một đạo thanh thúy búng tay t r u n g quanh hắn không trung lập tức xuất hiện từng cái mười mét lôi điện trường mâu lôi điện trường mâu từng cái quanh quẩn ở chung quanh hắn hết sức kinh người rõ ràng có thể như vậy điều khiển lôi điện hắn đ ố i lôi điện k h ô n g chế quả thực xuất thần n h ậ p hóa chẳng lẽ hắn đã từng đi qua đế đô gặp qua thần lôi đây chẳng lẽ là cấp a hiếm có lôi điện công pháp ba tên giám khảo ánh mắt lộ ra chấn động chẳng trách tô lâm dám một lần chống lại mười cái cao dài thượng đẳng q u a n thú nguyên lai hắn còn không có phát ra toàn lực chỉ thấy tô lâm quanh thân lôi điện trường mâu nhanh chóng n g ư n g kết trong vòng mấy cái hít thở liền xuất hiện trọn vẹn mười cái lôi điện trường mâu mười phần khủng bố tô lâm hơi hơi một chỉ mười cái lôi điện trường mâu bay đến không t r u n g tại không trung từng cái trường mâu nhắm ngay mục tiêu của mình bốn phía quái thú lập tức dự liệu đến không thích hợp n ộ n nhịp nhanh chóng theo tô lâm xung quanh rút khỏi đi tô lâm nhàn nhạt mở miệng mười cái trường mâu hướng về một đám bỏ trốn mất dạng quái thú vào tới có quái thú không ngừng sử dụng đủ loại thân pháp n ư u toàn tránh né trường mâu nhưng mà trường mâu như là khóa chặt đạn đạo cũng không ngừng biến hóa vị trí bất kể thế cũng có quái thú căn bản không sợ trường mâu phát động đủ loại công kích hung hãn cùng lôi điện trường mâu đụng vào nhau nhưng để hắn không nghĩ tới chính là lôi điện trường mâu đáng sợ vượt qua tưởng tượng của bọn nó mặc kệ bọn hắn phát ra cái gì công kích hoặc là phòng ngự tại lôi điện trường mâu trước mặt đều không chịu nổi một kích tầm ầm ầm ầm tiếng anh minh cùng quái thú tiếng kêu thảm thiết truyền khắp toàn bộ trường thi từng cái quái thú tiếp xúc đến lôi điện trường mâu nháy mắt trực tiếp nổ tung thành từng mảnh từng mảnh màu làm điểm sáng không chỉ như vậy lôi điện trường mâu còn đem không thể phá vỡ từ hợp kim chế tạo trường thi a n h thủng lỗ chỗ bất quá trong c h ư ớ c mắt mười cái quái thú hình chiếu toàn bộ biến mất số một ư ơ i tám trường thi cũng thay đổi đến một mảnh hỗn độn đánh g i ế t phong vân sư đầu dùng thời gian hai giây được điểm ba đánh g i ế t linh bãi xà ma dùng thời gian hai giây được điểm hai sáu trăm đánh g i ế t ma h ỏ a viên dùng thời gian một giây được điểm hai hai trăm từng chuỗi cơ giới tiếng nhắc nhở không ngừng thông báo lấy khảo thí kết thúc đánh vỡ ghi chép thí sinh tô lâm tổng điểm một mươi phân tổng dùng thời gian hai mươi năm giây nhắc nhở thực chiến khảo hạch hạn mức cao nhất một vạn điểm thêm ra điểm số sẽ không ghi vào tô lâm thực chiến khảo hạch xếp hàng thứ nhất chỉ nghe trên đài cao truyền đến tiếng vô tay ba tên giám khảo từ đáy lòng tán thử ư nói g n chúc mừng ngươi trở thành lần này thực chiến khảo hạch thứ nhất hơn nữa ta dám cam đoan tiếp xuống thực chiến khảo hạch thành tích không có người sẽ vượt qua ngươi một vạn điểm ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người cầm tới điểm số này hơn nữa đây là khảo hạch hạn mức cao nhất cũng không phải ngươi hạn mức cao nhất thực lực của ngươi không thể nghi ngờ ta đại biểu tất cả giám khảo tán thành thực lực của ngươi tô lâm mỉm cười hướng về các quan chấm thi gật đầu nói cảm ơn các quan chấm thi vậy ta đi trước tô lâm c h í ngươi h i ữ a quay muốn n g ờ rời i khỏi, thầm linh nhiên thầm thanh Nguyệt Trung、Bà、Câm thanh đột nhiên văng lên. Tô Lâm, lên. văng n g Bà đột Tô ư tới chúng ta thiên hải đại học ca chỉ cần ngươi có thể tới ta trực tiếp đưa ngươi hai b ả n cấp á võ kỹ một trăm k h ỏ a thông mạch cảnh cao dài đăng dược như thế nào không chỉ như vậy sau khi ngươi tới bốn năm học phí toàn bộ miễn hơn nữa mỗi tháng trường học cho ngươi ba vạn đồng võ đạo trợ cấp còn có đan dược cùng bổ nắm chờ võ giả vật liệu đặc biệt cung ứng ngươi thậm chí không cần tham gia tiếp xuống thi đại học đều có thể trực tiếp nhập học chúng ta thiên hải đại học ta có thể hiện tại liền cử đi ngươi chúng ta thiên hải đại học phúc lợi tuyệt không vẹn vẹn như vậy chỉ cần ngươi có thể tới tuyệt đối kinh hỷ nhiều hơn thẩm linh nguyệt vừa nói một bên dùng mắt hướng về tô lâm phóng điện vốn là khuôn mặt mỹ lệ thẩm linh nguyệt phối hợp lúc này vẻ mặt đang yêu còn có mang theo giọng nũng nịu trong lúc nhất thời quả thực trở thành vô số nam nhân trong suy nghĩ nữ thần l i ê n bên cạnh hai vị giám khảo đều có chút n g ẩ n ngơ bọn hắn lúc này chỉ có thể âm thầm cắn răng hận tại sao mình không phải nữ nhân không thể hướng tô lâm thi triển như vậy sắc c ê u tốt thẩm giám khảo thi đại học cũng còn không kết thúc ngươi liền bắt đầu kéo người người cái này khiến cái khác giám khảo nghĩ như thế nào tiêu hà một bên ho khan hai tiếng vừa nói tô lâm thân là nam nhi nhiệt huyết ngươi chẳng lẽ không muốn trở thành chiến trường anh hùng con trẻ liền lập xuống chiến công hiển hách nếu không gia nhập thánh long quân cùng ta chinh chiến xa trường a dùng thiên phú của ngươi không cần một n ă m c h í ít đều có thể trở thành bách phú trưởng chỉ cần ngươi gia nhập thánh long quân dùng danh nghĩa của ta trực tiếp trao tặng ngươi ngũ tinh sĩ quan đ ạ i ngộ phong phú trước ban thưởng ngươi một căn như thế nào lại đưa tặng ngươi tương ứng điểm công lao có thể đổi rất nhiều quý giá hiếm có vật tư hứa vân lúc này cũng phát ra chật trợ c ô n thanh lắc đầu nói ngươi nhìn một chút các ngươi hiện tại liền bắt đầu cướp nhân gia thi đại học đều không thi xong đây hiện tại có thể hay không quá làm phiền nhân ra tô lâm ta không giống bọn hắn hiện tại liền muốn ngươi gia nhập liền muốn muốn hỏi một chút ngươi ngươi đối cục chấp pháp có hứng thú hay không ngươi khi còn bé có hay không có làm cái chấp pháp nhân m ộ n tưởng giấc mộng của ngươi là ba tên giám khảo đồng thời dối ra c à n h ô liu để tô lâm có chút thụ sùng nước kinh hắn lập tức dùng khảo thí mệt mỏi muốn nhanh đi về nghỉ ngơi xem như việc cớ nhanh chóng rút lui trường thi ba tên giám khảo trông thấy bọn hắn đều cũng không thành công nhộn nhịp thở dài một hơi không có việc gì thi đại học còn không kết thúc phía sau thời gian còn có rất nhiều thật nhiều cơ hội thật nhiều cơ hội đúng lúc này hứa vậy â Lâm n lên tiếng. hiện thanh kiếm, dường như từ đầu tới đôi cũng chưa từng Đúng khẽ kiếm, phát chưa một một ta Tô từ tới rút Ai, đôi đi ra ra đọc đầu qua. v a hắn còn biết dùng kiếm ba người chậm rãi hồi tưởng lại tô lâm tiến vào trường thi thời gian có ở sau lưng một cái trường kiếm màu đen nhưng toàn bộ khảo thí một mực không có sử dụng tới nếu như không biết dùng kiếm hắn sau l ư n g kiếm làm gì hơn nữa dùng tô lâm loại này thiên phú k i n h người hắn không có khả năng không biết, dùng kiếm. Không, phải hắn không biết dùng kiếm là căn bản không tới hắn dùng kiếm thời điểm ba người tưởng tượng lập tức nổi ra gà lên tô lâm rõ ràng là bọn hắn h ậ bối nhưng lại làm cho bọn họ có một loại cảm giác thâm bất khả chắc cái gì tô lâm còn không dùng toàn lực một cái kinh người ý nghĩ xuất hiện trong lòng bọn họ bọn hắn rất khó tưởng tượng tô lâm dùng ra toàn lực lại là đáng sợ cỡ nào bộ dáng ba người bọn họ âm thầm quyết định lôi đài thi đấu thời điểm nhất định phải tìm cơ hội đi nhìn tô lâm tranh tài một tòa xa hoa trong biệt thự một người trung niên nam nhân ngồi tại đắt đỏ ghế s a lon bằng da thật biểu tình chân kinh người nói cái gì có người thực chiến khảo hạch thành tích vượt qua nhà ta khương hạo hắn cầm nhiều ít phân nghe được bên đầu điện thoại kia phục hồi trung niên nam nhân trực tiếp sửng sốt sau một hồi khá lâu mới lập lại một vạn điểm hắn tên gọi là gì chương tám mươi ba một vạn điểm truyền văn lôi đài thi đấu bắt đầu chương tám mươi ba một vạn điểm truyền văn lôi đài thi đấu bắt đầu buổi tối bảy giờ tô lâm đang chiêu đ á i chỗ gian phòng của mình yên tĩnh nghỉ ngơi tối nay tám điểm ngày mai lôi đài thi đấu tin tức liền sẽ công bố ra hắn cũng yên lặng chờ đợi tám điểm đến không nghĩ tới cửa phòng lại đột nhiên bị góp vang mở cửa phòng xem xét quả nhiên là t ầ n xuyên chỉ thấy hắn đầu đầy mồ hôi như là hỏa tốc chạy tới dường như tô lâm ngươi thế nào không trở về tin tức ngươi biết không Lần này là này tô h chiến khảo hạch lại có thể có người cầm một điểm. Tạm thời h ự c có có cầm còn lại người điểm. vạn k Tạm một n g biết rõ lâm à ai, nội bất bộ quá căn cứ n h n viên nói ộ t v ạ nhìn điểm xác t ự c chuyện này cũng quá bất hợp h quá này n à. bất Tô lý Lâm nhìn xem t h ở hồng hộp tần xuyên người mới thi xong thế nào không cố gắng nghỉ ngơi tìm ta nơi này người cứ nói đi còn không phải ngươi không trả lời ta tin tức ngày mai liền lôi đài so tài ta tới thương lượng một chút nhìn một chút ngày mai phải đánh thế nào tô lâm đại ca ngươi lợi hại hơn ta nhất định có thể chỉ điểm ta một thoáng tần xuyên nói xong từ phía sau đề cập qua tới một cái túi lớn bên trong là ba bốn ly đóng gói tình mỹ trả sữa ngươi nhìn ta trà sữa đều mang tới và o đi tô lâm nói xong liền cùng tần xuyên ngồi tại trong gian phòng tần xuyên ngồi xuống tới liền tiếp tục nói tô lâm cái kia một vạn điểm thí sinh ngươi có biết hay không là ai vậy cũng đừng làm cho ta tại lôi đài thi đấu bên trên đụng tới h ắ n n a vậy ta chẳng phải là gửi ta trên đường đi đoán cả b u ổ i cũng đoán không ra coi như là tối cường cái kia khương ra thiếu ra nghe nói cũng chỉ cầm mấy ngàn phân cách một vạn điểm còn kém xa lắm đây ở đâu ra thần nhân rõ ràng có thể cầm một vạn điểm tô lâm mở ra một ly tần xuyên lấy ra trà sữa phi tóc uống một ngụm trà sữa cảm giác trong miệm thơ ngọt gật đầu nói đừng đoán nữa là ta a tần xuyên hai mắt chừng lớn vừa định nói thẳng tiếp n g ẹ n vào trong miệng gian phòng lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh thật là ngươi tô lâm kỳ thực trên đường đi tần xuyên cũng đoán sau đó không phải là tô lâm cuối cùng từ khi biết tô lâm phía sau liền trông thấy ra hỏa này vô số lần để người khiếp sợ không thôi cũng tỷ như nói hai người bọn họ vừa tới thiên hải thị thời điểm tô lâm liền đột phá đến thông mạch cảnh tầm bốn mấy ngày trước tô lâm càng là không che giấu nói với chính mình hắn đã thông mạch cảnh tầm bảy tần xuyên không lời nào để nói một tháng thời gian theo tầm bốn đột phá đến tầm bảy người khác một năm đều không làm được nhưng tô lâm cũng không phải người thường tần xuyên đã sớm nhận định tô lâm là so khương gia thiếu gia còn nghịch thiên võ đạo thiên tài nguyên cớ ngắn ngủi trở lại yên tĩnh phía sau tần xuyên tiếp nhận tô lâm bắt lại một vạn điểm sự thật một vạn điểm ngươi làm như thế nào nhìn xem tần xuyên mang đến trà sữa phân thượng tô lâm liền đơn giản đem hôm nay khảo hạch quá trình nói cho hắn chỉ thấy tần xuyên một bên nghe lấy một bên không ngừng hít một hơi khí lạnh、Thần. một lần đánh mười cái cao g a i thượng đẳng quay thú một vạn điểm đều không xứ ngươi nếu như khảo hạch không có điểm số hạn mức cao nhất ngươi cầm ba vạn phân đều thấp tô lâm lắc đầu nói đừng nói ta Người hai ô m n y k h người trò chuyện ở giữa thời gian trôi qua rất nhanh vừa vặn đến tám giờ đúng điện thoại của hai người đồng thời truyền đến chấn động ngày mai lôi đài thi đấu an bài đã phát đến trên điện thoại di động của bọn họ hai người mở ra điện thoại xem xét đều lâm vào ngắn ngủi trầm tư phía sau bắt đầu giao lưu trên điện thoại di động tin tức cũng không chỉ có ngày mai một ngày lôi đài thi đấu an bài toàn bộ lôi đài thi đấu hoạt động thi đấu an bài đều viết xong mỗi người an bài còn không giống nhau lôi đài thi đấu chia làm solo cùng hỗn chiến mỗi người hoạt động thi đấu đồng loạt bao gồm hai loại tranh tài tỷ như tô lâm hoạt động thi đấu bề ngoài liền rõ ràng viết hắn ngày mai muốn đánh chính là một tràng một đối một lôi đài thi đấu trước mười trận đều cũng là như thế mà mười trận phía sau muốn liên tục đánh ba trận hỗn chiến cuối cùng hai trận lại sẽ biến thành solo tổng cộng mười lăm trận đấu hắn làm mười hai trận một đối một lôi đài thi đấu sen kẽ ba trận hỗn chiến mà tần h xuyên cùng hắn khác biệt tần h xuyên làm mười ba trận một đối một lôi đài thi đấu hai trận h ô n chiến ông trời phù hộ tuyệt đối không nên đem ta cùng ngươi phối hợp đến một chỗ a thần xuyên cầu khẩn nghe nói hiện trường chẳng những có mấy vạn tên khán giả hơn nữa còn có trực tiếp đến lúc đó nếu là bị hành hung cái k i a thật mất mặt ném đến nhà bà ngoại tô lâm gật đầu một cái tuy là hắn không nhận làm hắn sẽ bị lặp bại hoặc là bị đánh nổ nhưng mà hắn cũng không thích xuất đầu lộ diện bạo lộ tại cảnh đoạn phía trước ngày mai phải nhanh một chút kết thúc tranh tài mới được thiên hải thị diễn võ trưởng tọa lạc tại trung tâm thành phố là đủ để tiếp nhận mấy vạn người sân bãi lúc này nơi đây tiếng người huyên náo mấy vạn chỗ ngồi không còn chỗ ngồi mỗi người trong mắt đều chờ mong lấy nhìn c h ú n g chính giữa cái kia to lớn lôi đài tỷ võ tại nơi đó năm nay võ đạo cao khảo sinh sẽ tiến hành quyết liệt quyết đấu không chỉ là bọn hắn đang chờ mong chung quanh lôi đài còn b ả y biện trên trăm đài máy quay phim toàn bộ diễn võ t r ư ở n g hình ảnh ngay tại trên internet thời gian thực trực tiếp quan phương phòng trực tiếp đã chụp đầy lượng lớn mưa đạn đến rồi đến rồi ta tới xem một chút năm nay đều có cái nào lợi hại võ đạo cao khảo sinh xuất hiện ha ha ha đây là lần đầu tiên võ đạo thi đại học tiến hành trực tiếp a ta xin nghĩ tới nhìn các vị thí sinh không nên để cho ta thất vọng a hiện tại thi đại học rõ ràng còn muốn đấu nhau qua c u ố n năm đó chúng ta chỉ cần đo đo chỉ số là được rồi thật là thời đại khác biệt a thiên nam tỉnh các nơi đều có số lượng nhất định người canh giữ ở phòng trực tiếp bên trong thậm chí cả một nhà đều toàn trình nhìn kỹ lôi đài trực tiếp bởi vì bởi vì bọn hắn hải tử nhà mình cũng là tham gia lôi đài thi đấu thí sinh bên trong một trong số đó vài chục năm cố gắng ngay hôm nay tu luyện võ đạo khó khăn cỡ nào mà lôi đài võ đạo thi đấu liền là chứng minh chính mình võ đạo thực lực phương thức trực tiếp nhất nhưng cũng là phương thức tàn khốc nhất tất cả phụ huynh gửi hy vọng con của mình tại lôi đài thi đấu trực tiếp trong hình biểu hiện tần dũng nhanh chóng nổi tiếng toàn quốc đồng thời lại sợ hãi từ đụng phải đối thủ cường đại bị đối thủ tàn nhẫn đánh bại chẳng những thân thể bị thương càng bị trăm vạn người mắt thấy tiếp nhận chế rêu vũ nhục mang tình cảm phức tạp mọi người thấy phòng trực tiếp hy vọng một giây sau là con của mình ra sân giải quyết sự lo lắng của bọn hắn vừa hy vọng bọn hắn hải từ tối nay lại đi ra đụng phải đối thủ tốt nhất đừng mạnh giang hòa thành giang hỏa cao trung phòng hiệu trưởng lý du nhiên nhìn chăm chú lên trước mắt màn hình máy tính tô lâm n g ư ơ i cũng đừng để cho chúng ta thất vọng à, ngươi là giang hỏa thành hy vọng duy nhất ta tô lâm là giang hỏa thành duy nhất đại biểu thí sinh nếu như tô lâm thành tích không tốt sang năm giang hỏa thành mỗi đại cao trung được phân phối tài nguyên sẽ trên diện rộng cắt giảm tô ra một nhà ba người khó được đều ngồi ở trước sofa nhìn kỹ phía trước lớn tờ vờ tờ vờ liên thông mạng lưới ngay tại quan sát chính là thiên hải thị lôi đài võ đạo thi đấu tô lâm lúc nào ra sân k hôm nay sẽ lên trận ư tô cha cùng t ô tiểu duyệt nhìn về phía tô mụ tô mụ lướt qua mồ hôi trên trán hôm qua tô lâm cùng ta tán gẫu qua vệ tin hắn hôm nay sẽ lên trận hai từ này thật lạ là... Lại còn nói còn sẽ r ấ trận nhảm chán, bảo chúng ta không nên nhìn bảo ta t ự c tiếp. Trường đầu tô lâm vs nô chu tô lâm tới từ giang hỏa thành cao t r u n g ngoại thành thí sinh nô chu tới từ hoa hồng cao t r u n g thiên hải thị thí sinh rất nhanh diễn võ trường loa phong thanh truyền khắp toàn trường lập tức nhắc lên một mảnh xôn xao ngoa tạo bắt đầu bắt đầu lại có cái ngoại thành thí sinh cái giang hỏa thành này là chỗ kia nghe đều không có nghe qua tô ra ba người cũng là lập tức kích động lên ai nha tới nhà ta tô lâm lại là cái thứ nhất ra sân tô mụ chu đình kích động đứng lên nhìn kỹ màn hình chờ mong nhìn thấy một tháng không gặp n h i tử ca như thế nào là cái thứ nhất ra sân áp lực cũng quá lớn a tô tiểu duyệt khẩn trương nói quả nhiên muốn chống lên b à i diện vẫn là muốn dựa nhà ta tô lâm tô cha gật đầu nói không chỉ là bọn hắn toàn bộ giang hỏa thành đều tại lúc này kích động lên ha ha ha chúng ta giang hỏa thành là cái thứ nhất bên trên nhìn một chút chúng ta đại biểu sinh là giáo dục thế nào thiên hải thị hoa a i nói chúng ta giang hỏa thành là một cái không biết tên thành nhỏ đều an bài chúng ta cái thứ nhất ra sân vẫn chưa thể nói rõ địa vị của chúng ta à chúng ta chỉ có một cái đại biểu thí sinh nếu như cái thứ nhất liền thua vậy liền đầy bàn đều thua cái thứ nhất ra sân còn thật không phải chuyện gì tốt trận đầu độ quan tâm cao nhất khả năng mấy trăm vạn người đều sẽ nhìn chúng ta chuyện cười diễn võ trường hậu trường cơ hồ là vừa mới tuyên bố ra sân danh sách đợi lên sân khấu tô lâm liền trực tiếp chuẩn bị lên đi tranh tài an bài hôm qua hắn liền biết đương nhiên sẽ không có cái gì kinh ngạc lúc này trong tay còn cầm lấy một ly trà sữa giống như bình thường uống vào ngươi uống một cái trà sữa khí huyết một không không trước mắt khí huyết bày sau không không đáng tiếc là trong tay ly này trà sữa còn không uống xong tô lâm cũng luyến tiếc ném chỉ có thể đưa đến trên đ à i nguyên bản tô lâm còn dự định lần này liền không cầm lấy trà sữa cuối cùng muốn xuất đầu lộ diện tại cảnh đoạn phía trước bị mấy trăm vạn người nhìn xem nhưng mà không biết làm sao lôi đ à i thi đấu bắt đầu đến quá nhanh hắn còn chưa kịp uống xong trong tay trà sữa hắn không thể làm gì khác hơn là cầm lấy trà sữa đi lên ngươi phải cầm lấy trà sữa đi lên hậu trường chuẩn bị trọng tài nhìn xem trong tay tô lâm trà sữa kinh ngạc phải nói. có thể chứ tô lâm nghiêm túc hỏi tất nhiên có thể uống ly trà sữa lại không phạm quy nếu như không ảnh hưởng người phát huy trọng tài nhìn một chút trong tay tô lâm cầm lấy đồ vật xác nhận cái k i a thật là một ly trà sữa phía sau khé thở dài một hơi ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cầm lấy trà sữa ra sân theo ta được biết ngươi phải đối mặt đối thủ thật không đơn giản hắn khả năng sẽ không cho ngươi uống trà sữa cơ hội ngươi cầm lấy một ly trà sữa đi lên có chút tự chuốc lấy đau khổ tô lâm cười cười trực tiếp theo trọng tài bên cạnh đi qua không phạm quy là được so tô lâm trước tiên đang chàng chính là hắn đối thủ hoa hồng cao trung no chu hắn một chạm lên lôi đài liền như là minh tinh đồng dạng hướng về xung quanh khán giả vung vấy hai tay không chút nào luôn uống thậm chí hướng về dưới lôi đài một đám máy quay phim bảy mấy cái bó sợ quan phương phòng trực tiếp mưa đạn đầy nín hắn liền là ngô chu nhìn lên rất có tự tin a ngô chu a ta biết hắn là đệ ta học trưởng nghe nói năm nay đã thông mạch cảnh tầng bảy khí huyết hơn bảy hai trăm không ngoa tạo tầng bảy để cái thứ nhất ra sân liền mạnh như vậy ư thiên hải thị có mấy cái thông mạch cảnh tầng bảy a cái này không đánh nổ cái kêu ngoại thành tới thí sinh ha ha, ha. Cái bởi vì thông mạch cảnh tầng bảy thực lực tại thiên hải thị thí sinh bên trong cũng tuyệt đối coi là chở thực lực toàn bộ thiên hải thị thí sinh bên trong có thể tới thông mạch cảnh tầng bảy cũng không có một trăm i n h cái đặc biệt hiện có tại một trường học bên trong đã tính toán làm mũi nhọn bên trong mũi nhọn mà thông mạch cảnh tầng bảy kinh người như vậy thực lực tại thiên nam tỉnh những thành thị khác bên trong thậm chí có thể nói là căn bản không tồn tại nguyên cớ mọi người chắc hẳn phải vậy cho rằng nô chu cùng tô lâm tuyệt đối tồn tại như thiên câu thực lực t r ê n l ệ n h thanh nhỏ tới giang hỏa làm sao có khả năng có địch n ổ i thông mạch cảnh tầng bảy thực lực giang hỏa thành khán giả nguyên bản còn mười phần náo nhiệt mỗi người vốn là còn thập phần hưng p h ấ n nhưng mà bây giờ lại cùng phía trước so sánh như là bị tới thật to nước lạnh song đây là cái gì vật khí quá xui xẻo a đối thủ thông mạch cảnh tầng bảy cái này cầm đầu đánh a ta đi a vừa mới cao hơn ạ nguyên lai、like、để chúng ta giang hỏa thành cái thứ nhất xuất hiện là muốn bắt chúng ta làm phông nền a lần này mất mặt ném đi được rồi a không nhìn không nhìn chờ một hồi chúng ta thí sinh khẳng định bị hành hung a này làm sao nhìn nổi đi căn cứ ta nghe ngóng chúng ta đại biểu thí sinh đi qua thời điểm là thông mạch cảnh tầm ba vốn là cho là đã đặc biệt thiên tài quả nhiên vẫn là cùng thiên hải thị nhóm thiên h n g kêu không so được a giang h ò a cao trung phòng hiệu trưởng s ắ c mặt lý du nhiên biến thành màu đen cắn răng nói thông thả thương thiên ác liệt tại ta h ệ vận khí hơi tốt tô lâm ít nhất cũng có thể thắng hai bàn a thế nào thanh thứ nhất liền đụng phải cái thông mạch cảnh tầm bảy thô ra ba người lo lắng tô lâm tiểu từ này nhất định không muốn chết sĩ diện a cái tiêu nhận thua liền nhận thua tài nghệ không bằng người không mất mặt ai nha hai t ử n à y ngàn vạn đ ừ n g bị thương à, chờ sau đó đối diện không nặng không nhẹ đem nhi t ử làm hỏng nhưng làm sao xử lý à. sẽ không ca không có việc gì ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở tại mọi người nghị luận ở mỹ phía dưới tô lâm nhẹ bước đi lên tranh tài lôi đài hắn liền là tô lâm uống vào trà sữa cái này a i u còn rất có ca tính lần đầu tiên gặp uống vào trà sữa tới đấu nhau chẳng lẽ là bông thà trị liệu mà nhận thức tô lâm trông thấy tô lâm cầm lấy một ly trà sữa liền lên trận bất đắc gì lắc đầu hắn vẫn l ạ như thế thích uống trà sữa nô chu nhìn xem tô lâm cũng là k h ẽ ồ lên một tiếng đối thủ này tình huống như thế nào nhìn hắn dường như không phải tới tranh tài kỳ q u á i a ta rõ ràng là thông mạch cảnh tân bậy hắn một cái ngoại thành thí sinh nhìn thấy ta tại sao không có một điểm căng thẳng chẳng lẽ hắn cảm thấy chính mình có thể cùng ta đánh một chút tại sao muốn cầm lấy một ly trà sữa chén tia trà sữa chẳng lẽ có vấn đề sự tính ra khác thường tất có yêu ngắn ngủi gặp mặt vài giây đồng hồ nô chu cũng đã bắt đầu suy nghĩ rất nhanh trọng tài cũng đúng chỗ đang muốn tuyên bố tranh tài lúc bắt đầu nô chu đột nhiên gọi hướng trọng tài trọng tài ta hoài nghi trà sữa của hắn có vấn đề ta đề nghị trước kiểm tra trong tay hắn chén tia trà sữa ta cảm thấy hắn mười phần khác thường hắn tại trà sữa thảo luận bất định g i ấ u cái gì gian lận thủ đoạn nô chu lời vừa nói ra toàn trường lần nữa náo động xứng đáng là thiên hải thị thí sinh thật là nghiêm cẩn a tuy là n ô chu là thông mạch cảnh t ầ n bậy nhưng mà hắn vẫn tại nghiêm túc xem k ỹ đối thủ dù cho là một cái ngoại thành thí sinh nói không chắc chén tia trà sữa thật có vấn đề nói không chắc đây không phải là trà sữa mà là một loại bí dược có thể thời gian ngắn để thực lực tăng vọn đồ vật nếu như là lời nói cái tia chính xác có thể cho rằng là gian lận mà nhìn xem so sánh n ô chu trọng tài lắc đầu không cần kiểm tra lên đài phía trước ta đã kiểm tra qua cái tiết chính xác là một ly phổ thông trà sữa h ả vậy không sự tình cảm ơn trọng tài nô chu lạnh lùng nhìn về phía tô lâm dĩ nhiên là một ly phổ thông trà sữa đó chính là nói rõ cái tô lâm này căn bản không đem hắn để vào mắt nhất định cần phải thật tốt giáo hơn hắn mà tô lâm cũng là lắc đầu đưa trong tay trà sữa uống một hơi c ạ n sạch muốn kiểm tra trà sữa đúng không vậy ta liền cho ngươi kiểm tra một chút theo lấy trọng tài một tiếng hô to lôi đài thi đấu chính thức bắt đầu tranh tài bắt đầu chương tám mươi lăm tiểu mới vũ khí t r ư ơ n g tám mươi lăm kiểu mới vũ khí tranh tài bắt đầu trọng tài vừa mới tuyên bố nô chu liền xuất hiện biến hóa kinh người hầm nô chu toàn thân khí huyết tầm vang bạo phát dưới chân mặt đất nháy mắt xuất hiện từng đạo r ầ m rạp vết n ư ớ chỉ c thấy hắn xung quanh không khí thậm chí bị khí tức của hắn nhuộm thành từng đỏ sắc thật mạnh đây chính là thông mạch cảnh tầm bậy thực lực ư khí huyết này cũng quá là nhiều à rõ ràng đem không khí màu sắc đều thay đổi cái này ai có thể đánh thắng được cái kêu gọi thành thí sinh chơi xong nô chu thanh thế kinh người nhìn xem tô lâm cười khẽ lên hắn đã tại suy tư muốn thế nào đem cái tô lâm này mở miệch nói ngươi muốn kiểm tra trà sữa của ta nô chu xứng sở t r ợ t nói đúng trà sữa của ngươi tiếp tốt ân hiu nô chu chỉ thấy một đạo quang mang phi tốc hướng hắn phóng tới tốc độ nhanh kinh người quả thực liền như là giống như sao băng coi như nô chu là thông mạch cảnh t ầ n bảy cũng bắt không đến đạo tia sáng này t n h tử ngay tại trong trước mắt đạo tia sáng này cùng hắn đụng vào nhau vê anh nô chu thân ảnh bay ngược mà ra trong nháy mắt liền bay ra bên ngoài lôi đài chỉ ngược mạnh chỉ thấy nô chu thật sâu k ả m vào đến bên ngoài lôi đài phía dưới trong vách tường toàn trường hoàn toàn yên tĩnh mọi người căn bản không biết rõ phát sinh cái gì thô lâm t h ắ n g trong tay tuyên bố rõ ràng mà vang vọng toàn trường tình huống như thế nào không phải vừa mới bắt đầu ư nô chu thế nào đột nhiên bay ra ngoài vừa vẫn như có đồ vật gì bay qua đụng vào nô chu đó là cái gì trên mặt mọi người không thể tưởng tượng nổi mắt sáng như bước lập tức hướng nô chu nhìn chăm chú mà đi chỉ thấy nô chu từ trên vách tường leo ra chậm trực tiếp trùng điệp đổ vào trên mặt đất triệt để mất đi ý thức mà tại thân thể của hắn bên cạnh một cái ly trà sữa rơi xuống tại mặt đất trà sữa là thứ này đem nô chu đánh bay ngo tạo tất cả người một mặt kinh hãi nhìn về phía tô lâm quả thực tựa như là tại nhìn một cái q u á i vật rõ ràng dùng một cái ly trà sữa liền đem thông mạch cảnh tầng bảy ngô c h u đánh bay đây cũng quá kinh người à nếu như không phải phát sinh ở trước mắt mọi người căn bản sẽ không tin tưởng một ly trà sữa liền có thể đánh bay một cái thông mạch cảnh tầng bảy v õ giả cái tô lâm này là cảnh giới gì hắn không phải từ ngoại thành tới sao thế nào sẽ mạnh như vậy không chỉ là hiện trường khán giả quan phương phòng trực tiếp cũng bạo phát trước đó chưa từng có náo nhật trắng cảnh lượng lớn mưa đạn trực tiếp để phòng trực tiếp đều xuất hiện c á i này tô lâm vô địch một ly trà sữa liền có thể giải quyết một cái đối thủ ha ha ha ha chẳng trách muốn mang một ly trà sữa ra sân nguyên lai trà sữa còn có loại này rượu dụng a đây là trà sữa ư cái này rõ ràng là kiểu mới vũ khí a giang hỏa thành khán giả càng là nói thẳng không ra lời nói tới liền bọn hắn đều cảm thấy tô lâm đối mặt ngô chu phần thắng là số không không nghĩ tới lại là tô lâm đem ngô chu miễu sát lương cực đảo ngược bọn hắn cho là mình đang nằm mơ chúng ta thắng tô lâm như vậy mạnh tô lâm hiện tại là cảnh giới gì chẳng lẽ tại thông mạch cảnh tầng bảy bên trên tạ tiên chúng ta giang hỏa thành thật xuất hiện thiên tài ai còn dám nói tô lâm tiếng xấu giang hỏa cao trung phòng hiệu trưởng lý du nhiên con ngươi co vào nhìn xem trực tiếp trong hình cái kia lại lấy ra một ly trà sữa bắt đầu uống thiếu niên hắn lại đột phá hắn hiện tại ít nhất là thông mạch cảnh tầng bảy trung kỳ hoặc là hậu kỳ hắn tu luyện đến thế nào nhanh như vậy liền ta đều đánh giá thấp hàn ư thật là một cái tên đáng sợ tô h ra ba người sớm đã nhảy cấm hoan hô lên thắng thắng tô lâm thắng tô mụ kích động một bên nhảy cả từng một bên vỗ tay nói ca quá mạnh cái ngô chu kia kiêu ngạo như vậy rõ ràng bị ca dùng một ly trà sữa liền đánh bay ha ha ha chết cười ta tô tiểu duyệt khóc cười không được tiểu t ử này lợi hại ngay cả chiến đấu phương thức đều như vậy không giống bình thường tô cha lắc đầu cười nói tô lâm biểu tình yên lặng đi xuống lôi đài hắn cũng không có nhiều xúc động hắn biết đây bất quá là trận đầu lôi đài thi đấu phía sau còn có mười bốn trận không cần thiết quá mức xúc động một ngày một tràng lôi đài thi đấu còn có mười bốn ngày tranh tài coi như lại mạnh cũng muốn từng ngày đánh bất quá tô lâm không biết là trận đầu này tranh tài đã để hơn triệu người nhớ kỹ chính mình mọi người đều là nhớ kỹ cái t i ê một mặt thoải mái dùng một ly trà sữa liền đánh bại đối thủ mạnh mẽ hắn thậm chí có một đống khán giả đã làm tốt dự định chỉ cần là tô lâm tranh tài liền không thể thiếu mất bọn hắn tô lâm tại bọn hắn tất tại hắn rất có ý tứ thời gian nháy mắt liền đi qua thoáng cái lại qua hai ngày ban đầu ba trận lôi đài thi đấu toàn bộ kết thúc tô lâm lần nữa chấn kinh khán giả ba trận lôi đài thi đấu toàn bộ miệu sát đối thủ cơ hội là trọng tài vừa mới tuyên bố bắt đầu đối thủ liền bị vô tình đánh xuống lôi đài tô lâm thanh danh càng lớn mạnh tại phòng trực tiếp hoặc là đài khán giả càng là nhiều hơn rất nhiều fan giang hỏa thành thậm chí đem tô lâm xem như anh hùng đối lái bởi vì có tô lâm giang hỏa thành cái thành nhỏ này danh tự đã bị toàn bộ tiên nam tỉnh nhận thức đồng thời không người dám khinh thị cái tô lâm này quá mạnh thật không thể tin được hắn rõ ràng xuất thân là một cái thành nhỏ thiên hải thị thiên k i ê u ở trước mặt hắn đều không chịu nổi một ký a còn có ai có thể ngăn cản hắn cái tô lâm này tuyệt đối là trận chung kết hậu tuyển một trong a quá mạnh kết thúc trận thứ ba lôi đài sau trận đấu tô lâm cũng không có đi thẳng về nhà khách mà là tiếp tục lưu lại diễn võ trường xem một cuộc chiến đấu khác chiến đấu chính là tần xuyên mà đối thủ của hắn đúng lúc là ngày kia tại đồ uống cửa hàng gặp cái dương thuận lợi kia lúc này trên lôi đ à i tình hình chiến đấu nghiêng v ề một phía dương thuận lợi toàn c h ỉ n h để ép tần xuyên đánh bởi vì dương thuận lợi rõ ràng cũng là thông mạch cảnh tầm bảy thực lực mà tần xuyên chẳng qua là đến gần tầm bốn thực lực tranh tài vừa mới bắt đầu liền bị đánh liên tục bại lui bất quá tần xuyên kinh nghiệm chiến đấu rất tốt rõ ràng không có bị dương thuận lợi trực tiếp biểu sát cái này tần xuyên có thể à vừa đánh vừa lui bảy vào b ả y ra rõ ràng không có bị dương thuận lợi trực tiếp biểu sát cảnh giới kém nhiều như vậy tần xuyên còn có thể đánh thành dạng này đã đặc biệt ưu tú phong trực tiếp cùng khăn phòng rất nhiều khán giả đều là công nhận tần xuyên chiến đấu dương thuận l đó bất quá là ta tại để hắn thôi chỉ là tầng bốn làm sao có khả năng đúng quy cách cùng ta chiến đấu hiện tại cái k i a xuống n à i dương thuận lợi nói xong một chân quét ngang mang theo mãnh liệt kỳ vọng rõ ràng thật một chân đem tần xuyên quét xuống n à i tần xuyên bị đá xuống n à i lật mấy cái lăn mới ngừng lại được bất quá hắn cũng rất nhanh đứng lên cũng không có bị thương gì dương thắng lợi thắng trọng tài tuyên bố tranh tài kết quả tần xuyên l ắ t đầu hướng đi rút lui đường dành cho người đi bộ đánh đến không tệ lắm thanh âm quen thuộc chuyển đến t ầ n xuyên vội vã ngầng đầu tô lâm người tới nhìn ta à đ n là, là vừa vặn cũng đi tới dương thuận lợi hắn trông thấy tô lâm phía sau trực tiếp sửng sốt dừng lại thần xuyên mỉm cười nhìn xem dương thuận lợi nói phía trước dương thuận lợi tại quán trà sữa ngươi không phải nói muốn cùng tô lâm tại trong thi đấu gặp gỡ tô lâm giống như ngươi trước ba trận toàn thắng nói không chắc các ngươi thật sẽ đụng phải thần xuyên vừa mới nói chuyện chỉ thấy dương thuận lợi liên tục khoác tay đừng đừng đừng phía trước đó là đồ dỡn chương tám mươi sáu tranh tài bị đ ổ i trận đấu h ô n chiến chương tám mươi sáu tranh tài bị đ ổ i trận đấu h ô n chiến dương thuận lợi nhìn xem tô lâm nội tâm âm thầm tiêu khổ thế nào đụng phải hắn đây không phải lúng t u n g ư phía trước dương thuận lợi nguyên cớ nói ra lời nói kia đó là bởi vì hắn căn bản không biết rõ tô lâm thực lực ai có thể nghĩ tới cho dù là thông mạch cảnh t ầ n bảy n h ư cũng là bị tô lâm tùy tiện miễu sát phần tô lâm tranh tài dương thuận lợi toàn trình đều nhìn cho dù là không thấy hiện trường hình ảnh sau trận đấu h ắ n cũng nhìn tô lâm tranh tài thu hình lại gọi t h ẳ n g tô lâm quá người tiên ba trận lôi đài thi đấu đều là thông mạch cảnh tầng bảy thực lực đối thủ tô lâm dĩ nhiên toàn bộ m i ể u sát bọn hắn nhất là trận đầu nhất là không hợp t h ó i t h ư ờ n g tô lâm rõ ràng dùng một ly uống xong ly trà sữa đem đối thủ đánh bay đến ngoài sân cái ngô chu kia nghe nói bị ly này trà sữa thương tổn đến không ít hiện tại còn tại bệnh viện trọng điểm phòng bệnh còn không tỉnh lại đáng sợ như vậy đối thủ dương thuận lợi làm sao dám đụng phải dương thuận lợi lúc này một mặt mặt khổ tuyệt đối không phải diễn xuất tới toàn bộ đều là chân thực tình cảm thậm chí biết tần xuyên là tô lâm hào hữu lôi đài thi đấu căn bản không dám đối tần xuyên hạ trọng thủ liền là sợ chọc đều tại ta không nhãn lực độc đáo phía trước làm sao dám nói ra câu nói như thế kia nếu là hắn cũng hướng ta ném một ly trà sữa ta nhưng đánh không được a lần này lôi đài thi đấu có cơ hội một đối một đánh bại tô lâm é rằng chỉ có khương gia thiếu gia khương hạo nội tâm dương thuận lợi thầm nghĩ đồng thời nói phía trước tô lâm ta đều là nói đùa ngươi đừng coi là thật a kỳ thực ta chỉ là ngươi xem như vạn tộc n g ự c h i kỷ cũng không có thật muốn cùng ngươi tại lôi đài thi đấu gặp a ngươi không coi là thật thần xuyên nhìn xem dương thuận lợi biểu tình cười khúc khích dương thuận lợi vừa mới trên lôi đài còn một mặt thật khí hiện tại thật là xuyên kịch trở mặt t ô lâm huynh đệ ta chúc ngươi tiếp xuống lôi đài thi đấu tiếp tục mở cờ là đánh thắng ta đi trước trông thấy tô lâm gật đầu một cái phía sau dương thuận lợi lập tức bỏ trốn mất dạng dương thuận lợi thật là chết cười ta nhìn ra hắn là thật sợ ngươi tô lâm đúng rồi tô lâm ngươi ngày mai lôi đài thi đấu an bài đi ra hư ngày mai là đánh ai vậy thần xuyên nhìn xem tô lâm hỏi tô lâm lắc đầu lấy điện thoại di động ra ta cũng không biết hiện tại nhìn một thoáng thần xuyên cũng b u lại nhìn về phía điện thoại của tô lâm ai biết hai người nhìn về phía trên điện thoại di động tranh tài an bài phía sau đều là t r o mày t ầ n xuyên càng là hô lớn chuyện gì xảy ra a tô lâm ngươi tranh tài an bài thay đổi thế nào tô lâm cũng vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc nhìn xem điện thoại hắn tranh tài quá trình chính sắp biến vốn là tiếp xuống tranh tài còn có chín trận một đối một lôi đài ba trận h ô n chiến mà giờ khắp này hắn hoạt động thi đấu an bài rõ ràng biến thành mười một trận h ô n chiến cùng cuối cùng một tràng một đối một tranh tài an bài vừa ra liền không có khả năng biến hóa a chẳng lẽ tô lâm ngươi xảy ra vấn đề đây chính là thi đại học làm sao lại xuất hiện loại vấn đề này tần xuyên lập tức mở ra chính mình hoạt động thi đấu an bài hắn tranh tài đồng hồ còn cùng nguyên lai、like、giống như lúc chỉ có tô luyện tranh tài biểu xuất hiện biến hóa đi tô lâm chúng ta nhanh lên một chút đi cùng nhân viên phản ứng một thoáng bây giờ còn có thời gian còn kịp một cái rộng lớn trong văn phòng văn phòng trang trí điệu thấp xa hoa chính giữa dùng một cái lư hương đang t i ê u đốt lấy khói nhẹ tất cả an bài x o ngư khương khánh nhìn về phía b à n công tác nói sắp xếp xong xuôi cái tô lâm k i a hoạt động thi đấu đã biến sao có thể để một cái thành nhỏ tới thi sinh q u o á nhiêu quý gia công tử khảo thí mười một trận h ô n chiến đủ để cho hắn sớm bị loại căn bản chống không đến trận chung kết thị trường mạc sơn tựa ở sofa trên ghế nói đa tạ mạc linh lần này thi đại học phía sau ta nhất định thật tốt đáp tả một phen ai chỗ đó có thể trợ giúp khương hạo đây là ta cái này làm trưởng bối nên làm nếu như khương hạo có thể lên thánh long đại học đôi chúng ta mọi người đều có chỗ tốt thánh long đại học xem như chúng ta thánh long quốc thứ nhất võ đạo đại học muốn thi bản t r ư ớ c tới liền là khó như lên trời hơn nữa tăng thêm hai năm qua võ đạo thi đại học biến đến càng quyền năm nay lại đụng phải thi đại học cải cách coi như là khương hạo loại này tuyệt thế thiên tài đều không nhất định có thể thi đ ầ u thánh long đại học cho nên tuyệt đối muốn đem một chút ấ y nhiều nhân tố sớm bài trừ mới được khương khánh gật đầu một cái cái tô lâm này v ngày thứ hai thiên hải thị diễn võ trường tiếng người huyên áo biển người mãnh liệt hôm nay tới người quan chiến đếm lần nữa đánh vỡ ghi chép đem số một diễn võ trường tòa này lớn nhất sân bãi đều chen đến không ra hình thù gì có nhiều chỗ chẳng những ngồi đều không ngồi được thậm chí ngay cả đứng đều không địa phương đứng không chỉ là hiện trường l hôm nay, hôm nay một một còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn chính là những cái này tham gia hôn chiến thí sinh trong danh sách có một người nhiệt độ cực cao danh tự bất ngờ tại trong đó đó chính là tô lâm trước ba trận t h ọ n vẹn m i ê n g sát đối thủ đánh bại ba cái thông mạch cảnh tầng bảy cường đại thí sinh trong là dùng m thính ly phòng càng là có mấy đạo khuôn mặt quen thuộc cũng ngồi tại trong đó thẩm linh nguyện cầm lấy một ly có ca đã chuẩn bị xong một thùng bắc giang hưng phấn nói rốt cuộc tìm được cơ hội tới nhìn tô lâm lôi đài so tài hôm nay thế mà còn là hôn chiến có thể xem thật kỹ một chút hắn là thế nào phát huy tô i hai ê u Hà tay m lâm ự c nhìn x t còn rất có nhân khí ta nhìn thấy có chút người rõ ràng cầm lấy tô lâm hành phi cùng bảng hiệu chẳng lẽ là phan của tô lâm thời gian từng giây từng phút trôi qua rất nhanh cái mọi người kia chờ mong đã lâu thân ảnh cuối cùng xuất hiện tô lâm như trước mấy trận sau lưng một cái trường kiếm màu đen chậm rãi đi lên lôi đài xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người tô lâm tới thời khắc này tô lâm vạn chúng c h ú ngục chương 87. m chín người vây công chương 87. m chín người vây công thần xuyên ngồi tại k h ă n phòng trong mày mười p h ầ n phẫn nộ tức chết ta rồi quan phương rõ ràng căn bản không làm rõ ràng tô lâm tranh tài an bài bị tối sửa lại rõ ràng không có người giúp chúng ta đổi lại tới đây chính là thi đại học lại có thể có người có thể làm ra loại này động tác Tần t Xuyên cảm giác hôm ế yếu giới quan của bản thân cùng trung ràng trọng người nơi này chính là thiên hải thiên tại nơi này rõ ràng liền thi đại tối đổi. quan quan đều của tam A, nam bản thân này chính tỉnh nhất này như có chút học có khác bị bị lật thị tâm trí, vật thể h mà vị là vậy đổ, rõ qua tô lâm cùng tần xuyên rất nhanh liền tìm được việc làm thành viên phản ứng tình huống nhưng ngoài dự liệu của bọn họ chính là nhân viên trực tiếp phủ định tô lâm tranh tài danh sách bị sửa đổi sự thật nói là còn muốn tiếp tục điều tra nhưng mà ngày mai sẽ phải so tài tô lâm làm sao có thời giờ chờ đợi cũng không thể không đấu nhau chờ bọn hẳn cái kia cái gọi là điều tra a nguyên cơ cho dù là biết do tranh tài an bài bị tối đổi tô lâm hôm nay như cũng là ra sơn coi như là tô lâm trầm ổ n tỉnh táo như vậy người hôm nay sắc mặt đều có chút khó coi lông mày một mực khẽ như lấy trong tay cũng không cầm lấy trà sữa tần xuyên thì càng tức giận bất quá phát t hệ thi đại học sau đó nhất định phải đem một loạt bóng tối chuyện lộ ra đến trên mạng khán phòng cái khác quan chiến nhìn thấy tô lâm cũng là phát giác được tô lâm cùng mấy ngày trước có chút không giống nhau lắm ai hôm nay tô lâm sắc mặt dường như cực kỳ nghiêm túc chẳng lẽ hắn cũng cảm thấy hôm nay hôn chiến không tốt đánh ngươi nhìn hắn rõ ràng hôm nay không có lấy trà sữa đi lên quả nhiên cho dù là tô lâm hắn cũng không dám khinh thị hôm nay hôn chiến xem ra hôm nay thật tới đối, có trò hay để nhìn. phong trực tiếp cũng đều tại phân tích hôm nay tô lâm có khác biệt gì mà tô lâm đối những nghị luận này nhìn như không thấy hắn hôm nay tự nhiên là đã uống qua trà sữa lúc này hắn khí huyết đã đến bảy nghìn chín trăm điểm khoảng cách thông m ạ c h cảnh tầng tám chỉ có cách xa một bước về phần tại sao không có lấy trà sữa đi lên là bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy hôm nay cực kỳ không thích hợp nguyên c ớ muốn trước thật tốt quan sát một chút tình huống tô lâm đi lên sau đài cái khác lôi đài thi đấu tuyển thủ cũng lần lượt đi tới trọng tài cũng tại lúc này thông báo nói tuyển thủ giới thiệu tô lâm mọi người đều biết tới từ giang hỏa cao chúng ngoại thành thí sinh lý long tới từ thiên hải cao trung thiên hải thị thí sinh nô hổ tới từ bắc t h ụ cao trung thiên hải thị thí sinh phương hằng tới từ phương thảo cao trung thiên hải thị thí sinh liên tiếp giới thiệu mười tên tuyển thủ rõ ràng chỉ có tô lâm là tới từ ngoại thành còn lại chín tên tuyển thủ tất cả đều là thiên hải thị thí sinh hơn nữa mỗi cái tuyển thủ đều không là hạng người vô danh vừa nghe đến trọng tài nói ra tên của bọn hắn mặc kệ là khán phòng vẫn là phòng trực tiếp lập tức bạo phát ra đủ loại thảo luận lý long là hắn thiên hải cao trung bài danh trước ba tồn tại thực lực đã là thông mạnh cảnh tầng tám tồn tại ta dựa vào còn có cao khán phòng truyền h ô n đến từng trận tiếng hít vào không nghĩ tới cuộc hôn chiến này loại trừ bên ngoài tô lâm rõ ràng còn có nhiều cao thủ như vậy mỗi người đơn lấy ra tới ở bên ngoài thực lực cùng thanh danh đều không thua tô lâm a lại có hai cái tầng tám còn lại cũng đều là tầng bảy hơn nữa đều là rất mạnh tầng bảy cùng phía trước cái kia mấy trận tranh tài căn bản không phải một cái lợi gốc chẳng trách tô lâm một mặt nghiêm túc hắn quả nhiên là khẩn trương vốn là còn rất nhiều người ủng hộ tô lâm nhưng mà tình huống bây giờ xuất hiện đảo ngược mọi người n ộ n nhịp cảm thấy tô lâm tỷ lệ thắng không thể lạc quan e rằng một cái tầng tám liền sẽ để tô lâm lâm vào k h ổ chiến nếu như tô lâm vận khí không được bị hai cái tầng tám gây công cho dù là hắn ta nhìn cũng muốn trực tiếp bị loại cũng không phải ư ta trên khán đài mấy người kia đối tô lâm ánh mắt đều cực kỳ không tốt sợ không phải đều muốn trước tiên đánh tô lâm súng bắn chim đầu đàn tô lâm phía trước mấy trận quá phết lối bị trước tiên đánh bị loại cũng là trong dự liệu nhìn xem phòng trực tiếp bị không coi trọng tô lâm mưa đạn bao phủ giang hỏa thành khán giả cũng là rơi vào trầm mặc bọn hắn cũng biết trận đấu này tô lâm có lẽ cực kỳ khó khăn thậm chí phải thua chỉ có tô lâm một cái ngoại thành thí sinh cái khác chín cái tất cả đều là thiên h ả i thị tô lâm tình cảnh đặc biệt không tốt mọi người ở đây suy nghĩ ngàn vạn ở giữa trọng tài tuyên bố tranh tài bắt đầu ngay tại tuyên bố bắt đầu trong n h á n mắt tranh tài trên lôi đài bạo phát ra kinh người thanh thế chứ tô lâm bên ngoài chín tên t u y thủ tựa như đứng chung với nhau đồng thời bạo phát trên mình toàn bộ khí huyết hệ so sánh thi đấu lôi đài đều rung động lên to lớn tiếng oanh minh vang vọng toàn trường mọi người còn không có thấy rõ tình thế chỉ thấy đủ loại công kích đã theo bốn phương tám hướng hướng về tô lâm vào tới phi kiếm phi đ a o cung tên trường thương trận pháp vô số công kích trực tiếp đem tô lâm bao phủ chín tên tuyển thủ rõ ràng tại tranh tài bắt đầu trong nháy mắt liền cùng thời gian hướng tô lâm phát động công kích v â anh v â anh v â anh toàn bộ sân thi đấu như là địa chấn quân quận khói đ ặ c phóng lên t ậ n trời vô số khán giả không tưởng được cực kỳ hoảng sợ ngoa tạo đều cùng tô lâm có thủ rõ ràng chín người đồng thời vây công tô lâm cái này cờ mỡ nờ gọi hỗn chiến xác định không phải tại suất buột mọi người vốn cho rằng nhiều nhất chỉ có ba bốn người sẽ vây công tô lâm không nghĩ tới cái kia chín tên tuyển thủ tựa như a n ý đoàn đội đồng dạng trực tiếp chín đánh một đồng thời xuất thủ tô lâm chỗ đứng ở khối lôi đài kia trực tiếp xuất hiện từng đạo xúc mục kinh tâm vết n ứ c tô lâm thân ảnh càng là biến mất tại quần quận trong khói dày đặc giang hỏa thành khán giả trực tiếp chửi mẹ quá bắt nạt người cái này chín cái nhai con là chuyện gì xảy ra tại sao có thể một chỗ đánh tô lâm đây là pháp uy quá phận chín cái đánh một cái cái này cùng đại nhân từ nhỏ hải có cái gì khác biệt bên trong còn có hai cái thông mạch cành tầm tám cái này không công bằng âm hiểm a vừa mới tuyên bố bắt đầu liền chín người đồng loạt ra tay đừng nói tô lâm phản ứng không kịp ta đều phản ứng lại mọi người sinh lòng tuyệt vọng một đợt này khủng bố t h ế công tô lâm sợ là thật ăn cái này một đống thương tổn sợ là thông mạch cảnh tầng chín đều muốn trọng thương tô lâm cực lớn khả năng đã giữ nhiều l à n h ít lý du nhiên ma s á t chán sắc mặt tâm trầm thở dài một hơi a tô lâm trách ta tô ra ba người nhìn xem bị khói đặc chiếm cứ trực tiếp hình ảnh lâm vào tính mịch tô lâm thế nào hắn không có sao chứ tô mụ đầu váng mắt hoa kém chút mất đi cũng may tô tiểu duyệt cùng tô cha kịp thời trấn an mẹ ca không có việc gì hắn là lợi hại nhất tuy là ngoài miệng nói như vậy nhưng lúc này nội tâm của tô tiểu duyệt cũng nắm chặt tại một chỗ nhìn xem trực tiếp hình ảnh hoang mang lo sợ t h ư ợ n h ư là làm đáp lại bọn hắn chờ mong trong khói giày đặt một đạo thân ảnh nháy mắt x u ố n g ra h i u thanh thúy rơi xuống thanh âm đánh vỡ giờ phút này diễn võ trưởng nặng nề không khí mọi người thấy cái thân ảnh kia giữa lông mày lộ ra kinh hỉ là tô lâm hắn không có việc gì hắn rõ ràng không có bị đánh ngã trên lôi lại tô lâm thẳng tắp đứng ở một bên nhìn xem một bên khác chín tên tuyển、thủ. hắn cũng không phải là lông tóc không tổn hao gì chỉ thấy tô lâm bên trái tay áo bị phá hư tô lâm toàn bộ cánh tay đều lộ ra bất quá trên cánh tay cũng không có bị thương tô lâm cười ha ha lấy ra một ly trà sữa chương tám mươi tám kiếm khí trưởng thành chương tám mươi tám kiếm khí trưởng thành đáng sợ như thế công kích tô lâm rõ ràng một chút việc đều không có quá lợi hại a tại trận khán giả toàn bộ hoàng sợ nói bọn hắn vốn cho rằng tô lâm đã thua trận tranh tài liền chờ trọng tài tuyên bố tô lâm đào thải đây không nghĩ tới tô lâm rõ ràng lần nữa thật tốt đứng ở trước mặt của bọn hắn hắn hẳn là tránh ra cái k i a đợt công kích ngươi nhìn trên người hắn chỉ có cánh tay trái tay á o bị phá hoại vậy hắn phản ứng cũng quá nhanh chẳng lẽ hắn đã sớm ngờ tới chín người cùng lúc hướng hắn phát động công kích nhìn thấy tô lâm rõ ràng không có việc gì đối diện chín người đồng dạng ngạc nhiên nhất là thông mạch tầng tám lý long cùng m ô hồ làm sao có khả năng vừa mới thế nhưng đã bao hàm ta một kích toàn lực hắn chẳng phải là cái thông mạch tầng bảy ư cái này cũng có thể né tránh hắn đến cùng dùng thủ đoạn gì rõ ràng không bị thương tổn nhìn xem tô lâm lấy ra một ly trà sữa mọi người cảm giác cái tô lâm này hẳn là tại khiêu khích bọn、hắn. lý long hướng về tô lâm hô tô lâm ta thừa nhận ngươi rất mạnh thậm chí không kém gì thông mạch tầng tám bất qua trận đấu này ngươi muốn thắng liền là si tâm b ọ c tưởng n ô i hổ cũng chỉ vào tô lâm nói ngươi còn uống lên trà sữa chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi tránh được một lần còn tránh được lần thứ hai ta trực tiếp nói cho ngươi chỉ cần ngươi không xuống n à i chúng ta chín cái sẽ một chỗ vây công ngươi ngươi không đào thải chúng ta tuyệt đối sẽ không dừng lại tô lâm hử nhẹ một tiếng cứ việc thử một chút tô lâm ngữ khí không mặn không nhạt tựa như là máy móc không tình cảm chút nào đồng dạng để đối diện chín người càng nổi cáu rõ ràng là bọn hắn chín cái đánh tô lâm một cái tô lâm rõ ràng một điểm khẩn trương cảm giác đều không có chẳng lẽ hắn là một khối gỗ con vịt chết mạnh miệng tiếp xuống ngươi còn có thể không có việc gì coi như ngươi t r â u lý long hướng về chín người hô to một tiếng mọi người lập tức làm ra phản ứng đủ loại cường lực đáng sợ công kích lập tức bắt đầu ngưng kết mục tiêu công kích cùng nhau ngắm tô lâm lần này lý long chín người kích phát ra mỗi người toàn lực đem phạm vi công kích cực hạng quyết trường để tô lâm căn bản tránh cũng không thể tránh muốn tránh đi chỉ có thể chính mình nhảy xuống n ô i đài tô lâm ta khuyên nói ngươi không chính mình nhảy xuống n ô i đài một kích tiếp theo ngươi liền sẽ chết lý long lạnh lùng nói không nghĩ tới tô lâm căn bản không để ý tới hắn hiến l ạ g uống vào trà sữa lý hổ càng tức giận ước gì lập tức đem công kích đổ xuống mà ra trong lúc nhất thời lôi đài một bên là ngũ quang thập sắc khí huyết hào quang đủ loại công kích ngay tại không ngừng ngưng kết nhìn xung quanh khán giả đều nuốt nước miếng một cái chín người này là muốn giết người a đừng nói là tô lâm coi như là một cái thông mạch tầng chín v õ giả thanh thế như vậy công kích muốn tránh cũng trốn không hết tô lâm còn đứng ở tại chỗ làm gì ta đi hắn còn tại uống trà sữa chẳng lẽ bông tha mọi người thấy tô lâm không có chút nào hài lòng thẳng thắp đứng ở đủ loại công kích n g ắ m trung tâm tựa như tại chờ đợi chín người công kích đến đồng dạng nhưng mà có chút mắt sắc khán giả cũng là nhìn thấy tô lâm một cái tay khác lúc này đặt ở sau lưng trên c h u i kiếm tô lâm muốn dùng kiếm chính xác hắn một mực sau lưng một thanh kiếm nhưng là cho tới nay chưa từng dùng qua hắn sẽ không cho là dùng kiếm liền có thể ngăn cản làn công kích này à hắn cho là chính mình là kiếm thanh n ư châu châu đã x e à nhìn xem trực tiếp lý d u nhiên con ngươi co vào lông mày nâng lên có chút không dám tin tưởng tô lâm chẳng lẽ ngươi trên hắn này trong mắt t h ầ m linh nguyện cuối cùng lộ ra hào quang hắn cuối cùng muốn rút kiếm chờ đến ha ha tiêu hà ánh mắt tập trung tại tô lâm trên mình có chút không kịp chờ đợi hy vọng hắn sẽ không để ta thất vọng hứa vân thì là công nhận gật đầu một cái nhìn tô lâm cái dạng này ta nhìn hắn đã đá tính trước trở lại tranh tài lôi đài chỉ nghe lý long hô to một tiếng tất cả công kích nháy mắt ngừng kết hoàn thành đi vô số hào quang dung hợp lại cùng nhau hóa thành một đầu to lớn chửng lòng miệng rông nội trường hướng thẳng đến tô lâm thôn phệ mà đi nhìn xem trường long đánh tới tô lâm mỉm cười giờ phút này hắn cuối cùng có thể rút kiếm kiếm kỹ của hắn sớm đã đại thành nhưng mà một mực không có cơ hội xuất ra hiện tại trên lưng trường kiếm màu đen hàn n g u y ệ t có thể đi ra tô lâm rút ra sau lưng trường kiếm chỉ thấy xanh t h ẳ m thân đao như là t r ư ờ n g n g u y ệ t trong sáng l o a mắt tô lâm thở nhẹ m ộ t hơi tại khí thế hung hung trường long đến thời khắc trực tiếp sử dụng kinh thiên kiếm kỹ kiếm kỹ t r ư ờ n g thành vành vành vành chỉ thấy tô lâm đem trường kiếm rút ra dơ lên cao, cao. một tầm cao to lớn trưởng thành nhô lên trưởng thành phóng thích quang mang màu xanh lam thanh thế nháy mắt chiến thắng cự long trực tiếp đem nó chấn áp tại trường thành phía dưới đó là cái gì rõ ràng ngăn lại cự long toàn t r ư ờ n g tất cả người hoảng sợ nhìn xem tòa kia trăm mét cao nguy nga trường thành có chút không tin tưởng vào hai mắt của mình trường thành đây là trường thành tô lâm triệu hoán trường thành hắn là làm sao làm được đây là chiêu t h ứ t gì quả thực thần kỳ nguyên bản cái kia không thể địch nổi cự long giờ khắc này ở trường thành bên ngoài không ngừng trúng kích cự long trên mình hào quang không ngừng lờ mờ nhưng mà bao phủ tô lâm nguy nga trường thành như là một ngọn núi lớn không nhúc nhích thậm chí trên trường thành quang mang màu xanh làm càng loa mắt mà trường thành bên trong tô lâm một tay nâng trường kiếm một tay nhàn nhã cuống vào trà sữa toàn trường tất cả người đại thụ chấn động nội tâm bị trùng kích phải nói không ra lời nói tới nguyên lai tô lâm căn bản là vô dụng toàn lực coi như là chín người vây công hắn đều không phóng tầm mắt bên trong nguyên lai hắn căn bản là không để ý chín người kia tô lâm đối diện lý hổ chín người nháy mắt đạo tâm liền á t bọn hắn không thể tin được chín người đem hết toàn lực hợp lực một k í c h rõ ràng có thể bị tô lâm một người tùy tiện ngăn cản hơn nữa tô lâm triệu hoán trường thành uy áp tràn đầy mọi người bọn hắn cảm giác đối mặt căn bản không phải một cái thông mạch cảnh đối thủ mà là tại đối mặt một cái thần、tiên. lý hổ chín g ư ờ i giờ phút này một cách lạ ký nhất trí chín người cứng ngắc như là gỗ ngay cả t h ở đều mang run dày tại bọn hắn kinh hái trong tầm mắt chỉ thấy tô lâm một bên uống vào trà sữa một bên đem trường kiếm trong tay nhẹ nhàng huy động chỉ thấy tại trường kiếm huy động phía dưới trăm mét n g u y nga trường thành bắt đầu di chuyển chỉ là hơi hướng về phía trước liền đem phía trước cự long chân vỡ cự long t h é t lên bên trong phá thành m à n h nhỏ hoàn toàn biến mất cái này còn không xong chín người phát hiện trường thành giờ phút này chính giữa hướng bọn hắn đánh tới chín người tránh cũng không thể tránh trường thành phạm vi quá lớn căn bản không trốn thoát được mặc kệ bọn hắn phong thích cái gì công kích muốn chống cự trường thành giống như kiến muốn lay động voi bờ cười đừng a chín người tuyệt vọng kêu to trường thành nhìn như di chuyển rất chậm thực ra rất nhanh đã phủ xuống đến trước mặt bọn hắn dầm dầm dầm đinh hai nhức có quanh minh chuyển đến như là bạo tạc khán phòng tất cả mọi người không khỏi đến che lỗ thai của mình bọn hắn tâm thần chấn động nhìn xem tranh tài lôi đài không dám tin vào hai mắt của mình giờ phút này tranh tài lôi đài rõ ràng một nửa bị trọn vẹn đánh nát mặt đất xuất hiện từng cái hố sâu to lớn liền giống bị vẫn thạch va chạm đồng d ạ n toàn bộ hiện trường chỉ có tô lâm còn bình yên không có chuyện gì đứng tại chỗ cầm trong tay trà sữa tựa như cái đi ngang qua người qua đường tranh tài kết thúc tô lâm thắng chương tám mươi chín để ta rút khỏi chương tám mươi chín để ta rút khỏi to lớn diễn võ trưởng trải qua ngắn ngủi yên lặng phía sau lập tức náo động một mảnh tô lâm thắng hắn rõ ràng thật đánh bại chín người kiếm khí trưởng thành cũng quá kinh người a một cái ngoại thành thí sinh rõ ràng nắm giữ loại này đáng sợ kiếm kỹ trên khán đài tần xuyên trực tiếp nhảy dựng lên nhìn xem tàn tạ trên lôi đài đứng đấy tô lâm xúc động g e o hò nói tô lâm ngươi là ta thần một bên khác thẩm linh nguyện uống từng ngụm lớn lấy co ca tính toán đem nội tâm của nàng bình phục lại kiếm khí t r ư ờ n g thành chỉ có kiếm kỹ đại thành người mới có thể triệu hồi ra kinh người như thế đồ vật cái này tô lâm quả thực vượt qua tưởng tượng của ta không riêng gì võ đạo hắn thậm chí trên kiếm đạo đều giống như cái này đáng sợ tạo nghệ ta vẫn là quá coi thường hắn nếu như hắn có thể tới ta thiên h ả i đại học cái kia thật quá tiêu hà ma sắc cảm hình như minh bạch cái gì n g u y ê n lai、like、hắn còn cất giấu như vậy một tay chẳng trách hắn đều là đều nhẹ nhàng như vậy bộ dáng trong mắt hứa vân tràn đầy phấn khởi đối tô lâm càng chờ mong lần này thật là không có đến không. không biết rõ cái tô lâm này cùng khương gia thiên tài thiếu niên khương hạo ai mạnh ai yêu à. nghe thấy hứa vân vừa nói như thế thẩm linh nguyện cùng tiêu hà lập tức quay đầu nhìn lại tuy là tô lâm tuyệt đối là lần tranh tài này đếm có thể xếp trước ba lợi hại thí sinh nhưng mà ta vẫn là cảm thấy khương hạo khả năng sẽ cao hơn một cấp cuối cùng hắn tại thực chiến khảo hạch thời điểm cũng không có lấy ra lá bài tẩy của hắn ta ngược lại cảm thấy tô lâm không kém khương hạo hai người bọn họ treo lên tới ai có thể thắng còn thật khó mà nói ha ha ha trận chung kết khẳng định là hai người bọn họ nếu không chúng ta bây giờ liền bắt đầu đặt cả các ngươi h i giang hòa thành quan sát khán giả càng là như như đ i ê n tại chúc mừng đi đầy đường đều vang lên tô lâm danh tự đây chính là chúng ta giang hỏa thành võ đạo thiên tài chín người đánh một cái lại như thế nào như cũng m i ệ u sắt những cái kia tạp ngư mặt hàng sau đó ta chính là tô lâm phan cuồng giang hỏa cao trung phòng hiệu trưởng lý du nhiên còn không có t ử trong chấn động khôi phục lại kiếm k ỹ t r ư ờ n g thành hắn rõ ràng thật theo trong kiếm pháp lĩnh ngộ mộ một thức này kinh tiên h kiếm kỹ vốn là ta chỉ là tùy tiện cho hắn nhìn một chút hắn còn thức sẽ vậy cái khác cái kia mới kiếm hắn có phải hay không cũng sẽ ta là cái đi cảm giác so tổ tông nhà ta còn lịch tiên a tôi ra một nhà ba người nghe lấy trên đường cái hoan hô là danh tự thật là cảm động như là đang nằm mơ hoa tắc cả thành danh người cái này còn không đoạt quán quân đây liền thành đại minh tinh ha ha ha tiểu tử này như vậy mạnh thế nào còn một mực g i ấ u lấy chúng ta hại chúng ta lo lắng vô ích tiểu tử này tuyệt đối không nên quá kiêu ngạo kế tiếp còn có thật nhiều trời tranh tài đây nếu là hắn phiêu khó mà làm được trông thấy tô lâm một người có thể thoải mái đem đối diện chín người miễu sát mọi người nhất trí cho rằng tô lâm tại lần này lôi đài thi đấu đã không có cái gì đối thủ tâm tình đều thả lòng rất nhiều trở lại đấu trưởng tô lâm thu hồi trường kiếm đem nó cắm nó lưng vào sau tô r tranh rộng o đạo n tiên lặng xuống hành lang phía sau, một đạo lạnh lùng nam chuyển tới từ phía bên cạnh. g vỏ và kiếm đi đài đi tài tới ám một phía phía phía chút hú sau, sau, từ t có lâm đúng không vừa mới một chiêu kia kiếm kỹ rất không tệ đi còn tốt ngươi có chiêu kia kiếm kỹ không phải dùng ngươi cái này đến gần tám k h í huyết muốn đánh thắng chín cái thông mạch cảnh tầng bảy tám võ giả còn thật không dễ dàng lý long bọn hắn không quá may mắn tô lâm quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái cao lớn thiếu niên hai tay ôm ngực dựa lưng vào trên vách tường hình như một mực đang đợi chính mình ngươi vị nào tô lâm uống vào trà sữa tùy ý nói thiếu niên tự hồ bị tô lâm cái này tùy ý ngự khí tức giận đến chỉ nghe hắn hô một hơi thay đổi một thoáng thế đứng bay qua tới nói nói ta gọi khương hạo ngươi hẳn nghe nói qua tên của ta không có nghe qua khương hạo yên lặng hai giây giả bộ như không để ý tiếp tục nói không biết rõ coi như ta chỉ muốn nói cho ngươi ta không muốn tại trận chung kết đụng phải ngươi ta hiện tại cho ngươi tám ngàn vạn ngươi lập tức rút khỏi lôi đài thi đấu như thế nào không chỉ tám ngàn vạn thi đại học kết thúc về sau ngươi muốn cái gì chúng ta đều sẽ thỏa mãn ngươi ta là khương gia thiếu gia gia chủ tương lai khương gia tại thiên hải thị thậm chí thiên nam tỉnh không có gì là không làm được chỉ cần ngươi đáp ứng ta sau đó có thể giúp ngươi thực hiện hết thẻ nguyện vọng tô lâm lông mày nhữ lại không nghĩ tới trước mắt cái khương hạ o này rõ ràng muốn cho chính mình rút khỏi lôi đài thi đấu cái kia không cung cấp tại sớm vông tha thi đại học nghĩ hay lắm tô lâm trực tiếp cự tuyệt cũng không quay đầu lại rời đi khương hạo cũng không nghĩ tới tô lâm sẽ như cái này dứt khoát cự tuyệt cảm thấy chính mình mở ra điều kiện đã đặc biệt phong phú coi như tô lâm hoàn thành thi đại học khảo đến trọng điểm võ đạo đại học lấy được cũng chưa chắc có khương già cho hắn nhiều người cái này còn cự tuyệt nhiều ít người gạt ra đầu cướp phá đầu đều muốn không được loại điều kiện này đây ngươi một cái ngoại thành xuất thân người thường một lần thi đại học mà thôi có thể có giá trị gì ngươi có biết hay không cự tuyệt khương ra sẽ là hậu quả gì trong hành lang chỉ còn dư lại khương hạo thanh âm mình tiếng vang tô lâm đã sớm xa xa rời đi tốt tốt tốt nhớ kỹ cho ta khương hạo hung hăng nói ngày thứ hai lôi đài thi đấu tiếp tục tiến hành hôm nay trình diện người cũng không có so với hôn quá ít thậm chí còn nhiều hơn mấy phần nguyên nhân c ũ n g giống như hôm qua hôm nay cũng có tô lâm tranh tài hơn nữa còn là hôn chiến ha ha, ha hôm nay lại có tô lâm tranh tài nhìn không biết rõ tô lâm lại sẽ thế nào m i ệ u sát đối thủ tuy là tô lâm mỗi lần đều là m i ệ u sát đối thủ tranh tài thời gian rất ngắn nhưng không thể nghi ngờ là xem hiệu quả tốt nhất đẹp mắt thích xem nghe nói hôm nay cũng là hôn chiến thật là kỳ quái ta nhìn cái khác thí sinh đều còn tại đánh một đối một s o l o đây dường như chỉ có tô lâm tại hôn chiến a hơn nữa còn là một tràng lại một tràng có chút người đã phát hiện tô lâm hoạt động thi đấu cùng cái khác thí sinh hoàn toàn khác biệt người khác còn tại đánh s o l o đây chỉ có tô lâm cũng bắt đầu hôn chiến hơn nữa đã trải qua bắt đầu thành thứ hai hôn chiến mặc kệ nó hôn chiến mới đặc sắc ca cùng soát bột đồng dạng ha ha ha tô lâm chính xác như là đại b ộ t ngươi nói đụng phải tô lâm thí sinh đều là tâm tình gì nếu như là ta khả năng sẽ sụp đổ a tô lâm mỗi một thanh đều đem đối thủ đánh cực kỳ thảm theo lấy các khán giả nghị luận trọng tài cũng trình diện bắt đầu tuyên bố hôm nay tranh tài trận thứ hai h ô n chiến tuyển thủ giới thiệu vị thứ nhất tô lâm giang hỏa cao t r u n g ngoại thành thí sinh thứ nguyên phù vân cao trung thiên hải thị thí sinh dương thuận lợi thiên hải cao trung thiên hải thị thí sinh từng cái tranh tài tuyển thủ tại tuyên bố âm thanh bên trong đi lên lâu đài nhưng mà loại trừ bên ngoài tô lâm sắc mặt của mọi người đều hết sức khó coi cái gì ta đánh tô lâm tất cả mọi người ở trong lòng mắng cái này lôi đài thi đấu đều là an bài thế nào thế nào chọn bọn hắn đi đánh tô lâm là không có ai sao nhất là trong đám người dương thuận lợi lúc này sắc mặt tựa như mướp đắng đồng dạng xui xẻo a sợ điều gì sẽ gặp điều đó ta thế nào vẫn là đụng phải hắn chương chín mươi trận chung kết chương chín mươi trận chung kết ngụ lộn đó mấy ngày nay cầu ra ra nói mãi mãi mỗi ngày cầu nguyện không được đụng đến tô lâm vốn là cho là trốn khỏi thế mà còn là đụng phải dương thuận lợi nhỏ g i ọ n g mắng tức giận thẳng dậm chân mấy ngày nay lôi đài thi đấu tuy là hắn cũng là có thua có thắng nhưng cũng còn tốt không đụng phải tô lâm tô lâm tranh tài toàn trình hắn đều nhìn đối thủ đều là trọng thương không một kết thúc i ê n lành gia hỏa này thế nhưng thật hung á c à đánh người hạ tử thủ nhìn hắn mỗi ngày cầm lấy một ly trà sữa tại cái kết uống còn tưởng rằng là người xúc vô hại gia hỏa ai có thể nghĩ tới đây nghe nói hôm qua trận đầu hôn chiến không riêng đem chín người đánh thành trọng thương đưa vào bệnh nặng phòng bệnh hơn nữa tô lâm không biết do xử suất cái gì kinh thiên sát chiêu đem lôi đài đều phá hoại hơn phân nửa đây là người tại trên trăm vị kiến trúc sư hợp lực cấp công phía dưới lôi đài mới tại thời gian nhanh nhất chữa trị hoàn thành còn có bởi vì tô lâm nguyên nhân các kiến trúc sư đem lôi đài cường độ lần nữa tăng lên gấp mấy lần sợ tô lâm lần nữa tiện tay đem lôi đài phá hoại đánh thành vỡ nát một cái có thể đem lôi đài đều nổ tung người ta có thể đánh dương thuận lợi cảm thấy đây tuyệt đối là lao thiên t ạ i cùng hắn mở ra cái nói đùa hắn hiện tại thập phần lo lắng tô lâm sẽ bởi vì lúc trước chính mình tại đồ uống cửa hàng nói cái kia mấy câu đối với hắn nhiều hơn nữa chiếu cố mấy phần lần trước nói với hắn ta đó là nói đùa hy vọng tô lâm có thể nghe hiểu a có thể đánh ta nhưng tuyệt đối không nên xuất thủ quá nặng không chỉ là trong lòng dương thuận lợi suy nghĩ những cái này cái khác mấy tên tuyển thủ đồng dạng như hắn đồng dạng tại suy nghĩ muốn thế nào ứng phó cái này gian khổ nhiệm vụ mọi người ở đây suy nghĩ ngàn vạn ở giữa chỉ nghe khán phòng đột nhiên truyền đến tiếng gọi ở mỹ đạo kia để gan người lạnh thân ảnh theo đối diện với bọn hắn đi lôi đài hắn tới tô lâm một mặt thoải mái lại cầm lấy ly trà sữa đi lên mọi người nhộn nhịp không dám cùng nó đối diện không ít người mắt nhìn về phía phía sau hắn thanh kia trường kiếm màu đen cơ hồ tất cả mọi người nhìn thấy hôm qua tranh tài tình huống tô lâm liền là dùng thanh trường ki đánh chúng ta có lẽ không cần đến rút kiếm a chỉ cần chúng ta không vây công tô lâm hắn hẳn là sẽ không động thủ trước mọi người bản thân an ủi ở giữa làm xong chiến đấu chuẩn bị trọng tài cao giọng tuyên bố tranh tài bắt đầu len k e n cơ h ồ là đồng thời ở giữa mọi người liền nghe đến đạo kia kinh tâm động phách rút kiếm thanh â m mọi người vốn là đem lớn lực chú ý của bộ phận đều đặt ở trên mình tô lâm bọn hắn chỉ cảm thấy nghe được cái kia rút kiếm âm thanh truyền đến máy mắt nguy cơ sinh tử đã ở trong lòng hiện lên bọn hắn căn bản không thấy rõ tô lâm tô lâm rút kiếm máy mắt bọc từ trên xuống dưới mọi người toàn thân lông tơ nổ lên l ạ thường nhất chi đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một cái nguy nga màu lam trường thành dậy nặng vô cùng xuất hiện tại trên đỉnh đầu bọn họ không chính giữa hướng bọn hắn mạnh mẽ đập tới ta đi ngay tại màu lam trường thành thẳng tắp đẻ xuống trong n g á y mắt dương thuận lợi lập tức vứt bỏ trên tay mình chừng đau hai tay nâng quá đỉnh đầu ta đầu hàng dương thuận lợi dùng hết lực khí toàn thân hô lớn không chỉ là hắn mà là chín người đồng thời hô to tại lúc này mọi người tựa như phối hợp nhiều năm ăn ý chiến hữu đều là bỏ qua vũ khí của mình giơ cao hai tay hô to đầu hàng chỉ thấy cách bọn họ đỉnh đầu không quá phận hào ở giữa màu lam trường thành nháy mắt biến mất chỉ nghe một đạo thu đao vào vỏ âm thanh mọi người lấy lại tinh thần nhìn thấy đối diện tô lâm quay người rời đi t h â n ảnh tô lâm thắng chín người dùng tay vớt ve lấy ngực hô to khẩu khí vừa mới bọn hắn cảm giác tử vong liền cùng bọn hắn tại một đường ở giữa tuyệt đối không phải ảo giác dưới đại khán giả càng là kinh ngạc đến ngây người cái gì liền kết thúc cái này vừa mới bắt đầu liền kết thúc chín người này đầu hàng cũng quá nhanh a hoa tắc vừa mới cái kia kiếm khí trường thành lại xuất hiện thật là đáng tiếc nếu như bọn hắn không đầu hàng tôi a lâm khủng bố như vậy cái này cảm giác gáp bách cũng quá mạnh còn có ai có thể ngăn cản tô lâm cái này tô lâm đã kiếm chỉ trận chung kết căn bản không có người có thể đỡ nổi hắn coi như chín cái đánh một cái đều ngăn không được hắn chỉ có thiên h ả i thị đệ nhất thiên tài khương hạo mới có khả năng đánh bại hắn liền như mọi người dự liệu còn lại tranh tài tô lâm một đường nghiền ép hơn nữa tiếp xuống tô lâm tranh tài rõ ràng tất cả đều là h ô n chiến ngay cả như vậy tô lâm như cũ toàn bộ là nghiền ép thuận lợi tô lâm loại trừ trước ba trận là một đối một bên ngoài rõ ràng đằng sau mười một trận tất cả đều là h ô n chiến là lần này lôi đài võ đạo thi đấu duy nhất một phần l i ê n khán giả đều cảm thấy đây là có người tận lực c ngăn muốn d ù hôn chiến đem Tô n đem Lâm g trở nhưng tô lâm thực lực quá mức cường hãn dù cho tất cả đều là hôn chiến hắn như cũ có thể toàn trình miểu sát tô lâm mười bốn trận toàn thắng tiến vào trận chung kết cùng mọi người mong chờ đ ồ n dạng mọi người bắt đầu chờ mong trận chung kết quyết đấu thi đấu chờ mong tại lúc này đến đình phong tô lâm đối thủ không chút huyền n i ệ m ngay tại lúc này thiên hải thị đệ nhất thiên kiêu khương hạo khương hạo đồng dạng là mười bốn trận toàn thắng giết vào trận chung kết một ngày này thời tiết sáng s ủ a vạn dặm không mây lôi đài võ đạo thi đấu trận chung kết chính thức khai hỏa toàn bộ thiên hải thị muôn người đều đổ xô ra đường tất cả mọi người đang quan sát trận đấu này l i ê n bên ngoài diễn võ trường đều người đông nghỉ nghỉ đứng đầy người coi như không có tiến vào trong diễn võ trường nhìn thấy hiện trường hình ảnh tất cả mọi người cầm điện thoại di động lên mở ra quan phương phòng trực tiếp trong diễn võ trường tranh tài còn chưa bắt đầu liền đã náo nhiệt đặc biệt tất cả đều đang nghị luận lập tức sẽ bắt đầu trận chung kết. tô lâm đánh khương hạo đây thật là khoáng thế quyết đ ấ u à, sau này coi như sau này cũng có lôi đ à i võ đạo thi đấu e rằng đều xa không có hôm nay đặc sắc tô lâm một đường m i ể u sát ngươi nói hắn có thể hay không m i ể u sát khương hạo làm sao có khả năng ngươi đem khương hạo cũng làm tiểu tạp lạc mễ ư đây chính là thiên hại thị đệ nhất thiên kiêu à, nghe nói hắn đã sớm tiến vào thông mạch cảnh tầm chín giờ phút này đã là trung kỳ thậm chí viên mãn thông mạch cảnh tầm chín một cái lớp mười hai vốn liền có thể tu luyện tới thông mạch cảnh tầm chín người này thật là khủng bố như vậy cùng tô lâm ngang tại a không chỉ như vậy a k ư ơ n g hạo thế nhưng k ư ơ n g gia thiếu ra a tương lai khương gia gia tộc khương gia nội tỉnh cũng đồng dạng khủng bố liền khương hạo trên mình nghe nói cất giấu rất nhiều kinh người võ kỹ công pháp hắn ở phía trước tranh tài căn bản vô dụng đi ra theo lấy mọi người không ngừng thảo luận hai người quyết chiến nhiệt độ lần nữa liên tục tăng lên thậm chí lượng lớn người bắt đầu đặt cược suy đoán trận chung kết đến cùng ai có thể thắng được bởi vì tham gia đặt cược nhân số rất nhiều thậm chí kinh động đến quan phương hạ tràng bắt đầu giám thị lần này trận chung kết đặt cược hành động mặc kệ là áp tô lâm vẫn là áp khương hạo hai bên nhân số nhiều đến kinh người nhưng vẫn là gần nhất hừng hực tô lâm cẳng có nhân khí áp tô lâm so khương hạo nhiều mấy phần đúng lúc này Lôi đài trọng tài nhất tay hô. Thi đại trọng nhất tay ọ hô. h chương lôi đài võ đạo võ t i đấu, trận chung trận kết. Tô h k Lâm V.S. Hạo. Mời tuyển thủ Mời đài tuyển lên chín u mươi một bạo phát thần k h i ế u cảnh chương chín mươi một bạo phát thần k h i ế u cảnh giang hỏa thành tất cả người cũng canh giữ ở phòng trực tiếp thậm chí có người nhìn xem phòng trực tiếp hình ảnh lệ nóng doanh trọng liên bọn hắn đều không nghĩ tới tô lâm rõ ràng thật thẳng tiến trận chung kết đây là bọn hắn nằm mơ đều không dám nghĩ sự tình tô lâm là bọn hắn giang hỏa thành duy nhất đại biểu thí sinh đại biểu bọn hắn giang hỏa thành tô lâm lần này thật để chúng ta giang hỏa thành nội danh từ h xưa anh hùng xuất thiếu niên a là ai chọn tô lâm đi qua thật là chọn quá tốt rồi nhìn xem hình ảnh cái k i a chậm rãi đi lên đài thiếu niên mọi người cảm giác thân ảnh của hắn chẳng biết tại sao trở nên cao to rõ ràng là một thiếu niên lại phát ra vi nhân quan huy từ đó về sau không người còn dám xem nhẹ g i a n g hòa thành bởi vì bọn hắn ra một cái tô lâm ngoại thành thí sinh bên trong đại bộ phận đánh ba bốn trận lôi đài thi đấu liền v u a đến thất bại thảm hại thảm tao đào thải thậm chí có đánh một hai trận liền gửi chỉ có tô lâm một đường liên thắng liên thắng m ư ơ i bốn trận thậm chí trong đó có m ư ơ i một trận hỗ chiến độ khó cỡ cao nhưng mà tô lâm như cũng một đường n h ì n ép không ai có thể ngăn cản tô lâm cái này mười bốn trận đấu hàm kim lượng kinh người bất kể là ai đều không thể phủ định tô lâm cái này mười bốn trận đấu bày ra cường hãn tô gia một nhà ba người nhìn xem trực tiếp hình ảnh khẩn trương cũng không dám thở mạnh như là tham gia trận chung kết chính là bọn hắn đồng dạng k hắn vào trận chung kết hắn nhất định sẽ không để chúng ta thất vọng tô lâm ngươi đã chứng minh chính mình không muốn quá cậy mạnh a nghe nói hôm nay đối thủ kia khó đối phó nhi tử nhất định phải cẩn thận a lý du nhiên khẩn trương ngồi cũng không ngồi không đi xuống mắt thủy trung không thể không có trực tiếp hình ảnh tô lâm n g ư ơ i thật là chúng ta cứu tinh nếu như có thể cầm thứ nhất giang hỏa thành tất cả cao trung sang năm võ đạo tài nguyên có thể lật gấp năm lần không thôi nếu như cầm không được thứ nhất coi như chớ miễn cưỡng chính mình thứ hai cũng cực kỳ lợi hại sang năm võ đạo tài nguyên cũng có gấp hai ba lần trên đấu trường theo lấy trọng tài tuyên bố hai tên thiếu niên tại người xem gieo họ bên trong đi lên lôi đài khương hạo vẫn là cùng ngày k i a đồng dạng trên mặt mang theo vẻ lạnh lùng nhìn xem tô lâm không nghĩ tới ngươi rõ ràng thật đi tới trận chung kết người thật là không nghe khuyên bảo vì sao nhất định phải cùng tá tranh tôi Lâm l ờ đến nói chuyện cùng hắn, tiến lâm ặ n uống Khương nhìn lên g vào trà、sữa. Mà、khương、Hạo Tô sữa. chăm chú l đột nhiên khẽ ổ lên khẽ mỉm ộ t tiếng. tiến thông tầng Ta trước thấy huyết Ngươi mới nhiêu ngươi, ngươi ngày? nhớ lần nhìn Ồ! vào Vậy bao mạch khí h c bất quá ớ i thôi. đến gần mạ thôi. Tô Lâm mỉm Tô cười cái này khương hạo nhận biết cũng thẳng bén nhạy nhanh như vậy liền phát hiện chính mình khí huyết đột phá Theo ta h e o 7 9 nói cho h ngươi ta tại mấy tháng trước liền đã tiến vào thông mạch tầng chín trong mắt ta ngươi bất quá vừa mới bắt đầu mà thôi ta lại cho ngươi một cái cơ hội nếu như ngươi hiện tại đầu hàng bung tha trận đấu này ta như cũ cho phía trước ngươi hứa hẹn đưa cho ngươi chỗ tốt đ ư n g rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt nhất định muốn bể đầu chảy máu mới nhận thua tô lâm hai mắt một phen có chút khinh bị nói n g ư ơ i vị nào a cái khương hạo này một mực để chính mình đầu hàng tô lâm cảm thấy cái này hắn đầu góc không được nếu như tô lâm là loại người như vậy có thể đi đến hiện tại không nghĩ tới khương hạo bị tô lâm lời nói cùng biểu tình làm nổi giận ta vị nào ta là khương gia gia chủ tương lai khương hạo ngươi có biết hay không đến thiên hải thị trời họ khương cũng liền ngươi cái này ngoại thành người không biết rõ ta khương gia đến cùng là loại nào quái vật khổng lồ có nhiều đáng sợ năng lượng chọc chúng ta khương gia ngươi tại thiên hải thị toàn bộ thiên hải nam đô không có đất dung thân tô lâm k i n h thường uống xong trong tay trà sữa ném qua một bên b ớ t nói nhiều lời không đánh liền lăn người nói cái gì hai người lên đài đến bây giờ còn không qua một phút đồng hồ mà khương hạo cũng là bị triệt để làm nổi giận muốn đánh ngược lại tô lâm tâm tình đến đ ỉ n h phong khán phòng mọi người cũng là nhìn thấy khương hạo biểu tình tình huống như thế nào hai người bọn họ nói cái gì khương hạo dường như đột nhiên sinh khí tốt tốt tốt nhìn tới hai người bọn họ chiến đấu là sẽ không lưu thủ tiếp xuống tranh tài nhất định tương đối đặc sắc c không nghĩ tới a thiên hải thị đệ nhất t i ê n tiêu rõ ràng bị tô lâm một hai câu nói thẳng ra phòng t một cái xanh thảm hữu mỹ thân kiếm xuất hiện tại trước mắt mọi người chỉ thấy tô lâm thật cao vung lên t o a n mọi người kia chờ mong đã lâu nguy nga trưởng thành xuất hiện lần nữa toàn trường âm thanh hoan hô giống như là thủy triều xuất hiện kiếm khí t r ư ờ n g thành tô lâm vừa ra tay liền là kiếm khí trưởng thành nhìn tới hắn là thật toàn lực ứng phó cái này trường thanh khí thế dường như so mấy ngày trước mạnh hơn khương hạo có kháng tòa này trưởng thành như Vâng. trong c h ư ớ c mắt chỉ thấy trăm mét kiếm khí trường thành mang theo ánh sáng màu làm trói mắt hướng thẳng đến khương hạo mạnh mẽ đập tới lập tức kiếm khí này trường thành liền là muốn đem khương hạo trực tiếp chấn áp tô lâm căn bản không chút nào lưu thủ nhưng mà không lưu thủ không chỉ là tô lâm chỉ thấy khương hạo cười lạnh hai tay của hắn khép lại toàn thân khí huyết bạo phát trên mình xuất hiện hào quang màu vàng nhạt vốn là không muốn dùng chiêu này nhưng đều là ngươi bước ta bi pháp thăng long đạo trong nháy mắt khương hạo khí thế trên người liên tục tăng lên khí huyết tràn đầy như là đại hải đồng dạng mọi người trông thấy cái này biến hoa kinh ngươi kinh ngạt nói tình huống như thế nào ta rõ ràng cảm nhận được thần khiếu cảnh khí tức đây là khương gia bí pháp thăng long đạo khương hạo cảnh giới bây giờ rõ ràng tại hướng về thần khiếu cảnh t r ù n g kích khương hạo trên mình hào quang màu vàng không ngừng lóa mắt cảnh giới của hắn cũng tại trong nháy mắt trực tiếp xông lên thần khiếu cảnh thăng long đạo là khương gia bí pháp có thể thời gian ngắn để cảnh giới của mình trên diện rộng tăng cao thậm chí có thể vượt qua hai cái đại cảnh giới ở giữa khoảng cách nhưng mà khương hạo một mực không muốn sử dụng một là bởi vì đây là hắn một tát chủ bài lớn không muốn theo liền bạo lộ h a y là bởi vì cái thăng long đạo này hiệu quả cũng có tác dụng v ụ đó chính là sử dụng tới thăng long đạo tăng lên cảnh giới lần sau nếu quả như thật muốn đột phá đi lên lời nói sẽ biến đến khó hơn mấy phần t ỷ như k hương hạo lúc này xông lên thần khiếu cảnh thăng long đạo hiệu quả sau khi kết thúc hắn sau đó thật muốn tu luyện tới thần khiếu cảnh hắn đến thông mạch đến thần khiếu cảnh bình cảnh sẽ gia tăng muốn hao phí càng nhiều hơn một chút thời gian lặp đi lặp lại nhiều lần khuyên ngươi không muốn đối địch với ta ngươi không, không nghe bước ta sử dụng thăng long đạo hiện tại ngươi chết đi khương hạo thần khiếu cảnh khí tức càn quét t o à n trường mọi người khiếp sợ phát hiện phía sau khương hạo rõ ràng xuất hiện một cái to lớn màu vàng kim phật ảnh chương chín mươi hai cấp s võ kỹ vạn pháp phật ảnh chương chín mươi hai cấp s võ kỹ vạn pháp phật ảnh đó là cái gì thật là đáng sợ khí tức võ kỹ đây là cấp s võ kỹ mọi người thấy sau lưng khương hạo hiện lên đạo kia to lớn màu vàng kim phật ảnh h í t một hơi lanh khí khương hạo chẳng những dùng r a bí pháp tiến vào thần khiếu cảnh còn dùng da cấp s võ kỹ xứng đáng là khương gia quả nhiên nội tình thâm hậu chẳng lẽ đó chính là trong truyền thuyết khương gia tối cường võ kỹ Vạn pháp p h ậ tại ảnh. Năm đó, Khương gia gia chủ, liền là thông qua cái này cường chủ, đó đ gia gia cái qua là võ vậy rõ ký, Khương Khương để đứng thiên hải thị chân. hạo như bước bước chân. Cái hạo này rõ ràng còn gia tại Cái trẻ lời i loại này nịch thiên võ ký, xứng đáng là thiên hải thị đệ nhất thiên tiêu. Tại ề n này nịch xứng đáng nhất học thị được đệ là l võ ký, của mọi người ở giữa chỉ thấy nguy nga kiếm khí trường thành đã tới gần đến trước mặt khương hạo mà phía sau khương hạo cái tiêm màu, hiện hiện mà màu vàng kim đại phật đột nhiên vung ra một quyển đinh hai nhức góc nổ mạnh t r u y ể n đến chỉ thấy nguy nga kiếm khí trường thành rõ ràng bị một q u y ề n đánh trở về tô lâm trong mày cuốn phong không ngừng lay động lấy tóc của hắn cùng quần áo một cô to lớn lực phản chấn chuyển đến liền tô lâm đều nhữ mày tô lâm lập tức đem kiếm cắm vào phía trước mặt đất hai tay nắm chặt trường kiếm khống chế kiếm khí t r ư ờ n g thành kiếm khí t r ư ờ n g thành tại cái này cự lực dưới một quyền manh tối lui đến ngoài trăm mét cuối cùng tại tô lâm dưới vị trí dừng lại lần nữa đem tô lâm bao phủ tại bên trong rõ ràng đánh bay kiếm khí t r ư ờ n g thành cái này đại phật khủng bố như vậy đây chính là cấp S võ kỹ ư quá cường hắn a liền trưởng thành đều có thể một quyền đánh bay không chỉ là võ kỹ hương hạo hiện tại là thần k h i cảnh võ giả dùng thực lực của hắn bây giờ tại phối hợp cấp s võ kỹ sức chiến đấu vượt q u á tưởng tượng mọi người thấy trên lôi đài không ngừng phát ra lóa mắt kim quan g khương hạo chỉ thấy khương hạo khỏe miệng mang theo mỉm cười sau lưng màu vàng kim phật ảnh như là một ngọn núi lớn so trường thành còn muốn nguy nga mấy phần song ta cảm giác tô lâm phải thua tô lâm lại mạnh cũng bất quá là thông mạch cảnh võ giả làm sao có khả năng đánh thắng được thần khiếu cảnh võ giả cái này có cách biệt một trời a hơn nữa đối thủ là khương hạo căn bản không phải phổ thông thần khiếu cảnh phối hợp cấp s võ kỹ coi như là thần thật khiếu cảnh võ giả đều muốn bị hiện tại khương hạo miêu sát như là mọi người chỗ liệu khương hạo hiện tại không sợ chút nào tô lâm lập tức hướng về tô lâm triển khai mánh liệt thế công phanh phanh phanh phật ảnh cánh tay lớn đột nhiên huy động ngắn n g ủ i hai giây liền đánh ra mấy chủ quyền hung hăng đập vào kiếm khí trường thành bên trên vốn là nhìn lên không thể phá vỡ nguy nga trường thành tại đại phật quyền ảnh ở giữa mánh liệt run dày từng đạo kinh người vết nước tại phía trên không ngừng l à n tràn trường thành muốn phá đứng ở tô lâm bên này khán giả nội tâm lập tức nắm chặt lên nếu như trường thành liền á t tô lâm đem triệt để bạo lộ tại khương hạo trước mặt cái kêu tức là tô lâm vậy cũng sẽ bị khương hạo miểu sát bọn hắn đột nhiên phát hiện nguyên bản cảm thấy bách chiến bách thắng tô lâm hiện tại khả năng cũng lâm vào tuyệt vọng tô lâm nhanh nghĩ biện pháp nếu là trường thành phá ngươi liền xong tô lâm nhanh để trường thành nhiều chống hai lần không phải muốn bị miểu nhưng bọn hắn nhìn thấy bị trường thành bao phủ tô lâm chỉ là hai tay nắm chuốc kiếm mắt không hề lay động không biết rõ suy nghĩ cái gì mà khương hạo mang theo nụ cười tự tin chỉ vào tô lâm kiếm khí trường thành nói cho ta hung hăng nện đem cái này phá trường thành triệt để đập nát chỉ thấy màu vàng kim phật ảnh trên mình kim quang càng n g ánh trên song quyền cự lực càng khủng bố hơn diễn võ trưởng tất cả người cảm giác trên lôi đài nhấc lên phong bạo phật ả n h không ngừng vung ra cự q gần như là như quần phong làm cho không người nào có thể tưởng tượng tại trên của hắn đến cùng ẩn chứa sức mạnh đáng sợ cỡ nào điếc hai tiếng va chạm không ngừng chuyển đến chỉ thấy kiếm k h í trường thành đã phủ đầy giống mạng nhện v ớ i n ư ớ c qua trong giây lát trường thành cuối cùng tại mãnh liệt run dày bên trong triệt đ ể nghiền nát tầm mậu lam trường thành tà dương như là hạt mưa tán lạc toàn bộ lôi đài l i ê n tô lâm trường kiếm đều bị trực tiếp bắn bay bay đến vài trăm mét bên ngoài nghiêng cắm vào bên ngoài lôi đài trên mặt đất trò chơi kết thúc khương hạo chế rêu xem lấy tô lâm thân ảnh cô đơn. chỉ cần hắn muốn tô lâm một dây liền sẽ bị màu vàng kim đại phật nện đến n à o nát khán phòng hơn phân nửa khán giả tâm lạnh một mảnh bởi vì bọn hắn đại bộ phận đều là ủng hộ tô lâm thậm chí có người tại tô lâm trên mình áp giải kết xù tiền đặt cược mà giờ khắp này hiện thực như là một cái bàn tay hung hăng đánh mặt của bọn hắn ta đang suy nghĩ gì rõ ràng cảm thấy cái này ngoại thành thí sinh có thể chiến thắng thiên hải thị đệ nhất thiên tiêu thật là mơ hồ thương gia nội tình đáng sợ đến mực nào nhân ra mấy đời người mấy đời tích lũy làm sao có khả năng bại bởi một thiên tài vài chục năm cố gắng mất hết vốn lương a ta hối hận ta có lẽ áp mọi người nhộn nhịp lắc đầu t h ở d à i thậm chí có chút người bắt đầu đối tô lâm tiến hành chửi rửa giang hòa thành mọi người nhìn chiến cuộc cũng là tại vì tô lâm lo lắng tô lâm đã đủ cố gắng cái này khương hạo lại là dùng bí pháp sông lên thần khiếu cảnh lại là cấp ép v õ kỹ tô lâm sống đến bây giờ đã tốt vô cùng tô lâm có thể đại biểu chúng ta cái thành nhỏ này đi đến hiện tại hắn liền là trong lòng ta thứ nhất coi như hắn hiện tại nhận vua ta cũng làm hắn là anh hùng hắn nhưng tuyệt đối không nên tận mạnh không chiêu còn đi đánh người ta khương hạo a cái khương hạo này xem xét cũng không phải là người tốt lành gì tận lực nhanh lên một chút nhận thua rời khỏi lôi đài a tôi ra ba người nhìn xem trên lôi đài tô lâm yên lặng không nói t ô mụ hai tay che mặt căng thẳng và phần t ô tiểu duyệt che mắt có chút không dám nhìn t ô cha đầu đầy mồ hôi lạnh tô lâm trên lôi đài không nhúc đ í c h bọn hắn biết tô lâm là sẽ không nhận thua bọn hắn nhộn nhịp cầu nguyện tô lâm đừng ra sự tình lý du nhiên khẩn trương xoa xoa tay rõ ràng có thể sử dụng kiếm tức giận trưởng thành ngăn trở thần khiếu cảnh võ giả lâu như vậy đối diện còn dùng chính là cấp ép võ kỹ tô lâm mới thông mạch cảnh mà thôi a cái này lý ra kiếm pháp dùng mạnh hơn ta vô số lần thật là gần như không tồn tại kiếm đạo thiên tài a nhanh lên một chút trở về để ta hướng dẫn một thoáng. nói không chắc chúng ta giang hỏa thành muốn ra cái kiếm thánh tô lâm không muốn hiêu chiến nếu là khương hạo đánh bị thương ngươi căn cơ chúng ta giang hỏa thành liền tổn thất một cái kiếm thánh n a trên lôi đ à i khương hạo nhìn xem tô lâm dễu cực nói kiếm đều bị đánh bay ngươi còn không nhận thua chính xác như loại người như ngươi lần đầu tiên gặp mặt liền dám chọc ta người trăm phần trăm chính là cái thiết đầu tiểu hài không nhận thua cũng bình thường ngươi hiện tại quỳ xuống tới gọi một tiếng khương thiếu ra chờ sau đó ta có thể hạ thủ nhẹ một chút để ngươi tàn phế sau đó còn có khôi phục hy vọng đằng sau khương hạo trăm mét đại phật ma sắt nằm đấm mười phân đáng sợ tựa như một giây sau liền phải đem lôi đài nện đến vỡ nát chỉ thấy tô lâm không những không sợ càng là trực tiếp không để ý tới khương hạo phối hợp lấy ra một ly trà sữa còn uống trà sữa ngươi làm muốn uống một n g ụ m trà sữa rồi lên đường tốt tốt tốt ta chờ ngươi uống một cái tô lâm không để ý tới khương hạo những cái này cố tình làm làm nổi giận lời của hắn uống từng n g ụ m lớn lấy lạnh bút trà sữa không phải chứ cái này khương hạo thật cảm thấy hắn có thể thắng tô lâm bật cười mình còn có rất nhiều chiêu vô dụng đây lý ra kiếm pháp kiếm thứ ba cái kia lấy ra tới bảy già phô bảy n g ư ơ i uống một cái trà sữa đôi kiếm ý c ả g ngộ tăng lên hai mươi phần trăm chiêu tiếp theo kiếm kỹ uy lực gia tăng một trăm linh uống xong ư cái kia nên kết thúc khương hạo tuyên bố tử vong mà tô lâm cười ha ha kết thúc chuyện cười thắng bại vừa mới bắt đầu cái gì khương hạo hơi s ư ớ n g sở chỉ thấy tô lâm tay phải đột nhiên hướng về sau vung lên kiếm tới len k e n vài trăm mét bên ngoài trường kiếm màu đen như là nhận lấy triệu hoán tự mình theo trong lòng đất rút ra lại như cùng một đạo màu lam lưu tinh bay đồng dạng về tới trong tay tô lâm Nhìn tôi h ấ lâm à n bây giờ tại uống trà sữa nói không chắc trận đấu này thật có chuyện cơ vốn là tất cả mọi người cho là trận đấu này kết quả vắn đã đóng thuyền nhưng nhìn thấy tô lâm lại đem trường kiếm triệu hồi nháy mắt lần nữa dấy lên hứng thú mà khương hạo bên này người ủng hộ lại cười nhạo nói ngươi nhìn một chút các ngươi từng cái không liền đem kiếm cầm về mà thôi ư có cái gì thật kích động vùng vây dây chết hồi quang phản chiếu thôi tô lâm có thể thắng ta trực tiếp ăn hắn có thể thắng liền có quỷ một cái thông mạch cảnh dựa vào cái gì đánh thần khiếu cảnh hơn nữa nhân gia còn có cấp ép võ kỹ cái k i a màu vàng kim đại phật vài phút đem hắn đánh thành thị t nát khán phòng lần nữa biến đến đồ nào lên đúng lúc này trên đ à i tô lâm xuất hiện lần nữa biến hoa kinh người chỉ thấy tô lâm chậm, chậm nâng lên trường kiếm trên trường kiếm quang mang màu xanh lam lóa mắt lóa mắt rõ ràng hóa thành khí lửao dạ không chỉ như vậy từng đạo lôi điện không ngừng quấn quanh lấy xanh t h ẳ m thân kiếm khí diễm màu xanh t h ẳ m cùng lôi điện kêu gọi kết nối với nhau làm người khác chú ý quả nhiên tô lâm còn có át chủ bài ha ha ha ta liền nói tô lâm không có khả năng dễ dàng như vậy liền bị đánh bại kiếm khí này lôi điện này khí thế kia cảm giác không thể so k hương hạo cấp s v õ kỳ ưu a trên lôi đài khương hạo nhìn xem tô lâm nâng lên trường kiếm l á t đầu nói còn không đúng tha mặc kệ ngươi dùng da chiêu thức gì tại ta vạn pháp phật ảnh trước mặt đều là hư hảo phật ảnh ra vạn pháp phá ngươi hết thẻ chiêu thức cũng sẽ ở ngã phật ảnh công kích đến phá diệt vùng đây dây chết, thật là buồn cười. Mà Tô liền m bản kiếm, kiếm là... kiến g thức rộng rãi khương hạo đều không, không khỏi sửng sốt gặp qua ngàn vạn võ kỳ hắn rõ ràng căn bản nhìn không ra đi ra tô lâm hiện tại muốn thi triển loại chiêu thức nào bay đến bầu trời trường kiếm ngay tại trong nháy mắt lần nữa phát ra biến h ó a to lớn trên trường kiếm khí diễm màu xanh lam đột nhiên q u y ế t trường trong nháy mắt trên bầu trời rõ ràng xuất hiện một cái vài trăm mét kiếm lớn màu xanh lam cự kiếm tựa như một tòa chiến hạm khổng lồ vọt thẳng phá vân tiêu bên trên cự kiếm còn có khủng bố lôi điện không ngừng bạo phát tựa như phải diệt thế đồng dạng kinh thiên kiếm khí ở trên bầu trời ẩm vang bạo phát mọi người thấy trên bầu trời biến đổi lớn nuốt từng ngụm nước bọt thật lơ kiếm tô lâm muốn làm gì chẳng lẽ muốn đem trời chọc thủ n ư đây là cái gì đáng sợ sắc chiêu lại là ở trên、trời. khắp nơi nơi trốn có người đều sinh ra hàn ý trong lòng thời điểm chỉ thấy bầu trời cự kiếm tựa như đã v ậ n sức chờ phát động chỉ nghe vạch phá bầu trời một tiếng vang thật lớn vê anh cự kiếm trùng điệp đối với thiên không chém xuống một cái một đạo ngàn mét vết nước xuất hiện trên bầu trời thiên liệt mở ra ta đi ta không nằm mơ a tô lâm đem trời bổ ra hắn muốn làm gì chẳng lẽ muốn đồng quy vu tận ư đến cái này còn xa xa còn không xong chỉ thấy trên bầu trời vết nước không ngừng b a y ra rõ ràng hóa thành một đạo ngàn mét cửa chính thiên môn lý du nhiên nhìn xem trực tiếp hù dọa đến nhảy dựng lên kiếm khai thiên môn hắn cái này cũng học được hắn chẳng lẽ là kiếm tiên truyền thế trong đầu lý du nhiên hồi tưởng đến lý gia kiếm pháp kiếm thứ ba kiếm khai thiên môn liên quan miêu tả vô cùng khoa trương hắn một mực cảm thấy chiêu này là lao tổ tông thổi như bức viết ra không có khả năng dùng người có thể dùng ra tới nhưng mà tô lâm lần nữa trùng điệp đánh mặt của hắn thiên hải thị một tòa cổ lao trong kiếm c á t một người có mái tóc hoa dâm nhưng mà thân thể cường tráng lao giả mở ra hồi lâu không mở đôi mắt loại này kiếm khí là ai lao giả thần niệm không ngừng nhận biết không lâu lập tức hóa chặt một chỗ chỉ thấy bạch quang l o ạ lên lao giả nháy mắt biến mất tại chỗ diễn võ trường mọi người thất thần nhìn xem bầu trời ngơ ngác nói không ra lời chỉ thấy trong bầu trời cửa chính từ từ mở ra bên trong bộ phát ra vô số đạo kinh người lôi điện như là một tòa ngàn mét lôi chỉ đồng thời kèm theo một đạo kinh tâm động p h á c h t ì n giống g hống một cái hoang cổ cự thú như là theo ngủ say bên trong thất tỉnh c h ậ m c h ậ m theo ngàn mét bên trong thiên môn leo ra cự thú toàn thân quấn q u a n h lôi điện như là trong thần thoại kỳ lân kỳ lân túi xuống to lớn đầu nhìn xem dưới không chúng tòa kia nho nhỏ lôi đài trên lôi đài cái kia hai tên thiếu niên còn có trên đài tòa kia trăm mét cự phật kỳ lân ánh mắt lộ già khinh thường trên lôi đài k hương hạo không tự dắt thụt lùi đến bước nhìn lên trên bầu trời cái kia kỳ lần đáng sợ h ư n g quang lập tức đem mắt của mình chuyển trở về nhìn về phía tô lâm ngươi làm cái gì ngươi triệu hoán đồ vật gì tô lâm lui b a i ta cũng không biết ngươi đến thử xem a trên không trung chuyển đến kinh tiên gầm thét như là thiên lôi nổ vang đồng dạng chỉ thấy cái kia đáng sợ hoang cổ cự thú rõ ràng từ trên cao thẳng tắp vọt xuống tới mục tiêu của nó chẳng lẽ là ta k hương hạo lần đầu tiên trong lòng xuất hiện nguy cơ sinh tử suy nghĩ nản vạn ở giữa hắn một cái thông mạch cảnh làm sao có khả năng triệu hồi g a loại này nịch thiên đồ vật nhất định là thủ thuật chém mắt đều là giả tại trước mặt vạn pháp phật tượng ta hết thể giả tạo đều sẽ n g á y mắt loại bỏ k hương hạo đột nhiên hô to lực lượng toàn thân tại lúc này toàn bộ bạo phát ra màu vàng kim phật ảnh lần nữa tăng vọt m ộ mươi mét k hương hạo hai mắt vằn v ệ n tiêu máu nhìn xem trên bầu trời phủ xuống to lớn kỳ lân lập tức khống chế phật ảnh hướng về n ó đấm tới một quyền phá cho ta để k hương hạo không có nghĩ tới là cái này kỳ lân so hắn trong tượng tượng còn mưa lớn vạn pháp phật ảnh vung ra đi đại quyền rõ ràng còn không có cái này kỳ lân trên mình một tia chất lớn cái này cờ mợ nở là cái gì hương hạo một bên mắn to tại cái này mỹ lì dây ở giữa hắn căn bản không chỗ có thể trốn tại khương hạo tuyệt vọng trong t â m mắt chỉ thấy trăm mét rất cao vạn pháp phật tượng đối đầu kỳ lân tựa như ba tuổi hài đồng đối đầu một m é tám t tràng hán vạn pháp phật tượng cánh tay lớn tại không đến một giây thời gian tựa như một khối đ ầ u phụ đồng dạng triệt để nghiền nát tại kỳ lân trong tiếng gầm giống tức giận vạn pháp phật tượng nháy mắt tan thành m â y khói rầm rầm rầm mọi người lô thai trực tiếp bị chấn đến đủ thai thậm chí ngắn ngủi mất đi thính giác diễn võ trường tất cả người chỉ cả c thấy có vô số lôi điện từ trên chín tầng trời toàn bộ hàng lâm xuống đầy mắt đều là vô số lôi điện tại điên mắt đau nhói phía dưới chỉ có thể lập tức nhắm mắt mấy tức đi qua kinh thiên động địa lôi điện cuối cùng biến mất mọi người chậm rãi mở hai mắt ra nhìn thấy chính giữa lôi đài đột nhiên hút mấy miệng hạt khí lôi đài đã không còn tồn tại không chỉ lôi đài trung tâm diễn võ t r ư ở n g sân bãi hoàn toàn biến thành đất hoang cháy đen đất h a y không ngừng bước lên quần quận khói xanh cùng hơi nóng vốn là thiết lập tại t r u n g quanh lôi đài trên trăm cái máy quay phim bị oanh liền xám đều không thừa thi đại học lôi đài võ đạo thi đấu trực tiếp trực tiếp gián đoạn quan phương phòng trực tiếp đẩy nín nghi vấn phát sinh cái gì tranh tài thế nào ta dựa vào người nào thắng chờ một chút thanh này không tính chương chín mươi bốn chờ một chút thanh này không tính cùng hiện trường khán giả đồng dạng phòng trực tiếp tất cả người nhìn thấy tô lâm cuối cùng c h i ê u kia phía sau cũng là toàn bộ kinh ngạc đến ngây người thậm chí nhìn thấy trời đều bị kia thanh cự kiếm bổ ra phía sau có người thậm chí cho là phòng trực tiếp làm chương trình hiệu quả cố ý xen kẽ điện ảnh đoạn ngắn nhưng mà hiện tại trực tiếp trực tiếp mất đi hình ảnh mọi người rốt cuộc biết vừa mới phát sinh hết thể đều là thật tô lâm vừa mới c h i ê u kia là cái gì quá mạnh a coi như là cấp é võ kỹ đều không có kinh người như vậy tô lâm vừa mới quả thực cùng thần tiên đồng dạng a a a tranh tài hình ảnh đi đâu tô lâm đến cùng thắng không thắng mấy trăm vạn phòng trực tiếp khán giả rõ ràng không có người nào rời đi toàn bộ đều tử t h ủ tại phòng trực tiếp trở lấy trực tiếp hình ảnh khôi phục mọi người thậm chí còn tại hắc bình trò chuyện thảo luận vừa mới tô lâm một chiều kia là biết bao kinh thiên địa hiếp quỷ thần mỗi phút mưa đạn lượng đều xông phá một vạn mà hiện trường khán phòng tất cả mọi người đứng lên bọn hắn không cách nào lại yên lặng ngồi tại chỗ trận này kinh thiên tranh tài cuối cùng đã tới lúc kết thúc chỉ thấy phía dưới đen như mực trong sân chỉ có một người còn đứng ở tại chỗ tuy là hiện trường còn tại không ngừng phả ra khói xanh mọi người còn phân biệt không ra tướng mạo nhưng mà theo bóng người một tay cầm lấy một ly đồ vật bộ dáng tới nhìn người kia sát xuất lớn là tô lâm quả nhiên do lớn thổi qua khói bùi tán đi phía sau tại đám người trong tầm mắt bọn hắn thấy rõ ràng tô lâm cầm lấy một ly trà sữa một tay cầm lấy trường kiếm chậm dại hướng về phía trước đi đến phía trước k hương hạo nằm trên đất đầy người máu tươi chỉ thấy thân thể của hắn run không ngừng lấy dây ruổi c h ố n g lên thân thể tô lâm cũng không có hạ tử thủ bảo lưu lại k hương hạo một đầu m ạ n nhỏ chỉ thấy hương hạo hai tay trống đất nhìn xem một thân chật vật toàn thân máu tươi chính mình khàn giọng nói làm sao có khả năng ta còn không có làm rõ ràng tình huống k hương hạo chỉ cảm thấy đến chỗ cổ t r u y ề n đến hà khí hắn cụt mắt xem xét một cái xanh thảm trường kiếm chính giữa gác ở trên hắn cổ của hắn t r u y ề n đến đáng sợ hà khí k hương hạo thống khổ nâng lên đầu đối mặt tô lâm bao quát mà đến ánh mắt ngươi nói ngươi họ khương lại làm sao tô lâm uống vào trà sữa khẽ mỉm cười nói chỉ có loại thực lực này k hương hạo phun ra một ngụm máu tươi hai mắt trận trắng đập tầm ầm tại trên mặt đất triệt để mất đi ý thức tô lâm thu hồi trường kiếm hô một hơi sử dụng kiếm thứ ba cũng hao phí hắn cơ hồ toàn bộ lực lượng hắn hiện tại muốn đứng vững kỳ thực cũng không dễ dàng cuối cùng kết thúc tô lâm uống vào trà sữa quay người rời đi trọng tài âm thanh cũng tại lúc này chuyển đến k hương hạo ngã xuống đất lại nổi lên không thể trận chung kết kết thúc tô lâm đang lúc trọng tài muốn tuyên bố tô lâm thu được thắng lợi cuối cùng thời gian trên bầu trời đột nhiên chuyển đến một đạo thanh âm trầm thấp c h ờ một chút mấy vạn tên khán giả nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn lại nhìn thấy cái kia đứng lơ lửng trên không bóng người phía sau nhộn nhịp vì đó run lên khương gia ra chủ sao lại tới đây là khương khánh đại nhân lang vân cảnh tầng tám vó giả hắn vì sao đột nhiên tới chẳng lẽ là bởi vì khương hạo trên bầu trời đứng đấy tên kia nam tử trung niên tướng mạo cùng khương hạo có nhiều chỗ tương tự nhìn một chút liền biết là khương hạo phụ thân hiện tại khương gia gia chủ khương khánh l a n g vân tầng tám v õ giả hắn đột nhiên đến để toàn trường lần nữa căng cứng lên thần kinh chẳng lẽ xảy ra chuyện gì chỉ thấy bầu trời khương khánh chỉ vào trọng tài nói trận đấu này không tính trận khương khánh chỉ vào đứng tại chỗ tô lâm nói người này là cái ma đạo trải qua phán đoán của ta hắn có thể là loạn tặc phân tử lần này tranh tài tuyệt đối không thể giữ lời chẳng lẽ các người muốn xem lấy vị trí thứ nhất bị một cái loạn tặc cầm lấy đi khương khánh lời vừa nói ra lập tức gây nên một mảnh xôn xao cái gì ta không nghe lầm chứ khương gia chủ lại còn nói tô lâm làm a là l o t tặc thật hay giả khương khánh đại nhân thế nhưng lăng vân cảnh tầng tám lại là khương gia gia chủ hẳn là sẽ không nói lung tung à. chỉ thấy d ư ớ i đ à i một đám trọng tài lập tức xuất hiện hướng về trên trời khương khánh nói khương gia chủ không thể nói lung tung được tô lâm làm sao có khả năng là loạt tặc m ờ i không muốn quá yếu tranh tài chỉ nghe trên bầu trời khương khánh hừ lạnh một tiếng như là thiên uy đồng dạng một đám trọng tài lập tức bị uy áp áp đảo nằm trên mặt đất khó mà đứng lên mà tô lâm đứng tại chỗ nhìn lên trên bầu trời khương khánh trong mắt lành ý như là h u y ề n băng chỉ thấy khương khánh tiếp tục nói các người những cái này trọng tài có thể có cái gì ánh mắt chẳng lẽ có ta soi ma phật chỉ nhìn còn rõ ràng chỉ thấy khương khánh hai tay vẫy một cái một cái so khương hạo còn càng lớn hơn gấp mấy lần vạn pháp phật ảnh lập tức xuất hiện ở trong bầu trời soi ma phật ánh sáng nghe nói đây là khương gia chủ tu luyện vạn pháp phật ảnh đến cảnh giới nhất định nắm giữ năng lực đặc thù có khả năng một chút soi sáng ra loạn tặc trên mình ma khí rõ ràng còn có loại vật này vậy nói như thế khương gia chủ không phải đang nói linh tinh chỉ thấy khương khánh hướng về tô lâm một chỉ một vệ kim quang hướng thẳng đến chiếu đi tốc độ cực nhanh trong chớp mắt tô lâm toàn thân liền bị chiếu ở dưới kim quang chỉ thấy tại kim quang chiếu xuống tô lâm xung quanh lập tức dấy lên ngọn lửa màu đen trên hỏa diễm không ngừng dâng lên ma mà khí màu đen mọi người thấy cái này biến hóa kinh người lập tức lên tiếng kinh hô đây là có chuyện gì chẳng lẽ tô lâm thật là ma thật là nhiều ma khí chẳng lẽ khương g i a chủ nói là sự thật khương khánh chỉ vào trên đất ma diễm nói thấy không nhiều như vậy ma khí chẳng lẽ còn không thể chứng minh cái tô lâm này là cái ma là cái lọt tặc còn có hắn vừa mới triệu hắn cái kia kỳ lân cũng là một cái m a thú đây cũng là loạn tặc bằng chứng tô lâm lắc đầu c ư ờ i lạnh phá diệt lôi đồng vận chuyển xuống liếc nhìn bốn phía đó căn bản không phải cái gì phật quang mà là khương khánh thi triển huyết tượng tô lâm vừa mới liền hiểu cái này khương khánh rõ ràng so khương hạo còn không biết xấu hổ khương hạo thua hắn còn không nhận làm không thừa nhận khương hạo thất bại rõ ràng hướng trên mình tô lâm dội nước bẩn vu hoan chính mình là loạn tặc vì để cho trận đấu này mất đi hiệu lực thật là bằng mọi cách như vậy bẩn t h i u thủ đoạn để tô lâm liên tưởng đến hắn tranh tài an bài bị bóp méo chỉ sợ cũng là đến từ trong tay hắn còn chưa có đi tì không nghĩ tới chính mình liền nhảy ra ngoài tô lâm nhìn xem trên bầu trời khương khánh nội tâm xuất hiện sắc cơ hướng về bầu trời cao giọng nói khương gia chủ coi như ta là loạt tặc vậy cũng không cần đến ngươi tại cái này làm thám tử à. ngươi đem một đám trọng tài đè ép không cho nói chuyện là chuyện thế nào chẳng lẽ quyền lực của ngươi so thiên hải thị quan phương còn lớn hơn khương khánh c h á n mơ hồ lộ ra gân xanh trực tiếp một trưởng lăng không rút đi tiểu tử c u n g vọng vòng không đến ngươi nói chuyện một đạo vô cùng mạnh mẽ màu vàng kim cương p o n g trực tiếp từ trên trời giang xuống đây là tới từ một danh lăng vân cảnh tầng tám võ giả trưởng đánh tuy nói chỉ có một hai phần đi lực nhưng cũng đủ để lang vân phía dưới võ giả sợ hãi húng chi tô lâm vẫn chỉ là thông mạnh tầng chín chỉ thấy tô lâm tại cương phong quét ngang phía dưới bay ngược m à ra, ném ra mấy trăm mét phía sau mới một lần nữa bỏ lên tô lâm nhanh chóng bỏ lên lao đi khỏe miệng màu tươi nhìn xem rơi tại một chỗ trà sữa tô lâm lạnh lùng nói tạp t o á i t r ư ơ n g chín mươi lăm thị trường gia nhập t r ư ơ n g chín mươi lăm thị trường gia nhập đang lúc mọi người cho là tô lâm đại nạn lâm đầu thời điểm ba đạo thân ảnh như là lưu tinh nhanh chóng bay đến tô lâm trước người khương khánh ngươi thật to gan lại dám quấy nhiều thi đại học lôi đại thi đấu ngươi chẳng lẽ không đem thiên hải thị quan phương để vào mắt ngươi cho rằng một cái khương gia liền có thể tại thiên hải thị một tay che trời thẩm linh nguyệt hứa vân tiêu hà đồng thời đứng ở trước người tô lâm k h ô n g t r u n g hướng về khương khánh chất vấn ba đạo vô cùng kinh người khí tức đồng thời bạo phát để tất cả mọi người ở đây đều chừng lớn hai mắt ba cái đều không ngoại lệ đều là lang vân cảnh cờ giả hơn nữa ba người đều thanh danh tại bên ngoài bị không ít khán giả nhận ra được thẩm linh nguyệt thiên hải thị phó hiệu trưởng năm nay thực chiến quan khảo hạch nàng sao lại ra làm gì còn có cái khác hai vị cũng là tiêu hà a thánh long quân thiên phú trưởng hứa vân càng là thiên hải thị cục chấp pháp cục trường không chỉ là thực lực bọn hắn bối cảnh cũng đồng dạng cường ngạnh căn cứ ta hiểu thẩm linh n g u y ệ t đã lăng vân cảnh tầng năm hứa vân cùng tiêu hà càng là lăng vân cảnh tầng sáu viên mãn bọn hắn một chỗ chính xác không sợ khương khánh mọi người lúc này n ộ n nhịp khiếp sợ nhìn về phía tô lâm tô lâm người này mạnh cũng quá mạnh chẳng lẽ cũng có cái gì đặc thù bối cảnh rõ ràng thoáng c á i có ba cái lăng vân cảnh cường giả ra mặt bảo vệ cái này tô lâm không đơn giản a trên bầu trời khương khánh nhìn xem đột nhiên xuất hiện ba người lông mày nữ lại thử nhẹ một tiếng ba người các ngươi phạm cái gì không rõ lại dám bao che l chẳng lẽ các ngươi muốn để toàn bộ thiên hải thị chế dê u ư thẩm linh n g u y ệ t k i n h thường nói thương khánh ngươi không nên ngậm m á u phương người bằng vào ngươi kia là cái gì phật quang ngươi liền có thể xác định tô lâm là loạt tặc sợ không phải ngươi d ở trò gì vũ oan người khác trong sạch đường đường thương gia già chủ rõ ràng làm ra loại chuyện này tiêu hà khẽ cười nói cái gì phật quang soi ma ta nhìn liền là thả giảm chó trên chiến trường soi ma thần khí đều không có ngươi n h ư ơ ư bức ngươi tùy tiện soi liền có thể để nhân ma tức giận h i ệ t tình tốt xấu là cái lăng vân cảnh vó giả thế nào còn không biết xấu hồ chơi trò hề này chẳng lẽ là cảm thấy thiên hải thị không có cái khắc cường giả ư hứa vân cũng mang theo nghiêm túc nói k hương khánh điều tra loạn tặc ta không thể so ngươi hiểu bắt loạn tặc nào giống ngươi như vậy tùy hứng tùy ý, tiền kỳ phải hao phí thời gian dài đi điều tra xác minh giống như ngươi chỉ sẽ oan uổng một năm lớn dân chúng vô tội vẫn là ngươi là cố tình liền làm u ố n hủy đi nhân gia tô lâm chứ không nói ngươi cách cục cùng khí lượng là biết bao nhỏ hẹp chỉ là cái này tội ô miệt ngươi liền xử phạt khó thoát k hương khánh ta nhìn vẫn là ngươi trước cùng ta đi cục chấp pháp đi một chuyến a hương khánh sắc mặt hơi hơi đ ỏ lên lúc nào hắn bị dạng này chất vấn qua hắn đến nơi nào người khắc không tôn kính gọi hắn khương gia chủ mắt hắn giống như rắn độc xuyên qua ba người nhìn về phía phía sau bọn họ tô lâm chỉ thấy tô lâm thời khắc này n ế t miệng lên một chút đường c o n g hắn đang cười não ta chỉ thấy khương khánh c h á n nổi g ầ n xanh gầm nhẹ một tiếng chỉ bằng ba người các ngươi cũng muốn bảo vệ hắn tự mình chuốc lấy cực khổ ẩm bầu trời sáng lên kim quan g l n g ánh giống như một đạo đạo gợn sóng màu vàng không ngừng hướng bốn phía k h u ế c tán tựa như một tảng đá lớn đập vào trong nước giờ phút này bầu trời tựa như nổi lên vô số gợn sóng hồ nước khương khánh lăng vân tầm bậy khí huyết vậy mà tại lúc này ẩm vang bạo phát một cái màu vàng kim đại phật vô cùng to lớn trên khán a đài tất r ờ i cả người lông tơ nổi lên đã trải qua bắt đầu sợ hãi tuy là có thể nhìn thấy lăng vân cảnh cường giả làm tay là một kiện vô cùng chuyện may mắn nhưng nếu như bọn hắn xa vào đến làn công kích này bên trong bọn hắn liền là lớn nhất quỷ xui xẻo chơi hạ khương khánh sẽ không trực tiếp liền muốn ra tay đi cái tia đại phật ta cảm giác muốn đem toàn bộ diễn võ trường đánh thành vỡ nát ta áp lực thật là đáng sợ chân của ta đều bị áp đã tê dần hiện tại trốn cũng không thoát xong đời sẽ không có cái tia ba tên quan khảo hạch tại chúng ta không có việc gì mọi người đem hy vọng thả tới tô lâm phía trước cái tia ba tên đồng dạng là lăng vân cảnh cường giả trên mình quả nhiên ba tên lăng vân cường giả chẳng những không có một chút sợ hãi thậm chí trên mặt còn lộ ra nụ cười gấp liền cái này nhìn tới âm hưu quả nhiên bị vật r ầ n hắn khương khánh sẽ không cho là hắn có thể miệu sắt chúng ta a hắn cứ việc xuất thủ thử xem ai sợ ai tốt tử vừa v ậ n mấy ngày nay làm quan khảo hạch nhàm chắn chết lần này có thể thật tốt hoạt động một chút gân cốt ba người tùy thời chuẩn bị xuất thủ tiêu hạ càng là kích động đang lúc không khí căng thẳng đến cực hạ mọi người cảm thấy một giây sau s o n g phương liền muốn xuất thủ thời điểm bầu trời một đạo quát trói thai chuyển đến mà nghĩ n đều sắp bị đâm xuyên các ngươi tại làm cái gì mọi người nhanh chóng nhìn lại chỉ thấy chân trời có một điểm đen ngay tại nhanh chóng tới gần nơi này tốc độ cực nhanh vừa mới còn ở chân trời sau một khắc liền xuất hiện tại trước mắt mọi người vừa xuất hiện liền b ộ phát ra cường h ã n khí tức lại là một tên lăng vân cảnh c ờ giả hơn nữa thực lực so tất cả người còn phải cao hơn một cấp bậc là lăng vân cảnh tầng tám mọi người thấy cái thân ảnh kia có chút không dám tin vào hai mắt của mình đó là một cái thân thể hơi hơi phát tướng nam tử trung n i ê n nhưng toàn thân cao thấp đều lộ ra cường hãn khí tức không chỉ như vậy người này thân phận vô cùng đặc thù chính là thiên hải thị thị t r ư ở n g không sơn thị t r ư ở n g hắn thế nào cũng tới chơi ạ hôm nay ngày gì thế nào liền thị t r ư ở n g đều xuất hiện mọi người chỉ ở tv hoặc là báo thấy qua nhân vật giờ phút này rõ ràng xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn đủ loại suy đoán xuất hiện tại trong lòng của mọi người chẳng lẽ hắn là tới ngăn lại khương khánh thị t r ư ờ n g cũng nhìn không được nhìn tới khương gia chủ khó làm tuy là nghe nói thị trường quan hệ tương đối tốt nhưng mà hiện tại khương khánh hình như tồn tại rất nhiều vấn đề không dễ giúp à. không nghĩ tới nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người mạc sơn cũng không có chỉ trích khương khánh mà là cùng khương khánh sánh vai đứng chung với nhau thẩm linh n g u y ệ t tiêu hà Hứa vân các ngươi đang làm cái gì đỗ vợ để các ngươi tới làm quan khảo hạnh không phải để các ngươi tới n h u loạn thi đại học khương khánh cái nào làm sai rõ ràng ba cái đồng thời xuất động ngăn cản nhân gia ta xem các ngươi là làm giám khảo làm choáng mạc sơn không chút khách khí vừa xuất hiện liền chỉ vào phía dưới ba người mắng t h ầ m linh nguyệt ba người c h o mày không nghĩ tới cái khương khánh này còn có trợ thủ thị trường cũng dặn này cái này nên làm cái gì t h ầ m linh nguyệt quay đầu nhìn về phía hai người hứa v â n có chút phẫn nộ cái này mạc sơn đã sớm nhìn hắn không đúng nguyên lai hắn đã sớm cùng khương khánh cấu kết với nhau làm việc xấu có cơ hội ta nhất định phải điều tra hắn tiêu hà nhìn xem cái kia mạc sơn hai tay vây quanh lăng vân cảnh tầm tám có chút đồ vật nhưng cái này diện mạo thật sự là muốn người cho hắn một quyền ba người trên mặt đều là lộ ra một chút căng thẳng mà ba người hậu phương tô lâm trên mặt đã khôi phục bình tĩnh chỉ thấy tô lâm hô một hơi lấy ra một ly trà sữa giữa n g ư ờ i không bằng d ự a chính mình nhìn tới lần này không thể tránh né một trang át chiến hơn nữa đối thủ vượt qua hắn rất rất nhiều nhưng mà tô lâm còn có trà sữa hết thệ còn có hy vọng nếu như có thể tuân ra điểm lịch thiên bờ upf hắn chưa chắc không thể thủ thắng tô lâm miệng lớn quát mạnh trà sữa lạnh bút thơm ngọt trà sữa không ngừng tràn vào cổ họng ngươi uống một cái trà sữa thể lực khí huyết khôi phục nhanh chóng bên trong đã khôi phục bảy mươi tám mươi thể lực đã khôi phục trăm phần trăm ngươi uống một ly trà sữa tô lâm con n g ư ơ i co vào bởi vì hắn chờ đợi đồ v ậ t tới chương chín mươi sáu kiếm tôn phủ xuống chương chín mươi sáu kiếm tôn phủ xuống n g ư ơ i uống một cái trà sữa thu được manh nam t ă n g phúc manh nam t ă n g phúc sức chiến đấu tăng lên gấp hai mươi lần thời gian duy trì ba mươi phút ngươi uống một cái trà sữa thu được trà sữa sinh tử thuật một lần trà sữa sinh tử thuật uống một ngụm trà sữa một chiêu nhất định sinh tử đem tử vong bờ uff kèm theo tại công kích bên trên có tỷ lệ nhất định coi thường cảnh giới m i ể sát đối thủ mắt tô lâm sáng lên giờ phút này nội tâm hắn cuối cùng đã có lực lượng chỉ thấy trên bầu trời mạc sơn lần nữa lớn tiếng quát lên ba người các ngươi còn không tránh ra có các ngươi quả ngon để ăn chẳng lẽ ta người thị trường này nói chuyện như vậy không dùng được mạc sơn nhìn xem ngăn tại tô lâm trước mặt ba người kia tiếp tục nói thẩm linh n g u y ệ t ta xem các ngươi thiên hải đại học sang năm tài nguyên cái kia gọn một chút nhìn một chút ngươi cái này phó hiệu trưởng làm thật là ăn no không có chuyện làm đều che chở bắt đầu một cái lọt tặc hứa vân còn có ngươi cái này cục chấp pháp cục trưởng là làm kiểu gì quan khảo hạch nhiệm vụ kết thúc còn không mau trở về cục chấp pháp còn tới thăm lôi đài thi đấu ngươi có biết hay không ngươi đây là bỏ rơi nhiệm vụ còn có người tiêu hà đúng không ta cùng thánh long quân cao t ầ n g thường xuyên cùng ống t r à có muốn hay không ta cho bọn hắn nói một chút ngươi nhìn ngươi gần nhất tại thánh long quân bên trong cố không cố gắng mạc sơn âm thanh lạnh nhạt không cấm kỵ uy hiếp ba người nói v u ợ t cười đường đường thị trưởng rõ ràng công khai uy hiếp hứa v â n ba người càng phẫn nộ nhưng mà mạc sơn chính xác có vốn liếng này hắn lời nói không loa bọn hắn chính xác khả năng đụng phải mạc sơn hãm hại giờ phút này ba người cũng bắt đầu khó xử chẳng lẽ bọn hắn thật muốn trơ mắt nhìn tô lâm bị hủy diện loại này tuyệt thế võ đạo thiên tài rõ ràng bị thiên h mọi người ngẫm lại liền cảm thấy vô cùng đáng tiếc thánh long quốc nói không chắc từ nay về sau mất đi một người võ thánh nhưng mà người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu giờ phút này mạc sơn bảy đến tới thị trường uy tín cho dù là ba người bọn họ đều không dám n g ạ n h hãn ngay tại ba người khó xử thời điểm để tất cả người không nghĩ tới sự t ì n h phát sinh không nghĩ tới tô lâm rõ ràng chính mình theo ba người ở giữa đi ra ba người hai mắt chừng lớn nhìn vẻ mặt thoải mái không có một chút căng thẳng không sợ thiếu niên tô lâm ngươi đi ra tới làm gì ba người lần nữa chấn kinh tô lâm định lực như vậy nguy cơ tràn ngập uy hiếp hoàn cảnh tô lâm rõ ràng còn có thể bình tĩnh thành dạng này hơn nữa giờ phút này hắn rõ ràng đi ra không chút nào cần ba người bảo vệ g i ư ờ n g như đây chẳng qua là một cái mới tròn mười tám tuổi thiếu niên hơn nữa mới tại thông mạch cảnh liền nhận lấy hai cái lang vân cảnh uy hiếp hắn rõ ràng không có nửa điểm sợ tô lâm võ đạo thiên phú để người chân kinh đảm lượng của hắn càng là vượt qua tất cả tưởng tượng ngươi không muốn uy hiếp ba vị quan khảo hạch ta sẽ tự bỏ ra tới được rồi trên mặt tô lâm mang theo một vòng cười lạnh hướng về trên trời hai người nói mạc s ơ trông thấy tự đi ra ngoài tô lâm cũng là lông mày nhữ lại khẽ ổ lên một tiếng rõ ràng chính mình đi ra chuyện gì xảy ra Bất quá Mạc s ơ ngươi trên m tình phủ, nói. cái h phục, ngoại thành tới tiểu tử coi như ngươi có thể để ba vị quan khảo hạch bao che ngươi lại như thế nào tại ta khương ra trước mặt ngươi coi như lên trời cũng sẽ bị ta một tay lấy xuống hung hăng đặt tại mặt đất ngay tại nội tâm khương khánh không ngừng chế rêu thời điểm một tiếng uy nghiêm g ầ m nhẹ như là thiên lôi nổ v a n g vang vọng toàn bộ bầu trời ta xem ai dám động hắn khán phòng mọi người nghe được thanh âm này chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa có một chút thân thể yếu nhược người thậm chí lập tức hôn mê đi qua ẩm làm người khiếp sợ sự tình phát sinh chỉ thấy tại âm thanh chuyển đến trong nháy mắt khương khánh vạn pháp phật ảnh to lớn phật thủ tựa như nhận lấy to lớn gì trùng kích rõ ràng ẩm v a n g n g h i ề n ác cái gì một cỗ to lớn lực phản chấn vào tới khương khánh trực tiếp phun ra một ngục máu tươi phát sinh cái gì trông thấy khương khánh phun máu mà sơn lập tức hướng về bốn phía bầu trời nhìn lại một cỗ cảm giác không ổn xuất hiện tại trong lòng của、hắn. một cỗ cuồng phong xoắn tới trực tiếp đem mạc sơn cùng khương khánh tại không trung thổi l i ễ n g xiềng trực tiếp từ trên cao bị thổi tới tầng trời thấp đây hết thể bất quá phát sinh trong n y mắt khương khánh cùng mạc sơn nhìn về phía trong trời cao đạo thân ảnh kia để trong lòng hai người như là bị cự quyền đánh bên trong ngươi không ngươi là cổ tiền bối mạc sơn con ngươi co vào hít thở đều biến đến gấp rút khương khánh nhìn thấy l a o giả kia thân ảnh sau lưng nháy mắt bị mồ hôi lạnh nước nhẹp cảm thấy thời khắc này hình ảnh là ảo giác của mình khán phòng n ư ớ c nhìn đạo thân ảnh kia đồng dạng kém chút quên đi hít thở ta không nhìn lầm g i n giác đó là kiếm tôn cổ kiếm hạo là hắn hắn xuất quan mọi người nuốt nước miếng đem hiện tại đạo thân ảnh kia cùng trong truyền thuyết đạo thân ảnh kia đối tại một chỗ cổ kiếm hạo cái tên này toàn bộ thiên nam tỉnh không ai không biết không người không hay thiên hải thị bên trong càng là mọi người đều biết thậm chí cho tới bây giờ còn lưu truyền truyền thuyết của hắn bởi vì bởi vì thực lực của hắn tại thiên nam tỉnh siêu cường tuyệt đỉnh kiếm tôn cổ kiếm hạo là một vị thiên vương chân chính tiên h vương cảnh võ giả nếu như không phải nhiều năm trước bị thương bê quan truyền thuyết của hắn thậm chí có thể một mực lan tràn đến hiện tại văn bối gặp qua cổ tiền bối mạc sơn cùng khương khánh nộn nhịp bay đến cổ kiếm hạo phía dưới hướng về cổ kiếm hạo thật sâu túi đầu bọn hắn cũng là khi còn bé nghe lấy cổ kiếm hạo cố sự lớn lên không nghĩ tới rõ ràng đến hiện tại rõ ràng nhìn thấy vị này thiên vương cấp v õ giả mà khương khánh hiện tại hai chân không tự chủ phát r u n vừa mới cổ kiếm hạo cái kia một tiếng gầm nhẹ để chính mình phật thủ vỡ nát hắn ngấm lại đều sợ hãi nếu như cổ kiếm hạo m u ố n thậm chí có thể một câu liền để hắn chết cái tô lâm này ta bảo đảm hai người các ngươi mau của ta cổ kiếm hạo căn bản k i n h thường nhìn bọn hắn, hắn nhìn xem phía dưới tô lâm nói thẳng a Thương Khánh cổ ù n Sơn hai người nghe xong, hai người đối diện, không Chẳng không n g g Mạc hai hai hiểu. đối đều là không hiểu. Chẳng lẽ tiên vương cấp nhân vật, đều cùng tô Lâm có quan hệ? Liên cổ kiếm muốn hạo đều bối ả o cái tô lâm này vấn đề không nhỏ chúng ta còn muốn đối với hắn điều tra điều tra nếu không phía sau lại mạc sơn do dự nói không nghĩ tới đáp lại hắn là h ừ l ạ n h một tiếng mạc sơn lập tức hiện lên nguy cơ sinh tử hô hô hô trong thiên địa chỉ vì cổ kiếm hạo h ừ l ạ n h xuất hiện biến đổi lớn mọi người thấy bầu trời khiếp sợ phát hiện phía sau cổ kiếm hạo bầu trời rõ ràng xuất hiện vô cùng to lớn luồng khí xoáy biến thiên ta đi chương chín mươi bảy địa tôn hiện thiên vương gia chương chín mươi bảy địa tôn hiện thiên vương gia xem ra là ta bế quan quá lâu mọi người cũng không nhận ra ta các ngươi nên biết ta là một cái không thích nói n h ằ n người cổ kiếm hạo nhìn xem bầu trời lạnh giá nói chỉ thấy sau lưng bầu trời to lớn luồng khí xoáy đã cuốn thành bánh quay trèo một cỗ vô cùng lực lượng đáng sợ ngay tại ngưng kết mà ra phảng phất một giây sau liền muốn giống hết ý như là trời sập tại số trận vạn người nhìn xem bầu trời như cùng ở tại nước g nhìn thần linh đây chính là thiên vương cảnh giới này võ giả rõ ràng có thể làm được loại trình độ này hư ta nằm mơ đều không nghĩ tới thiên vương không thể đ ủ thiên vương một k í c h hủy thiên diệt điện cổ kiếm hạo trẻ tuổi liền là dùng vũ lực nổi danh toàn bộ thiên nam tỉnh ai nghe được cái tên này không nghe thấy gió tán đảm hiện tại xem ra thật là danh phủ kỳ thực trên trời phát sinh biến đổi lớn đồng thời một cỗ cảm giác tuyệt vọng càng là lan tràn tại trong lòng của mọi người chỉ cần thiên vương một cái ý niệm tất cả mọi người phải bỏ mạng ở đây chọc giận thiên vương mọi người đều xong đúng lúc này một đạo to lớn cột sáng di chuyển phủ xuống m ạ n tới một thân ảnh theo trong cột ánh sáng vội vã chạy ra khương khánh mạc sơn các ngươi đang d ở trò quỳ gì rõ ràng đem cổ lao đều tức giận đi ra thiên nam tỉnh phụ trưởng hàn h i đầu đầy mồ hôi lớn tiếng chất vấn phủ trưởng ngươi tới mạc sơn nhìn thấy phụ trưởng tới quả thực nhìn thấy cứu tinh không nghĩ tới phủ trưởng vừa xuất hiện lập tức lăng không hướng hắn đánh ra một quyền đem mạc sơn đánh tới miệng m ũ i phun máu hàn hy phủ trưởng địa tôn cảnh v õ giả tùy tiện một k í c h đều không có khả năng là mạc sơn chịu đựng được chỉ thấy mạc sơn bị đánh bay đến ngoài ngàn mét lau lau trên mặt máu tươi tiếp đó chật vật bay trở về hiểu lầm nhất định là hiểu lầm chúng ta tuyệt đối không phải cố ý chọc giận cổ tiền bối mạc sơn nắm lấy khương khánh không ngừng hướng hàn hy cùng cổ kiếm hạo nói xin lỗi đó là hàn hy phủ trưởng liền phủ trưởng cũng tới đây cũng quá não như ta hàn hy phủ trưởng rõ ràng trực tiếp cho mạc sơn một quyền ha, ha ha chết n ư ờ i ta hắn hy thế nhưng địa tôn a chịu một quyền này e giảng đ a u chết a mấy bạn tên khán giả cảm thấy lúc này trang diện tương đối chấn động giờ phút này trong diễn võ trưởng lại có năm tên lang vân cảnh cường giả thậm chí còn có một tên địa tôn một tên thiên vương mọi người cảm giác mình tựa như là đang nằm mơ loại trang diện này hắn lúc nào gặp qua tìm khắp toàn bộ thiên nam tỉnh cũng không tìm tới một chỗ để nhiều như vậy đ ỉ n h cấp cường giả tập hợp một chỗ mọi người lập tức nhìn về phía trong diễn võ trưởng tên thiếu niên kia đây hết thể đều là bởi vì cái kia tại uống trà sữa thiếu niên tất cả mọi người là vì hắn mà tới cái tô lâm này đến cùng có bối cảnh gì hắn thật chỉ là xuất thân tại ngoại thành gia đình bình thường ư ba cái lăng vân cảnh quan khảo hạch còn có một cái thiên vương rõ ràng đều làm hắn m à tới quả thực không dám tưởng tượng khán phòng trong đó gặp qua tô lâm thậm chí cùng tô lâm đánh qua lôi đài các thí sinh nhộn nhịp vui mừng chính mình còn tốt không có trêu chọc tô lâm tô lâm chẳng những v õ đạo chiêu thức từng cái kinh n g ư ờ i vô cùng phía sau hắn lực lượng càng làm cho người n g o ắ t mồm kinh ngạc dương thuận lợi tại không ngừng hít lấy l á n h khí nhìn xem tô lâm quả thực như nhìn thấy quỷ gia hỏa này quả thực n g tiên đều như bức như vậy hắn còn làm ra vẻ người thường cũng may trời tại quán trà sữa không có chọc hắn không phải nhà ta tại thiên hải thị đều không tiếp tục chờ được nữa trên bầu trời phụ trưởng hàn hy cũng không còn tỉnh trường thần khí quay đầu đối cổ kiếm hạo túi người xin lỗi cổ lão ta đại biểu bọn hắn cho ngài chịu nhận lỗi ngươi nhìn ta đây không phải vừa mới còn tại đế đô mở hội nghị vừa nghe đến ngươi xuất quan lập tức truyền t h ô n g tới xin ngài còn cho ta tiểu hàn mấy phần tình bọn à sau đó ta nhất định đích thân tới cửa nói xin lỗi trên mặt hàn hy lộ ra định đ o hướng về cổ kiếm hạo nói cổ kiếm hạo lắc đầu nói tô lâm đây hàn hy gả con mổ t ó c gật đầu nói tô lâm khẳng định không có một chút sự tình hai người bọn họ lại còn nói tô lâm là l o ạ n tặc sau đó nhất định trọng phạt bọn hắn khương khánh mạc sơn các ngươi còn không mau cút đi cho các ngươi mười giây không phải ta hiện tại liền cắt ngang chân chó của các ngươi h à n hy chỉ vào khương khánh cùng mạc sơn mắng thương ố t k khánh cùng mạc sơn chỉ cảm thấy hôm nay mặt mũi mất hết ai có thể nghĩ tới một cái nho nhỏ tô lâm rõ ràng để khương ra gia chủ cùng thiên hải thị thị trưởng nào đến khó coi như vậy khương khánh nắm vào trong hư không một cái phía dưới hôn mê khương hạo lơ lửng mà lên bay thẳng đến trên bả vai khương khánh khương khánh lắc đầu một mặt sầu khổ cái tô lâm này thật là s u ố i quậy đúng phải hắn hai người chúng ta đều s u ố i xẻo khương khánh một bên lầm bầm lộ bầu một bên hướng về bầu trời một bên b a y đi ai biết khương hạo đột nhiên theo trong hôn mê t h ứ c t ỉ n h ngẩng đầu lên nói cha không thể bỏ qua cái tô lâm này nhất định cần giết hắn c ầ m miệng cho ta nếu là đ ể vị tia thiên vương nghe thấy chúng ta đều xong khương khánh lập tức dùng thần miệng cho khương hạo truyền lời nói bất quá cái tô lâm này hại chúng ta trầm luân đến tận đây ta tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua hắn coi như nhiều hơn nữa người cho hắn n â n hắn cũng bất quá là một cái thông mạch cảnh tiểu quý thôi chỉ cần vừa có cơ hội giết hắn tựa như giết kiến đồng dạng đơn giản không chỉ là hắn còn có cả nhà của hắn chỉ cần bọn hắn một ngày tại thiên nam tỉnh ha ha khương khánh cùng khương hạo đã tại thương lượng sau này muốn thế nào trả thù tô lâm cùng hắn một nhà tại bọn hắn suy nghĩ ngàn vạn bên trong một đạo lệnh giọng vang vọng tại lúc này yên t ĩ n h thiên đ i ệ m ta để các người đi sắt khương khánh chỉ cảm thấy một bên lỗ thai bị gió lốc lớn gào thét thổi qua lông mày của hắn nhũ chặt lập tức về sau tránh đi chỉ thấy một phát to lớn lôi điện cung tên phá không mạ tới cơ hồ dán vào hắn theo trước người lướt qua liền lang vân tầng bảy khương khánh đều không có trọn vẹn né tránh giờ phút này khương khánh trước ngực quần áo cùng tay áo dài đều bị mũi tên trực tiếp xé nát đột nhiên kính biến đưa tới chú ý của mọi người khương khánh mắt lộ sắc cơ hướng về phía dưới nhìn lại chỉ thấy tô lâm chính giữa nâng một cái màu lam đại cung lạnh lùng nhìn kỹ không trung là hắn khương khánh hung tợn cắn răng tô lâm ngươi làm gì trước mặt nhiều người như vậy ngươi còn muốn hạ i người mặc sơn tại không trung chỉ vào tô lâm q u á t lớn cổ kiếm hạo cùng hàn hy cũng không nghĩ tới tô lâm lại đột nhiên xuất thủ đều là kinh ngạc nhìn đi qua mà khán phòng lập tức ồn ào một mảnh ta dựa vào tô lâm điên rồi hắn rõ ràng đối k h ư ơ n g khánh động thủ việc này còn không xong cái này tô lâm có chút cắn không đ ú n g a nhân ra khương khánh đều nói xin lỗi rời đi một cái thông mạch cảnh lại dám cùng lăng vân tầng bảy khương khánh động thủ hắn làm sao dám mọi người chỉ cảm thấy thế giới quan của bản thân bị lật đổ chẳng lẽ cái tô lâm này nghĩ quẩn muốn tự sát mà một bên khác t ầ n xuyên nhìn xem tô lâm lúc này trong tay lấy ra màu làm đại cung hai mắt t r ừ n g lớn cái cột như đà điệu đồng dạng điên cuồng vươn về trước cái này đại cung rất quen thuộc không phải là mạc sơn nhìn xem tô lâm cười lạnh hướng khương khánh nói thương khánh ngươi yên tâm đi cái này tô lâm tuyệt đối không còn dám ra tay với ngươi ta nhìn hắn còn dám trời lật rồi mặc sơn hai tay vung lên lăng nguyệt tầng tám khí tức t r à n g l n da cơ hồ hóa thành thực chất như là một cái sáng s ủ a đại thuẫn bao trùm thương khánh cùng thương hạo thương khánh hận đến nghiến răng không nghĩ tới cái tô lâm này rõ ràng còn dám chủ động ra tay với mình nếu như không phải kiếm tôn tại trận hà nước gì hiện tại liền lao xuống đi đem tô lâm băng thành tấm m ảnh nhưng mà hiện tại dù cho bị tô lâm băng t à n vũ n h c ư ơ n g khánh cũng chỉ có thể tức giận quay đầu đi tiếp tục hướng về trời một bên khác rời đi trên bầu trời h cổ lão ngài nhìn cái này mà cổ kiếm hạo thì là không để ý tới hắn nhìn phía dưới tô lâm tô lâm quân tử báo thủ m ộ ư ơ i năm không muộn nhanh chóng tăng lên thực lực của mình một ngày nào đó ngươi có thể lên khương gia báo thủ cổ kiếm hạo âm thanh từ trên trời dáng xuống rơi vào trong thai của mọi người mà tô lâm tiếp xuống một câu lại dường như sấm xét lần nữa chấn trụ tất cả người ta hiện tại liền muốn hắn chết tô lâm nói lời kinh người mọi người không thể tin vào thai của mình hắn nói cái gì hắn muốn giết khương khánh hắn chỉ là một cái thông mạch cảnh khương khánh thế nhưng lang vân a trên bầu trời khương khánh cũng là d ừ n g bước quay người nhìn phía dưới tô lâm trên mặt chế dễ không che giấu được g i ế ta t người cũng xứng tại tất cả người không thể tin bên trong chỉ thấy trong tay tô lâm cái tia đại cung nở rộ kinh người hào quang trong c h ư ớ c mắt thiên hôn địa ám vạn r ằ m không mây bầu trời nháy mắt mây đen giang đầy vô số lôi điện ẩn chứa tại trong mây đen phát ra từng trận oanh minh chuyện gì xảy ra a thế nào trời tối đây là tô lâm làm hắn làm cái gì hắn thanh tia đại cung là cái gì chỉ thấy tô lâm xé mở một ly trà sữa liền miệng đem nguyên một ly trà sữa rót mạnh vào trong miệng mình tiếp đó đem không ly trà sữa về sau q u ă n g r a t r ậ đại lực lôi kéo đại cung kéo căng như trăng tròn nắm trên trời khương khánh mấy đạo đáng sợ kinh người lôi điện cung tên lập tức ở đại cung bên trên n g ư n g kết trên trời khương khánh đ á g người n h ư mày hắn rõ ràng thật dự định xuất thủ hô hô hô mưa lớn chút nước m à t ớ i để trái tim tất cả mọi người đều là trầm xuống nhìn xem tô lâm lúc này kéo căng đại cung cảm nhận được phía trên tràn da kinh người sắc cơ cái này đại cung rõ ràng dẫn động thời tiết chẳng lẽ là linh vũ mọi người cảm thấy tô lâm thanh kia đại cung hình như mở ra ký ức của bọn hắn mà trên khán đài tần xuyên nhìn xem quen thuộc như thế một màn lập tức khiếp sợ đ ứng lên thật là hắn tần xuyên nhìn xem thấu trời mà hàng mưa lớn mây đen r ă n g đầy bầu trời trong mây đen ấp vụ sấm rền đây hết thể cùng một tháng trước bọn hắn tới thiên hải thị tại xe lửa tao nổ loạn tặc tập, tập kích thời điểm đồng dạng và o lúc đó hắn gặp qua giống nhau như lúc tràng cảnh suy đoán của hắn cũng không có phạm sai lầm tô lâm liền là người áo bảo cho kia nguyên lai、like、lúc ấy dùng đại cung liền là hắn thanh kia cung là tam gia linh vũ bảo vũ cung tần xuyên k i ế p sợ phát hiện tô lâm rõ ràng che giấu nhiều chuyện như vậy tô lâm quá đáng sợ cho tới bây giờ mới chân chính đem á t chủ bài lấy ra không chỉ là tần xuyên quan tâm diễn võ trường lôi đài võ đạo còn có lúc ấy cướp đoạt bạo vũ cung k i ể u ra tiêu kính đầu đầy mồ hôi trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì lời nói nguyên bản hắn cảm thấy tô lâm chỉ là trùng hợp giang hỏa thành đi ra cường đại thí sinh nhưng bây giờ nhìn thấy trong tay hắn cầm cái kia quen thuộc màu lam đại cung người áo bảo cho nguyên lai là hắn hắn dĩ nhiên cũng là lần này thi đại học thí sinh tiêu kính hô hấp dồn dập tâm thần đại thụ chấn động người á o bảo cho mỗi lần làm sự t ì n h đều vượt qua tưởng tượng của hắn chuẩn xác hơn chính là tô lâm mỗi lần làm sự t ì n h đều c h ấ n kinh tất cả người lần trước hắn tại kiều gia trong tay cướp bạo vũ cung lần này hắn rõ ràng dùng cây cung này tên nhắm ngay thiên hải thị khương gia thương mạch muốn giết l a n g vân không ít người cũng nhận ra thanh kia đại cung bởi vì trước đây không lâu giang hỏa thành ra cái thứ nhất lôi thuộc tính bí cảnh đây chính là đại sự ở trong bí cảnh càng là xuất hiện tam giai linh vũ càng là thành đại tin tức không ít người tiến đến thời điểm bí cảnh đã biến mất linh vũ đã bị đọt đi đều đặc biệt tiết mới nhưng mà bọn hắn theo kiều gia hiểu đến thanh này linh vũ danh tự cùng đạt tính lúc này đều là cùng trong tay tô lâm thanh tia đại cung đối mặt không thể nào không thể nào chẳng lẽ trong tay hắn cái kia trường cung là tam giai linh vũ cái bạo vũ cung kia hắn vừa vặn liền là theo giang hỏa thành tới nói cách khác liền là hắn theo kiểu ra trong tay cướp đi linh vũ hắn liền là cái kia có tiếng người háo bảo cho cái này tô lâm thân phận không y ta quá dọa người tại mọi người rung động trong tầm mắt chỉ thấy tô lâm trên bạo vũ cung lần nữa ngưng tụ ra một phát cung tên mắt tô lâm nhất định gấp hai mươi lần chiến lược tam phúc trà sữa sinh tử thuật đã mở ra bạo vũ cung cấp é nhân đồ tiết pháp một chiêu nhất định sinh tử tô lâm khoe miệng ôm lấy lạnh lẽo m ỉ m cười để trong lòng tất cả mọi người run lên chỉ thấy hắn ngưng tụ ra tám phát cung tên rõ ràng theo màu trắng biến thành màu đen lôi điện màu đen cung tên mọi người vớt mắt liên tục xác nhận tô lâm lại dùng cái chiêu gì mọi người ở đây suy nghĩ n à n vạn ở giữa ở giữa tô lâm b u n g lỏng ra dây c u n g tám phát cung tên màu đen mang theo kinh thiên thanh thế phóng lên tận trời chiêu này kêu là mưa rơi chảy đầm đ ị a tối chết tô lâm âm thanh lạnh giá phát ra chỉ thấy trên bầu trời cung tên lần nữa phát sinh biến hóa tám phát cung tên ở trên bầu trời không ngừng phân liệt trong t r ớ c mắt rõ ràng biến thành bốn trăm con cung、tên. màu đen mưa tên như là từ đôi đến đầu c u ố n ngược mưa lớn hướng về trên bầu trời khương khánh bao phủ mà đi cái gì khương khánh nhìn phía dưới cấp tốc mãnh liệt mà đến màu đen mưa tên coi như hắn là lang vân cảnh tầng bảy cường giả thời k h ắ c này nội tâm cũng là không tự chủ treo lên trên mặt chế rêu sớm đã không tại hắn thế nào đều không nghĩ tới một cái thông mạch cảnh lại có thể phóng thích loại công kích này kỳ thực theo tô lâm kéo c u n g thời điểm hắn cũng còn mười phần t h o ả i mái thẳng đến tô lâm cung tên biến thành màu đen phía sau hắn lập tức cảm thấy cực kỳ không thích hợp tại ngắn n g i k h o ả n khắc hắn căn bản không còn kịp suy tư nữa chỉ thấy tại mưa tên công tới nháy mắt trước động chính là bao k h ỏ a hắn trong suốt vòng bảo hộ đây là mạc sơn phía trước thi triển vòng phòng hộ có thể nói là lăng vân tầng tám cường lực thủ đoạn phòng ngự lúc này trước tiên bắn ra trực tiếp vọt tới bay tới cung tên phanh phanh phanh trong suốt vòng bảo hộ như là không khí không ngăn được một tơ một hào vô số cung tên không có chút nào cách t r ở trực tiếp xuyên thấu mà qua mà trong suốt vòng bảo hộ cũng là nháy mắt phá thành mảnh nhỏ căn bản không chịu nổi công kích đáng sợ như thế mạc sơn con ngươi co vào hoảng sợ nói không có khả năng hắn một cái lăng vân tầng tám thi triển thủ đoạn phòng ngự thế nào sẽ bị những cung tên này trực tiếp xuyên thấu thứ quỷ gì phá cho ta khương khánh lập tức triệu hoán vạn pháp phật tượng tượng phật kim quang đại lộ khương khánh không che giấu chút nào trực tiếp toàn lực đánh ra hắn đầu đầy mồ hôi bất ngờ đã đối đợt này đáng sợ mưa tên k i ê n kỵ chỉ thấy to lớn vạn pháp phật tượng toàn bộ đem hắn ngăn ở phía sau vài trăm mét đại phật thẳng tắp phóng tới biển động màu đen mưa tên trên bầu trời hình ảnh chấn động chỉ thấy vạn pháp phật tượng to lớn hình thể triệt để bị màu đen mưa tên bao phủ mưa tên rõ ràng lần nữa phân liệt tại không trung cung tên màu đen đã phân chia thành mấy ngàn nói hóa thành màu đen tiết hải c o như là hình thể to lớn vạn pháp phật tượng cũng nháy kim quang lóng lánh vạn pháp phật tượng tựa như tiến vào mực nước bên trong toàn thân bị màu đen m ù m dần không đến một giây liền ẩ m v a n g liền nát không có khả năng khương khánh hét dầm lên không thể địch nổi vạn pháp phật tượng tại trước mắt hắn cứ thế mà bị vỡ nát không để hắn có một tơ một hào phản ứng thời gian màu đen mưa tên đã bao vây hắn bốn phương tám hướng giờ phút này nguy cơ sinh tử so bất cứ lúc nào đều m á h liệt khương khánh hụ dọa đến một mặt tái nhuật mặt mũi tràn đầy mồ hôi đã sớm quên đi hắn là một cái lăng vân cừng giả là khương gia gia chủ mà hắn đánh tại trên vai khương hạo nhìn thấy loại này tràng diện lần nữa dọa ngất đi qua Cương k hắn á n này h h lúc tựa n hì ư một cái lập tức liền muốn tức giết chết từ cái liền lập bị h n Sơn. Hàn trưởng. Hàn h phạm. Hy phủ Hàn Hy Mạc Cứu Sắt. ta. vào lúc này dứt khoát xuất thủ một tay như lao l a n g không bổ về phía cái k i a sóng đen sắt tiến hải không c h u n g lập tức xuất hiện một đạo màu trắng đại đao thẳng tắp chém về phía vô số cung tên địa tôn cảnh khí tức ở trên bầu trời hung hãn bạo phát nhưng để người không nghĩ tới chính là màu trắng đại đao rõ ràng thẳng tắp xuyên thấu qua màu đen tiến hải căn bản không co đối nó tạo thành một tơ một hào ảnh hưởng cái gì liền hắn hì lúc này nội tâm đều chấn động thân là phụ trưởng cùng địa tôn cảnh cừng giả hắn cái gì chưa từng thấy nhưng mà giờ phút này rõ ràng bị những cái kia cung tên màu đen kinh hãi ngây người trên bầu trời chỉ nghe thấy khương khánh từng tiếng kêu thảm như là ngay tại bị một cái màu đen quái thú t h ô n p h ệ bất quá mấy tức thời gian vô số cung tên màu đen biến mất trên bầu trời rơi xuống một mảnh huyết vũ mấy khối thi thể mảnh vụn khương khánh cùng khương hạo thân ảnh hoàn toàn biến mất toàn trường t ĩ n h mịch mọi người nhộn nhịp hút hít một hơi khí lạnh nhìn dưới mặt đất r ứ t xuống thi khối cùng huyết thủy còn có đứng tại c h ố như tử thần thiếu niên khương khánh rõ ràng thật bị hắn chém giết lăng vân tầng bảy cường giả rõ ràng bị hắn một chiêu miệu sát, chương ngàn vạn ban thưởng hơn trăm triệu bất động sản thánh long đại học sớm tuyển chọn chương chín mươi chín thi đại học trạng nguyên ngàn vạn ban thưởng hơn trăm triệu bất động sản thánh long đại học sớm tuyển chọn thông mạch cảnh có thể g i ế t lăng vân cảnh đây quả thực là người xin、si、ó i ngộng giữa hai cái này còn cách lấy một cái đại cảnh giới nếu như đổi tại lúc khác tất cả người thế nào cũng sẽ không tin tưởng sẽ có loại chuyện này phát sinh nhưng mà hiện tại sự thật bày ở trước mắt mọi người để tất cả người không thể không tin tưởng chiến đấu toàn bộ quá trình bọn hắn toàn bộ mắt thấy căn bản làm không được giả cái tô lâm kia rõ ràng thật dùng thông mạch cảnh thực lực đánh chết lang vân tầng bảy khương khánh nếu như chuyền đi tuyệt đối sẽ m à n h động toàn bộ thánh long quốc giờ phút này diễn võ trường hoàn toàn tĩnh mịch nhìn xem hiện trường mọi người trong lúc nhất thời không biết phải nói gì lời nói chỉ nghe trên bầu trời chuyển đến một trận sang sảng tiếng cười tốt tốt tốt cùng năm đó ta rất giống thậm chí năm đó ta còn không bằng ngươi tốt một cái hiện tại liền muốn giết hắn ngươi còn thật làm được liền ta đều không nghĩ tới cổ kiếm hạo từ trên trời rơi xuống đi đến bên cạnh tô lâm nhìn xem tô lâm đầy mắt đều là tán thưởng phủ trường hàn hy cũng là rơi xuống nhìn cách đó không xa khương khánh tàn thi thở dài một hơi tự làm tự chịu không oán người được nhà tô lâm mà mạc sơn nhìn thấy khương khánh thật bị g i ế t phía sau trực tiếp bị sợ vỡ mật sớm đã bỏ trốn mất dạng cổ kiếm hạo nhìn về phía hàn hy từ t ố nói n tiểu hàn tiếp x u ố nguyên n nên biết làm thế nào chứ hàn hy lập tức hướng về cổ kiếm hạo nói được cổ lão chúng ta sẽ lập tức điều tra ra chân tướng cho tô lâm một câu trả lời mạc sơn cùng thương gia nhất định cần trọng h ạ n cho mọi người một cái công đạo còn có tô lâm thi đại học cũng sẽ không phải chịu một điểm ảnh hưởng mời cổ lao yên tâm cổ kiếm hạo gật đầu một cái mà mạc sơn yên lặng nhìn về phía tô lâm trong mắt mơ hồ xuất hiện một chút kiếm kỵ mạnh như điệu tôn cảnh hắn vừa mới xuất thủ rõ ràng đều không có thể ngăn ở tô lâm cái kia sóng đen sắp mưa tên cái kia đến cùng là quỷ thần là cái gì thủ đoạn rõ ràng liền ta cũng không ngăn nổi h à n hy ngẫm lại một trận hoảng sợ còn tốt trêu chọc cái tô lâm này chính là khương khánh cùng mạc sơn cũng không phải hắn bị kiếm tôn t r ú n g ý người quả nhiên không đơn giản mới là một cái vừa mới đ ẩ y mười tám thiếu niên còn không có tiến vào võ đạo đại học liền đã đáng sợ như thế hắn hy không dám tưởng tượng lại cho hắn thời gian mấy năm đi võ đạo đại học tu luyện một phen hắn lại sẽ có sức mạnh đáng sợ cỡ nào e rằng đến lúc đó liền cổ kiếm hạo đều không phải là đối thủ của hắn tô lâm tiểu hữu theo ta đi kiếm các một lần ta nhìn ngươi nhất định mười phần mọi mệnh ta kiếm các bên trong có thật tốt đồ vật đủ để cho ngươi khôi phục nguyên khí cổ kiếm hạo mời nói liền hàn h i đều hâm mộ luôn luôn uy nghiêm không cùng người thân thiết cổ kiếm hạo rõ ràng đối tô lâm thân thiết như vậy để hàn h i đều cảm thấy cổ kiếm hạo cùng phía trước không giống với lúc trước tô lâm gật đầu một cái chỉ thấy cổ kiếm hạo vung tay lên hai người trực tiếp biến mất tại chỗ hàn hy thì là lập tức tìm đến hiện trường tất cả nhân viên lập tức dọn dẹ lôi đài võ đạo thi đấu trận chung kết tuyên bố kết thúc cái này kinh tâm động phách một ngày cũng cuối cùng kết thúc giới này võ đạo thi đại học cũng vẽ lên dấu c h ấ m tròn sau một ngày võ đạo thi đại học thành tích công bố không hề nghi ngờ tô lâm đoạt được lần này thi đại học thứ nhất vạn tộc ngữ thứ nhất thực chiến khảo hạch thứ nhất lôi đài võ đạo thi đấu thứ nhất tô lâm dùng nghiền ép thực lực trở thành lần này thiên nam tỉnh tỉnh trạng nguyên toàn bộ thiên nam tỉnh nhìn thấy tô lâm thành tích phía sau toàn bộ chấn động tin tức một truyền đến giang hòa thành cũng lập tức đưa tới toàn thành hành động không ít người nhìn trực tiếp đột nhiên gián đoạn cũng không nhìn thấy kết quả cuối cùng đều còn tại vì chuyện này lo lắng không nghĩ tới tô lâm thật trở thành tỉnh t r ạ n g nguyên đây là bọn hắn nằm mơ đều không dám nghĩ tô lâm là t r ạ n g nguyên quá nhu phê nói cách khác hắn trận chung kết thắng thật đánh thắng cái khương hạo kia chúng ta giang hỏa thành rõ ràng ra t r ạ n g nguyên chúng ta đây chính là mười năm đều không ra một cái khảo đến võ đạo danh giáo hiện tại rõ ràng ra một cái t r ạ n g nguyên tô ra thật là mộ tổ bước lên khói xanh rõ ràng có thể nuôi dưỡng được tô lâm loại này võ đạo thiên tài tô ra điện thoại đã bị đánh nổ vô số người đều hướng bọn hắn chuyển đến chúc mừng âm thanh thậm chí vốn là cùng bọn hắn không hề quan hệ người qua đường đều dùng đủ loại phương thức hướng bọn hắn chuyển đến chúc mừng. Các ngươi liền là tô đây chính a à các ngươi nhi tử là mình tinh đãi c nộ ư tiểu tử kia thật là nếu là bị hắn biết hắn khẳng định phải phiêu ha ha ha, ha. rất có mặt mà hiện tại đi đến đây nhân g i a đều muốn gọi ta trạng nguyên mụn mụn không chỉ như vậy tô lâm đạt được trạng nguyên phía sau lập tức nhận được thiên nam tỉnh quan phương ban thưởng trực tiếp ban thưởng tiền mặt ba vật đồng còn có một bộ tại thiên hải thị giá trị hơn ước bất động sản thần hải đế trang cái nhà này chất lượng thậm chí viễn siêu qua khương g i a nhà chẳng những là tại tốt nhất khu dân an tính an toàn cao nhất mà lại là thiên vương cổ kiếm hạo đích thân chọn lựa tính an toàn khu vực tài nguyên mỗi cái phương diện đều là thiên hải thị tốt nhất nhà rất nhiều quan p ư ơ n g cao tầng đều ở không đến loại phòng này n ộ n nhịp để vô số người đố kỵ lần này tô lâm không chỉ bởi vì là thi đại học trạng nguyên còn bởi vì cổ kiếm tôn mặt mũi lấy được ban thưởng càng phong phú hơn nữa mới vừa vặn kết thúc thi đại học tô lâm liền nhận được thánh long đại học thư thông báo trúng tuyển hắn thậm chí còn không có kê khai trường học liền có người vội vã đưa tới thư thông báo trúng tuyển còn có một đống h ộ ặ quà nhìn xem trong tay màu vàng kim thư thông báo trúng tuyển tô lâm cười cười coi như là kê khai trường học thuận lợi tuyển chọn phía sau muốn cầm tới thư thông báo ít nhất còn muốn chờ cái thời gian một tháng không nghĩ tới vừa mới lại có cái lăng vân cảnh nhân viên đầu đầy mồ hôi tìm tới h Chắc lần này đến thiên hải thị thi đại học nhiệm vụ viên mãn hoàn thành tô lâm lấy điện thoại di động ra nhìn xem tài khoản tới sổ ba vạn tin tức còn có thần hải đế trang vật nghiệp hướng hắn gửi tới thân thiết ân cần thăm hỏi thân ái tô lâm tiên sinh thần hải đế trang chờ mong ngài đến trong tay hắn một mực cầm lấy một cái cấp cao tinh xào chìa khóa đây là hắn thiên hải thị nhà mới chìa khóa không tốn một phân tiền liền lấy đến thiên hải thị tốt nhất một chỗ bất động sản chỉ cần đem bọn hắn một nhà đều nhận lấy tô lâm liền không cần tiếp tục phải lo lắng bọn hắn một nhà vấn đề an toàn hơn nữa bọn hắn một nhà ở tại cái kia có thể hưởng thụ đủ loại thiên hải thị tốt nhất tài nguyên tô tiểu duyệt v õ đạo phát triển càng là có thể thu được đến cất cánh trợ giúp tô lâm thu hồi vật trong tay nhìn về phía trước là một tòa tràn ngập linh khí lâu cát trên tấm bảng viết một cái cổ tự hắn cùng vị này kiếm tôn cũng trò chuyện đến không tệ kiếm tôn chẳng những cổ ũ n hắn chân quý đan nay g cho dược c Hôm quý trợ rút. Người tới. Cổ kiếm hạo thanh em hùng hậu n t chuyển đến chỉ thấy lao giả lúc này đang ngồi ở một băng ghế dài bên trên uống trà uống trà ư cổ kiếm hạo nâng lên một cái ống trà xốc lên nóc chỉ thấy bên trong trà khí tựa như giống như du long không ngừng bốc lên đong đưa xem xét liền là tuyệt thế trà ngon nhưng mà tô lâm nâng trong tay trà sữa nói đa tạ thiền bối ta có trà sữa tô lâm hư không hướng về cổ kiếm hạo cạn một chén uống một n g ụ m trà sữa cổ kiếm hạo cười khúc khích đây chính là các ngươi người trẻ tuổi hiện tại thích uống trà sữa chẳng lẽ có ta tốt nhất trăm năm long tỉnh dễ uống tô lâm ngồi vào cổ kiếm hạo một bên khác lắc đầu nói cà rốt cải trắng đều có chỗ yêu trà sữa cùng long tỉnh đều có môi tốt không nghĩ tới cổ kiếm hạo cũng là cả giận làm sao có khả năng tuyệt đối là ta long tỉnh uống ngon nhất vụ vụ cổ kiếm hạo vung tay lên mấy hộp vô cùng đắt đỏ lá trà bay đến trong ngực tô lâm cổ lão cổ á Các i ngươi người trẻ tuổi, biết hay không trả đạo. Những cái này. trẻ t u i b i ế t hạo khoắt tay nào nói cho chuyện chính sự a ngươi hôm nay liền muốn trở về giang hòa thành tô lâm điểm một cái lúc nào trở về thiên hải thị rất nhanh đại khái mấy ngày a ta muốn đem người nhà đều nhận lấy cổ kiếm hạ h ư ớ n g một ngụm trà nói vậy là tốt rồi mạc sơn đã bị miễn chức hơn nữa bị cục chấp pháp bắt được đang bị điều tra trước mắt đã t r a ra hắn cùng khương khánh một chỗ bóp méo ngươi lôi đại thi đấu an bài tội không thể xá mà khương gia lần này cũng bị hàn hy t cho phạt tăng thêm mất đi khương khánh từ nay về sau khả năng luân lạc tới liền gia tộc tam lưu cũng không bằng nguyên cớ ngươi có thể yên tâm mang ngươi người nhà tới thiên hải thị hơn nữa có ta dựa theo toàn bộ thiên nam tình không ai dám đánh các ngươi chủ kiến tô lâm nghe được cổ kiếm hạ lời nói cảm giác trong lòng ấm áp lập tức hướng về cổ kiếm hạo cúi đầu cảm tạ nói cảm ơn cổ lão cổ kiếm hạo nhẹ nhàng cười một tiếng lắc đầu nói tất nhiên ta sẽ không vô í c h làm không những việc này tiểu tử ngươi không muốn đến quá đơn giản võ giả ở giữa quan trọng nhất liền là trao đổi ích lợi tô lâm nhìn về phía cổ kiếm hạo hơi nghi hoặc một chút đường đường một cái thiên vương cấp võ giả thiên nam tỉnh kiếm tôn đại nhân chẳng lẽ còn có sự t ì n h cầu ở chính mình chẳng lẽ còn có thiên vương làm không được sự tỉnh thiên vương đều làm không được ta một cái thần k i ế u cảnh cũng chưa tới người có thể làm được chỉ thấy cổ kiếm hạo nói ngay vào điểm chính theo ta được biết người mấy tháng phía sau hẳn là sẽ tiến vào thánh long đại học ca tô lâm gật đầu một cái cổ kiếm hạo tiếp tục nói thánh long đại học cường giả như mây trong đó càng là có kiếm thánh toa c h ấ n vị này kiếm thánh so với ta còn mạnh hơn coi như là ta gặp được đều muốn gọi một tiếng tiền bối mà vị này kiếm thánh đ ã bế quan nhiều năm theo ta được biết không lâu sau đó cũng sắp xuất quan ta hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm tới cái kia kiếm thánh đạt được hắn một đạo trí tôn kiếm ý tô lâm nghe được khẽ to mày thánh long đại học còn có kiếm thánh còn mạnh hơn cổ kiếm hạo cổ kiếm hạo đã là thiên vương cảnh vậy cái này kiếm thánh chẳng lẽ là thánh vương cảnh t ô l l n g hít một hơi chính mình một cái thần khiếu cảnh cũng chưa tới người muốn tìm một cái thánh vương hỗ trợ không nói khó như lên trời nhưng cũng xê xích không nhiều coi như hắn phía sau là thánh long đại học học sinh nhưng mà đại học bên trong học sinh hơn vạn người loại này phổ thông thân phận vẫn xứng không lên tìm kiếm thánh hỗ trợ xin hỏi tiền bối muốn kiếm ý này làm có ích lợi gì ta nhiều năm trước bị thương phá căn cơ cần kiếm thánh đạo này trí tôn kiếm ý tái tạo căn cơ những năm này ta nếm thử vô số phương pháp căn cơ đều không có cách nào khôi phục chỉ có thể gửi hy vọng ở kiếm thánh cái kiếm thánh trí tôn kiếm ý dùng sinh cơ lấy sưng có thể hóa chất m ư sinh e rằng chỉ có hắn có thể để ta giành lấy cuộc sống mới nhưng ta cùng quan hệ của hắn không tốt lắm chỉ có thể để ngươi đi tô lâm bừng t ỉ n hiểu h ra thì ra là thế thiên vương cảnh cổ kiếm hạo đi cầu kiếm thánh hỗ trợ theo lý thuyết sẽ càng dễ dàng nhưng quan hệ không tốt liền có thể giải thích như cổ kiếm hạo thiên vương cấp v õ giả cầu người vốn là một việc khó nếu là lại cầu một cái quan hệ người không tốt cái kia còn không bằng giết hắn tất nhiên ta biết cái này đối ngươi tới nói cũng là một cái rất khó nhiệm vụ nguyên cớ mấy tháng này ta sẽ thật tốt bồi d ư ỡ n ngươi vừa vặn ngươi cũng được nghỉ hè không phải ta sẽ đem ngươi rèn luyện thành lao ra hỏa kia đều sẽ kinh ngạc đến ngây người mức độ hắn khẳng định sẽ nhìn chúng ngươi nói thật nhìn thấy ngươi thi đại học bên trên thả ra kiếm khí phía sau ta liền biết ngươi là một cái nhưng tạo tài năng ngươi cảm thấy thế nào sẽ không không vui a tô lâm lập tức chắp tay gật đầu nói ta đương nhiên vui lòng cảm tạ cổ lao cho ta cơ hội để kiếm tôn cho chính mình tu luyện đây là nhiều ít người đều chuyện cầu cũng không được tuy là phía sau cũng có gian khổ nhiệm vụ nhưng cùng trước mắt cơ hội so sánh đều không đáng nhắc lên húng chi cổ kiếm hạo tại thi đại học bên trên cùng phía sau đều một mực tại trợ giút chính mình chính mình cảm tạ cũng không kịp lại hàn huyên một phen phía sau tô lâm cùng cổ kiếm hạo đơn giản cáo biệt vậy ta trước về giang hòa thành ta nhanh đi mau trở về giang hòa thành tô lâm trở về ngày này toàn thành đều treo đầy hắn màu đỏ chót hành vi chúc mừng võ trạng nguyên vinh quy quê cũ chúc mừng tô lâm trở thành tỉnh trạng nguyên thi vào thánh long đại học lý du nhiên đích thân lái xe đi bến xe đem tô lâm tiếp trở về vào thành trong tích tắc chỉ thấy hai bên đường phố đều đứng đợi người đều là tới mắt thấy tỉnh bộ g á nguyên phong ngắt giang hòa thành dân chúng ha ha ha thấy không tô lâm ngươi hiện tại là chúng ta giang hòa thành minh tinh lý du nhiên vừa lái xe một bên cười nói lý du nhiên thậm chí quay kính xe xuống hướng về ngoài xe dân chúng và nó nói trở về tô lâm trở về chúng ta trạng nguyên trở về ngao lý du nhiên do xuân h i u h i u phản phất thu được thi đại học thứ nhất chính là hắn tiếp nhận toàn thành người hoan n g h ê n phía sau tô lâm cuối cùng về tới nhà của mình làm hắn đẩy ra cửa chính phía sau chỉ nghe hai bên chuyển đến pháo mừng âm thanh phanh phanh giải lụa màu rơi xuống trên đầu tô lâm chỉ thấy tô tiểu duyệt cùng tô văn ném đi trong tay pháo mừng hướng về tô lâm vỗ tay hoan nên trạng nguyên trở về nhà trạng nguyên khổ cực tới uống trà sữa tô tiểu duyệt giúp tô lâm mở ra một ly mới trà sữa đưa tới mà tô mụ vòng tiểu đình đã tại trên bàn cơm bày đầy đủ loại phong phú đồ ăn mau tới ăn cơm làm đều là ngươi thích đ n nhất tô lâm tiếp nhận trà sữa nhìn xem người trong nhà rất lâu đều không lộ ra vui vẻ như vậy nét mặt tươi cười trong lòng ấm áp tô lâm lấy ra một cái tinh xảo chìa khóa còn có mấy quyển thần hải đế trang bản đồ giới thiệu sách cha mẹ tiểu duyệt chúng ta dọn đi thiên hải thị a nhìn đây là thiên hải thị tốt nhất nhà đã là ta tô lâm lật ra vật nghiệp cho hắn bản đồ giới thiệu sách tô ra ba người nhìn xem đồ sách bên trong giường cột chạm trổ vô cùng xa hoa khu nhà cấp cao đ ì n h viện c h o á n váng chương một trăm linh một trở lại thiên hải kiếm tôn đặc huấn chương một trăm linh một trở lại thiên hải kiếm tôn đặc huấn nhà này đúng nhi tử ngươi nói cái gì nhà này là của ngươi tô ra trong mắt ba người lộ ra không thể tin đồ sách phía trên khu nhà cấp cao so với bọn hắn tại trên tv thấy qua vô số khu nhà cấp cao còn muốn xa hoa gấp mấy lần tất nhiên thi đại học kết thúc trong tỉnh ban thưởng cho ta còn có thể có giả sao rõ ràng trực tiếp ban thưởng một căn nhà đây cũng quá rộng rãi a tô mụ cả kinh nói mà tô văn thì là lắc đầu nói hai từ mẹ b ả n ra vẫn chỉ là thiên nam tỉnh trạng nguyên a đưa một căn nhà tính toán cái gì a đúng a nhà ta tô lâm là trạng nguyên a tô lâm cười cười đem trong tỉnh còn ban thưởng ba ngàn vạn tiền mặt sự tỉnh cũng đã nói đi ra lần nữa đem một nhà ba người khiếp sợ nói không ra lời ba ngàn vạn ba người con ngươi co vào con số này bọn hắn cả nhà m ệ n h gần chết làm hai mươi năm đều không kiếm được mà con của mình mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền lấy đến khoản này khoản lớn hơn nữa còn có một bộ giá trị không thể lường được nhà nhà này vẫn là tại thiên hải thị cũng không phải chỉ có tiền liền có thể mua mắt tô cha nóng lên tranh thủ thời gian che mắt thân thể có chút run r à y hắn cảm giác giờ phút này hắn tựa như đang nằm mơ đồng dạng nhi tử rất có tiền đồ ta nằm mộng cũng nghĩ không ra nhi tử lợi hại như vậy tô mụ kích động nhảy nhảy n ó lên cầm lấy điện thoại của mình trực tiếp ngây người trong lúc nhất thời không biết rõ muốn gọi điện thoại cho hai đi k h o é k hoang mà tô tiểu duyệt cũng là đứng tại chỗ ngây ngần cả người trong con mắt đều là đối tượng lai chờ mong cùng hứ tưởng chỉ cần có thể đi thiên hải thị nơi đó võ đạo tài nguyên càng phong phú nàng võ đạo thực lực sẽ đạt được bay đồng dạng tăng lên tương lai có hy vọng tô lâm nhìn xem người một nhà phản ứng hết sức hài lòng h ắ n g ậ t đầu một cái phía sau t r ì n h đốn sau một ngày chúng ta liền dọn đi thiên hải thị a việc này không nên chậm trễ thiên hải thị còn có một cái đức cao vọng trọng võ giả lao sư tại chợ ta một nhà ba người gật đầu một cái phản phất giờ phút này tô lâm đã trở thành đứng đầu một nhà Tốt! đều nghe nhi tử tô lâm tại nhà vui vẻ hòa thuận ăn bữa cơm đoàn viên phía sau hôm sau lại cùng bạn học ngày xưa ăn cơm lúc này g học nhìn t Tô lý đào cực n h i kỳ phiên mượn tô lâm một đường hắn xem như tận mắt chứng kiến tới theo một cái bị mọi người cho rằng là phế vật tàn phế học sinh cấp ba hiện tại trực tiếp biến thành tình trạng nguyên trở thành giang hỏa thành anh hùng tô lâm theo ta gặp được ngươi nhìn lần đầu ta liền cảm thấy ngươi sau đó có mạnh liền làm nguyên cớ ta lập tức liền gọi ngươi tô ca những người này có ta bảo ngươi tô ca kêu sớm chuyện cười tô lâm nghe nói ngươi lập tức muốn dọn đi thiên hải thị ngươi sẽ quên chúng ta ư tô lâm cười lấy lắc đầu tất h nhiên sẽ không nếu có cơ hội ta sẽ còn trở lại thật vậy thì tốt quá tới uống trà sữa lý đ à o nâng một ly trà sữa cùng tô lâm cạn lý nói mà lộ thiên, thiên ngồi ở một bên nhìn xem trong đám người tô lâm trong mắt ba động lưu truyền không nghĩ tới tô lâm cũng là trước tiên mở miệng ngồi cùng bàn ngươi thi đại học khảo đến thế nào khảo đông dạng cùng ngươi kém xa lộ thiên thiên nâng g lên mắt kính tại thi đại học phía trước nàng còn tưởng rằng tương lai nói không chắc có thể cùng tô lâm tiến vào cùng một trường đại học không nghĩ tới tô lâm ẩn tàng như vậy sâu đến thi đại học mới triệt để bạo phát tô lâm là toàn bộ thiên nam tỉnh một cái duy nhất thi vào thánh long đại học học sinh thánh long đại học toàn bộ thánh long quốc đứng đầu nhất võ đạo đại học toàn quốc xếp hàng thứ nhất coi như là tại toàn bộ thế giới cũng là đứng đầu nhất đại học nhìn ra được lộ thiên rõ ràng thất lạc tô lâm hơi nghi hoặc một chút hắn nhìn qua lộ thiên thiên thành tích khảo cũng rất tốt có thể tiến vào bài danh một trăm vị trí đầu võ đạo đại học sao có thể gọi đồng dạng đây đến uống ly trà sữa a tô lâm cười lấy đưa qua một ly còn không mở ra trà sữa nói lộ thiên tiên tiếp nhận trà sữa lắc đầu cuối cùng lộ ra mỉm cười người vẫn là như cũ hy vọng ngươi đến thánh long đại học cũng trở thành tối cường cái kia một cái cảm ơn tô lâm trải qua một ngày chỉnh đốn rất nhanh liền mang theo cả nhà đi tới thiên hải thị chuyển vào ở vào trung tâm thiên hải thị đỉnh cấp tiểu khu thần hải đế trang cả ngày tô ra ba người toàn bộ đều đang thán phục bên trong vừa qua thiên hải thị phồn hoa vượt qua bọn hắn tưởng tượng đặc biệt là lần đầu tiên tiến vào thần hải đế trang bị hai hàng chuyên ngành quản gia cùng người hầu túi đầu hoan g n ê n thời gian bọn hắn xuất hiện lần nữa nằm mơ h à o giác tô tra nguyên bản công ty trực tiếp đem hắn phân phối đến thiên hải thị tổng bộ đảm đương trọng yếu chức vụ đủ loại đãi ngộ so trước đó để cao gấp m ộ ư ơ i lần không thôi tô mụ cũng giống như thế thăng chức tăng lương tiến vào thiên hải thị công ty tổng bộ mà tô tiểu duyệt vừa đến thiên hải thị liền nhận được thiên hải thị xếp hàng thứ nhất trung học nhập học mời hết thầy đều là bởi vì tô lâm tô lâm cuối cùng cảm nhận được hết thầy đều an bài thỏa đ tô lâm lấy hành lý tiến vào hắn tại thần hải đế trang gian phòng ánh sáng gian phòng của hắn liền có hơn hai trăm bình l ớ n nhỏ so người khác cả một cái nhà còn mưa lớn trong thần hải đế trang còn có q u o n g i a cùng đủ loại người hầu căn bản không cần để bọn hắn lo lắng làm đồ ăn quét dọn vấn đề tô lâm nằm trong phòng đắt đỏ trên ghế sofa uống vào trà sữa nhắm mắt trầm tư hết t h ả đều thỏa đáng ngày mai liền đi kiếm các tìm cổ lão a không biết rõ cổ lão có thể để thực lực của ta tăng lên tới bao nhiêu quen thuộc kiếm các tô lâm quen việc dễ làm đi tới cửa ra vào còn không vào cửa liền nghe đến cổ lão âm thanh rốt cuộc đã đến ta chờ ngươi đã lâu tô lâm đi vào kiếm các sờ lên đầu cũng không mấy ngày thời gian cổ lão hử nhẹ một tiếng lắc đầu người trẻ tuổi cũng không biết thời gian chân quý mấy ngày thời gian tại đỉnh tiêm võ giả ở giữa đủ để kéo ra mấy tháng khoảng cách ngươi nhưng là muốn tại thánh long đại học trấn kinh kiếm thánh tồn tại sao có thể như vậy l ư ờ i biếng tô lâm nghe xong lập tức hướng cổ lão gật đầu nói xin lỗi vốn là một mặt thoải mái lập tức đổi lại nghiêm túc hiện tại khí huyết bao nhiêu hẳn là chín nghìn sáu trăm điểm tô lâm thành thật trả lời mà cổ lão lông mày nhữ lại lại tăng lên ngươi mấy ngày nay cũng cố gắng tu luyện luyện một điểm tô lâm do dự gật đầu một cái kỳ thực hắn cũng không luyện cái gì chỉ là mỗi ngày hàng ngày uống trà sữa hp t mà thôi không nghĩ tới cổ lão rõ ràng thật cho là mấy ngày nay tô lâm không những ở chỉnh đốn còn cùng thời khắc khổ huấn luyện nhìn tới ta trách ba ngươi ngượng ngủng không cổ lão dạy phải ngươi luyện liền luyện thế nào còn như lười b i ế n bộ dáng hại ta hiểu lầm cổ lão cầm lấy một chén trà đứng lên đi theo ta không cần nói nhảm nhiều lời hôm nay ta liền muốn đối ngươi tiến hành kiếm trì tể luyện kiếm trì tể luyện đó là cái gì tô lâm bắt kịp cổ lão lộ ra chờ mong chương một trăm lẻ hai khí huyết cuồng tăng thêm xông vào thần thiếu chương một trăm linh hai khí huyết cuồng tăng thêm xông vào thần thiếu tô lâm đi theo cổ kiếm hạo đi tới một cái rộng lớn kiếm trì kiếm trì bên trong vô số trường kiếm lơ lửng mà đứng hết sức kinh người đây là tô lâm yên lặng hít một hơi lanh khí xứng đáng là kiếm tôn rõ ràng còn có một tòa to lớn như vậy kiếm trì kiếm này hồ xem xét liền hết sức kinh người trên mặt đất một chỗ to lớn c h ậ t pháp tràn ra hư quang lúc này như hồ nước ngay tại hướng bốn phía chuyển ra từng tầng từng tầng vận sóng kiếm trì bị vô số trường kiếm bao phủ s、so、a cổ lao kiếm các còn tráng lệ ngươi đi vào hiện tại liền bắt đầu kiếm chỉ t ẩ y luyện cổ kiếm hạo nhìn xem tô lâm s ữ n g sở tại chỗ không động sửng sốt làm gì chẳng lẽ không dám tô lâm lắc đầu nói kiếm này hô quá lớn ta muốn đi đâu đi trận pháp kia chính giữa là được ngươi tới đâu hết thảy đều sẽ theo đó bắt đầu tô lâm không do dự mấy bước đặt mạnh liền tiến vào đến trung tâm trận pháp chỉ thấy hắn một chạm đến trận nhãn thời điểm toàn bộ trường kiếm bắt đầu rung động rõ ràng tất cả kiếm n u i kiếm đều nhắm ngay chính mình cái này tô lâm bị vô số đem trường kiếm chỉ vào trong lòng vẫn là có một điểm căng thẳng cổ kiếm hạo cũng là lộ ra sang sảng tiếng cười ngươi đừng sợ ta sẽ không hạ i ngươi nếu như tẩy luyện thành công ngươi thậm chí có thể một lần hành động tiến vào thần khiếu cảnh cái này kiếm chỉ vừa vặn đối thần khiếu cảnh có lợi thật lớn ngươi biết cái gì là thần khiếu cảnh ư cổ kiếm hạo đột nhiên đặt câu hỏi tô lâm lắc đầu nói ta chỉ biết là hắn là thông mạch c ả n h phía trên cảnh giới không biết do hắn cụ thể ý tứ tên như ý nghĩa hẳn là muốn mở ra thần khiếu à. thông minh liền làm mở ra thần khiếu đơn giản như vậy bất quá thần khiếu cũng không tấp mở không riêng cần khí huyết còn cần bản thân ngươi căn c ơ đầy đủ vững chắc cùng sạch sẽ cổ kiếm hạo gật đầu một cái nếu như căn cơ bất ổn hoặc là căn cơ hỗ cho dù ngươi có trên vạn thậm chí mấy vạn khí huyết muốn mở ra một cái thần khiếu cũng khó như lên trời bình thường muốn tại thần khiếu cảnh bay cao lên nhất trọng cảnh d ư ớ i liền muốn mở ra ba cái thần khiếu bình thường tới nói thần khiếu viên mãn tổng cộng sẽ mở ra ba mươi thần khiếu nhưng ba mươi thần khiếu chỉ là đối với bình thường thần khiếu võ giả lợi hại hơn thậm chí có thể mở năm mươi cái trở lên thần khiếu những cái kia thiên kiêu càng là có thể mở tám chín mươi cái thần khiếu cổ kiếm hạo nhìn xem tô lâm ánh mắt lộ ra chờ mong mà trong những truyền thuyết kia siêu cường võ giả nghe nói có thể mở ra chín mươi chín cái thần khiếu thần khiếu mở ra càng nhiều càng mạnh có khi thần khiếu tầng một thậm chí không sợ thần khiếu tầng hai bởi vì cái chức thần khiếu mở đến đủ nhiều nguyên cơ coi như là phổ thông tầng hai đều có thể thoải mái treo lên đánh ngươi khí huyết cũng đã đến chín nghìn sáu trăm điểm nghỉ hè hai tháng này nếu như không tới thần khiếu cảnh cái kia cũng đừng trách ta đánh ngươi trải qua huấn luyện của ta đều không đến được thần khiếu vậy thì thật là quá ném mặt ta nhiệm vụ của ngươi liền là hai tháng này nhanh chóng tiến vào thần khiếu cảnh tiếp đó nhiều mở mấy cái khiếu huyện tô lâm gật đầu một cái nguyên lai kiếm tôn là muốn nhanh chóng đề cao mình cảnh giới a cái này cùng hắn nghĩ đồng dạng đến thánh long đại học c ũ Nếu g c h như ngươi chỉ n là cái phổ thông trạng nguyên thậm chí sẽ bị nơi đó nhóm thiên kiêu chế rêu nhục nhã đúng lúc này cổ kiếm hạ âm thanh lần nữa chuyển đến nhưng mà để ngươi tiến vào thần thiếu chẳng qua là nhiệm vụ thứ nhất chỉ là một cái cơ sở mà thôi ta để ngươi tiến vào kiếm trì mục đích chủ yếu là muốn để ngươi bồi dưỡng được kiếm đạo thay không i h sai có kiếm thay mới là cường giả kiếm đạo bắt đầu nếu như ngươi muốn kiếm thánh đối ngươi tán đ ộ n g thậm chí c h ấ n kinh kiếm thánh ngươi liền không thể không có kiếm thai hơn nữa nếu là một cái vô cùng kiếm thai cường đại có kiếm thai ngươi đủ loại kiếm kỹ sẽ thu được bay vọt tính tăng lên nguyên cớ thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng ngươi biết hai tháng này ngươi sẽ phải chịu loại nào ma quỷ đồng dạng huấn luyện ư cổ kiếm hạo trong tay xuất hiện hào quang màu trắng một trưởng hướng trong trận pháp đánh tới hào quang sau khi tiến vào kiếm trì chấn động kịch liệt lên như là một cái to lớn máy móc thức tỉnh đồng dạng hiện tại liền bắt đầu a dầm dầm dầm toàn bộ kiếm chỉ dâng tô lâm lập toàn ứ c c thân truyền đến đau nhói hắn hai mắt nhắm lại trán t h ư n t xuống một giọt mồ hôi lạnh lúc này trong cơ thể của hắn như là thổi lên kiếm khí phong bạo hắn khí huyết bao trùm lấy kinh mạch của hắn cùng khung xương ngay tại gian nan chống cự trận gió lúc này lần đầu tiên kiếm trì tẩy luyện ngươi có thể chờ ba phút là được rồi yên tâm ngươi mặc kệ bị thương gì chỉ cần không chết ta đều có thể đem ngươi cứu trở về tô lâm toàn thân run nhẹ nhẹ thể nội điên cuồng phong bạo phá hủy dễ dàng hắn khí huyết bảo vệ ngay tại điên cuồng hủy hoại kinh mạch của hắn cùng không xương tô lâm biết đây là tại tái tạo hắn căn cơ để hắn hôn tạc căn cơ biến đến càng trong suốt chỉ cần có thể gánh vác được phía sau hắn khẳng định sẽ trở nên nặng sinh đồng dạng nhưng mà lần đầu tiên kiếm chỉ tẩy luyện liền muốn vượt qua đi không khác nào người xi nói ngộng tô lâm đã dự đoán đến hắn lần này tẩy luyện phía sau h ắ n ít nhất phải nằm trên giường động đậy không thể ba ngày bởi vì những kiếm khí này đối với hắn phá hoại quá lớn. tô lâm khoe miệng chạy xuống một đạo máu tươi hắn nhanh chóng lao đi c h ậ t lấy ra một ly trà sữa nhanh chóng mở ra đưa vào trong miệng không ngừng uống từng ngụm lớn lấy trà sữa nhìn thấy tô lâm đột nhiên uống lên trà sữa cổ kiếm hạo khẽ ồ lên một tiếng ồ lại là trà sữa cổ kiếm hạo phát hiện bất luận cái gì trọng yếu bước m ặ t tô lâm đều sẽ lấy ra trà sữa chẳng lẽ trà sữa đối với hắn mà nói trọng yếu như vậy tâm lý ám chỉ ngay tại cổ kiếm hạo trong lúc suy tư xuất hiện biến hoa kinh người lập tức liền đem hắn kéo lại liền cổ kiếm hạo bây giờ thấy kiếm chỉ biến hoa kinh người đều kinh ngạc lên tiếng chỉ thấy kiếm chỉ như là nhấc lên sóng biển dù n g tô lâm làm trung tâm như thủy triều kinh người ba động không ngừng chuyển đến trên mặt tô lâm thống khổ quét sạch s á n h xanh giờ phút này trên mặt của tô lâm một mặt thoải mái ngươi uống một cái trà sữa kiếm khí thương tổn giảm thiểu 20% n g ư ơ i uống một cái trà sữa kiếm khí thương tổn giảm thiểu 50%. giờ phút này tô lâm trọn vẹn không cảm giác được chút nào thống khổ thậm chí theo đan điền của hắn chuyển đến một dòng nước ấ m vô cùng cảm giác sảng khoái theo đan điền lan tràn đến tứ chi bách hải của hắn không chỉ như vậy tô lâm khí huyết tại hỏa tốc tăng lên khí huyết một trăm một mươi m ộ khí huyết hai trăm bảy khí huyết ba phút thời gian nháy mắt liền đi qua cổ kiếm hạo không có đi nhắc nhở tô lâm hoặc là nói lúc này liền hắn đều bị kinh hãi sớm đã quên nhắc nhở tô lâm tô lâm tại kiếm chỉ trung tâm khí thế liên tục tăng lên hắn đột phá thần k h i ế u cảnh nhanh như vậy chương một trăm linh ba liền mở một ư ơ i phiếu lôi nguyên kiếm thay chương một trăm linh ba liền mở một ư ơ i phiếu lôi nguyên kiếm thay cổ kiếm hạo đối phán đoán của mình m ộ ư ơ i phần xác định không có chút nào hoài nghi lúc này tô lâm thật tràn ra thần t i ế u cảnh khí tức rõ ràng nháy mắt liền tăng vọt hơn ba điểm khí huyết yêu người ta cổ kiếm hạo cả kinh nói chỉ có đôi kiếm này hồ vô cùng thích đứng người mới có thể thanh kiếm hồ hiệu dụng dùng đến tối đại hóa liền như hiện tại tô lâm chỉ bất q u á dùng không đến năm phút thời gian liền thông qua kiếm chỉ lực lượng đông nhiên mà tăng mạnh rồi hơn ba n g h n điểm khí huyết vọt tới thần khiếu cảnh đúng rồi hắn mở ra nhiều ít khiếu cổ kiếm hạo lập tức nhớ tới một cái chuyện trọng yếu qua n g khí máu còn không được còn cần mở ra thần khiếu mới có thể chân chính thần khiếu cảnh thần khiếu tầng một ít nhất phải mở ra ba cái thần khiếu mới được hắn thật mở ra thần k i ế u ư cổ kiếm hạo có chút hoài nghi vừa mới thần k i ế u cảnh khí tức khả năng là nhất thời khí huyết tăng vọn xuất hiện hư thần k i ế u khí tức Chỉ có không í huyết nhưng h đặt tới, nhưng mà k có mở ra một cái mở một ra t h ầ nghĩ thiếu, liền ọ i là ư thần thiếu. Cổ kiếm hạo lập tức thả ra thần nghiệp, bao phủ Tô lâm, bắt đầu tỉ mỉ quan sát Tô hạo nghiệm, phủ Không đầu quan n kiếm Cổ Lâm, mỉ Lâm. bao lập ra tới hắn lần nữa chấn kinh thậm chí so vừa mới tô lâm khí huyết tăng vọt còn giật mình hắn hút mạnh một cái lãnh khí tô lâm mở ra thần thiếu không chỉ đồng thời xông phá khí huyết cửa ả i hơn nữa ba cái thần thiếu cửa ả i hắn đồng dạng đột phá hơn nữa không chỉ như vậy tô lâm thần thiếu còn không chỉ mở ra ba cái hắn thế nào mở ra nhiều như vậy thần thiếu liên cổ kiếm hạo đều cảm giác nhìn thấy một cái chuyện hiếm lạ hắn lập tức đếm lên tô lâm mở ra thần thiếu một cái hai cái năm cái sáu cái càng đếm hắn càng kinh ngạc hắn trực tiếp lên tiếng kinh hô mười cái vừa mới trong nháy mắt đó hắn rõ ràng mở ra mười cái thần k h i ế u cổ kiếm hạo nhìn xem tô lâm như cùng ở tại nhìn một cái kinh thế yêu n g h i ệ t cho dù là hắn lúc trước trùng kích thần khiếu cảnh thời điểm đều không có một lần mở ra mười cái thần khiếu có thể mở ra bảy cái tám cái đều có thể gọi là tương lai võ thánh võ tôn người hậu tuyển tô lâm rõ ràng thần khiếu cảnh tầng một liền mở ra mười cái thần khiếu người này khủng bố như vậy cổ kiếm hạo không tưởng tượng ra được tô lâm tương lai đến cùng sẽ ở võ giả thế giới nhắc lên nhiều lớn sóng to do lớn d ầ m d ầ m d ầ m nguyên bản ngay tại kịch liệt ba động kiếm chỉ, lúc này xuất hiện c à n g biến hóa kinh người chỉ thấy từng đạo thô chắc như là thần cây lôi điện đột nhiên theo tô lâm trong thân thể lan tràn mà ra vô số kiếm chỉ chi kiếm đều là bị từng đạo lôi điện quấn quanh hắn tại ngưng kết kiếm thay cổ kiếm hạo thế nào đều không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy tô lâm chẳng những v ọ t tới thần thiếu cảnh hiện tại càng là bắt đầu trực tiếp ngưng kết kiếm thay vốn là đây là hắn cho tô lâm chuẩn bị hai tháng nhiệm vụ nhưng mà tô lâm hiện tại lần đầu tiên tiến vào kiếm trì đã mắt trần có thể thấy tại tốc độ ánh sáng hoàn thành nhiệm vụ của hắn một cỗ vô cùng cường đại cùng lăng lệ khí tức không ngừng theo tô lâm thể nội tràn ra cổ kiếm hạo nhìn về phía tô lâm đan điền hắn biết một cái cực kỳ cường đại kiếm khí đạo thai ngay tại tô lâm trong thân thể ngưng kết chỉ cần ngưng tụ ra tô lâm sau này liền sẽ thoát thai h o à n cốt bất luận cái gì một đạo kiếm ký đều sẽ để người c h ố mắt mắt mồm coi như tùy tiện một đạo trường kiếm quét ngang phía trên đều sẽ mang theo vô cùng mánh liệt kiếm khí cùng kiếm ý miểu sắt cùng dai t ự như rết gà rết chó hắn kiếm thai lại là như thế nào đây lôi nếu như là lôi thuộc tính ki vậy hắn còn muốn so những cái kia phổ thông kiếm thai mạnh mẽ gấp mấy lần nhưng mà lôi cũng không phải tốt như vậy không chế muốn một lần ngưng tụ ra lôi thuộc tính kiếm thai đồng dạng càng khó cổ kiếm hạo yên lặng chờ đợi sớm đã quên đi thời gian trong mắt hắn tràn ngập quan tâm nhìn xem kiếm chỉ trung tâm thiếu niên mà thiếu niên k i a m ộ t mặt t i ế n lặng không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì chỉ là trong tay một mực nắm lấy trà sữa t ạ i uống vào ngươi uống một cái trà sữa kiếm thai tiến độ ba mươi năm mươi tô lâm nội thị lấy thân thể của mình liền hắn đều đối mình lúc này thân thể tình huống khiếp sợ không gì sánh nổi trong cơ thể của hắn đã vô số lôi quan g bao phủ từng đạo trường kiếm hư ảnh xuất hiện tại trong đan điền của hắn như là c h ấ n thủ lấy hắn đồng dạng đồng thời tô lâm cũng cảm nhận được cảnh giới của hắn nên đón đột phá t h â n thiếu ậ t h trước mắt khí huyết một nghìn ba trăm linh một vạn ba n g à n điểm khí huyết cảm thụ được thể nội tràn đầy gấp mấy lần khí huyết cùng thể nội xương cốt kinh mạch ở giữa lóe lên kim quan mười cái điểm nhỏ mười cái điểm nhỏ lúc này ngay tại điên cuồng hấp thu trong cơ thể hắn khí huyết cùng theo kiếm chỉ bên trong vọt tới lăng lệ kiếm khí mười cái khiếu huyệt cổ lao nói mở ra ba cái khiếu huyệt liền có thể tiến vào thần khiếu cảnh tầm ba nhưng ta hiện tại mở ra mười cái nếu như khí huyết đầy đủ vậy ta chẳng lẽ có thể trực tiếp theo đến thần khiếu tầm ba tô lâm lúc này khí huyết còn tại hơn một vạn điểm nhưng mà hắn khiếu huyết đã mở mười cái chỉ cần khí huyết đầy đủ hắn một cái ý niệm liền có thể nháy mắt tiến vào thần khiếu cảnh tầm ba thậm chí hậu tích bạc phát nhiều tích lũy một chút khiếu huyệt đến lúc đó hắn thần khiếu cảnh tầm một đều có thể treo lên đánh thần khiếu tầm ba thậm chí đều không giả thần khiếu tầm bốn không biết do cái kiếm thai này có hiệu quả gì tô lâm nhìn xem vùng đan điền từng đạo lôi điện hóa thành trường kiếm hư ảnh càng ngày càng nhiều trong lòng cũng xuất hiện chờ mong nghe cổ kiếm trì bên ngoài cổ lao nâng c h é n trà nhìn xem tô lâm ngưng kết kiếm thai bộ dáng thậm chí quên đi uống trà đúng lúc này một đạo nghi ngờ âm thanh đột nhiên theo kiếm trì bên ngoài trên bầu trời chuyển đến cha thế nào đột nhiên mở ra kiếm trì thanh âm quen thuộc để cổ kiếm hạo lập tức hồi thần lại khuôn mặt của ông lão lập tức mang theo nụ cười nhìn về phía kiếm trì bên ngoài tiểu n g u y ệ t ngươi theo đế đô trở về chỉ thấy kiếm trì bên ngoài mặt đất một vị cực kỳ mỹ lệ nữ từ từ trên trời giang xuống chậm dại hướng đi cổ kiếm hạo nữ tử chẳng những mỹ lệ hơn nữa trên mình đồng dạng tản m á ra hơi thở cực kỳ mạnh. Chỉ thấy nữ cha chẳng lẽ ngươi đem ngươi nói người đệ t ử kia đưa vào kiếm trì hắn lần đầu tiên tiến vào kiếm trì khả năng hơn nửa tháng đều không xuống được giường cái này thật thích hợp sao cổ kiếm hạo cười lấy lắc đầu nói tiểu n g u y ệ t hắn cũng không phải người bình thường a ngươi tới xem một chút liền biết cổ tân n g u y ệ t đi đến cổ kiếm hạo bên cạnh đưa ánh mắt thả tới kiếm trì bên trong chỉ thấy nàng con ngươi c ó vào chỉ thấy kiếm trì bên trong vô số cùng lôi ngưng kết trung tâm sấm x é p tên thiếu niên kia như là lôi điện hóa thân đỉnh đầu thiếu niên phía trên bốn thanh lôi điện ngưng kết mà ra trường kiếm hư ảnh rõ ràng thanh kiếm trong hổ vô số kiếm khí trực cổ tân nguyệt nhẹ che miệng bà nói chỉ nghe một tiếng ầm vang toàn bộ kiếm chỉ như là địa chấn đồng dạng vô số trường kiếm như là không chịu nổi nhộn nhịp bay ngược mà ra bốn thanh lôi điện trường kiếm hư ảnh thu nhập tô lâm thể nội mà tô lâm mở hai mắt ra để xuống uống xong trà sữa chậm rãi theo kiếm chỉ bên trong đứng lên trong mắt tô lâm như là dùng vô số lôi điện của b u ậ n hắn hơi chút trở lại yên tĩnh lần nữa khôi phục tới lúc này đan đ i ệ n của hắn có một cái mới đồ vật một trăm thanh bộ kiếm bốn thanh chủ kiếm tạo thành lôi điện kiếm trận thủ hộ lấy hắn như lôi lên đan điền lôi nguyên kiếm thai ngưng luyện song thành chương vậy mới vẹn vẹn lần đầu tiên tiến vào kiếm trì hắn liền thu được kinh người như thế thu hoạch nhìn tới đến kiếm tôn nơi này tu luyện còn thật đến nối đổi lại chính hắn lời nói tuyệt đối không có khả năng thu được kinh người như thế tốc độ tu luyện tô lâm đi ra kiếm trì vừa định cùng cổ kiếm hạo cảm ơn không nghĩ tới bên cạnh cổ kiếm hạo lại có một cái chưa từng thấy nữ tử nữ tử tướng mạo cực kỳ xinh đẹp không chỉ như vậy trên mình tán phát cường đại khí tức viễn siêu tô lâm giờ phút này nữ tử kia hai tay vây quanh cũng tại có chút hăng hái xem kỹ lấy tô lâm cổ lão đa tạ ngươi kiếm chỉ, để ta thu hoạch không ít tô lâm chắp tay nói cảm ơn nói cổ lão gật đầu một cái phía sau cũng là vui mừng nói ta cũng không nghĩ tới ngươi một lần liền có thể ngưng luyện ra kiếm thai hơn nữa trực tiếp mở ra mười cái thần thiếu ngươi không cần cảm ơn hết thầy đều là dựa vào chính ngươi thiên phú mà cổ tân nguyệt cũng là mở miệng nói ngươi kiếm thai là lôi t h u tính thật là hiếm thấy a có cơ hội ta nhất định phải nhìn một chút n g ư ơ i kiếm thai đến cùng lớn bao nhiêu vi lực tô lâm cùng cổ tân nguyệt đối diện đột nhiên cảm giác sợ hãi trong lòng cổ tân nguyệt phảng phất một chút là có thể đem hắn xem thấu đồng dạng cổ kiếm hạo nhìn xem tô lâm có chút mất tự nhiên biểu tình cười một cái nói đừng như vậy khách khí nàng thế nhưng học tỷ của ngươi a tô lâm nghe song lông mày nâng cao vị tỷ tỷ này cũng là thánh long đại học cổ tân nguyệt gật đầu một cái ta thân này thực lực chẳng lẽ ngươi không tin tiểu học đệ cổ tân nguyệt khí tức cường đại đột nhiên hướng về tô lâm vào tới tô lâm n g mày thụt lùi lên bước địa tôn tô lâm có chút k、so、lần đầu tiên nhìn thấy địa tôn vẫn là tại thi đại học bên trên đột nhiên xuất hiện cái kia phụ trưởng thiên nam tỉnh phụ trưởng cũng mới địa tôn cảnh thực lực mà trước mắt vị này nữ tử trẻ tuổi cũng là địa tôn bất quá tô lâm rất nhanh liền lấy lại tinh thần nhìn ra được nữ tử này cùng cổ kiếm hạo quan hệ không cạn nói không chắc liền là cổ kiếm hạo nữ nhi đường đường thiên vương cảnh võ giả nữ nhi hơn nữa thi vào thánh long đại học thiên phú khẳng định siêu phàm thoát tục tuổi con trẻ liền tiến vào địa tôn dường như cũng không phải chuyện kỳ quái gì chỉ bất quá tô lâm tổng cảm thấy cái này địa tôn cảnh học tỷ ánh mắt nhìn xem mình có điểm gì là lạ tuyệt đối không phải cái gì dễ chọc hạng người đột nhiên điện thoại của tô lâm vang lên hắn cầm lên nói cổ lão mẹ ta gọi ta trở về nhà ăn cơm nếu như không có chuyện gì lời nói vậy ta liền đi trước cổ kiếm hạo gật đầu một cái đi a nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành tất nhiên có thể rời khỏi nói xong tô lâm lần nữa nói cảm ơn một tiếng phía sau liền rời đi nơi này cổ tân nguyệt nhìn xem tô lâm rời đi bóng lưng mỉm cười cha hắn tên gọi là gì quả thật có chút ý tứ hãng ọ i tô lâm mới tròn mười tám tuổi là lần này thiên nam t ỉ n h thi đại học trạng nguyên đúng rồi tiểu nguyện ngươi lần này đột nhiên trở về có việc cổ tân nguyệt lắc đầu nói cũng không có việc gì liền là đột nhiên có một cái nhiệm vụ tại bên này làm cầm học phần ta lại tới thuận tiện về thăm nhà một chút lão ngài cổ lão nhìn xem cổ tân n g u y ệ t k h ẽ thở dài nguyên lai chỉ là thuận tiện trở lại thăm một chút ta bất quá không có việc gì ăn cơm chưa muốn ăn cái gì ta cho ngươi làm tô lâm về tới thần hải đế trang vừa vào cửa liền trông thấy đám người hầu làm xong đủ loại kiểu giá mỹ vị đồ ăn bày đầy dài ba mét bàn ăn hoa tắc làm nhiều như vậy đồ ăn ăn đến x o n g ư ngồi ở bên cạnh tô tiểu duyệt nhìn xem trở về tô lâm sắc mặt vui vẻ a ca trở về mau tới ăn cơm a nơi này đầu bếp làm đồ ăn như thơm tô mụ cũng là hướng về tô lâm nói đừng lo lắng ăn không hết nơi này có thật nhiều lớn tủ lạnh ăn không hết có thể lưu đến ngày mai ăn hơn nữa võ giả các ngươi vốn là sức ăn lớn nói không chắc ngươi nháy mắt liền ăn sạch đây tô lâm bụng truyền đến tiếng vang hắn lúc này sớm đã bụng đói k ê u vang kiếm trì tu luyện đối với hắn thể lực hao phí cực lớn hắn đột nhiên cảm thấy lại cho hắn bảy một bàn hắn đều có thể ăn đến xong. lời nói không nói nhiều người một nhà lập tức bắt đầu một trận cực kỳ phong phú bữa tối tô lâm nâng lên một cái ly đê cao bên trong lấy như rượu đó có ca hướng về người một nhà kính nói làm chúng ta một nhà mới cuộc sống tốt đẹp cả ly cả ly đều là ca công lao ta sau đó trở thành cường đại võ giả cũng muốn như ca đồng dạng để trong nhà sinh hoạt càng tốt hơn ha ha ha ha cảm ơn chúng ta trạng nguyên nhi tử để chúng ta một thoáng sinh hoạt hoàn toàn thay đổi cả ly từ nay về sau chúng ta cũng không cần qua thời gian khổ cực tô lâm vui mừng hôm nay là hắn đi tới thiên hải thị vui vẻ nhất một ngày bởi vì hắn nhìn thấy người một nhà trên mặt lộ ra vô cùng hạnh phúc nụ cười quả nhiên chỉ cần biến đến cường đại liền có thể để cả nhà người biến đến hạnh phúc tô lâm cảm thấy hắn cùng nhau đi tới trả giá hết thẻ vất vả trải qua nguy nan đều không tính là gì ăn xong bữa tối tô lâm thật sớm liền nằm tại mềm mại xa hoa trên giường lớn tiến vào mộng đẹp hôm sau tô lâm cảm giác hắn áo ngủ cổ á o đột nhiên bị người ta tông lấy tiếp theo mà đến là hô mặt mà đến c ù n phòng tô lâm lập tức hù dọa đến mở hai mắt ra chỉ thấy một cái thon dài cánh tay trắng non nắm lấy hắn cổ á o phòng tôi nga o tạo tình huống như thế nào tô lâm mới t ỉ n h ngủ còn chỗ tại mậu bức trạng thái nhìn xem dưới lòng b à n chân không ngừng thu nhỏ công trình kiến trúc hắn lúc này đã triệt để bay đến không trung buổi sáng tốt lành ngươi đã tỉnh tình trạng nguyên thế nào còn ngủ nướng đây trên mặt cổ tân nguyệt mang theo mỉm cười nhìn xem tô lâm ngươi là hôn qua vị kia tô lâm nhìn xem cổ tân nguyệt xinh đẹp khuôn mặt vị mỹ nữ này sáng sớm xông vào nhà của hắn kéo hắn bay đến trên trời là muốn làm gì ta gọi cổ tân nguyệt ngươi không cần phải sợ ta sẽ không hại ngươi ta hôm nay muốn đi làm nhiệm vụ vừa vặn mang mang ngươi thế nào học tỷ rất tốt làm nhiệm vụ đều nghĩ đến m a người n g làm xong nhiệm vụ cho ngươi phân học phần nhà c ổ tân nguyệt đối với hắn chừng mắt nhìn nói mà lúc này t ô lâm đầu tóc bị cồn u phong thổi đến lộn xộn nguyệt tỷ làm nhiệm vụ có thể sớm nói với ta một tiếng ta còn chưa t ỉ n h ngủ ngươi liền bắt ta lên trời đây có phải hay không là có chút không thích hợp m ặ ta t còn không tẩy răng cũng không soát c ổ tân nguyệt hử nhẹ một tiếng đây không phải muốn tập luyện ngươi sao chẳng lẽ đột phát tình huống còn biết chuẩn bị cho ngươi thời gian hết thệ đều muốn sớm dự phán trước đó chuẩn bị sẵn sàng phòng ngừa chú đáo đây mới là một cái cường đại võ giả cái kia có được tố chất tâm lý t ô lâm nhất thời không biết rõ như thế nào phản bác cổ tân nguyệt nói chính xác có đạo lý chỉ bất quá có chút quá không suy nghĩ chính mình người bị hại này cảm thụ đổi lại là người khác còn chưa t ỉ n h ngủ vừa mới mở to mắt liền trông thấy tại ngàn mét cao không t r u n g sợ rằng sẽ trực tiếp hủ d o a tiểu nguyễn tỷ ngươi có thể không cần nắm lấy ta sao cái gì thì mang ngươi bay ngươi còn không nhận ý không phải không nhận ý cổ ta bị xiết đến sợ đều xiết ra ấn ta k ỳ thực cũng có thể bay ngươi có thể bay được cổ tân nguyệt lông mày nhữ lại một mặt không tin nhìn xem tô lâm trong tay cái tô lâm này chẳng lẽ còn chưa tình ngủ c h ư ơ một trăm lẻ năm loạn tặc hạ hổ tà thú đại quân chương một trăm lẻ năm loạn tặc hạ hổ tà thú đại quân cổ tân n g u y ệ t nghi ngờ nhìn xem tô lâm tô lâm ngươi đang nói mơ ư còn chưa tỉnh ngủ ngươi cũng còn không tới lăng vân cảnh làm sao lại bay tô lâm lắc đầu nếp miệng lên một cái đường cong không tin ngươi liền bông ra ta thử xem vương liền bông cho là ta không dám cổ tân n g u y ệ t nghe xong lập tức bông ra nắm lấy tô lâm cổ áo tay tô lâm lập tức từ trên trời rớt xuống ai a đây chính là chính ngươi gọi ta bông tay a t h chết ta cũng không chịu trách nhiệm chỉ thấy tô lâm không có bối rối chút nào tại không trung xoay chuyển bên trong hai tay bấm nghiệm phát quyết yên tâm tô lâm vận chuyển toàn thân khí huyết khống chế thể nội thần thiếu kêu gọi trong cơ thể hắn lôi nguyên kiếm thai chỉ thấy toàn thân hắn tràn ra từng trận lôi quang lôi nguyên kiếm thai bị hắn điều động chỉ thấy một cái lôi đ i ệ n t r ư ờ n g kiếm h ư ả n h bị hắn gọi ra trong nháy mắt ở giữa lôi điện trường kiếm hóa thành thực chất đồng thời không ngừng biến lớn trong nháy mắt liền bay đến tô lâm dưới chân đem hắn mét, tô lâm coi như nằm tại phía trên đều không có một chút vấn đề ngự kiếm thuật cổ tân nguyệt nhìn xem theo lôi điện trên trường kiếm đ người mới vừa vặn ngưng luyện ra kiếm thai liền có thể ngự kiếm phi hành nội tâm cổ tân nguyệt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi muốn nắm giữ ngự kiếm năng lực phi hành không thể so s ô n g tới lăng vân cảnh đơn giản cái này tô lâm thiên phú cũng quá người tiên hôm qua mới mới có kiếm thai hôm nay liền có thể ngự kiếm hơn nữa nhìn cái lôi điện k i a trường kiếm trạng thái mười phần củng cố mặt ngoài như là thực chất đồng dạng tô lâm nối lôi nguyên kiếm thai không chế coi như không t h ể tân nguyệt tỷ chỗ cần đến ở đâu chúng ta nhanh lên một chút đi a đi nhanh v ậ nhanh tô lâm theo thói quen muốn lấy ra một ly trà sữa nhưng mà phát hiện ra ngoài quá mò hắn căn bản không mang trà sữa. n cổ, tốt, tốt, tốt, cổ tân nguyệt tốc độ ẩm vang bạo phát trực tiếp hóa thành một điểm đen ở chân trời mơ hồ đảo mắt liền muốn biến mất tại tô lâm trong tầm mắt nhanh như vậy chờ ta một chút tô lâm mướn mày lập tức khống chế dưới chân lôi điện đại kiếm lôi điện đại kiếm lôi quang đại thịnh cũng oanh một tiếng hướng về cổ tân nguyện đuổi theo một tòa cao lớn u ám đỉnh núi phía dưới có trọn vẹn mấy trăm tên c h ấ p pháp nhân theo mỗi cái phương hướng đem ngọn núi lớn này bao vây vùng trời núi lớn còn có từng đạo trận pháp như một cái móc ngược trần lớn đem ngọn núi lớn này bao phủ bao trùm lúc này trên trận pháp chuyển đến từng đoạn kịch liệt ba động trong đó đang có một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh tính toán đột phá phòng ngự vòng bảo hộ c h ấ p pháp nhân vị trí trung tâm hai tên lăng vân cảnh c h ấ p pháp nhân trưởng quan đầu đầy mồ hôi r á n g chống đỡ lấy khống chế phòng ngự trận pháp đáng giận đám này loạn tặc đến cùng triệu hoán một nhóm đồ vật gì rõ ràng ngay cả chúng ta đều nhanh không khống chế nổi mạnh trưởng quan đầu đầy mồ hôi cắn răng、nói. lại chống một chút l á o mạnh đã hướng cao tầng xin chỉ thị trợ giúp lập tức liền muốn đến một bên khác đồng dạng một tên lăng vân cảnh t r ư n g quan một mặt s u khổ nhìn về phía vùng trời núi lớn một nhóm lít nha lít nhít h ấ t ảnh tê cả ra đầu chỉ thấy phía trên ngọn núi lớn phòng ngự trong vòng bảo hộ có một nhóm đen nghị h ấ t ảnh ngay tại không ngừng trùng kích cái vòng bảo hộ kia nếu như tập trung nhìn vào nhất định sẽ tê cả ra đầu bởi vì mỗi một cái h ấ t ảnh đều là một cái tướng mạo dọa người quái thú từng cái quái thú hình thù kỳ quái nhai răng chân mắt ngay tại không ngừng phát động đủ loại công kích thô sơ giản lược khe đếm rõ ràng đã có hơn nguyên lai nơi này là đám này loạn tặc h ã n hổ rõ ràng thoáng cái triệu hắn nhiều như vậy tà thú bọn hắn muốn làm gì mạnh trưởng quan cùng triệu trưởng quan s ắ c mặt tối đen bọn hắn nguyên bản ngay tại đà kích một nhóm loạn tặc nói chính xác là tà thú giáo tà t h ầ n giáo tà ma giáo chờ mấy cái loạn tặc tổ chức trên đường đi xuôi gió xuôi nước thẳng đến đem bọn hắn toàn bộ dồn đến ngọn núi lớn này bên trên vốn là mọi người cho là có thể đem bọn hắn toàn bộ một lưới bắt hết thời điểm không nghĩ tới đột nhiên cấp hai đảo ngược loạn tặc điên cùng triệu hắn tà thú mỗi cái tà thú đều thập phần cường đại hơn nữa đều mọc ra canh cũng có Làm không cho nghĩ h ữ n cái này mọc c á này n ra quái nguy pháp cái pháp, toán áp đi, hại gian, thi triển đại thú tức trận tính tà thú. nhân chấp nhân phòng chấn nhóm Không h bay ra ra này này cường ngự n g lập tới những cái này tà thú số lượng vượt qua tưởng tượng của bọn hắn ngắn ngủi một hồi liền đã tăng vọt đến mấy ngàn con coi như chấp pháp nhân nhóm không ngừng cố gắng đánh giết nhưng mà tà thú vẫn là liên tục không ngừng bay về phía bầu trời v à chạm che đậy trên ngọn núi lớn trận pháp nếu như những quái thú này bay đến khu dân cư tạo thành hậu quả quả thực không thể tưởng tượng tất cả chấp pháp nhân chỉ là một chút suy tư liền để bọn hắn không rét mà run nguy ê n cơ bọn hắn dốc hết toàn lực đã cùng nhóm này tà thú cùng loạn tặc rằng con tại nơi này ba ngày bọn hắn hỏa tốc hướng cao tầng tìm kiếm trợ giúp thế nhưng đối mặt hiểm ác như vậy tình huống quan phương muốn tìm đến thích hợp trợ thủ cần thời gian nhất định nguy ê n cơ toàn thể chấp pháp nhân hiện tại cũng tại lấy mạng liều chết những x u ấ t sinh này thật là không dứt chó loạn tặc các ngươi tội không thể xá chỉ nghe thấy trong núi lớn t r u y ề n đến loạn tặc nhóm tiếng cười n ạ o ha ha ha chấp pháp nhân liền cái này sẽ không, không chịu nổi a mấy ngày trước y phong đây đợi đến tà thú nhóm lao ra liền đem phụ cận khu dân cư người ăn hết ta xem các ngươi thế nào cùng mặt trên bàn dao không chỉ cần đem cư dân phụ cận ă n cũng muốn đem các ngươi biến thành tà thú khẩu phần lương thực mấy trăm tên chấp pháp nhân nhìn lên trên bầu trời lít nha lít nhít hấp ảnh bọn hắn sinh lòng tuyệt vọng không c h u n g tà thú đủ loại thực lực đều có đại bộ phận đều tại thông mạch ở giữa mạnh thậm chí còn có thần khiếu cấp bậc q u á i thú lúc này số lượng còn tại lấy mắt thường có thể thấy được tăng nhiều đại khái qua không được bao lâu liền muốn xông phá một v ạ n con coi như là mấy trăm tên chấp pháp nhân còn có hai tên lăng không cảnh trường quan tại trận tất cả mọi người cảm giác khó mà chống đỡ nhìn xem từng cái nhe răng trận mắt tà thú chỉ thấy trong miệng bọn chúng chính giữa chạy nước miếng tựa hồ tại chờ mong phía sau thu được một bữa ăn ngon đột nhiên trong núi lớn xông ra bốn năm cái chừng mười m é to t lớn tà thú hai tên chấp pháp nhân nhìn thấy đám kia hấp ảnh hai mắt chừng lớn không thể tưởng tượng nổi lăng vân cảnh không có khả năng hai tên chấp pháp nhân trưởng quan tâm thần chấn động bọn hắn nguyên lai tưởng rằng thời khắc này tình cảnh đã đầy đủ gian nan không nghĩ tới bây giờ vừa mới bắt đầu đám kia l o ạ t tặc rõ ràng triệu h o á n g i a lăng vân cấp bậc tà thú các ngươi xong đại tế ty đã đem tà thú vương nhóm triệu hồi ra tới có sợi không các ngươi tận thế、tới. chỉ thấy trên bầu trời cái tia năm cái lăng vân cấp bậc t à thú đồng thời bay đến bầu trời vòng bảo hộ một bên đồng thời huy động nắm tay trong tay phanh phanh phanh chỉ nghe nổ thật to chuyển đến chỉ thấy bao phủ đại sơn vòng bảo hộ trong khoảnh khắc tràn ngập vết n ư ớ chỉ c nghe t h ị c h một tiếng triệt để chia năm xẻ bảy hóa thành vỡ nát c h ó i hai quái vật d í t lên truyền khắp toàn bộ bầu trời ngàn vạn chỉ màu đen quái thú như là chúc mừng trên bầu trời gieo họ nội tâm của tất cả mọi người ngã vào đáy vực xong ngay tại mấy trăm tên chấp pháp nhân cảm thấy tự kỳ sẽ tới thời điểm trên cựu thiên truyền đến tiếng xe gió chính là chỗ này chương một trăm lẻ sáu giết người như nguyễn lực. Trước g nguế. ư như ờ i kiếm trận uy lực trong bầu trời đen nghịt quái thú đại quân nghe được cái thanh âm này lập tức đem đầu quay tới trong trời cao nhưng mà n ê n đón bọn hắn chính là một đạo đáng sợ kiếm khí màu vàng nóng ầm ấ m ấ m ầm một đạo vô cùng to lớn kiếm khí màu và nóng như là hóa thành thực chất từ trên chín tầng trời thẳng chém mà xuống vô số quái thú còn không thấy rõ phát sinh cái gì liền bị oanh thành một mảnh huyết vụ lúc này trong bầu trời vô cùng trắng lệ chỉ thấy từ trên cao chém xuống to lớn kiếm khí màu và nóng không ngừng ở trên trời quét ngang q u á y nhiễu vô số màu đen tà thú không có chút nào sức chống cự đều l à hóa thành một mảnh huyết vụ cùng mảnh vỡ thậm chí cái kia năm cái lăng vân cảnh tà thú cũng không thể may mắn thoát khỏi chỉ là chịu một thoáng đạo kia cự kiếm màu vàng bọn chúng ngay tại thét lên bên trong chia năm xẻ bảy mấy trăm tên chấp pháp nhân nhìn xem đạo kia cự kiếm màu vàng nội tâm r u n g mạnh kiếm khí kia là kiếm tôn nữ nhi cổ tân nguyện cổ đại tiểu thư tới chúng ta được cứu rồi đây chính là địa tôn kiếm khí càng như thế tràn đầy quần quận mọi người thấy đám kia khiến bọn hắn sinh lòng tuyệt vọng màu đen bẩy dễ dàng như vậy liền bị cổ tân n g u y ệ t biểu sát rất nhanh trên bầu trời ngàn vạn tà thú liền bị cổ tân n g u y ệ t quét ngang hơn phân nửa nguyên lai、like、là quái thú hang ổ a chẳng trách tà thú nhiều như vậy chứ cổ tân n g u y ệ t nói xong ngón tay thon dài nhẹ nhàng một chỉ to lớn kiếm lớn màu vàng nóng trực tiếp bạo phát kim quang hướng về đại sơn thẳng tắp cắm tới rung động một màn xuất hiện tại trong mắt mọi người chỉ thấy cự kiếm màu vàng rõ ràng thật thẳng tắp cắm vào đại sơn đại sơn như là sắp sụp đổ độ cao nháy mắt hạ xuống một mươi m vốn là liên tục không ngừng xuất hiện bảy quái thú lập tức im bặt mà rừng không chỉ như vậy tự kiếm màu vàng phủ xuống m ấ y mắt mấy ngàn đạo m ặ cáo bào đen thân ả n h lập tức theo trong núi lớn và ra là l o ạ n tặc bọn hắn đi ra bọn hắn muốn chạy chỉ thấy từng cái loạn tặc mỗi người cưới một cái biết bay t à thủ đang lấy tốc độ cực nhanh nhanh chóng chạy ra hiện trường hai tên lăng vân cảnh cường giả lập tức bay đến không trung mỗi người thi triển công kích cường đại đem một mảnh loạn tặc trực tiếp đánh giết nhưng mà loạn tặc số lượng quá nhiều hơn nữa bọn hắn hết sức rào hoạt đều là cách ra chạy trốn cho dù là hai tên lăng vân cảnh t ư ở n g quan cũng không cách nào nhanh như vậy đem bọn hắn toàn bộ bắt đến hơn nữa còn có trên bầu trời quái thu th trong lúc nhất thời có một hai ngàn tên loạn tặc rõ ràng thật muốn chạy trốn ra cái địa phương này chết thiệt cái khác chấp pháp nhân đều không biết bay chỉ có chúng ta thật sự là khó có thể ứng phó những cái này loạn tặc quá giảo h o ạ n lẽ nào thật sự để bọn hắn chạy sao ngay tại hai tên trưởng quan sốt ruột vạn phần thời điểm chỉ nghe trên bầu trời chuyển đến một thanh â m vang lên chỉ tiếp theo mà đến là từng đạo kịch liệt lôi điện oanh mình tất cả mọi người ở đây giờ phút này chỉ cảm thấy nơi đây nháy mắt bị tiếng sấm cùng t ấ u trời lôi quan báo phủ hiu hiu hiu. chỉ thấy trên trăm đạo lôi điện hóa thành trường kiếm bay đến bốn phía hai bên có thô chắc lôi điện tiếp nối một cái kinh người kiếm trận nháy mắt tạo thành lập tức vây lại ngọn núi lớn này xung quanh mười dặm tất cả vốn cho rằng đã chạy thoát l o ạ t tặc lần nữa tiến vào càng đáng sợ lôi điện lao tủ đây là cái gì là ai mọi người khiếp sợ nhìn xem xung quanh phạm vi cực lớn lôi điện kiếm trận thích vào một hơi lanh khí nhìn về phía không trung chẳng lẽ loại trừ cổ tân n g u y ệ t còn có người khác tới tại cổ tân nguyện xuất thủ nháy mắt mọi người cho là chỉ có cổ tân nguyện đi tới nơi đây còn có cao thủ nội tâm mọi người xúc động nhìn về phía không trung chỉ thấy trên không trùng một cái lôi điện cự kiếm chính giữa lơ lửng giữa không trùng trên xuống một thiếu niên chậm dài đứng dậy chỉ thấy thiếu niên kia ngáp một cái áo ngủ ngay tại theo gió đ ô n g đưa hắn là ai kiếm trận này là hắn mọi người thấy tô lâm khuôn mặt xa lạ bọn hắn không thể tin được kinh người như thế kiếm trận rõ ràng đến từ trong tay hắn c ù n g cấp h pháp nhân lúc này tràn ngập hy vọng khác biệt hơn hai ngàn tên vốn cho rằng thuận lợi chạy trốn lọt tặc lúc này sinh lòng tuyệt vọng bọn hắn phát hiện cái lôi điện này kiếm trận cường độ vượt qua tưởng tượng của bọn hắn phía trên lôi điện chi lực rõ ràng so vừa mới hai tên lang vân võ giả thi triển trận pháp còn khó hơn đối phó. lôi điện kiếm trận vây quanh một chấu ngóc ngách đô kỳ nhìn trước mắt đem hắn cùng ngoại giới ngăn cách lôi điện trực tiếp mắng to tại sao lại là lôi mỗi lần nhìn thấy lôi chuẩn không chuyện tốt đô kỳ nhìn về phía tại bên cạnh mình giáo chủ giáo chủ đại nhân vậy phải làm sao bây giờ ngài còn có biện pháp nào ư giáo chủ là một tên thần khiếu cảnh tầng ba võ giả thực lực viễn siêu đ ô kỳ đ ô kỳ nhìn về phía trong ánh mắt của hắn tràn ngập hy vọng nhưng chỉ thấy giáo chủ sắc mặt tối đen lắc đầu đô kỳ kiếm trận này mức độ đáng sợ quả thực không thể miêu tả coi như là ta tùy tiện chủng kích trận pháp này đều sẽ nháy mắt tan thành mấy khói đồ kỳ kinh hãi luôn luôn trong mắt hắn vô cùng cường đại giáo chủ lại nói lên như thế nói vậy chúng ta không phải xong giáo chủ sắc mặt tâm trầm nhìn một chút đồ kỳ nói trời không tuyệt đường người khẳng định còn có biện pháp ngươi nhìn đồ kỳ chính giữa kỳ vọng lấy giáo chủ nói ra phương pháp giải quyết không nghĩ tới giáo chủ âm thanh đột nhiên im bặt mà dừng chỉ nghe phịch một tiếng một đạo lôi quang hiện lên đầu giáo chủ bị một phát lôi điện cùng tên trực tiếp xuyên qua ngay sau đó toàn bộ thân thể đi theo toàn bộ n ổ tung máu tươi cùng thịt nát phun ra đồ kỳ một mặt nội tâm đồ kỳ hoảng hốt lập tức quay đầu、Ai? theo lý thuyết bọn hắn ở vị trí mười p h ầ n bí mật thời gian ngắn căn bản sẽ không tìm được trước bọn hắn mới đúng không nghĩ tới đồ kỳ nhìn thấy chỗ không xa đạo thân ảnh kia phía sau lập tức con ngươi co vào chỉ thấy thiếu niên kia cầm lấy một cái trường cung màu xanh lam đứng ở một cái lôi điện trên đại kiếm lơ lửng giữa không trung thanh kiếm à u lam đại cung đồ kỳ một chút liền nhận ra được bạo vũ cung đồ kỳ nhìn xem thiếu niên cầm lấy cái kia vô cùng quen thuộc cung còn có quanh thân kinh người lôi điện bạo vũ cung lôi điện ngươi chính là phong lôi xuyên người áo bảo cho kia đánh lấy ta hãi ta trọng thương gia họa kia đồ k nam m ộ n g cũng muốn giết chết người háo bào cho kia rõ ràng thật đứng ở trước mắt của mình hơn nữa thế mà còn là một thiếu niên thiếu niên này m ặ t còn có chút quá mắt tình huống như thế nào hơn nữa gia hỏa này tại sao lại mạnh nhiều như vậy rõ ràng có thể một kích miểu sát hắn giáo chủ giáo chủ thế nhưng thần khiếu cảnh tầng ba a chỉ thấy tô lâm khỏe miệng mang tới nụ cười nhìn xem đồ kỳ nói nguyên lai thật là ngươi a đã lâu không gặp a ta vẫn muốn gặp lại gặp ngươi c ả m tạ ngươi tại chợ đen bán cho ta bản kia lôi đế võ ký đây đô ký ngay xong cực kỳ hoảng sợ trong đầu ký ức ngay tại điên cùng chiếu lại lôi đế ta nhớ ra rồi ngươi là lúc trước mua võ kỹ cái kia ngươi thật học được ta còn không chờ đồ kỳ nói xong một tia chớp trường kiếm đột nhiên kích xạ mạ tới trực tiếp rót vào đồ kỳ trong miệng đồ kỳ truyền đến h à m hồ thét lên chỉ thấy mắt của hắn miệng ngui các nơi lấy ra chói mắt lôi quang vê anh một tia chớp nổ v à n g đồ kỳ tan thành mây khói lôi điện trường kiếm bay trở về đến trong kiếm trận hết thể phát sinh tại trong c h ư ớ c mắt lúc này vùng núi lớn này lần nữa khôi phục kỹ lặng bầu trời hàng ngàn hàng vạn con màu đen tạ thú bị cổ tân nguyện toàn bộ miệu sát mà vọng tưởng đào thoát đi ra loạn tặc cũng bị tô lâm dùng lôi điện kiếm trận toàn bộ vây qu mấy t r ă m g tên chấp pháp nhân nhìn xem trên bầu trời hai đạo thân ảnh kia nuốt nước miếng một cái cùng bọn hắn dây dưa ba ngày loạn tặc cùng t a thú rõ ràng không đến năm phút liền bị tiến đến hai người toàn bộ tiêu diệt nhất là cái kia đứng ở lôi điện trên đại kiếm thiếu niên giết khởi loạn tặc càng là g i ế t người nhưng vóe để người mặc cảm tô lâm đứng ở lôi điện trên đại kiếm thở nhẹ một hơi toàn bộ loạn tặc bị tiêu diệt không còn mà hắn cũng hao phí hơn phân nửa thể lực lần đầu tiên sử dụng kiếm trận hơn nữa một lần tiêu diệt mấy ngàn tên l o ạ n tặc đối với hắn hiện tại cũng là một cái không nhỏ tiêu hao hơn nữa hiện tại không có trà sữa bổ sung để sắc mặt của hắn hơi hơi trắng bệnh lôi điện trên đại kiếm lôi điện thậm chí xuất hiện bất ổn dấu hiệu làm rất tốt đi ngươi kiếm trận này còn rất mạnh cổ tân n g u y ệ t bay đến tô lâm bên cạnh nhìn kỹ tô lâm bên mặt nói ngươi đây là không thể lực đúng rồi ngươi có phải hay không còn không ăn điểm tâm đây tô lâm cười ha ha nào chỉ là không ăn điểm tâm hắn rời giường đến hiện tại liền nước miếng đều không uống liền bị cổ tân nguyện kéo tới thanh trừ loạt tặc nàng cuối cùng nghĩ tới xin lỗi lạp tô、lâm. ta cũng là nóng lòng đi cổ tân nguyệt hợp tay nói xin lỗi không có việc gì ta còn tốt tô lâm gật đầu một cái nói chỉ thấy cổ tân nguyệt trực tiếp đem hắn theo lôi điện trên đại kiếm lôi xuống đừng dáng chống đỡ nhanh lên một chút đem ngươi đại kiếm thu về đi ta sợ ngươi thể lực chống đỡ hết nổi một hồi té xịu đến lúc đó ta nhưng không biết thế nào cùng người nhà của ngươi bàn giao tô lâm cái cổ bị cổ tân nguyệt kẹp ở bên hông tô lâm không thể làm gì khác hơn là khéo léo đem lôi điện đại kiếm thu hồi trong lồi nguyên kiếm hai đại tỷ nhiều người như vậy ở đây tô lâm chửi bậy nói cái này cổ tân nguyệt chẳng lẽ thật đem mình làm đứa con nít không bằng sao cổ tân nguyệt cũng không để ý tới hắn mà là đối phía dưới mấy trăm tên chấp pháp nhân trung tâm cái kia hai tên trưởng còn nói mạnh trưởng quan học phần cùng ban thưởng nhớ đánh tới tài khoản của ta không có chuyện chúng ta liền đi trước còn không chờ mấy trăm tên chấp pháp nhân cảm ơn chỉ thấy trên bầu trời cổ tân nguyệt liền ranh một tiếng như là hỏa tiễn phóng ra đồng dạng mang theo tô lâm biến mất tại bầu trời mạnh trưởng quan cùng triệu trưởng quan nhìn xem bầu trời n g ờ ngơ n tên thiếu niên kia đến cùng là ai nhìn tới cùng cổ g i a tiểu thư quan hệ không tệ chẳng lẽ là theo đế đô tới nhà nào thiếu gia thiếu niên này còn mặc đ ầ ngủ liền vội vàng tới tiêu diệt lọt tặc hắn b ù trừ lẫn nhau diệt loạn tật là biết bao vội vàng à. có thể nhìn ra hắn đem dân chúng vô tội đặt ở vị thứ nhất hai tử như vậy hiện tại không nhiều lắm có chút năm đó kiếm tôn ả n h tử c h ẳ n g trách cổ tiểu thư ưa thích hắn chỉ chốc lát thời gian cổ tân nguyệt liền đem tô lâm mang về thần hải đế trang bầu trời chỉ thấy cổ tân nguyệt tiện tay q u o n g ra lần nữa đem tô lâm ném ra không trung đến trạm đi xuống đi trên đường đi ngươi thể lực cũng đã khôi phục ta tô lâm tại không trung quần quận nhìn lên trên trời mang theo ý cười cổ tân nguyện điên quẩng chửi bậy lên liền không thể để cho ta an ổn xuống xe ư thế nào như vậy ưa thích đem người ném tới ném đi chỉ thấy cổ tân nguyệt hướng hắn phất phất tay nghỉ hè thật tốt tu là n h a tô lâm học đệ tỷ trở về đế đô người đến đế đô nhất định phải tới tìm ta a đến t h á n h long đại học học tỷ bảo kê ngươi đúng rồi học phần sẽ đánh tới chương mục của ngươi bài bài rồi chỉ thấy cổ tân nguyệt quay người lại trực tiếp biến mất không thấy gì nữa tốc độ nhanh liền mắt đều không nhìn thấy chỉ có thể nghe thấy bầu trời không ngừng chuyển đến âm bạo âm thanh tô lâm gọi ra lôi điện đại kiếm dẫm lên trên chấm chấm đáp xuống thần hải đế trang cổ đại tiểu thư chúng ta vẫn là hiếm thấy thì tốt hơn tô lâm yên lặng nói cuối cùng có thể đi chơi điểm trà sữa uống không biết rõ lần này có thể tăng bao nhiêu học phần học phần có lẽ tại đại học rất có tác dụng a sáng sớm hành động hắn cũng không phải không có thu được sớm thu được thánh long đại học học phần đến lúc đó khai giảng hẳn là sẽ càng tiện lợi tô lâm mở ra thần hải đế trang xa hoa cửa chính đi vào sao tô lâm ngươi sáng sớm liền ra cửa đi luyện thần thế nào còn mặc đ ồ ngủ tô mụ trông thấy theo cửa chính đi vào tô lâm hoảng sợ nói hiện tại là nghỉ hè nàng rất ít trông thấy tô lâm chăm chỉ như vậy tô lâm gật đầu một cái đúng vậy a ta đi thể dục buổi sáng đi muốn sớm làm đại học làm chuẩn bị đi thời gian qua mau nghỉ hè gần hai tháng nháy mắt liền đi qua trong hai tháng này tô lâm một mực tại cổ kiếm hạo trong kiếm c ắ t tu luyện hắn đối lôi nguyên kiếm thai không chế càng thuần t h ụ nắm giữ càng nhiều kiếm khí biến hóa tại ngày cuối cùng tu luyện sau khi kết thúc cổ kiếm hạo nhìn đứng ở tô lâm trước mặt thỏa mãn gật đầu một cái dù ngươi n g hiện tại kiếm đạo tạo nghệ đủ để cho kiếm thánh đều sợ hai t h ắ n phục á i này nghỉ hè hai tháng đạt h ư ớ n kết quả không tệ viên mãn hoàn thành mục tiêu ngươi đến thánh long đại học chỉ chờ tới lúc kiếm thánh xuất quan nhất định có thể ở trước mặt hắn một tiếng hót lên làm kinh người đa tạ cổ lao huấn luyện không có cổ lão bồi dưỡng văn bối không biết do phải tốn nhiều ít năm mới có thể tu luyện tới trình độ như vậy tô lâm chân thành hướng về cổ kiếm hạo cảm tạ nói loại trừ kiếm đạo phương diện thu được cao hơn tạo nghệ cảnh giới của hắn và khí huyết trong khoảng thời gian này cũng thu được tăng lên rất nhiều hắn mỗi ngày thông qua uống trà sữa gia tăng khí huyết tại hai tháng này ở giữa lần nữa tăng lên sáu điểm khí huyết lúc này hắn khí huyết đã đạt đến một vạn chín điểm khoảng cách thần khiếu cảnh tầng hai chỉ bất quá cách xa một bước hơn nữa thần khiếu cũng trong hai tháng này nhiều mở ra hai khiếu liền cổ kiếm hạo cũng tương đối chấn kinh cái này thần khiếu mở ra tốc độ cũng quá nhanh lúc này tô lâm đã mở trọn vẹn mười hai cái thần khiếu mà hắn vẹn vẹn vẫn là thần khiếu tầng một hắn thần khiếu số lượng đã có thể so thần khiếu cảnh tầng bốn đây cũng là cổ kiếm hạo đối tô lâm như vậy với ý nguyên nhân chủ yếu tô lâm không nên quên ta đưa cho ngươi nhiệm vụ giúp ta tìm kiếm thánh tìm đến một đạo trí tôn kiếm ý ta một mực nhớ cổ kiếm hạo gật đầu một cái chỉ thấy tay phải hắn nâng lên bàn tay mở ra chỉ thấy tại trong bàn tay hắn tràn ra lóa mắt huyệt quang ngưng kết thành một cái cổ tự cổ tự giống như là hát động hấp dẫn tô lâm toàn bộ lực chú ý để tô lâm bất chi bất giác liền sinh lòng hướng vệ đây là đây là tiến vào cổ kiếm thần nếu như ngươi giúp ta tìm đến c h i tôn kế i bí chờ ta chữa thương khôi phục tốt phía sau ta liền dẫn ngươi đi nhìn một chút cổ kiếm thần vực nơi đó từng là một chỗ thiên vương cấp kiếm tôn nhóm chiến trường có vô số vẫn là kiếm tôn c h i hồn đi cái kia phía sau ngươi có thể cảm thụ vô số tối cường kiếm bí còn có đủ loại tạo hóa chất chứa tại trong đó ta chính là tại nơi đó trở thành thiên vương trong mắt cổ kiếm hạo lộ ra hồi ức bất quá ta hiện tại, căn cơ đại thương, liền ta hiện tại cũng không thể lại đi vào nhưng chỉ cần thu được cái kia tri tôn kế bí ta liền có thể nháy mắt khôi phục ta đáp ứng ngươi đến lúc đó sẽ trực tiếp mang ngươi đi vào nói không chắc ngươi cảm thụ vô số kiếm ý phía sau ngươi chính là tiếp một cái thiên vương kiếm tôn tô lâm hơi hơi hít một hơi trở lại yên tĩnh nội tâm của mình chiếu cổ kiếm hạo nói như vậy cái cổ kiếm thần vực kia chẳng lẽ là một chỗ thiên vương cấp bí cảnh nếu như cổ kiếm hạo không nói lời nói dối hắn có thể tại nơi đó trở thành thiên vương chỗ kia địa phương tuyệt đối là một chỗ siêu cấp bảo đ ị a kiếm tôn yên tâm ta nhất định sẽ giúp ngài tìm được kiếm thanh trí tôn kiếm ý tô lâm hướng về cổ kiếm hạo cam kết chương một trăm lẻ tám đến đế đô thân sinh tiến đến chương một trăm lẻ tám đến đ ế đô tôi Tô lâm, Tô Tô lâm, Tô lâm gật đầu nói hắn cũng nhìn ra người trong nhà đối với hắn không bỏ hai tháng này tới bọn hắn một nhà vui vẻ hòa thuận nhưng mà trên đời này không có tiệc không tan coi như là người một nhà làm một nhà sau này hạnh phúc vẫn là muốn mỗi người cố gắng sinh hoạt ca n g ư ơ i đi đế đô cũng không nên quên chúng ta à nhất định phải nhiều gọi điện thoại cho chúng ta cho nhiều chúng ta chụp chụp đế đô phong cảnh t ô tiểu duyệt một bên cho tô lâm g ấ p thức ăn vừa nói mà tô cha cười lấy hướng tô tiểu duyệt nói tiểu duyệt ca ngươi là đi thánh long đại học học tập lại không phải đi du lịch chụp nhiều như vậy tấm ảnh làm gì tô lâm n g ư ơ i đi thánh long đại học hết thể dùng tu luyện làm chủ không muốn quá để ý chúng ta tới thiên hải thị phía sau chúng ta một nhà sinh hoạt đã rất giàu có ngươi không cần làm chúng ta lo lắng liền thỉnh thoảng đánh một chút điện thoại trở về là được Tô Cha ư ớ nguyên về Tô Tô gật Lâm Lâm dặn dò. đ ầ một、cái. Ta biết, cái. các ngươi tâm. Tô Lâm m đế bản h hiện à đến tại cảm n g k h thấy tô lâm có thể khảo đến thiên hải thị đại học đều thắp nhang cầu nguyện nhưng mà tô lâm lần này thật là quá vượt qua dự liệu của bọn hắn đồng thời bọn hắn cũng tại vì tô lâm lo lắng đi thánh long đại học có thể hay không bị đế đô học sinh bắt nạt trên bàn cơm ba người một chỗ hướng về tô lâm thảo luận như thế nào an an ổn ổ n tại đế đô cùng thánh long đại học sinh tồn được tô lâm nếu như có chuyện nhất định phải gọi điện thoại cho nhà a không vui liền về nhà nhìn xem người trong nhà lo lắng ánh mắt tô lâm bất đắc dĩ cười cười thật là một niềm hạnh phúc phiền não người trong nhà luôn cho là mình ở bên ngoài sẽ bị bắt nạt không có một ngày tốt lành q u a bất quá đúng là tại nhà thời gian chính xác a n nhàn một chút cuộc sống đại học lại là như thế nào đây thật là chờ mong a hôm sau tô lâm ngồi lên bay hướng đế đô máy bay nhìn xem máy bay ngoài cửa sổ bay vút vân vụ tô lâm p h t vào người Hắn vừa mới cho nhà vừa mới trong à là này i khoản chuyển vạn, là hắn lần này thu vạn, lần được t ạ n nguyên g sau, phía t r t ỉ nhà cho hắn thưởng, hắn trực hắn hưởng, hắn o tiền tiếp t n bộ có h cho cha mẹ, cho hết hồng nhà u Tiểu Duyệt y ể n cũng bao hết cái đại hồng bao. Trong cái c bao bao. mẹ, Tô đại cái này ba vạn tiếp xuống một năm cũng không cần lo lắng cuộc sống của bọn hắn coi như tô tiểu duyệt cũng làm một cái ngay tại trường thành võ giả có cái này ba vạn cũng đủ c h ố n g một năm lúc này đối tượng bên trong hết thẻ gánh nặng bông xuống tô lâm đặc biệt thoải mái hiện tại đi đ ế y đô đến thánh long đại học có thể thật vung tay vung chân làm một vô lớn tô lâm lúc này trong tài khoản còn có hơn một t c tài chính lần trước bán đi lôi tinh thu được như vậy khoản lớn phía sau Tô lâm một mực không chút tiêu, tô Lâm mực k hắn ô Tô đô Không đô n nghĩ đến sáng phen nghiệp. nhà quán trà sữa, phải tốn bao nhiêu tiền. g chút phải h tiêu, tại tạo một biết tại một trà Lâm mở đã đế đế sự do bao sữa, nghe nói qua tại đế đô mở tiệm còn phải cầm đến tương ứng tư cách tư cách này nhất là khó cầm không biết do đối thánh long đại học sinh viên có hay không có trợ giúp chính sách chỉ cần mở ra quán trà sữa hắn mỗi ngày uống trà sữa liền không lo hơn nữa hắn có thể thử nghiệm khai phá một chút kiểu mới trà sữa tô lâm ngẫm lại liền kích động hắn có uống trà sữa liền mạnh lên thiên phú n g ư tiên không biết do tại thiết kế trà sữa cùng làm trà sữa phương diện hắn có hay không có thiên phú đây trên đường đi suy nghĩ ngàn vạn ở giữa máy bay tại nhanh chóng chạy ở giữa đã đáp xuống đế đô sân bay đế đô sân bay tô lâm kéo lấy vali theo to như vậy trong phi trường đi ra tin tức đã nói thánh long đại học sẽ phái xe buýt tới đón tiếp tân sinh tô lâm vừa ra sân bay ngay tại tìm kiếm thánh long đại học manh mối không nghĩ tới mới liếp mắt một cái liền thấy trong phi trường lại có một cái đặc biệt làm thánh long đại học tân sinh khai thông đón người mới đến thông đạo chỉ thấy cái kia như vip ệ đồng dạng sân bay thông đạo phủ lên thảm đỏ phía trên màn hình điện tử viết thật to mấy chữ thánh long đại học tân sinh chuyên môn thông đạo hoan n ê n thánh long đại học tân sinh đi tới đế đô tô h n nối thẳng bên ngoài phi trường, g đạo hoa phi chiếc buýt. Tô mấy xa xe lâm lông mày níu lại thánh long đại học địa vị tại đế đô quả nhiên không tầm thường rõ ràng sân bay còn đặc biệt làm hắn thiết lập v ị p thông đạo thật là mở rộng tầm mắt tô lâm lập tức hướng đi cái lối đi kia hướng về bảo an lấy ra hắn giấy chứng nhận phía sau bảo an nợ nụ cười cho hắn cho qua h o à n n g h ê n đi tới đế đô n g ư ơ i là thánh long đại học học sinh là thánh long quốc tương lai hy vọng tô lâm đồng học người tại thánh long đại học nhất định có thể thu được đến hoàn mỹ bốn năm đại học thời gian tại hai bên bảo an thật sâu túi đầu phía dưới tô lâm đi tới trên thảm đỏ sân bay mọi người nộn nhịp ghé mắt lực chú ý toàn bộ bị đi tại trên thảm đỏ tô lâm hấp dẫn đó chính là thánh long đại học tân sinh quả nhiên tuân tú lịch sự lao thiên thật là quá không công bằng thế nào nhân ra thành tích như vậy tốt trưởng thành đến còn như thế xoài a rất nhiều trong phi trường các thiếu nữ nhìn xem tô lâm nghĩ thầm hoa si lúc này tại trong phi trường người không ít cũng là tới đế đô lên đại học tân sinh trông thấy tô lâm đi tại cái kia thông đạo riêng biệt bên trên nộn nhịp ước ao ghét tị a ta cũng là tới đế đô lên đại học làm sao lại không có như vậy phong còn đây ngươi lên cái gì đại học có thể cùng thánh long đại học so coi như là đế đô trọng điểm đại học cùng thánh long đại học so ra đó cũng là đệ bên trong đệ nếu như lúc trước cố gắng nứa điểm có phải hay không ta cũng có thể đi tại trên cái thảm đỏ kia tô lâm cảm thụ được bốn phía truyền đến hừng hực tầm mắt cảm thấy khó chịu nhanh chóng đi qua vip thông đạo hướng đi phía ngoài một chiếc tân sinh xe buýt tô lâm đi lên xe buýt nhìn về phía xe buýt bên trong chiếc này xe buýt cơ hồ đã ngồi đầy tô lâm để tốt hành lý phía sau cuối cùng tại hàng sau tìm được một chỗ vị trí lúc này hàng sau chỉ còn lại có hai cái vị trí tô lâm ngồi xuống gần cửa sổ trên vị trí kia tô lâm lên xe thời gian toàn bộ xe người đều nhìn về phía tô lâm nhưng cũng chỉ nhìn một chút phía sau liền đem tầm mắt rời đi mỗi người trò chuyện trên xe bus không phải cực kỳ yên tĩnh tất cả mọi người là hưng phấn đ à m luận bọn hắn phía sau muốn bắt đầu đại học thời gian tuy là tất cả mọi người là thành tích khá ư u dị học sinh mũi nhọn nhưng cũng bất quá là mười tám tuổi thiếu niên mỗi người đều đối với mình tương lai tràn ngập khát khao lúc này lại không có áp lực mọi người mười phần buông lỏng tự nhiên thích cùng chung quanh nhiều người trò chuyện tô lâm lên xe trong n h y mắt liền đem trên xe bus đại khái tình h u ố n hiểu xe buýt tổng cộng có thể ngồi năm mươi người hiện tại trừ hắn g i còn có bốn mươi tám người Cái này 48 người, này ràng toàn rõ bộ đ qua là thần khiếu cảnh. Hơn n năm phút xe buýt sắp chuyến xuất phát đúng lúc này trên xe bất vội vã chạy tới một cái tiểu bản tử ngượng ngùng chờ ta một chút xe buýt tài xế tuy nói không vui nhưng nhìn tại là thánh long đại học tân sinh phân thượng vẫn làm mỉm cười gật đầu một cái mau ngồi đàng hoàng phải l á xe trên xe bất mọi người thấy tiểu bàn tử một mặt xem thường bởi vì hắn rõ ràng không phải thần khiếu cảnh mà là thông mạch cảnh tầng chín viên mãn còn không mở ra thần khiếu không chỉ như thế tiểu bàn tử trong tay còn nâng lên một đống đồ ăn vặt hắn cũng là chúng ta thánh long đại học học sinh mọi người n ộ n nhịp hoài nghi cũng may bên cạnh mọi người chỗ ngồi đều có người không cần lo lắng tiểu bàn tử sẽ ngồi lại đây chỉ thấy tiểu bàn tử tìm đường này rốt cuộc tìm được vị trí ta có thể ngồi tại cái này ư tiểu bàn tử nhìn xem gần cửa sổ tô lâm nói chương một trăm linh chín hoang đường truyền văn tô lâm là ai chương một trăm linh chín hoang đường truyền văn tô lâm là ai tô lâm không do dự nhìn xem tiểu bản tử gật đầu một cái ngồi đi cảm ơn tiểu bản tử vui tươi hớn hở liền ngồi vào bên cạnh tô lâm vị trí tiểu ca ngươi có muốn hay không ăn đồ ăn vặt tiểu bản tử ngồi xuống liền hướng tô lâm chia sẻ một túi còn không bóc phong qua đồ ăn vặt ta không ăn đồ ăn vặt tô lâm lắc đầu cầm lấy trong tay trà sữa uống lên đúng dịp ngươi cũng thích uống trà sữa ngươi thích uống loại nào trà sữa nhìn thấy phía sau tiểu bản rõ ràng thật tìm tới chỗ ngồi trên xe bất mọi người nộn nhịp hướng xe buýt hàng sau nhìn lại ném đi khinh bị ánh mắt rõ ràng thật có người để hắn ngồi ở bên c Như ăn, n vậy đồ lại xe buýt bắt đầu khởi động mấy lần phía sau liền rời đi sân bay lái về phía ở vào trong đế đô tâm khu vực thánh long đại học trên xe bất lần nữa khôi phục náo nhiệt mọi người có tại nhìn đế đô phồn hoa phong cảnh có tại trò chuyện đứng dậy bên cạnh đồng bạn sự tích chu ca ngươi hiện tại thần khiếu mấy tầng nghe nói ngươi lúc thi tốt nghiệp trung học liền đã thần khiếu cảnh tầng một phải không thật lợi hại a ta vẫn là nghỉ hè điên c u ồ n g khổ tu phía sau mới tới thần khiếu tầng một h â t tỷ bọn hắn nói ngươi thần khiếu tầng một liền mở ra bốn cái thần khiếu lúc thi tốt nghiệp trung học liền bị trọng điểm quan tâm thật sao bằng phi đại ca cũng ta nói một chút ngươi đi bí cảnh đơn đấu thú vương cố sự đến cùng đạt được thứ gì tốt hai tháng có thể theo thần khiếu tầng hai xông tới tầng bốn trên xe bất t r u y ề n đến nhiều loại thảo luận mà tô lâm t h ở ơ nhìn về phía ngoài cửa sổ uống vào trà s ữ a hắn giờ phút này trong lòng mười phần yên lặng còn bên cạnh tiểu b ả n tại lúc này nói đúng rồi tiểu ca ta gọi lưu hạo sau đó vào đại học chúng ta liền là bạn học ngươi có thể gọi ta hạo tử tốt hạo tử tiểu ca ngươi là người kia thiên nam tỉnh giang hòa thành a a thiên nam tỉnh a chỗ kia tốt nghe nói nơi đó hải sản ăn cực kỳ ngon ta là khánh dương tỉnh cùng các ngươi vậy cũng không xa lưu hạo tựa như quen cùng tô lâm trò chuyện lên trời tiểu ca ngươi có cái gì muốn biết sao kỳ thực thứ ta biết nhiều lạc tô lâm lắc đầu nhưng mà lưu hạo vẫn là tự mình nói hh ắ c ắ c tiểu ca cái này đi xe buýt có ba cái thần khiếu cảnh tầng ba một cái thần khiếu cảnh tầng bốn chúng ta nhưng muốn nhiều chú ý không thể chọc tới bọn hắn t ỷ như cái k i a thần khiếu cảnh tầng bốn tôn bằng phi nghe nói liền tính cách không được muốn cách xa hắn một chút thần khiếu cảnh tầng ba chính là hứa khả hân trương linh chu vĩ tính tình của bọn hắn tốt đi một chút nhưng mà tranh cường hiếu thắng thời điểm bọn hắn cũng không kém còn có thần khiếu tầng một vương lực tô lâm lông mày nhữ lại cái này tiểu bản tử rõ ràng biết cái này xe buýt bên trong nhiều người như vậy tin tức ngươi thế nào hiểu rõ ràng như vậy lưu hạo một bên ăn lấy đồ ăn vặt một bên ngượng ngùng cười nói không có cách nào à ta thực lực yếu chỉ có thể trước thu thập nhiều một chút tin tức tránh sau đó đụng phải phiền thoái tô lâm gật đầu một cái cái lưu hạo này không đơn giản tuy là trên cảnh giới chỉ mở ra nửa cái thần khiếu còn không tiến vào thần khiếu tần một nhưng hắn tại phương diện khác đầu góc ngược lại mười phần linh hoạt vậy ngươi biết ta nhiều ít tin tức tô lâm hướng về lưu hạo hỏi cái này lưu hạo đại khái cũng là muốn s i ê u tập tin tức của mình không nghĩ tới lưu hạo cũng là sờ lên đầu lắc đầu nói đây không phải đúng gì ư ta vừa vặt liền không thu thập đến tiểu ca tình báo của ngươi không nghĩ tới lần này còn vừa vặn an vị tại tiểu ca bên cạnh tô lâm âm thầm khẽ ổ lên một tiếng không có thu thập đến tình báo của ta thật hay giả chẳng lẽ cái lưu hạo này một mực gọi chính mình tiểu ca là thật không biết rõ tên của mình người liền tên của ta cũng không biết không biết rõ a tiểu ca đến cùng tôn tính đại danh a mau nói cho ta bê t ta ta gọi lý đ ả o nguyên lai、like、là lý đ ả o đại ca a ta nghe xong cái tên này liền cảm thấy thân thiết nhìn tới ta cùng đại ca hữu d u y ê n a lưu hạo gật đầu cười nói trong đầu nhanh chóng tìm kiếm lấy gọi là lý đạo tài liệu tin tức lý đạo dường như cũng cho tới bây giờ chưa từng thấy tin tức của người này a lưu hạo biết đến kiến thức không ít tuy là không phải đế đ ô người địa phương nhưng cũng siêu tập đế đô rất nhiều tin tức còn có thánh long đại học tình báo hai người trò chuyện ở giữa tô lâm thu hoạch cũng không ít trò chuyện một chút tô lâm đột nhiên nghe được trên xe bus có người trò chuyện lên tên của mình các ngươi có biết hay không có cái t r u y ề n văn có một cái thí sinh tại thi đại học bên trên chém giết lăng vân cảnh cường giả dường như người kia gọi cái gì tô tô lâm à tô lâm tô lâm là ai thật có lợi hại như vậy đã sớm hành động toàn quốc một cái tin tức giả thôi c á trên u t i tức giả à, ta cũng giả g à, n h e nói, quá bất hợp lý, là l ai tạo ra tạo ạ o chuyển đến từng n trận chế tới thần dễ ưu đều là đối đầu này hoàng đường chuyển văn tràn ngập nghi vấn chỉ thấy bên cạnh tô lâm lưu hạo thì là nhét miệng lên lộ ra chế rêu chỉ bất quá hắn chế rêu không phải cái tin tức này chế rêu chính là tòa này trên xe bớt học sinh hết ngồi đ á y giếng không biết rõ đến cùng là ai b u ồ n c ư ờ i tô lâm nhìn xem lý hạo hoàn toàn khác biệt biểu hiện lông mày nhữ lại hướng hắn hỏi chẳng lẽ ngươi có cái nhìn bất đồng lữ hạo gật đầu một cái tay che miệng tiến đến tô lâm bên h a i lý ca ta lặng lẽ nói cho ngươi cái này tin tức tuyệt đối là thật thật có người thông mạch cảnh thực lực liền chém giết lang vân cảnh cừng giả nghe nói dùng vị thần thủ đoạn tình huống cụ thể ta cũng không biết bất quá ta nghỉ hè trải qua đủ loại điều tra cùng đủ loại nghiệm chứng phía sau ta cực kỳ xác định cái tin tức này tính chân thực tô lâm gật đầu một cái lưu hạo tiếp tục nói ta nói à cái tô lâm kia vô cùng có khả năng cũng thi vào thánh long đại học quan phương đặc biệt đối với hắn tin tức làm xử lý lý đ à o đại ca cái tô lâm này càng là một cái nhân vật nguy hiểm trên xe bớt những người này toàn bộ gộp lại đều không có cái tô lâm kia nguy hiểm ngươi đến lúc đó nếu là nghe được hắn tiếng gió thổi nhất định phải cách xa xa a lý hạo n g ữ khí nghiêm túc hướng về tô lâm dạt dò tô lâm uống vào trà sữa gật đầu một cái trải qua hai giờ đường xe xe buýt cuối cùng đến ở vào trong đế độ tâm thánh long đại học vừa mới tới gần bên ngoài thánh long đại học mọi người liền nộn nhịp ngưng trò chuyện nhìn xem phía ngoài quái vật khổng lồ hít sâu m ộ t hơi đây chính là thánh long đại học mọi người nhìn thấy một cái chiếm diện tích cực lớn kiến trúc một toa cực lớn học phủ như là cự long nằm ở mặt đất tiến vào tầm mắt của bọn hắn bên trong chương một trăm một mươi làm nhập học đoạt tiền chương một trăm một mươi làm nhập học đoạt tiền mọi người đi xuống xe cổng thánh long đại học như mở ra miệng rồng mấy cái vài trăm mét vàng nhạt cột đá chống đỡ thiên địa đơn giản lại huyền diệu không chỉ là tài liệu đặc thù vẫn là có kèm theo trận pháp lực lượng để tất cả người không khỏi đến tràn ngập tính sợ cảm giác ngầm đầu nhìn chính giữa cái kia hai cái dòng bay v ư ợ n g múa chữ to màu vàng thánh long liên thân khiếu cảnh tất cả mọi người cảm nhận được từng trận cảm giác c áp bách xứng đáng là thánh long đại học liên cửa chính đều như vậy có cảm giác c áp bách mọi người nuốt nước miếng một cái lập tức tại đón người mới đến thành viên dẫn dắt tới tiến vào thánh long đại học tòa này thánh long quốc đứng đầu nhất võ đạo học phủ vừa tiến vào trong mọi người xa xa liền trông thấy ở vào trung tâm có cái to lớn pho tượng màu vàng một cái ngàn mét cự long màu vàng phong tơi vân tiêu tại thái dương bắn thẳng đến phía dưới kim quang lóa mắt lóa mắt thánh long đại học chiếm diện tích cực lớn tại trong đế đô tâm dạng này tấc đất tấc vàng địa phương rõ ràng chiếm cứ một vạn mét vuông trong đó phân khu rõ ràng trọn vẹn có m ộ ư ơ i ba cái công năng khu bao gồm khu dạy học khu tân sinh khu bí cảnh khu dân cư một cái thánh long học phủ liền có thể thoải mái tiếp nhận m ư ờ i vạn người một đoàn người đi tại thánh long đại học hai bên đường to lớn dưới bóng cây nhìn xem to lớn vườn trường không ngừng sợ hai thang p h ụ thánh long đại học so ta tưởng tượng còn muốn lớn a cái này không thể mỗi ngày lạc được a lưu hạo cũng là hưng phấn nhìn xem xung quanh bất quá hắn cũng không phải đang thán phục nơi này bao la mà là cảm nhận được thánh long đại học nội tình tuổi lúc này hắn hướng về tô lâm hưng phấn nói cuối cùng đi tới cái này nằm mơ đều chưa từng tới địa phương ta quả thực muốn khóc lý đ à o đại ca n g ư ơ i biết không bây giờ nhân tộc người mạnh nhất long đế cũng là xuất thân từ thánh long đại học mà dưới một người trên vạn người tối cường thánh vương cảnh cường giả lôi thánh cũng là như thế hắn cùng long đế thậm chí là đồng môn chi giao cái này chỗ đỉnh tiêm học phủ những năm này ra vô số cường giả thánh long đại học khắp nơi đều là cường giả quan hủy a tô h lâm nhìn xem kích động lưu hạo nói vậy ngươi nói long đế lôi thánh bọn hắn hiện tại còn tại thánh long đại học ư lưu hạo lập tức trả lời tất nhiên không có ở đây những cường giả kia mỗi cái đều có đại sự tại thân gánh vác cả nhân tộc vận mệnh làm sao có khả năng ở trường học đây nghe nói thỉnh thoảng sẽ xuất hiện nếu như có thể nhìn thấy một lần vậy thì thật là kiếp trước tích đức nhưng mà lưu hạo nói lần nữa nhưng mà không bàn là long đế vẫn là lôi thánh vẫn là cái khác đánh ra danh khí cường đại võ giả đều là thánh long quốc cao cấp giảng dạy sẽ là tại trong đại học tuyển nhận học viên đồ đệ tuy là long đế cùng lôi thánh mấy năm này đã không khai mới đệ tử nhưng mà đệ tử của bọn hắn đều trở thành đỉnh cấp cửng giả lôi thánh liền có trưởng ngự tứ đại thần lôi bốn lôi tử long đế lại có thống ngự thần long lực lượng mười sáu long tử có thể bị long đế cùng lôi thánh tuyển chọn chứ không nói thực lực sẽ đạt được đáng sợ cỡ nào tăng lên chỉ là địa vị liền có thể trực tiếp một bước lên mây coi như là đế đô cao q u a n đều muốn cho mặt bọn hắn tô h lâm uống vào trà sữa gật đầu một cái thì ra là thế vậy ngươi có nghe nói hay không qua kiếm thánh kiếm thánh tô lâm cũng không nóng lòng hắn vừa mới vào đại học có thể lại lắng động một đoạn thời gian đến lúc đó đối mặt kiếm thánh cũng càng có năm chắc một chút nên đón thành viên mang theo ồn ào các tân sinh đi vào làm thủ tục nhập học đại sảnh khối khu vực này là đặc biệt làm tân sinh làm thủ tục nhập học địa phương cũng đủ lớn coi như đồng thời tới một vạn cái tân sinh cũng sẽ không lộ ra chen h r ú c lúc này nơi đây tăng thêm tô lâm đợt này người tổng cộng có hơn một n g h n người đi tới nơi này người khác cùng tô lâm bọn hắn đồng dạng cũng vừa vừa tới thứ nhất nơi này không ít tân sinh liền phát hiện bên ngoài đại sảnh rõ ràng đứng đấy không ít lao sinh đang nhìn chăm chú bọn hắn tựa như đang đợi cái gì thế nào còn có nhiều như vậy học trường học tỷ ở bên ngoài nhìn lên bọn hắn cũng không giống là đón người mới đến thành viên a đúng a chẳng lẽ bọn hắn dường như tại chờ lấy cái gì mọi người cảm giác chỗ không xa những cái kia giống như là con sói đói các học trường học tỷ trong lòng không kềm nổi có chút sợ hãi rất nhanh liền có nhân triều lấy tân sinh đám người hô các tân sinh mau tới làm thủ tục trước nộp học phí một người một học kỳ tổng cộng học phí mười vạn thánh long tệ còn có các người ký túc xá còn không a n bài đây nhanh lên một chút tới làm không phải tối nay không địa phương ngủ à. chỉ thấy một cái làm đ à i một cái á di cầm lấy kèn hướng về mọi người hô ý tứ gì ký túc xá còn không a n bài tốt mọi người nhộn nhịp y hoặc phỏng đoán ý tứ của những lời này muốn giao mười vạn học phí bọn hắn có thể lý giải thánh long đại học cái này học phí cũng không đắt nhưng mà đóng học phí ký túc xá còn muốn làm để ý vật gì chẳng lẽ không phải trực tiếp cầm ký túc xá chìa khóa là được rồi ư chỉ thấy đội ngũ người thứ nhất đi lên làm trước đóng học phí làm đại sảnh trên màn hình lớn lập tức cho thấy một chuỗi tin tức tiêu rõ ràng học p h ầ n không ký túc xá tạm thời chưa có mọi người thấy trên màn hình lớn màn hình lập tức nổi lên nghi ngờ rất nhanh trên màn hình lớn lập tức lần nữa nhấp nhô ra một chuỗi tin tức nhập học cần nạp tiền học phần ký túc xá cần học phần mua m ộ ư ơ i vạn thánh long tệ nhưng nạp tiền một học phần một trăm vạn thánh long tệ nhưng nạp tiền m ộ ư ơ i điểm học phần nhưng bằng học phần mua chính mình ngưỡng mộ trong lòng ký túc xá cùng g i n phòng tân sinh ký túc xá tổng cộng chia làm m ư ơ i cái đại khu nhất khu tốt nhất nhị khu kém hơn cứ thế mà suy ra Nhất n khu ký túc xá, phổ h tốt ký xá, ô mọi người h n học phần, chuyển đổi thánh long tệ trông thấy cái tia từng chuỗi tin tức hít vào một nguồn khí lạnh dù cho tân sinh bên trong phần lớn người gia cảnh đều là mười phần không tệ nhưng nhìn đến đằng sau giá cả phía sau không khỏi hoảng sợ nói mẹ đoạt tiền a cái quỷ gì ký túc xá còn phải tốn tiền mua không phải thanh toán học phí là được rồi ư ký túc xá vẫn là n g o à i định mức giá tiền giá tiền này quá bất hợp lý ở một cái ký túc xá lại muốn tiêu phí hơn mấy triệu trên ngàn vạn hơn nữa chỉ là mua trong lúc học đại học quyền sử dụng vây xem đám lao sinh nhìn thấy các tân sinh thanh hồng trắng b ệ c h mặt lập tức cười mặt bắt đầu hút ha ha ha những cái này tân sinh cùng năm đó ta đồng dạng nhìn thấy giá tiền này kém chút trong cơn tức giận chạy về quê nhà à đáng thương tân sinh cái túc xá này phí mấy năm này cũng nước lên thì trượt lên so với chúng ta năm đó còn muốn đắt không ít các tân sinh không có học phần chỉ có thể ngoan ngoãn nạp tiền nếu như không có tiền e rằng chỉ có thể chạy tới ngủ công viên trường học công viên còn không cho ngủ còn phải chạy đến phía ngoài công viên mới được những cái này lao sinh chờ đợi liền là lúc này nhập học ngày đầu tiên thậm chí còn không nhập học tại làm thủ tục nhập học thời điểm liền có thể thấy rõ một cái tân sinh sâu cạn dù sao cũng là thi được thánh long đại học khẳng định có không ít tân sinh vốn liếng thâm hậu số tiền này đối bọn hắn tới nói hẳn là cũng không phải đặc biệt khó nhọc mà những người này đối lao sinh tới nói là dễ béo tồn tại tân sinh mới đến cái gì cũng đều không hiểu chỉ cần lao sinh lược thi tiểu kế có thể từ lúc mới sinh ra trên mình kiếm lời rất nhiều học phần làm trong đại sảnh có học sinh sốt u ruột gọi điện thoại cho nhà bận kiếm tiền mua một cái ký túc xá và ở điều kiện có học sinh thì là không có chút nào do dự trực tiếp đi tới làm chu vĩ học p h ầ n không ký túc xá tạm thời chưa có chỉ thấy chu vĩ lấy ra một chương thẻ ngân hàng để làm a di thao tác một phen phía sau theo lấy rõ ràng quảng bá nhắc nhở tin tức của chu vĩ tại trên màn hình lớn đổi mới chu vĩ nạp tiền năm ngàn vạn trước mắt học phần năm trăm mua nhất khu ký túc xá chương một trăm mười một tôn quý vi phòng Phú chú a mua cũng k ô tôn n nổi. phòng, g vi Trước quý p h Ca cũng Chú mua không nổi. vĩ c ò nghe thừa học phần n k ô n ấ thấy nhất t tốt thông hít vào một tạo. Thổ hào ca. Thật tiêu vạn mua nhất khu ký khí khu phổ phòng. hình lạnh. hào phòng. Chú h mua xá, gián người màn lớn, ngụm Ngoa vạn gián n g Mọi vào Vĩ, ca. nói nhà hắn là làm ăn lớn quả nhiên có tiền mọi người n ộ n nhịp ném đi ước áo ghen tị ánh mắt bọn hắn còn gấp giống như kiến b ò trên trào nóng bận kiếm tiền sợ thật muốn đi ngủ công viên m ã nhân gia phú nhị lại trực tiếp liền xài năm vạn mua nhất khu ký túc xá tuy là cũng chỉ là nhất khu ký túc xá phổ thông gian phòng nhưng mà có thể ở lại bên trên nhất khu đã là đám học sinh mới này bên trong số ít không phải ai cũng không t i ế c ở tốt như vậy cầm số tiền này đi mua cái lợi hại võ kỹ hoặc là đan dược không tâm h ư võ giả chỗ tiêu tiền vốn là rất nhiều rất nhanh chu vĩ cầm lấy một chuỗi chìa khóa liền rời đi làm đại sành tuy là trên mặt hắn nhìn không ra cái gì nhưng mà coi như là chu vĩ lúc này nội tâm cũng mười phần thì đau vừa mới tới ngày đầu tiên liền tiêu nhiều tiền như vậy quá đau lòng cái này thánh long đại học vật giá cũng quá cao à, coi như là phú nhị đại tiền cũng không phải như vậy tiêu nhưng mà theo sát chu vĩ phía sau một tên ăn mặc thanh xuân tịnh lệ nữ sinh liền sách theo hành lý đi tới làm cùng chu vĩ đồng dạng cũng là đưa lên thẻ ngân hàng của mình chu vĩ nhìn thấy cái kia bóng hình xinh đẹp d ừ n g bước ánh mắt lộ ra ánh mắt mong chờ hứa khả hân không biết do có thể hay không cũng vào ở nhất khu mặc dù rất giống nam nữ là tách ra nhưng mà cách đến cũng không xa cũng coi như làm là có bạn chỉ thấy khoảng ba tiếng thông báo lần nữa chuyển đến hứa khả hân nạp tiền sáu mươi sáu triệu thu được học phần sáu trăm sáu mươi điểm mua nhất khu ký túc xá phổ thông gian phòng hứa khả hân còn thừa học phần một trăm sáu mươi nhất k u ký túc xá phổ thông gian phòng mọi người thấy người thiếu nữ kêu lắc lắc tịnh lệ tóc dài lập tức sinh ra tự ti cảm giác hứa tỷ cũng mua nhất khu ký túc xá xứng đáng là hứa ra đại tiểu thư hứa tỷ cũng là nhà giàu sang không với cao nổi a bàn g quan chu vĩ trông thấy hứa khả hân cũng mua nhất khu ký túc xá lập tức kích động lên đang muốn đi qua đáp lời không nghĩ tới hứa khả hân trực tiếp đem hắn coi thường đem chu vĩ chơi đến hết sức khó xử cho dù là chu vĩ loại phú nhị đ ạ i này biểu thị tiểu thư cũng căn bản trước mắt người khác cũng trong lúc này chậm rãi tiếp cận đủ tiền nhanh đi mua và ở tư cách hoàng minh nạp tiền một ngàn vạn bốn khu ký túc xá vương、Lạc. nạp tiền tám trăm vạn sáu khu ký túc xá phung khiêm nạp tiền sáu trăm vạn tám khu ký túc xá mà đúng lúc này tôn bằng phi đi tới vung ra một t r ư ơ n g thẻ đen hướng về làm nhân viên hỏi ta là có tiền ta muốn nhất khu tốt nhất gian phòng mọi người trông thấy tôn bằng phi t à i đại khí thô bộ dáng trực tiếp ngây người hòa tắc tôn thiếu tới nghe nói vừa mới tôn thiếu trực tiếp đi tham quan nhất khu túc xá nhìn tới nơi đó quả thật không tệ xứng đáng là tôn thiếu nghe nói trong nhà hắn không biết rõ có bao n h i ê u cái ức mua cái ký túc xá đối với hắn tới nói liền là vậy vậy nước mọi người thấy tôn bằng phi cao lớn bóng lưng lập tức hiện lên sùng bái đây chính là siêu cấp phú nhị đại a hơn nữa nhân gia d á n g dấp đẹp trai còn có tiền m ẫ u chốt là nhân gia thực lực cũng là thứ nhất tôn bằng phi là tại trận trong tân sinh duy nhất thần khiếu cảnh tầm bốn không ít nữ sinh đã vụ n t r ộ n quyết định chờ sau đó nhất định phải tìm tôn bằng phi thêm cái vợ ít mà nam sinh thì tại n g h ị đến muốn thông qua phương thức gì mới có thể ôm vào tôn bằng phi bắt đ u ổ i chu vi cùng hứa khả hân những cái này mua nhất khu người cũng chờ tại làm đại sảnh bọn hắn cũng không vội rời đi bọn hắn cũng muốn xem bọn hắn nhóm này tân sinh bên trong đến cùng có nhiều ít lợi hại ra hỏa tại thánh long đại học nếu như thực lực kinh tế cực cao vậy hắn v õ đạo thực lực cũng tuyệt đối sẽ không kém cường giả hàng cường cường đại võ giả nơi nơi cũng là có tiền nhất tồn tại vậy xem lão sinh bên trong nhìn xem làm tôn bằng phi bọn hắn cũng là khâm phục hô một hơi giới này tân sinh chính xác có mấy cái lợi hại người kế tục á i tôn bằng phi này liền đã thần khiếu cảnh tần bốn hơn nữa thật có tiền à hắn t r ư ơ n g kia thẻ đ è n ta biết tài sản không có mấy cái ước căn bản làm không được cái chu vi kia hứa khả hơn bọn hắn cũng không tệ chờ một chút phải thật tốt theo sát bọn hắn trò chuyện chút thuận tiện giút hắn một chút nhóm nói không chắc liền có thể kiếm lời rất nhiều học phần. một đám lao sinh kích động liền đợi đến những cái này d ê béo theo làm đại s ả n h đi ra tới tốt hơn đẩy ra tiêu thụ chính mình mỗi một lần tân sinh vào trường học đều là những cái này lao sinh kiếm lấy học phần thời điểm tốt thậm chí sẽ phát sinh rất nhiều có ý tứ sự tình có chút tân sinh lần đầu tiên một mình lên đại học chưa quen cuộc sống nơi đây người lại có chút thẹn thùng có lao sinh chỉ là giúp hắn cầm cầm mấy cái hành lý chỉ chỉ đường hỏi mấy vấn đề những tân sinh kia đều sẽ cho các học t r ư ở n g hai ba giờ học phần hai ba giờ a chuyển đổi thành tiền mặt liền là hai ba mươi vạn thậm chí những cái này tân sinh còn biết cảm thấy cho thiếu đi đối học trường ngượng ngùng đây chính là đỉnh cấp dê béo đụng phải một lần liền là lời lớn làm trong đại sảnh chỉ thấy tiếp nhận tôn bằng phi thẻ đen nhân viên mỉm cười nhất khu có vi khu bên trong đều là xa hoa cao cấp gian phòng so phổ thông gian phòng cao cấp gấp mấy lần nhưng ngươi nói ngươi muốn tốt nhất nhất khu tốt nhất là trí tôn vi phòng toàn bộ nhất khu cũng chỉ có một cái vị trí so v i khu còn muốn tốt hơn nữa hết thệ cũng là trần nhà đồng bộ tôn bằng phi gật đầu một cái không sai ta liền muốn cái kia nhanh lên một chút trừ tiền a không nghĩ tới nhân viên lại lắc đầu nói ngượng ngùng ngươi tạm thời còn không có mua cái ký túc xá kia tư cách cái ký túc xá kia chỉ có tiền còn không không được không chỉ là trí tôn vip phòng ngươi không mua được coi như là nhất khu vip xa hoa phòng ngươi cũng không mua được tôn bằng phi n g h e xong quả thực không tin lỗ thai của mình cái gì ta không mua được vậy ta vừa mới chẳng phải là đi không nhìn hồi lâu làm thành viên tiếp tục giải thích nói học phần còn c h ư a làm tiền mặt nạp tiền học phần cùng nhiệm vụ học phần tên như ý nghĩa liền là thông qua nhiệm vụ kiếm lấy học phần những cái này cao cấp g i a phòng học phần nhất định cần cần có một nửa trở lên là thông qua nhiệm vụ lấy được mới có thể mua chỉ dùng tiền mặt nạp tiền học phần là không mua được đằng sau một đám tân sinh nhìn xem liền tôn bằng phi đều ăn quả đắng cũng là không nghĩ tới rõ ràng còn muốn làm qua nhiệm vụ mới có thể mua những cái kia vip gian phòng đây không phải đang nói đùa ư đúng vậy à, mọi người đều là tân sinh ai làm qua nhiệm vụ đây không phải rõ ràng không cho người ở ư chẳng lẽ cái kia vip gian phòng liền là cái bài trí cái này thiết kế không hợp lý à? đám người hậu phương lưu hạo thu hồi điện thoại nhìn về phía tô lâm lý đào đại ca ta cuối cùng tiếp cận đủ tiền thật vất vả tập hợp bảy trăm vạn vừa vặn có thể mua bảy khu ký túc xá nếu không ngơi cũng mua bảy khu a so phía trước mấy cái khu tiện nghi hơn nữa vừa vận tại tám khu phía trước một vị hẳn là sẽ không là quá kém điều kiện tô lâm uống vào trà sữa trên mặt không hề lay động lưu hạo cho rằng tô lâm khẳng định là đã sớm có mua tài chính hạo tử kỳ thực ta không gọi lý đạo tô lâm đột nhiên nói a lưu hạo hơi xứng sở chỉ thấy tôn bằng phi nắm chặt nắm đấm rời khỏi làm trên mặt còn mang theo tức giận tôn bằng phi nạp tiền tám vạn m u a nhất khu ký túc xá tôn bằng phi còn t ừ a học phần ba trăm điểm nhất khu ký túc xá phổ thông gian phòng mạnh như tôn bằng phi cũng chỉ có thể ở tại nhất khu phổ thông gian phòng có nhiều tiền hơn nữa cũng không mua được vi phòng để mọi người cảm thấy bất ngờ nhìn tới có thể ở tại nhất khu phổ thông phòng liền là phạm nhân cực hạn nhất khu vi phòng cái gì thần tiên mới có thể ở phú ca cũng mua không nổi tôn quý vi phòng chúng ta nghèo bức tùy tiện chịu đựng chịu đựng là được rồi mọi người ở đây cảm khái thời khắc chỉ thấy một cái cầm lấy trà sữa thân ảnh đi tới làm x o á i ca ngươi thích uống trà sữa a tên gọi là gì nhân viên thân thiết hỏi tô lâm tô lâm nói xong đưa lên hắn giấy chứng nhận mà theo bên cạnh hắn lưu hạo sớm đã ngây người nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn không chỉ là hắn toàn trường người rõ ràng nghe được cái tên đó phía sau lập tức bay đầu nhìn về phía làm trước đài thiếu niên kia hắn nói hắn gọi tô lâm kế tiếp trên màn hình lớn tin tức biểu hiện càng làm cho bọn hắn như bị thiên lôi đánh trúng đồng dạo chương một trăm mười hai hắn liền là tô lâm nhất khu trí tôn vi p h ỏ n g chương một trăm mười hai hắn liền là tô lâm nhất khu trí tôn vi p h ỏ n g tô lâm hắn nói hắn gọi tô lâm phải không hẳn không phải là cái tô lâm kia a mọi người đối với danh tự này mười phần quanh hai chẳng phải là bọn hắn vừa mới tại trên xe b ấ t nói chuyện cái truyền văn kia nhân vật chính như hắn sẽ không thật là cái tô lâm kia a làm sao có khả năng có loại việc này nhưng mà trên màn hình lớn lập tức xuất hiện tô lâm thân phận tin tức mọi người thấy màn hình lớn cảm giác chính mình không chỉ lỗ hai có chút phá mắt dường như cũng xảy ra vấn đề tô lâm học phần hai nghìn ký túc xá tạm thời chưa có hai nghìn học phần chuyển đổi thánh long tệ hai trăm triệu mọi người rủi rủi con mắt liên tục xác nhận trên màn hình lớn tin tức trên màn hình lớn thật viết hai ngàn học phần tình huống như thế nào ta chưa gặp nó nạp học phần a hắn ở đâu ra 2 a i ngàn học phần hắn không phải tân sinh ư phía sau tô lâm tân sinh lập tức sao động lên phảng phất gặp quỷ đồng dạng vốn là muốn rời đi tôn bằng phi trông thấy tô lâm học phần đồng dạng d ừ n g bước ánh mắt lộ ra không thể tin được l à m bên ngoài phòng một đám đám lao sinh càng là khẩn trương đứng lên hít thở đều biến đến có chút gấp rút nhìn xem trên màn hình lớn tô lâm 2 a i ngàn học phần trong mắt tràn ngập h ư n g vực vốn là cho là cái tô lâm này là lai lịch gì rõ ràng đã có h ngàn học phần cái này so rất nhiều lão sinh học phần đều cao a người này bất p h ạ m nếu là có thể nhận thức đến hắn ta cảm giác ta học phần không cần buồn l i ê n làm trên đài nhân viên nhìn xem tin tức của tô lâm cũng là ngẩn ngơ ai nha tiểu hoa tử ngươi học phần thế nào nhiều như vậy ta nhìn một chút đây là ngươi làm nhiệm vụ kiếm lời nhân viên không thể tin nhìn xem tô lâm tại bọn hắn thao tắt xuống thoáng cái liền t r a ra tô lâm học phần đều là nhiệm vụ ban thưởng học phần chỉ thấy tô lâm gật đầu một cái nhân tài a không nghĩ tới nhóm này trong tân sinh còn có người tài giỏi như thế nhân viên không khỏi đến tán dương hứa khả hân cùng chu vĩ càng là như là gỗ đồng dạng nhìn xem tô lâm nói không ra lời nhưng mà càng khiếp sợ vẫn là lưu hạo hắn không nghĩ tới một mực cùng hắn nói chuyện người rõ ràng gọi là tô lâm mà không phải lý đạo hơn nữa cái tô lâm này cùng hắn trong điều tra cái kia thần nhất tô lâm ngay tại c h ậ m dai dán vào tại một chỗ ta đi hắn thật là tô lâm ta đoạn đường này không có nói sai lời nói a ngay tại mọi người còn tại c h ấ n kinh thời điểm trên màn hình lớn tin tức lần nữa đổi mới đồng dạng rõ ràng quảng bá nhắc nhở lần nữa vang vọng tại trong cả đại sành nhưng mà bởi vì lần này tin tức quá mức bạo tạc Không chỉ để chúng á i này toàn làm số một làm toàn bộ t còn thừa còn thừa độc độc ta chúc mừng tân sinh tô lâm trở thành nhất khu duy nhất trí tôn vip chủ nhà lần này quảng bá nhắc nhở rõ ràng còn kèm theo lên trúc phúc nói cùng phía trước nhắc nhở hoàn toàn khác biệt để mọi người nháy mắt cảm giác cùng tô lâm sống ở hai thế giới hắn mua trí tôn vi phòng so vi phòng còn muốn tốt rất nhiều lần a l i ê n bằng phi ca đều không có mua đến vi phòng hắn rõ ràng trực tiếp mua trí tôn vi phòng trực tiếp tiêu một ngàn học phần chuyển đổi tới liền là một trăm triệu thánh long tệ khủng bố như vậy cái này nguyên lai、like、hắn mới là đại ca chẳng lẽ hắn thật là trong truyền thuyết cái tô lâm kia lẽ nào thật sự không phải trùng tên trùng họ mọi người lúc này nội tâm lập tức bắt đầu khẩn trương lên bất kể có phải hay không là trùng tên trùng họ bọn hắn tại trên xe bus đều sách tô lâm cái tên này còn nói hắn tiếng xấu đổi vị suy nghĩ một thoáng bọn hắn khẳng định đã lên tô lâm danh sách đen mọi người sau lưng nháy mắt bị mồ hôi lạnh nhốt nhẹp vị này bối cảnh của tô lâm tuyệt đối không kém e rằng chỉ chân chính đế đô thiên kiêu mới có thể cùng hắn so sánh bọn hắn những cái này theo nơi khắc khảo tới học sinh làm sao có khả năng là tô lâm đối thủ nhân g i a vừa mới khai giảng liền không biết từ nơi nào kiếm được hai ngàn học phần trực tiếp bắt lại duy nhất một bộ trí tôn vi phòng cái tô lâm này tuyệt đối tại đế đô có người ai chọc tới hắn ai liền s o n g mọi người nhớ tới bọn hắn còn bởi vì tô lâm tại trên xe bớt xuống trà sữa mà chế rêu nhân ra hiện tại thật muốn về từng tới đi quất chính mình một cái miệng rộng để chính mình lắm miệng chỉ thấy tô lâm tại nhân viên tôn kính trong ánh mắt bắt về giấy chứng nhận nhìn về phía trong đại s ả n h mọi người chỉ thấy mọi người nhộn nhịp túi đầu không dám cùng nó đối diện mà tôn bằng phi cũng lập tức theo trên hành lang tránh ra sợ ngăn lại tô lâm tô lâm nhìn xem mọi người biến hóa to lớn như vậy nhẹ nhàng cười một tiếng một bên uống vào trà sữa một bên kéo lấy hành lý thoải mái mà rời đi làm đại sành đang lúc một đám lao sinh kích động nhảy dựng lên chính giữa muốn xông qua hướng tô lâm c h à o hàng chính mình giúp tô lâm cầm hành lý thời điểm không nghĩ tới một đài đắt đỏ xe thương vụ lập tức chạy đến làm cửa ra vào trực tiếp đem những cái này lão sinh ngăn tại bên ngoài xe thương vụ trên dưới tới một vị thân mang tây trang nam tử trung niên nam tử trung niên trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra lấy tao nhã chỉ thấy hắn một bên túi đầu một bên hướng về tô lâm nói tôn quý vip chủ nhà ta là ngài quản gia cái gì sù minh xin cho ta mang ngài đi qua tại nơi trốn có người nhìn thấy một màn này lập tức miệng mở lớn ta đi thật có quản gia rõ ràng còn có xe riêng đưa đón đây là đại học đây chính là trí Chí tôn vip nhà đãi ngộ quả thực so ở khách sạn còn xa xỉ tại mọi người kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt chỉ thấy quản gia động tác cực nhanh đem hành lý bỏ vào trong xe kèm theo ô tô tiếng động cơ tô lâm biến mất tại trong tầm mắt của mọi người mọi người ngơ ngác nhìn xa xa còn không chính thức khai giảng tô lâm cái tên này liền thật sâu lạc ấn tại trong đầu của tất cả mọi người nhất khu trí tôn vi khu tuy là vị trí tại nhất khu nhưng mà cùng nhất khu những cái tia từng tòa nhà lầu khác biệt là độc viện độc tòa biệt thự tại nhất khu vị trí tốt nhất trước cửa có hai gốc cây khổng lồ hương cây quản ra một đường cung kính đem tô lâm đưa đến cửa biệt tô lâm nắm lấy màu vàng kim lạnh buốt chốt cửa mở ra cổng biệt thự trang trí hoa lệ trong biệt t h ự hiện ra ở trước mắt của hắn trang trí thậm chí không so hắn thần hải đế trang kém bao nhiêu không chỉ như vậy vừa tiến vào cửa trong sảnh đã sớm chờ tại cửa ra và o bốn tên người hầu lập tức đứng ở hai bên hướng hắn túi đầu hoang lên hoan nghênh tô lâm tiên sinh tô lâm trở nên h o a n g hốt có loại về tới thiên hải thị thần hải đế trang cảm giác tô lâm cùng mấy người đánh trào hỏi phía sau đi tới gian phòng của mình tuy nói không có nhà mình hơn hai trăm bình gian phòng khoa trương như vậy nhưng mà gian phòng này cũng có hơn một trăm bình bộ dáng một cái gian phòng liền m i ể u s á t nhất khu giá trị năm ngàn vạn t ú u ố c xá phòng như vậy tô lâm ngôi biệt thự này bên trong còn có rất nhiều còn phải cảm tạ tân mười tỷ không nghĩ tới lại có nhiều như vậy học phần tô lâm nằm tại đắt đỏ sofa trên ghế ngồi mười phần ăn nhàn nơi đây linh khí tương đối dư dả tô lâm thần khiếu bên trong không ngừng tràn vào linh khí hắn cảm giác không cần tu luyện chỉ là ngồi tại nơi này hắn đều có thể tăng cao mấy phần thực lực điện thoại di động của hắn t r u y ề n đến v ă n động hắn cầm lấy xem xét là trường học thông chi thân ái tân sinh các đồng học ngày mai sẽ cử hành lễ khai giảng mời các vị tân sinh đúng giờ trình diện Chương đế đô thiên k i ê u miệt thị chương một trăm một mươi ba đế đô thiên kiều miệt thị tô lâm nhìn một chút thời gian ngày mai tám giờ liền muốn chính thức bắt đầu lễ khai giảng căn cứ miêu tả đến lúc đó cao tầng thánh long đại học đều sẽ tham dự coi như là thánh long đại học hiệu trưởng đều theo trong lúc cấp bách g ạ t ra thời gian tương lai đến hiện trường tô lâm cũng đối cái này lễ khai giảng một phần coi trọng tại khu nhà cấp cao trong biệt thự ăn người hầu chuẩn bị phong phú bữa tối phía sau liền thật sớm lên giường nghỉ ngơi ngày thứ hai tô lâm đi theo một đám tân sinh b i ệ người hướng đi to như vậy thánh long đại lễ đường thánh long đại lễ đường là thánh long đại học cử hành trọng yếu điện lễ địa phương tương đối rộng lớn đủ để tiếp nhận tất cả tân sinh vừa đi tới cửa tô lâm liền thấy một cái bóng người quen thuộc chạy hướng mình là lưu hạo chỉ thấy lưu hạo từ trong đám người chen chúc tới thở hồng hộc đi tới trước mặt tô lâm tô lâm đại ca cuối cùng chờ được ngươi ta còn tưởng rằng cùng ngươi bỏ qua đây chờ ta tô lâm lông mày nĩu lại chỉ thấy lưu hạo vội vội vàng vàng theo trong ba lô lấy ra một cái túi lớn tới tô lâm đại ca ngươi uống trà sữa trong túi là bốn năm ly đóng gói tinh mỹ trà sữa tô lâm tiếp nhận trà sữa trong túi trà sữa đều là hôm qua tại trên xe bức tô lâm nói khá là yêu thích uống cái t i ê mấy loại Cái này lưu hai ạ o vẫn là rất có tâm, tô lâm cũng không là Lâm lấy rất trực r tâm, Tô tiếp có khách khí, trực tiếp lấy ra một mỡ hôm Thô thể ly nay hay ra. ca, không, không có n g ồ người cứ h không hẹn ngồi cũng người Hai có trước. người như vậy kết bạn đi vào lớn trong lễ đường đại lễ đường đã ngồi xuống tràn đầy một đám tân sinh trên mặt mang theo chờ mong cùng hưng ơ phấn trở lấy điện lễ bắt đầu tô lâm cùng lưu hạo đi vào vừa muốn tìm kiếm vị trí chỉ nghe phía trước nhất một loạt chuyển đến âm thanh người chính là tô lâm ở trí tôn v i nhà cái kia chỉ thấy một tên thiếu niên mặc áo trắng một tay trồng cằm một bên nhìn xem tô lâm hai người nói tại bên cạnh hắn mấy người đồng dạng nhìn xem hai người trong mắt mang theo không tốt lưu hạo lập tức khẩn trương lên lặng lẽ hướng tô lâm nói nhỏ thô ca đây đều là đế đô thiên t i ê u a không dễ t r ọ c nhất là nói chuyện cái này là thần khiếu tầng bảy cố thiên minh chúng ta đi mau a tô lâm yên lặng uống vào trà sữa mà cố thiên minh thần sắc không vui không nghe thấy lời nói của ta một cố thần khiếu tầng bảy lăng lệ uy áp quét ngang mà tới lưu hạo trực tiếp bị chấn đến thụt lùi đến bước kém chút ké ngã còn tốt tô lâm kịp thời kéo hắn lại cố thiên minh khẽ ồ lên một tiếng lông mày lộ ra nghĩ ho tuy là tô lâm chỉ là thần khiếu cảnh tầng một cùng tầng bảy có tranh lệch rất lớn nhưng mà muốn dựa vào khí tức liền đem tô lâm ngăn chặn đó cũng là chuyện cười hệ nội lôi nguyên kiếm thai chuyên phá đủ loại huy áp tô lâm lấy ra trí tôn vip nhà chìa khóa bày ra tại cố thiên minh trước mặt còn có thể là ai cố thiên minh hừ nhẹ một tiếng nếu như không phải hôn qua ta đi trễ cái tiêu trí tôn phòng liền là ta ngươi sẽ không cho là ta không có một nghìn học phần a cố thiên minh vừa nghĩ tới liền tới tức giận vốn là cho là không có người có thể cùng hắn cạnh tranh cái kia trí tôn vi phòng hắn nghĩ h ẹ thật vất vả mới kiếm lời đủ học phần không nghĩ tới hôm qua vừa tới làm đại s ả n h liền nghe đến trí tôn vi phòng bị người khác bắt lại trong mắt hắn xa hoa trí tôn phòng rõ ràng là lưu cho hắn mà tô lâm thì là không có còn hắn cho hắn phô bảy hai lần chìa khóa phía sau liền mang theo lưu hạo đến đằng sau tìm kiếm chỗ ngồi ta đi cái này tô lâm như vậy chảy ư cố thiếu đều không để vào mắt cố thiên minh hào hữu tiết siêu không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía bóng l ư n g thật là nghe con mới để không sợ cọp hắn tỉnh khắc tới căn bản không biết rõ cô ra tại đế độ lớn bao nhiêu thế lực đáng tiếc tuy là hắn quả thật có chút thực lực bất quá sau này thời gian không dễ đi cố thiên minh hàng này đều là đối tô lâm tiếp hận thiết siêu nhìn về phía cố thiên minh cố ca nếu không phát huy một thoáng nhà ngươi giao t h i ệ p đem cái tô lâm này theo trí tôn phòng đá ra đi nhìn hắn còn phép lối cố thiên minh mỉm cười khinh miệt nói liền hắn cũng xứng tô lâm cùng lưu hạo đi tới hậu phương chỗ ngồi trong lễ đường mỗi một cái chỗ ngồi đều có một cái to lớn hậu quả là thánh long đại học đưa cho các tân sinh lễ vận tô lâm cùng lưu hạo tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống cầm lấy hộp quà mở ra xem bên trong là thánh long đại học bản đồ còn có một chút tinh mỹ lệ vật nhỏ còn có đưa t ặ n g đăng lược xem xét liền giá trị xa xỉ xứng đáng là thánh long đại học xuất thủ liền là xa xỉ tô lâm hai người ngồi xuống đúng chỗ đưa bên trên không ít người trong bóng tối vụng trộm đưa ánh mắt quay đầu sang cũng n g h ĩ luận lên hắn liền là tô lâm liền là hắn bắt lại nhất khu trí tôn vi phòng hôm qua tô lâm tiến vào trí tôn vi phòng đưa tới không nhỏ hành động mọi người vốn cho là căn bản không có người có tư cách vào ở đi không nghĩ tới tô lâm lại có hai ngàn học phần hơn nữa còn là nhiệm vụ học phần tại mọi người tận mắt nhìn thấy phía dưới tô lâm tương đối đại khí khấu trừ một nghìn điểm học phần trở thành trí tôn vip chủ nhà coi như là về sau trình diện những cái k i a đế đô tiên h tiêu cũng là không nghĩ tới cái này trí tôn vip phòng bị người dễ dàng như vậy bắt lại hơn nữa thế mà còn là người ngoại địa cũng không phải là đế đô xuất thân mọi người tại cái này không đến thời gian một ngày đã sớm đối tô lâm tiến hành đủ loại thảo luận cùng suy đoán quan trọng hơn chính là tô lâm trên mình còn có một cái tin đồn để người đối với hắn càng quan tâm đó chính là chém giết lăng vân cường giả sự tỉnh không ít người còn tại thảo luận chuyện này chân thực hay không Mà tại ô không Lâm đối những cái này, sau lưng thảo luận tâm đối cái ngồi những này nhìn như không thấy, an thảo thấy, sau t trên vị trí n vị của m ì hai Lưu Hảo cũng không ngừng mở miệng cùng Tô Lâm được chuyện Hảo không nhất nghe h cũng cùng tức. ngừng miệng đến gần tin Tô mở Tại trò người trò chuyện ở giữa tất cả tân sinh toàn bộ đến đông đủ tại khai mạc âm nhạc bên trong lễ khai giảng chính thức bắt đầu đầu tiên đầu tiên là thánh long đại học chuẩn bị đủ loại biểu diễn ca hát khiêu vũ thập bắt ban võ nghệ đủ loại đặc sắc biểu diễn lại thêm người biểu diễn võ đạo thực lực để rất nhiều biểu diễn hình ảnh biến đến càng thêm đặc sắc đủ loại biểu diễn sau khi kết thúc từng vị khí vũ bất phàm đám đạo sư đi lên sân khấu mọi người thấy những đạo sư này trong mắt lập tức s á n g trang so nhìn thấy đặc sắc biểu diễn càng hưng phấn địa tôn cảnh còn có thiên vương cảnh mọi người khiếp sợ phát hiện trên đài một đám người rõ ràng đều là địa tôn trở lên thực lực một đám đạo sư ngồi tại trên sân khấu chỗ ngồi phía sau c h ậ t một đạo ổn trọng tiếng bước chân theo phía sau sân khấu chuyển đến một cái một chút liền có thể để người khắc sâu ấn tượng trung niên nam nhân người mặc màu đen chính trang chậm rãi đi tới chính giữa sân khấu trên giảng đài hắn vừa xuất hiện giống như là hát động hấp dẫn toàn bộ người lực chú ý mọi người càng xem càng kinh hãi trông thấy người này bọn hắn cảm giác như là tiến vào bên trong một cái lĩnh vực chính mình biến thành một con kiến mà đối phương là vạn trượng cao cự nhân một cái hô hấp đều có thể nhấc lên một trảng hủy diện phong bạo trung n h ê n nhân mang theo mỉm cười tới gần trên bục giảng mị tổ phồn hoan g n ê n các vị tân sinh có khả năng tiến vào thánh long đại học ta là thánh long đại học hiệu trưởng chu hạc hiên ta tại nơi này lần nữa hoan g n ê n các ngươi mọi người nghe được cái tên này như là bên thai vang lên k i n h lôi thân thể đều là chấn động cái tên này toàn bộ thánh long quốc không ai không biết không người không hay thánh long đại học hiệu trưởng, chu hạc hiên, trấn tinh cảnh vó giả trong lúc giơ tay nhấc chân có thể tùy tiện nháy mắt hủy diệt một tòa thành thị tại vạn tộc chiến trường bên trên lập xuống hiện hách công tích về sau từ tiền tuyến lui ra phía sau càng là trở thành thánh long đại học hiệu trưởng đã tại m ặ t cho năm năm hắn liền là chu hiệu trưởng so ta tưởng tượng còn có khí chất đây chính là chấn tinh cấp võ giả khí t r a n g ư mọi người thấy trên giảng đài cái k i a giống như thần thân ảnh mới gặp mặt không đến một phút đồng hồ cơ hội tất cả mọi người bị vị hiệu trưởng này khuất phục thực lực là chứng minh tốt nhất cũng không cần vị hiệu trưởng này nói chuyện nghe hay bao nhiêu chỉ vì hắn là một vị chấn tinh cấp võ giả cũng đủ để cho tất cả tân sinh tôn、kính. Coi như là đế đô trên h đài cao hiệu trưởng chu hạ hiền bắt đầu diễn thuyết mặc dù nói đều là một chút bình thường mở màn nói nhưng mà dưới đài các tân sinh ngồi tại chỗ ngồi bên trên liên tục gật đầu tựa như là nghe được cái gì tuyệt thế chân kinh để bọn hắn thể hồ quán đỉnh hiệu trường nói đúng à? ta cảm giác ta võ đạo lại có tăng lên xứng đáng là chấn tinh cảnh võ giả một lời hai nói vượt qua khổ đọc bên trên mấy ngàn quyển sách ta muốn quay xuống trước khi ngủ lặp đi lặp lại lắng nghe đây đều là chấn tinh cấp võ giả dạy bảo à? liền bên cạnh tô lâm lưu hạo đều mở ra điện thoại máy ghi âm yên lặng ghi chép lấy chu hạt hiên giản dị tự nhiên lời dạo đầu bởi vì từ đối với đỉnh cấp cường giả tôn kính toàn trường không người dám cầm điện thoại trực tiếp quay chỉ có thể vụng trộm ghi âm tô lâm uống vào trà sữa lắc đầu cảm giác cái này có chút quá khoa trường coi như là nhân cái kia chẳng lẽ nhân ra thả cái rắm đều là hương nhưng mà theo hiện trường phản ứng của mọi người tới nhìn khả năng cũng thật là nếu như chu h ạ c hiên thật thả rắm khẳng định có một đám lớn người cướp phá đầu sông đi lên nghe đây chính là chấn tinh cảnh võ giả rắm tô lâm cảm thấy có chút nhàm chán liền đem tầm mắt nhìn về phía hậu phương đám kia đạo sư chỉ thấy những đạo sư kia nhóm g i ư ờ n g như cũng đã quen chu h ạ c hiên diễn thuyết tại đằng sau thấp giọng trò chuyện không biết có phải hay không là ảo giác hắn phát hiện không ít đạo sư rõ ràng dường như ngay tại nhìn xem chính mình tô lâm cảm thấy mình cả nghĩ quá rồi liền đem thu hồi ánh mắt lại lần nữa nghe lên diễn thuyết mà chu hạc hiên hiệu trưởng vào lúc này giới thiệu trong đại học mỗi đại bảng đơn thánh long đại học bên trong co tân sinh bảng cường long bảng thánh long bảng chờ bảng đơn mỗi cái bảng đơn có một trăm n g ư ờ i chỉ cần có thể đi vào liền có thể thu được phần thưởng phong phú bài danh càng cao ban thưởng càng cao chỉ thấy hiệu trưởng một bên đưa tay chỉ hướng bên phải không chung vừa nói các vị đồng học các ngươi tiến vào thánh long đại học thời điểm cổng trường học đã đối các ngươi tiến hành bước đầu phân tích tân sinh bảng đã ra tới các ngươi có thể nhìn một chút chính mình có hay không có lên bảng bảng danh sách này thời gian thực đổi mới hiện tại chỉ bất quá văn bản bên trên bài danh cũng không chân chính đại biểu các ngươi thực lực chân thật muốn tăng cao bài danh rất đơn giản loại trừ chính mình cố gắng tu luyện bên ngoài phương pháp nhanh nhất liền là đánh bại so ngươi bài danh cao đối thủ dạng này các ngươi liền có thể đem nó cướp lấy chu h ạ c hiên trong lúc nói cười chỉ thấy tay phải hắn chỉ hướng không c h u n g xuất hiện một cái rõ ràng m à n sáng một cái màu vàng kim bảng xếp hạng hiện hiện mà ra Thánh Long đại học, thân sinh bảng. Tên thứ nhất, học, sinh Long bảng. Đại C Thứ nhưng Tô t Lâm, ầ tầng n cảnh Bên cạnh khiếu l u hạo c ũ là lên, l kích động lên, vô vô Tô â mà nói. Tô ca, người lên bảng. 46 tên Tô ca, A. v o người đứng Liền hân đều không bên đầu. đều hứa chú khả vĩ, t rất ê lên tên, n tân sinh bảng này. Tôn bảng nhưng hắn còn cái phi tuy là lên nhưng mà hắn là thứ là mà là kém r rất, rất xa nhiều g ư i A. n ư n n g mà rất h người nhìn thấy tô lâm bài danh cũng là khâm phục bởi vì tân sinh bảng liền tên thứ một trăm đều là thần khiếu cảnh tầng bốn mà có thể xếp vào năm mươi người đứng đầu đại bộ phận cũng là thần khiếu cảnh ngũ lục trọng toàn bộ bảng xếp hạng tô lâm danh tự là dễ thấy nhất bởi vì hắn lại là một cái thần khiếu cảnh tầng một mọi người nhộn nhịp thấp giọng nghị luật lên cái bảng đơn kia có phải hay không sai lầm thần khiếu cảnh tầng một cũng có thể lên bảng vẫn là năm mươi người đứng đầu chiếu nói như vậy ta cũng có thể lên bảng a một cái thần khiếu cảnh tầng một cũng có thể lên bảng chuyện này cũng quá bất hợp lý à chẳng lẽ có cái gì ngấm thao tác trên đài chỗ ngồi đám đạo sư nhìn xem cái bảng đơn kia mắt cũng không thấy lấy tên thứ nhất cô thiên minh mà là nhìn xem thứ bốn mươi sáu tên vị trí tô lâm a hắn quả nhiên lên bảng bốn mươi sáu tên cùng ta đoán không kém là bao nhiêu khẳng định là mở ra tám cái trở lên thần khiếu hắn thần khiếu cảnh tầng một thậm chí có thể tùy tiện m i ể u sắt thần khiếu tầng bốn hh ắ ta vừa mới vẫn tại nhìn tiểu từ này đây chắc hẳn mọi người cũng đều nghe qua tin tức của hắn a một đám đạo sư không che giấu chút nào tại trên đài trò chuyện lên tô lâm thậm chí ánh mắt thỉnh thoảng hướng về tô lâm nhìn lại hắn chém giết thiên nam tỉnh khước khánh t u ổ i con nhỏ bản sự là thật không nhỏ a nếu như hắn có thể tới học viện chúng ta năm nay học viện chúng ta tuyệt đối sẽ trổ hết tài năng liền ta hiện tại cũng còn chưa biết hắn là dùng phương pháp gì bất quá người tài giỏi như thế nếu như tới ta học viện ta không ngại thu hắn làm ta quan môn đệ、tử. Thánh Long đại học ngôi đại đạo sư, tại toàn học Long ngôi đạo Đại đại sư, bọn ộ Thánh bất phàng, bản thân lại là siêu cường võ giả, hiểu tin tức thể tưởng tượng. phạm, hiểu không phải phạm nhân Long bản cường con đường lại là giả, Quốc đều siêu có địa vị võ b hắn rất rõ ràng tô lâm cái truyền văn kia là thật sớm đã có thiên nam t ỉ n h thi đại học liên quan thành viên cùng bọn hắn tiết lộ qua bọn hắn lúc ấy biết đến thời điểm cũng là mười phần chân kinh tại tô lâm còn không nhập học phía trước liền đem cái tên này nhớ vào trong lòng lúc này dưới đài cùng trên đài mọi người thảo luận điểm đều đến tô lâm trên mình để ngồi tại trước đài một đám đế đ ô nhóm thiên kiêu có chút khó chịu bọn hắn đồng dạng thực lực siêu phàm ở trên cảnh giới càng là viễn siêu tô lâm hầu hết đã thần khiếu ngũ lục trọng vậy mà lúc này lực chú ý của toàn trường rõ ràng đều tại cái kia thần khiếu tần một bên trên cái tô lâm này lai lịch gì chẳng phải là một cái tình khác tới ư thế nào nhiều người như vậy để ý hắn chỉ là thần khiếu tần một cũng có thể làm náo động không thể tin được ta vừa vặn như nghe được trên đài những đạo sư kia tiếng nói chuyện bọn hắn cũng tại trò chuyện tô lâm ngồi tại thủ vị cố tiên h minh lúc này sắc mặt khó coi hai tay ôm ngực nghiến răng n g h i ế n lợi rõ ràng là chính mình cầm thứ nhất rõ ràng không ai thảo luận chính mình cái thế giới này có phải là bị bệnh hay không cái kia bốn mươi sáu tên tô lâm hắn cảm giác chính mình một tay đều có thể treo lên đánh rõ ràng lúc này danh tiếng vượt trên hắn ta cô thiên minh từng có lúc giống bây giờ như vậy dưới t r ư ớ n g người khác h u ố hổ ta bài danh rõ ràng cao hơn hắn chỉ thấy phía trên hiệu trưởng cuối cùng kết thúc có chút dài dòng lên tiếng chỉ thấy hiệu trưởng hướng về đằng sau từng cái đạo sư ra hiệu các vị đạo sư cũng cầm lên mị r ổ phồn hiện tại đến đạo sư lên tiếng phân đoạn mọi người dưới đài cũng là lần nữa cảnh giác cao độ chờ mong đám đạo sư có thể nói ra một chút để bọn hắn rất có cảm lộ lời nói chỉ thấy một tên người mặc áo trắng bên hông mang theo một thanh trường kiếm nam nhân đứng lên các vị tân sinh hoan n ê n các người nhập học ta là kiếm đạo học viện viện trưởng đoàn trường không hoan n ê n mọi người gia nhập kiếm đạo học viện ta lên tiếng chỉ những thứ này tiếp xuống suy nghĩ nhiều nói hai câu chỉ thấy trên đài đoàn trường không đột nhiên hướng về chỗ ngồi hậu phương vậy vây tay cái tô lâm kia đồng học ngươi có hay không có cảm thấy hứng thú gia nhập chúng ta kiếm đạo học viện tới ta nguyện ý làm đạo sư của ngươi như thế nào cái gì lời vừa nói ra toàn trường náo động mọi người dưới đài nhộn nhịp hướng về tô lâm vị trí nhìn lại không dám tin thiên vương cảnh đạo sư kiếm đạo học viện viện trưởng rõ ràng tại lễ khai giảng liền chờ không nổi mời tô lâm gia nhập chính mình học viện không chỉ d ư ớ i đài trên đài một đám đạo sư đồng dạng vỗ vỗ bắt đ u ổ i ai l u lao đoàn ngươi làm gì nhanh như vậy liền cấp người cấp người đúng không lao đoàn cái tô lâm này ta cũng mớn chương một trăm mười lăm toàn bộ cự tuyệt hiệu trưởng cùng k i ế m thánh chương một trăm mười lăm toàn bộ cự tuyệt hiệu trưởng cùng k i ế m thánh chỉ thấy tô lâm sờ lên đầu hắn cũng không nghĩ tới đột nhiên sẽ phát sinh tình huống như vậy tại vạn chúng chú mục bên trong tô lâm chậm dài đứng lên lễ khai giảng phía sau một đám tân sinh liền muốn lựa chọn mỗi người học viện cùng đạo sư có thể hay không chọn được một cái thích hợp học viện cùng đạo sư đối mỗi cái học sinh tương lai đều cực kỳ trọng yếu cùng lúc đó có hay không có lợi hại học sinh gia nhập chính mình học viện đối những đạo sư này cũng cực kỳ mấu chốt nếu như học viện nhiều năm ra không được đầu thậm chí có đóng cửa nguy hiểm tăng thêm mấy năm này thánh long đại học bên trong cạnh tranh càng ngày càng quyết liệt mỗi cái đạo sư làm có thể có lợi hại học sinh gia nhập chính mình học viện lo lắng như kiến bỏ trên c h à o nóng tuy nói như thế nhưng mọi người cũng không nghĩ tới rõ ràng tại ở lễ khai giảng liền bắt đầu cấp người một đám các tân sinh không tưởng tượng nổi tô lâm đối với đám đạo sư lớn bao nhiêu lực hấp dẫn cho dù là kiếm đạo học viện viện trưởng cũng nhịn không được vội vã mời tô lâm nhưng mà để mọi người càng không nghĩ tới khởi nguồn sinh còn không chờ lấy tô lâm trả lời cái này đến cái khác đạo sư đứng lên tô lâm đồng học ta cảm thấy thần đan học viện càng thích hợp ngươi gia nhập chúng ta thần đan học viện a từ nay về sau ngươi đan dược tự do còn có thể bán đan kiếm tiền ta bảo đảm ngươi khí huyết cùng cảnh giới sẽ như cưới tên lửa đồng dạng nhất phi trùng tiên tô đồng học kiếm đạo học viện cùng thần đan học viện ta cảm thấy ngươi khẳng định không có hứng thú tới chúng ta thần văn học viện a khắc họa thần、văn. ngươi không muốn cảm thụ lực lượng thần bị ư ngắn ngủi vài phút một đám vừa mới nhìn lên đ ứ c cao vọng trọng đạo sư lúc này như chợ mua đồ ăn đồng dạng không có chút nào trật tự đ a n g nói ồn ào lên phía dưới các tân sinh nhìn xem cái tràng diện này trực tiếp nhìn ốc những đạo sư này nhóm thế nhưng thiên vương cảnh võ giả a lúc này dĩ nhiên không có chút nào một chút t i ê u ngạo vương xuống thân là thiên vương cấp võ giả cao ngạo rõ ràng tại tranh c ấ p giành giật muốn làm tô lâm đạo sư cái này tô lâm đến cùng có cái gì bị lực vô số đế đô thiên kiêu cảm giác chính mình là đang nằm mơ liền bọn hắn đều không có chịu đến đãi n ộ như vậy tân sinh bảng xếp hàng thứ nhất, Cố thiên Minh. càng là cảm giác chính mình muốn phun ra một cái lao huyết cái q u ỷ gì chẳng lẽ những đạo sư này đều là mắt mù hư nhìn không ra mình mới là tân sinh bảng thứ nhất trên đài hiệu trưởng chu hạc hiên nhìn xem vô cùng náo nhiệt đám đạo sư cũng là có chút điểm kinh ngạc những đạo sư này tại trong ấn tượng của hắn phần lớn là trầm mặc ít nói chuyên chú đắm chìm tại chính mình trong tu luyện lúc nào đều có thể biến đến như vậy biết hắn nói chu hạc hiên nhìn về phía phía dưới tô lâm rất nhanh ánh mắt sáng lên khẽ ổ lên một tiếng thân k i ế u tầng một liền mở ra mười hai cái thần k i ế u trang trách hơn nữa thể nội còn cất dấu lực lượng đáng sợ đó là kiếm thai chu hạc hiên cảm giác mình biết rồi vì sao những đạo sư này sẽ biến đến điên cuồng thần khiếu cảnh tầng một liền có thể mở ra thần k h i ế u đại biểu cái tô lâm này thiên phú viễn siêu đại bộ phận thiên tài muốn mở ra thần k h i ế u chẳng những cần cực tốt võ đạo cơ sở cùng sạch sẽ căn cơ đồng thời ngộ tính cùng thiên phú càng trọng yếu hơn có thể tại thần khiếu tầng một mở ra tám cái trở lên thần k h i ế u nói do hắn ngộ tính người tiên tương lai vô cùng có khả năng trở thành thiên vương bên trên nhân vật mà tô lâm tại thần k i ế u tầng một rõ ràng mở ra mười cái trở lên thần t i ế u trọn vẹn mười hai cái thần t i ế u coi như là chu hạc hiên đều muốn thừa nhận tô lâm tiềm lực phi thường to lớn. mà chu hạc hiên bởi vì lộ trình bận rộn mới vừa vặn trở lại thánh long đại học nếu như hắn nghe nói qua tô lâm chém giết lang vân võ giả tin tức phía sau mới càng sẽ minh bạch những đạo sư này vì sao sẽ như cái này đến cuồng tô lâm trên mình còn cất dấu quỷ thần thủ đoạn có thể tại thông mạch cảnh chém giết lang vân cấp bậc võ giả đây tuyệt đối tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả nếu như có thể để tô lâm gia nhập chính mình học viện thậm chí trở thành học sinh của mình mặc kệ đối với chính mình vẫn là học viện đều có lợi ích cực kỳ lớn cái này tô lâm sự phát triển của tương lai không thể tưởng tượng à tại một đám đạo sư vô cùng chờ mong trong ánh mắt chỉ thấy tô lâm giữ im lặng uống vào trà sữa. những học sinh mới khác ước ao cái tỵ ước gì chính mình là tô lâm ngoa tạo đổi lại là ta lập tức đáp ứng trước một cái à, nếu không t r ư ớ c rút ra hai cái suy nghĩ một chút hắn thế nào một câu không nói đúng vậy a cơ hội mất đi là không trở lại a chờ một chút nếu là đám đạo sư không có hào hứng tổn thất kia quá lớn ta cảm thấy kiếm đạo học viện tốt tại toàn bộ thánh long đại học đều rất được tôn trọng phúc lợi cũng có rất nhiều đ ổ i ta nhất định phải đi kiếm đạo học viện ta dựa vào khẳng định chọn thần đan học viện a chỉ cần có thể vào thần đan học viện đan dược không lo còn có thể bán giá cao đ á n dược lại mạnh lại có tiền đồ đần mới không chọn nhưng mà chỉ gặp tô lâm ngắn mũi trầm m ặ t xuống rõ ràng lắc đầu nói ngượng ngùng ta tạm thời còn không nghĩ rõ ràng muốn gia nhập cái nào học viện đạo sư phương diện ta cũng không có ý định như vậy vội vã trọn đa tạ các vị đạo sư hậu ái hơn nữa ta muốn trở kiếm thánh xuất q u a n nhìn một chút tân sinh chỗ ngồi truyền lên tới từng đợt hít một hơi khí lạnh âm thanh tô lâm rõ ràng cự tuyệt tất cả người cái gì mọi người không hiểu rõ tô lâm là nghĩ như thế nào một khối thiên đại đĩa bánh bày ở trước mắt chuẩn sắc mà nói là thật nhiều khối đĩa bánh tô lâm rõ ràng một cái cũng không được cái này tô lâm đến cùng dã tâm nhiều lớn chẳng lẽ hắn còn trướng mắt những thiên vương này cấp đạo sư ư ta thừa nhận ta thua coi như ta là đế đâu người địa phương ta cũng không hắn ngư bức hắn chẳng lẽ còn muốn kiếm thánh làm đạo sư của hắn mà trên đài một đám đạo sư đầu tiên là người ầ n n g không nghĩ tới rõ ràng theo một cái tân sinh trong miệng nghe được kiếm thánh cái tên này kiếm thánh hắn chẳng lẽ cùng kiếm thánh có cái gì nguồn gốc kiếm thánh đ ã b ê quan mấy chục năm sẽ không dễ dàng xuất q u a n a mà chu hạc hiên lông mày tho nhấc có chút ngạc nhiên nhìn xem tô lâm hắn làm sao biết kiếm thánh muốn xuất quan mấy tháng này cảm nhận được rõ ràng kiếm thánh b quan chuyển đến th chuyện này sẽ không có mấy người biết cái tô lâm này là thế nào biết đến trong lúc nhất thời toàn trường yên lặng đám đạo sư thế nào cũng không nghĩ tới tô lâm thế mà lại dùng kiếm thánh cự tuyệt chính mình bất quá đám đạo sư không chút nào không nhậu trí cuối cùng trong mắt bọn hắn kiếm thánh căn bản sẽ không xuất quan tô lâm chỉ là như vậy nói cho hắn tranh thủ suy tính thời gian tô lâm học viện chúng ta cửa chính vì ngươi mở rộng ngươi chậm dài suy nghĩ chỉ cần ngươi có thể tới ta sẽ cho ngươi chuẩn bị một phần đại lễ thần kiếm có muốn hay không muốn đoàn trường không hứa hẹn nói thần đan học viện vĩnh viễn hoan nghê ngươi tô lâm ngươi tới Ta để ngươi học trưởng học tỷ mỗi người cho ngươi đưa lên một mai thượng phẩm đan dược m u ố n cái gì đan dược đều có thể nói với ta lại cho ngươi tốt nhất đan lô cảm nhận được một đám, đám đạo á m đ sư nhiệt tình tô lâm không thể không để xuống trà sữa hướng trên đài đám đạo sư chắp tay nói đa tạ các vị lao sư tuy là hắn chưa chắc sẽ đi những học viện này nhưng mà h ả o ý hắn vẫn là tâm lĩnh không nghĩ tới mới đến có thể chịu đến nhiều như vậy đạo sư yêu thích đúng lúc này chu hạc hiến nói tô lâm nếu như kiếm thánh xuất quan ta lại tự mình thông chi ngươi, ngươi không cần lo lắng một đám đạo sư nhộn nhịp nhìn về phía hiệu trường đều là đặc biệt kinh ngạc cái gì chẳng lẽ kiếm thánh thật sẽ xuất quan tuy là kiếm thánh sớm đã bế quan nhiều năm nhưng không người dám quên cái tên này bởi vì đó là cái thánh vương cảnh cường giả so c h ấ n tinh cảnh còn mạnh hơn nhìn thấy hiệu trưởng đột nhiên đối tô lâm làm ra hứa hẹn bàn quan c á c tân sinh lần nữa nổ bọn hắn sùng bái như là thần linh hiệu trưởng c h ấ n tinh cảnh võ giả rõ ràng đều đối tô lâm coi trọng như vậy kiếm thánh xuất quan còn muốn đích thân thông chi tô lâm tô lâm có tài đ ấ c gì coi như đem những cái này bỏ qua không nói cái này kiếm thánh khẳng định cũng là đỉnh tiêm cường giả chẳng lẽ tô lâm cùng hắm cũng có quan hệ ta dựa vào đây là cái gì nhân mạch quá nghịch thiên a tô lâm chẳng lẽ vụ n trộm sau lưng chúng ta soát cái gì phó bản thế nào nhiều cường giả như vậy đều cùng hắn có quan hệ cố thiên minh hiện tại cảm giác trên mặt mình nóng bỏng dường như chính mình đột nhiên biến thành thằng h ệ cái tô lâm này giao thiệp dường như so hắn còn mạnh hơn một chút chương một trăm mười sáu chắn đường chương một trăm mười sáu chắn đường phen này náo n h i ệ t cướp người vợ kịch theo lấy tô lâm cự tuyệt tuyên bố kết thúc phía sau mỗi đại đạo sư mang theo một chút thất lạc mới bắt đầu hướng về những học sinh mới khác giới thiệu mỗi người học viện tình huống cặn kẽ đại khái qua khoảng sau một giờ tân sinh điện lễ kết thúc mọi người mang theo mỗi người tâm tình rời đi thánh long đại lễ đường mặc dù không có như tô lâm dạng kia chịu đến mỗi đại đạo sư tranh đoạt nhưng mà nghe được mỗi đại đạo sư sau khi giới thiệu mọi người cũng bị từng cái học viện cường đại hấp dẫn muốn gia nhập học viện còn cần điều kiện của mình đạt tiêu chuẩn chỉ cần đạt tiêu chuẩn phía sau tiến vào học viện phía sau liền có thể hưởng thụ rất nhiều phúc lợi tỷ như kiếm đạo học viện coi như là phổ thông học viên gia nhập phía sau đều có thể đạt được rất nhiều tân sinh gói quả một chút trang bị thả tới đế đô đều giá trị xa xỉ còn có thần đan học viện t â n sinh phúc lợi thì càng nhiều trong đó cao cấp đan dược cùng luyện đan thuật để mọi người m ư ờ i phần đỏ mắt đây vẫn chỉ là phổ thông học viên đ á i ngộ như tô lâm loại này bị đám đạo sư tranh đoạt bánh trái thơ ngon không biết rõ đ á i ngộ muốn so phổ thông học viên cao hơn gấp bao nhiêu lần mọi người lần nữa đấu kỵ đến tô lâm nhưng cho dù là dạng này tô lâm rõ ràng một cái cũng không tiếp thụ còn toàn bộ cự tuyệt mọi người chỉ cảm thấy người với người khoảng cách quá lớn bọn hắn căn bản là không thể nào hiểu được ý nghĩ của tô lâm cố thiên minh lúc này đang muốn rời khỏi bên cạnh tiết siêu đột nhiên đối với hắn nói cố ca chúng ta muốn hay không muốn đi tìm tô lâm? cố thiên minh lắc đầu tính toàn a vì sao tiết siêu cảm thấy bất ngờ vốn là cho là cố thiên minh cũng sẽ rất muốn giáo hấn một thoáng tô lâm cố thiên minh không để ý tới hắn trực tiếp đi ra lễ đường để tiết siêu có chút ngạc nhiên nhưng mà tiết siêu nhưng lại không rời đi mà là cùng cái khác bốn năm tên tân sinh tụ tại một chỗ trên mặt mang theo âm hiểm cười nhìn xem hậu phương tô lâm đã rời đi chỗ ngồi cố ca không đến chúng ta mấy cái cũng đủ rồi chờ sau đó liền để tô lâm nhìn một chút ai mới là đế đô thiên tiêu đúng rồi hắn đ ứ c không xứng b ị chỉ bằng hắn một cái thần k i ế u tầng một cũng có thể lên tân sinh bảng năm mươi vị trí đầu Ta kia nhìn những cũng đạo sư là một cái thần khiếu tầng một còn dám lên tân sinh bảng năm mươi người đứng đầu có hắn dễ chịu chỉ cần đánh bại hắn liền có thể trở thành tân sinh bảng thứ bốn mươi sáu tên sớm đã có người không thể chờ đợi xuất thủ mọi người đã bắt đầu thương lượng nên làm gì đối phó tô lâm bọn hắn c h ờ không nổi hiện tại liền muốn xuất thủ chỉ cần có thể đánh bại tô lâm bọn hắn bài danh đều sẽ lên cao không ít tân sinh bảng chỉ cần nhiều hơn thăng một tên đều có thể thu được rất lớn chỗ tốt nhưng mà đối với tô lâm hành tung cũng không hiểu đúng lúc này một thân ảnh đi tới tính thăm dò hỏi các ngươi muốn biết tô lâm vị trí mọi người nhìn về phía hậu phương người kia đồng dạng là tân sinh trên mặt mang theo cười lệnh ta gọi tôn b ằ n g phi ta biết tô lâm hắn tài xế lái xe lộ tuyến hôm qua ta ngay tại làm đại sành nhìn xem hắn đi ô ngươi cũng muốn đối phó tô lâm tôn bằng phi gật đầu một cái đương nhiên nói cái kia tất nhiên ai không muốn cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút tới tới tới ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết lộ tuyến của bọn hắn ta đã c h ờ lâu lắm rồi năm sáu người lập tức túi đầu bắt đầu bắt đầu giao lưu tô lâm vừa rời đi thánh long đại lễ đường liền trông thấy phía ngoài tài xế cung kính chờ tại bên ngoài tô lâm tại một đám cắt tân sinh ánh mắt hâm mộ trung thượng xe ta đi xe riêng đưa đón ta tại sao không có đại ngộ này đây là trí tôn vip nhà chuyên môn tài xế a ngươi đương nhiên không có dường như hy vọng tô lâm mang mang ta à từ nơi này trở lại ký túc xá cũng không gần a nhất khu ký túc xá đều rất xa càng chưa nói tám khu bên ngoài ký túc xá vốn là tô lâm còn muốn mang mang lưu hạo nhưng mà lưu hạo nói muốn đi địa phương khác nhiều nghe nóng g một chút tin tức trước hết không trở về túc xá tô lâm không thể làm gì khác hơn là một người ngồi lên đi tại mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt đắt đỏ xe thương vụ lái rời hiện trường ngồi tại thoải mái cấp cao đệm xe bên trên tô lâm uống vào trà sữa nhìn ngoài cửa sổ thánh long đại học phong cảnh hắn còn không hào, hào nhìn một chút chính mình đại học phong cảnh đây hiện tại nhìn một chút phát hiện thánh long đại học hai bên đường phong cảnh cũng thật là không tệ đủ loại quý báu đẹp mắt hoa thụ sớm đã nở đầy tại gió thổi phía dưới như là hoa tươi nhảy múa đồng dạng quản gia n g ư ơ i tại thánh long đại học đã bao nhiêu năm tô h lâm đột nhiên mở m i ệ n g hỏi đại nhân ta đã tại thánh long đại học hai mươi năm có chuyện gì không trong thánh long đại học có nhiều ít nhà quán trà sữa a quán trà sữa đổi lại người khác đụng phải vấn đề này khẳng định sẽ không biết trả lời như thế nào nhưng mà hà quản gia chính xác biết đại bộ phận tin tức của thánh long đại học cho dù là quán trà sữa hắn đều biết quán trà sữa lời nói toàn trường chỉ có hai nhà a hơn nữa nghe nói một nhà đã nhanh không làm tiếp được mới hai nhà tô lâm có suy tư một chút nếu như mọi người đều không thích uống trà sữa vậy hắn mở một nhà quán trà sữa không phải thuần thua thiệt nhưng mà mở một nhà quán trà sữa mục đích chính yếu nhất là thuận tiện chính mình uống trà sữa người khác dường như yêu hay không yêu uống cùng hắn cũng không quan hệ hà quản gia liền n bắt đầu giới thiệu hai nhà quán trà sữa vị trí còn có đủ loại tin tức liền quán trà sữa lao bản tin tức hà quản gia đều biết có một nhà quán trà sữa chủ càng làm ấy năm trước có chút danh tiếng học viện thiên tiêu góp nhặt một đợt học phần phía sau ở trường học mở ra nhà thứ hai quán trà sữa bất quá vị này thiên tiêu mở ra quán trà sữa phía sau hắn võ đạo lại nhanh chóng chẳng khác gì so với người thường tô lâm nghe xong cảm thấy kỳ quái đột nhiên hà quản g i a khẽ ổ lên một tiếng tô lâm lông mày nhữ lại hỏi thế nào có một đám người đem con đường phía trước ngăn chặn tô lâm nhìn về phía trước chỉ thấy mấy trăm mét bên ngoài năm sáu người thẳng tắp đứng ở đường cái trung ương ngăn chặn chạy đường đi tô lâm nhìn về phía bọn hắn liền cảm thấy quen mắt thoáng cái liền nhận ra được đứng ở chính giữa người kia hình như liền là vừa mới ngồi tại bên cạnh cố thiên minh một chỗ chế rêu hắn người còn có một người hắn càng quen hơn là tôn bằng phi hắn lúc này một mặt cười lạnh nhìn xem tô lâm xe cùng người cầm đầu kia không ngừng nói chuyện với nhau đại nhân làm thế nào muốn hay không muốn quay đầu ta còn biết một con đường có thể trở về nhà chỉ là phải hao phí nhiều thời gian hơn tô lâm nhẹ nhàng cười một tiếng nhấp một h ớ p trà xưa nói không cần thẳng t ắ p hướng đi qua không cần phải để ý đến bọn hắn ta xem ai muốn được đụng chết Tốt. hà quản g i a nghe được tô lâm vừa nói như thế cũng không khách khí chút nào trực tiếp một c ư ớ c đ ạ p mạnh cần g a người phía trước thần sắc bất tiện xem xét liền không có chuyện tốt gì bọn hắn đều là võ giả cũng không có khả năng trực tiếp bị đụng chết bình thường võ giả nhìn thấy loại tình huống này đều có thể đủ chính mình tránh đi trừ phi là thật cố tình đến gây chuyện chỉ thấy phía trước cái kia năm sáu người nhìn thấy xe thương vụ thẳng tắp vào tới trên mặt đều mang tới chế dây ức u rõ ràng không sợ chúng ta còn dám xông lại ha ha ha tại sao phải sợ bọn hắn chạy đây lần này tự chui đầu vào lưới quá ngu a động thủ phanh phanh phanh khí huyết bạo phát nhấc lên cùng phòng lập tức g á p cong hai bên đại thụ năm sáu tên thần khiếu tầng bốn võ giả đột nhiên đồng thời xuất thủ đám người chung quanh lập tức ở kinh hô bên trong dừng bước chương một trăm mười bảy ai còn dám tới chương một trăm mười bảy ai còn dám tới lúc này vừa vặn tân sinh điện lễ kết thúc trên đường người lưu lượng không ít nhìn thấy một màn này trực tiếp kinh ngạc ngoa tạo chuyện gì xảy ra trên đường cái thế nào có người muốn đánh bọn hắn thế nào đem đường chặn lại không cho chiếc này xe đen qua xe này cũng một chút cũng không giảm tốc độ lẽ nào thật sự muốn đem bọn hắn đụng bay lại là bốn tên thần khiếu cảnh tầng bốn còn có một cái thần khiếu tầng năm đây là cái gì tràn g diện t r à t h u tới mọi người hai mắt t r ừ n g lớn không nghĩ tới tân sinh điện lễ mới vừa vặn kết thúc rõ ràng liền ra cái tràn diện này chỉ thấy ngăn lại ô tô năm người toàn thân tản mát ra hảo quan của khí huyết thanh thế hết sức kinh người đồng thời từng cái toàn lực ứng phó đem đao của mình thường côn đồng toàn bộ lấy ra đủ loại công kích hào quang trói mắt lóa mắt để người không căng ra mắt dầm dầm dầm không khí trực tiếp phát sinh â m bạo tại xe thương vụ đánh tới nháy mắt tất cả mọi người công kích đều rời khỏi tay thẳng tắp đánh về trên ô tô ngoa tạo tới thật lực lượng này e rằng có thể đem ô tô vanh thành s ắ ma người ở bên trong s o n g đời mọi người không nghĩ tới năm người rõ ràng không lưu t ì n h chút nào tựa như là thật muốn xe thương vụ người ở bên trong chết mất đồng dạng mọi người ở đây cho là chiếc xe k i a một giây sau liền sẽ trực tiếp bị công kích hòa tan thời điểm kinh thiên lôi quang mang theo đ ì n h thai nhức góc tiếng nổ vang xuất hiện tại xe thương vụ trên hư không trong khoảnh khắc liền biến thành một tòa lôi điện kiếm trận phạm vi cực lớn lập tức đem có công kích bao trùm tại trong đó chỉ thấy trong kiếm trận lôi quang tấu trời tất cả công kích rõ ràng toàn bộ tại nháy mắt tiêu tán vô tung vô ảnh cái gì tiết siêu mấy người con ngươi co vào thế nào đều không nghĩ tới bọn hắn toàn lực một kích rõ ràng bị nháy mắt phá giải không chờ bọn hắn phản ứng lại trên i m t ậ n b trên lôi đường i ệ n n tựa h t r ư quần h u n chúng h vây xem nhìn xem treo ngược trên tảng cây mấy người hít vào một hơi chỉ thấy những người kia toàn thân quần áo đều bị đánh thành vỡ nát toàn thân máu thịt bé bét trực tiếp mất đi mà trước kia xe thương vụ đã không có chút nào ngăn cản thẳng tắp lái về phía xa xa hết thảy đều phát sinh tại trong trước mắt tòa lôi điện kia kiếm trận mới vừa xuất hiện liền trọn vẹn quét dọn trở ngại đừng nghĩ đi thiết siêu tức giận gào thét lớn chiếc xe này rõ ràng thật coi thường bọn hắn trực tiếp lái đi hơn nữa mấy người bọn họ hạ tràng như vậy thảm nếu như cái này nếu là c h u y ế n đi sau này hắn cũng đừng ở trong trường học l a n lộn cái tô lâm này nhất định cần phải bỏ ra đại giới tiết siêu trực tiếp nhảy tới không trung trong tay xuất hiện một thanh khổng lỗ bữa trên búa tràn ra hùng hậu hà quang lúc này tiết siêu triệt để bạo phát ra chính mình thần khiếu tầng người kia chẳng lẽ liền là tiết siêu thân sinh bảng bài danh thứ ba mươi chín vị kia đế đô thiên kiêu a không nghĩ tới lại là hắn hắn nhưng là củng cố thiên minh một đường thực lực cùng địa vị đều cực cao a chiếc xe kia đến cùng thế nào c h o hắn cái gì thù cái gì toán tại mọi người kinh hô ở giữa chỉ thấy trong tay tiết siêu đại phủ trực tiếp quyết đại biến thành một cái tám mét tự phủ hết sức kinh người bay đến không trung thẳng tắp hướng về chiếc kia xe thương vụ c h é m tới lúc này đại phủ so chiếc kia xe thương vụ còn lớn hơn để người cảm thấy không có chút nào ngăn cản lực lượng mà chỉ trong n h y mắt lôi điện kiếm trận lại một lần nữa xuất hiện đồng thời kèm theo hử lạnh một tiếng thật phiền lôi điện kiếm trận bên trên uy năng lần nữa k h u ế t trường trên không mấy đạo thiên lôi nổ vàng liền mọi người vây xem đều cảm giác toàn thân lông tơ nổ lên tê cả ra đầu lôi điện kiếm trận không sợ chút nào thắng tắp cùng cự phủ đánh vào một chỗ xì xì chỉ thấy cự phủ bên trên lập tức hiện đầy khắc sâu vết n ư ớ c tốc độ rất nhanh chỉ nghe phịch một tiếng cự phủ liền triệt để vỡ nát không có khả năng tiết siêu miệng m u i phun máu một cô đáng sợ phản vệ lực lượng chuyển đến toàn thân của hắn cái này còn không xong chỉ thấy lôi điện trong kiếm trận một cái lôi điện đại kiếm đột nhiên bay ra hướng hắn mạnh mẽ đ â m tới còn chưa tới tới tiết siêu cũng cảm giác toàn thân bị mấy vạn cây châm dài đâm xuyên một cô đáng sợ tử vong nguy cơ xuất hiện tại trong lòng của hắn chỉ thấy trên người hắn kim quan g đại thiểm từng cái bảo mệnh đạo cụ như hộ thân phủ đồng dạng vào lúc này triệt để phong thích như một cái hộ thuẫn đồng dạng đem tiết siêu từng tầng từng tầng bao vây rõ ràng bước đến ta dùng toàn bộ thủ đoạn bảo mệnh thô lâm người nhớ ký cho ta chờ ta trở về trông thấy thân thể bên ngoài từng tầng từng tầng vòng bảo hộ màu vàng tiết siêu trên da chuyển đến như kim đâm cảm giác giờ phú người tiết siêu lời nói còn chưa nói xong hắn bên ngoài cơ thể vòng bảo hộ như là bị vẫn thạch va chạm chuyển đến chấn động to lớn đem bên trong tiết siêu đều đụng đến đông lệnh tây ngược lại cảm giác quen thuộc xuất hiện lần nữa chỉ nghe thanh thúy nghiền nát thanh âm thanh k i a lôi điện đại kiếm rõ ràng thật thẳng tắp đâm xuyên vòng bảo hộ chỉ thấy trên đại kiếm lôi điện tựa như là giống như dã thu không ngừng thôn vệ lấy vòng bảo hộ không đến hai giây vòng bảo hộ ngay tại run dày bên trong sụp đổ suy lôi điện đại kiếm trực tiếp đâm xuyên ngực tiết siêu tại tiết siêu không dám tin trong mắt thấu trời máu tươi từ lồng ngực của hắn phun ra chẳng lẽ ta muốn chết tiết đào sinh lòng tuyệt vọng hắn trực tiếp bị lôi điện, đất, lôi điện đại kiếm cũng vào lúc này bay ra đâm vào tiết đào hai chân cùng trong đan điện suy suy, suy. tiết siêu lúc này vô cùng thê thảm vậy xem người qua đường nghe được hắn huyết nhục bị đâm xuyên đ âm thanh càng là sợ hãi thậm chí run dày lên chỉ thấy tiết siêu bị bốn thanh lôi điện đại kiếm hung hăng đóng đinh tại đường cái trung ương tuy là theo run dày bụng có thể nhìn ra tiết siêu vẫn chưa chết đi nhưng mà nếu như lại không có người đem hắn đưa đi cấp cứu vậy cũng không sai bịt lắm chỉ nghe được một đạo thanh âm lạnh lùng vào lúc này chuyển đến lần sau còn không người nào dám tới ta sẽ không hạ thủ lưu t ì n h mọi người nghe được cái thanh âm này toàn thân run lên liền giống bị vùng địa cực gió lạnh vội qua nhìn về phía cái kia đã xa xa lái rời hiện trường màu đen xe thương vụ cái thanh âm này là tô lâm hạ thủ lưu tình cái này cũng gọi là hạ thủ lưu tình ư quá đáng sợ hắn miểu sắt bốn cái thần khiếu tầng bốn bị thương nặng một cái thần khiếu cảnh tầng năm đây chính là hắn thực lực chân thật mọi người hồi tưởng lại tân sinh điện lễ bên trên cái kia vạn chúng chú mục thân ảnh nhìn về phía lúc này bị đính tại đường cái trung ương tiết siêu lắc đầu nói người chọc ai không được người chọc hắn thật là máu đại giới chương một trăm mười tám chiến tranh học viện chương một trăm mười tám chiến tranh học viện tô lâm trở lại biệt thự sang trọng tuy là chính giữa có người chặn đường nhưng mà tô lâm xuất thủ phía sau căn bản không có ảnh hưởng bọn hắn mấy giây những người kia vẫn là quá yếu đối với nắm giữ lôi nguyên kiếm thai lại mở ra m ộ ư ơ i hai cái thần khiếu tô lâm tới nói cùng đánh chết một con mũi không sai bị lắm tô lâm trở lại gian phòng điện thoại truyền đến chấn động cầm lên xem xét chỉ thấy trên điện thoại di động xuất hiện một cái màu vàng kim bảng xếp hạng tân sinh bản g xuất hiện lần nữa tại trước mắt của hắn tô lâm bài danh xuất hiện biến hóa hắn nhanh chóng tăng lên mấy tên lúc này đã đến thứ ba mươi chín tên vị trí đổi mới còn thật mau tô lâm nhìn một chút liên quan tới bài danh nói rõ mỗi lần thăng một tên mỗi tháng thu được trợ cấp cùng ban thưởng đều sẽ tăng cao hắn nguyên bản bốn mươi chín tên mỗi tháng chỉ ban thưởng 90 học phần mà bây giờ 39 tên rõ ràng có thể ban thưởng 170 học phần bài danh ban thưởng cuối tháng kết toán dùng cuối tháng bài danh làm chuẩn tô lâm vui vẻ không nghĩ tới vừa mới đụng phải tiết siêu mấy người vẫn là chuyện tốt ngày đầu tiên thứ hạng của mình liền tăng lên nhiều như vậy tính một lần lại nhiều kiếm lời nhanh một trăm h ọ c phần chuyển đổi thành thánh long tệ liền là không sai biệt lắm nhanh một ngàn vạn mà tiết siêu những người kêu bài danh toàn bộ hạ xuống có người thậm chí trực tiếp rớt xuống tân sinh bảng bất quá tô lâm căn bản không quản bọn hắn nhìn thứ hạng của mình phía sau liền muốn tắt điện thoại di động suy nghĩ liên quan tới quán trà sữa sự tình. không nghĩ tới điện thoại lần nữa bắn ra tin tức trông thấy tin tức chủ nhân lông mày n h u lại là cổ tân n g u y ệ t như thế nào là nàng nghĩ đến cổ tân n g u y ệ t tô lâm liền có loại phức tạp tâm tình hắn kỳ thực cũng không quá muốn cổ tân n g u y ệ t tìm tới chính mình hắn nhìn về phía cổ tân n g u y ệ t tin tức cổ tân n g u y ệ t tô lâm ngươi tới trường học thế nào không đi tìm ta quên tỷ tô lâm nhanh chóng trả lời ngượng ngùng học tỷ không muốn làm phiền đến học tỷ tu luyện ta muốn chờ ngươi rảnh rỗi lại tới tìm ngươi ngươi cũng không cho ta phát tin tức làm sao ngươi biết ta lúc nào rảnh rỗi chắc chắn sẽ có ít đến nghe nói ngươi tân sinh điện lễ trở thành quý hiếm hàng thật nhiều viện trưởng đều nhớ ngươi gia nhập không kém bao nhiêu đâu cổ tân nguyện phát cái lợi hại biểu cảm sau đó nói tới chúng ta chiến tranh học viện a nơi này mới là thích hợp nhất ngươi nếu bàn về toàn trường nơi nào dễ kiếm nhất học phần cái k i a chỉ định là chúng ta chiến tranh học viện ngươi chỉ cần vừa gia nhập liền có thể thu được một trăm học phần một trăm học phần a chuyển đổi thành thánh long tệ liền là một ngàn vạn nhưng mà một trăm học phần kỳ thực giá trị viễn siêu một ngàn vạn hơn nữa học viện chúng ta bình thường tùy tiện đi một cái bí cảnh liền có thể kiếm lời hơn mấy trăm học phần ngươi không có nghe sai học phần liền là nhiều như vậy đổi lại học việc khác một cái học kỳ học phần cũng không bằng chúng ta mấy ngày tại bí cảnh kiếm lời thế nào ngày mai thì tới đi tô lâm nhìn xem cổ tân nguyệt nhiệt tình bộ dáng có loại dự cảm bất tưởng nàng thật hào tâm như vậy học phần có thể có như vậy dễ kiếm học tỷ ta vừa mới tới trường học đối trường học hết thẻ đều không biết để ta lại hiểu mấy ngày a người trực tiếp tới a có ta bảo kê n g ư ơ i chẳng lẽ học tỷ còn biết hại ngươi sao cha ta cũng coi là ngươi nửa cái sư phụ mà ta thế nhưng sư phụ người nữ nhi a hơn nữa ngươi có biết hay không nhiệm vụ lần trước ta đem toàn bộ nhiệm vụ ban thưởng học phần đều cho ngươi tổng cộng liền hai ngàn học phần học tỷ thật tốt ta tô lâm phát cái cảm tạ biểu cảm tiếp tục u y ệ n chuyển nói cảm tạ học tỷ sau đó ta sẽ tìm cơ hội báo đáp ngươi cái chiến tranh học viện kia ta cũng sẽ suy nghĩ lại cho ta chút thời gian Tốt. có chuyện gì trực tiếp gọi điện thoại cho ta gửi tin tức cảm thấy m ệ n h thấy buồn kết thúc trò chuyện tô lâm thở nhẹ ra một hơi hắn cùng cổ tân nguyện trò chuyện luôn có điểm cảm giác áp bách chẳng lẽ đây là địa tôn uy áp ư tô lâm cảm giác là cũng không phải trong lúc suy tư trực tiếp đăng nhập tin tức của trường học trang web bắt đầu tra tìm tin tức của chiến tranh học viện nếu như tô lâm nhớ không lầm cái học viện này tại ở lễ khai giảng h ắ n không có xuất hiện cũng không có một cái người đại biểu là cái gì ít chú ý học viện ư không nghĩ tới vừa mới lục soát chiến tranh học viện mấy cái bắt mắt màu đỏ tiêu đề liền xuất hiện tại trong mắt của hắn tỷ lệ tử vong thứ nhất học viện chiến tranh học viện dám đến chiến tranh học viện mang theo ngươi cuốn b à i l i ệ u huyết lệ lời khuyên tô lâm nhìn thấy những vật này trực tiếp đôi mắt chừng lớn cái gì lật lên từng đầu tin tức thời gian trong bất chi bất giác đi qua không chỉ mới sau khi tiến vào liền sẽ chịu đến tàn khốc gấp mấy lần thí luyện hơn nữa đại nhị liền bị đưa đến vạn tộc chiến trường đi lĩnh hội chiến tranh chân chính nếu như không có nhất định thành tích sẽ bị trực tiếp lưu ban hoặc nghỉ học quan trọng hơn một điểm đây là tỷ lệ tử vong cao nhất một cái học viện cuối cùng đại nhị liền muốn đối mặt chân chính vạn tộc cương định tàn nhẫn vượt ngoại tạ tộc nhưng chính xác như cổ tân Nguyệt nói học phần là nhiều nhất nếu quả như thật có thể chống nổi một cái học kỳ đem những cái tiêu tàn khốc h u n g hiểm nhiệm vụ đều làm đem thiên thai bí cảnh đều thông suốt vậy hắn một học kỳ học phần so người khác một hai năm đều nhiều nhưng mà có thể hoàn thành nói ở trên người phượng mao lân giác đại bộ phận trở thành phá hôi c ự cao c tỷ lệ tử vong liền là dạng này tới tô lâm đơn giản phân tích một chút cảm thấy cái học viện này cũng không thích hợp chính mình, chính mình hát hát trà sữa liền có thể mạnh lên không cần thiết thật muốn đi sông vào này chút địa phương nguy hiểm cầu một chút liền có thể mạnh lên ai còn muốn như dẫm trên băng ngầm đây tô lâm uống vào trà sữa đem cái gì chiến tranh học viện ném ra sau đầu hắn đã nghĩ kỹ ngày mai kế hoạch ngày mai trước đi nhìn một chút trà sữa của trường học cửa hàng lại nói mở một nhà quán trà sữa nói không chắc có thể cho hắn tu luyện cung cấp trợ giúp hôm sau tô lâm tham quan trường học ngay tại kinh doanh một nhà quán trà sữa như quản gia nói nhân khí cứ t h ấ p thích uống trà sữa học sinh tương đối ít tô lâm đơn giản đánh giá một ngày ngạch b u ô n bán cảm thấy muốn đối phó trong cửa hàng một ngày phí điện nước cũng không quá đủ còn không tính toán đắt nhất tiền thuê nhà cùng nhân tạo tô lâm lập tức ủng hộ bọn hắn mua bốn năm ly khác biệt trà sữa tô lâm lại tới nhà thứ hai quán trà sữa ma tiệm này đã đóng lại cửa、chính. trên cửa chính dán vào mảnh giấy viết cửa hàng lớn cho thuê lại điện thoại mười ba i t t i t i rõ ràng đóng cửa tô lâm vừa định gọi thông điện thoại liền nghe bên cạnh chuyển đến một đạo thanh âm trầm thấp đồng học muốn cho thuê lại ư ta là l ó o bản chỉ thấy một g á i ăn mặc lỗ thủng áo l ó t thanh niên đi tới thăm dò hướng tô lâm hỏi người chính là l ó o bản thanh niên gật đầu một cái không nghĩ tới lão bản rõ ràng một mực ngồi tại chỗ không xa chờ lấy muốn cho thuê lại khác nhân tô lâm kinh ngạc nhìn xem vị này quán trà sữa lóc bản chẳng những mặc mười phần r á c dưới càng là tuổi còn trẻ liền một mặt t ă n thương đồng học muốn thuê cái tiệm này mặt làm gì mua bán bán trà sữa tô lâm uống vào trà sữa thẳng thắn cái gì ngươi cũng muốn mở quán trà sữa ta mở quán trà sữa đều dạng này lão bản cảm giác tô lâm là đang nói đ ù a hắn đồng học ta nhìn ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này năm đó ta cũng giống ngươi như vậy thích uống trà sữa t r ư ơ n g một trăm m ư ơ i chín thăng cấp nhắc nhở t r ư ơ n g một trăm m ư ơ i chín thăng cấp nhắc nhở chỉ thấy trước mắt tên này một mặt tăng thương lão bản lập tức hướng tô lâm ngược lại lên k ổ tâm năm đó ta a cũng có một cái mở quán trà sữa m ộ n tưởng còn nhớ đến năm đó ta cũng là học viện tiên tiêu hoặc phần nhân, khoát nhà Nhưng không nghĩ ngạo đặc kiên này quán quán gian nan vượt quá tưởng tượng, đặc biệt vẫn dứt quyết trà tới trà vượt biệt quá mở mở ra sữa. sữa lời à trà là này là tại trong Thánh long đại học mở quán trà sữa. Vậy thì thật thật một tràng t Đại Long quán ngục độ khó. Những năm học khó. phí h địa độ mở sữa, vậy g i a này Tô lâm nhìn trước mắt nam tử không ngừng lắp đầu. tiếp tục Lâm lắp Lời nam nhìn không ngừng hắn n hỏi. đầu, hiểu thế nào lão bản gặp g tô lâm tiếp tục truy vấn ngọn n g u ồ n cũng không che giấu đem tình huống của mình toàn bộ nói ra lời nói thật cùng ngươi nói tại trong thánh long đại học mở quán trà sữa đều kiếm lời không trở lại tinh khiết thua lỗ n g ư ơ i có biết hay không trường học quy định coi như n g ư ơ i ở trường học mở tiệm cũng chỉ có thể mời trong trường học người hơn nữa thanh toán đều là học phần không thể là tiền mặt một người tới n g ư ơ i quán trà sữa làm thuê n g ư ơ i ít nhất phải thanh toán một tháng ba mươi điểm học phần không phải không có người sẽ đến nhận lời mời coi như ngươi trong cửa hàng chỉ mời bốn người một tháng kia cũng là một trăm hai mươi điểm học phần tiêu phí chuyển đổi thành thánh long tệ liền là một tháng một nghìn hai trăm vạn nhân tạo thành phẩm còn không tính mặt tiền cửa hàng tiền thuê còn có cái k h á c thành phẩm n g ư ơ i nói ngươi gồng gánh nổi nhìn ta đều thua thiệt thành dạng gì mấy năm này ta đã thua thiệt bạo thậm chí đạo tâm l i ề nát liền võ đạo đều không tiến ngược lại thụt lùi nguyên bản không hề lay động trên mặt tô lâm xuất hiện một chút biến hóa nguyên lai、like、người này liền là quản gia nói cái kia đã từng tiên tiêu về sau mở ra trà sữa của mình cửa hàng liền không g ư ợ n g dậy nổi xem ra là quán trà sữa áp lực liền cái này đã từng tiên tiêu đều không thể đối phó lão bản tiếp tục cho hắn tính toán lấy khai ra quán trà sữa tiêu phí tô lâm kinh ngạc phát hiện mình coi như hiện tại có một nghìn học phần đều gánh không được m ắ t như vậy a cái kia nếu không tính toán a lúc này nội tâm của tô lâm bắt đầu đánh lên chống lui quân lão bản khả năng trông thấy tô lâm cũng muốn mở quán trà sữa nguyên cớ cùng trung trí hướng bất chi bất giác liền quê n lui nhưng lúc này lão bản lúc này lên hắn muốn cho thuê lại sơ tâm lập tức tỉnh táo lại không đúng ta nói như vậy hắn chẳng phải không thuê chỉ thấy hắn sờ lên đầu đột nhiên dừng lại tiếp đó khẽ mỉm cười nói ngượng ngùng ta có chút kéo xa ngươi có phải hay không muốn cho thuê lại a kỳ thực ngươi không mở quán trà sữa mở cái khác cửa hàng nói không chắc rất có hy vọng bán những vật khác dù sao cũng hơn trà sữa có thị trường a chỉ thấy tô lâm lắc đầu đã trải qua bắt đầu xây dịch bước chân tính toán a ta vừa mới tới trường học còn không muốn trở thành nước vạn p h ông k ỳ t h ự c không làm quán trà sữa lao bản chính mình mua trà sữa uống cũng rất thơm đang lúc tô lâm sinh lòng ý l u i muốn rời đi thời điểm trong đầu lập tức xuất hiện một thanh âm để hắn trực tiếp dừng lại ngươi uống một cái trà sữa thu được một đạo nhắc nhở nhắc nhở nắm giữ quán trà sữa phía sau thiên phú sẽ lần nữa thăng cấp cái gì không nghe lầm chứ thiên phú của hắn còn có thể thăng cấp hơn nữa cái này điều kiện thăng cấp đúng lúc làm ở một nhà quán trà sữa tô lâm cảm giác có chút ma h u y ễ n nhưng lúc này trong đầu âm thanh còn đang vang vọng để hắn không thể không tin tưởng vốn là cho là tô lâm đều muốn đi không nghĩ tới hắn đột nhiên dừng lại nhìn lao bản vào người Cái kia, l ã ra, ra có có mắc như n ơ i vậy tựa hồ là nhìn ra ý nghĩ của tô lâm chỉ thấy l ã o bản lấy ra một cái b n c kê phía trên là phụ cận đây xung quanh tiền thuê giá cả ngươi đây còn cảm thấy đắt đồng học ngươi là tân sinh a xem xét ngươi liền đối thánh long đại học không biết nơi này chính là tấp đất tấp vàng a ngươi nhìn một chút bên cạnh những cái kia mặt tiền cửa hàng giá cả tô lâm xem đồng hồ khá lắm thật là đọc tiền mỗi cửa tiệm một năm ít nhất tiền thuê đều muốn một ngàn học phần nhưng mà này còn là phổ thông vị trí nếu như vị trí tốt đi một chút tiền thuê còn lại muốn lật lên k h á c đ ả o cái này tiền thuê cũng chỉ có thể học phần thanh toán đúng vậy a học phần so tiền mặt đáng tiền a tô lâm thở nhẹ một hơi hóa giải một chút trong lòng áp lực nhìn một chút bảng giá dường như chính xác là trước mắt mặt tiền cửa hàng này là rẻ nhất khả năng là lão bản thấy là muốn mở quán trà sữa nguyên cớ lòng từ bi muốn cho tô lâm ít thua thiệt một điểm vì để cho thiên phú thăng cấp liều tô lâm trợn cắn r ă n g một cái trực tiếp hướng lao bản đáp ứng nói tốt tiệm này ta m u ố n tốt tốt tốt chỉ thấy nguyên bản sầu mi khổ k i ể m một mặt mặt khổ lao bản trên mặt như là n g ê n đón trời nắng đối tô lâm tràn ra ánh nắng nụ cười ngươi chờ ta một chút còn muốn liên hệ chủ nhà chờ một chút ba người chúng ta cùng đi làm đại sảnh mới có thể đem quá trình toàn bộ làm xong ước chừng hao tôn phần lớn thời gian tô lâm đi tại trở về đường đi đến ký túc xá bên trên bởi vì tâm tình có chút hạng thậm chí quên đi gọi quản gia tới tiếp hắn không nghĩ tới làm mở một nhà quán trà sữa để hắn nguyên bản mười phần giàu có một nghìn học phần thoáng cái bị nháy mắt thanh không đầu tiên chẳng những muốn thuê lại mặt tiền cửa hàng này hơn nữa n g h ị thông cửa hàng còn muốn mua tư cách một cái tư cách lại muốn năm trăm h ọ c phần tăng thêm cho thuê lại phí tổn bốn trăm tám mươi điểm học phần hắn liền xài chín trăm tám mươi điểm học phần chỉ còn hai mươi học phần hắn dứt khoát tìm chủ nhà lại thêm một chút thời hạn lớn tiếp đó hắn học phần trực tiếp về không hơn nữa số tiền này tiêu còn không có đến cùng hắn còn phải một lần nữa trang t r í quán trà sữa còn muốn chuẩn bị tuyển người phí tổn còn có đủ loại phí tổn tuy là hắn thẻ ngân hàng còn có hơn một nhưng coi như toàn bộ nạp tiền thành học phần chắc hẳn cũng không chịu được bao lâu tô lâm tính toán liền nửa năm đều không chịu được cuối cùng chỉ là tiền nhân công một tháng liền muốn tiêu một trăm hai mươi học phần tăng thêm cái khác phí tổn một tháng ít nhất cũng phải hai trăm hướng lên học phần quá khó khăn ta thế nào nghèo như vậy tô lâm trong đầu đột nhiên nhớ tới một người tại hắn do dự vài phút phía sau vẫn là cầm điện thoại di động lên gọi thông cú điện thoại kia tô lâm ngắn ư ngủi yên lặng hai giây phía sau nói nghiêm túc học tỉ đi chiến tranh học viện thật có thể thêm rất nhiều học phần ư một ngày sau đó một cái tin tức kinh người chuyển khắp mỗi đại tân sinh nhóm tô lâm vậy mà gia nhập chiến tranh học viện mỗi cái địa phương mỗi đại nhóm trò chuyện lập tức nghị luận ở mỹ ngọ o tảo tô lâm thế nào đột nhiên gia nhập chiến tranh học viện chiến tranh học viện đó là cái địa phương nào thân sinh điện lễ dường như chưa từng có xuất hiện qua rõ ràng vứt bỏ một đám cường đại đạo sư cành ô liu đi chiến tranh học viện tô lâm đến cùng đồ cái gì tô lâm ngồi tại biệt thự sang trọng trên ghế ngồi tại trên bản của hắn là hôm nay chiến tranh học viện đưa tới hoan nghênh hậu quả còn có chiến tranh học viện học viện chế p h ụ mà tô lâm cũng không quan tâm những cái này hắn nghiêm túc chờ đợi cái gì đinh trên điện thoại di động chuyển đến hy vọng đã lâu âm thanh ngươi học viện tài khoản tới số một trăm h ọ c phần học phần số dư còn lại một trăm trong mắt tô lâm lộ ra xúc động nhìn kỹ trong tài khoản một trăm h ọ c phần c h ư n g một trăm hai mươi viện trưởng la hà cường chương một trăm hai mươi viện trưởng la hà cường kiếm đạo học viện một tòa trong viện lạc chuyển đến kinh hô âm thanh cái gì tô lâm đi chiến tranh học viện đoàn trường không nhìn xem trước mặt đệ tử đúng vậy lao sư thiên trân văn xác chỉ thấy tên đệ tử này mơ hồ phát r u n hắn rõ ràng cảm nhận được đoàn trường không không vui loại này thiên vương cấp võ giả một cái tâm tình không tốt cũng có thể đem hắn mộ thương nhưng mà không có cách nào phía trước đoàn trường không bổ nhiệm hắn một khi có tô lâm tin tức nhất định cần nhanh chóng tới nói cho hắn biết chiến tranh học viện địa phương quỷ q u á i kia đều có người đi la h à n g cường tên kia cho tô lâm đổ cái gì thuốc mê cái kia địa phương rách nát đều là một đống làm học phần không muốn mạng người điên tô lâm chạy qua đi quả thực liền là tự hủy tương lai đoàn trường không có chút tức giận hư lạnh nói ý thức đến chính mình lập tức sẽ thất thố hắn lập tức mệnh lệnh trước mặt vị kia đệ tử xuống dưới tên đệ tử k i a như nhặt được đại xá nhanh chóng rời đi chỉ thấy học viên một rời đi đoàn trường không liền hai ngón tay khép lại hung hăng hướng hư không chém tới phanh phanh phanh mười cái to lớn huyền thiết kiếm thung nháy mắt bị hoành thành bột mịn đoàn trường không lắc đầu cảm giác căn bản chưa hết giận hắn thấy tô lâm vốn là nhất định sẽ tới kiếm đạo học viện thế nào đột nhiên chạy tới chiến tranh học viện hắn nhưng là cặn kẽ nghe qua tin tức của tô lâm tô lâm tại thi đại học liền dùng da kinh người kiếm kỹ xem x quả thực liền là bọn hắn kiếm đạo học viện ngày mai n h i tử tại sao lại bị chiến tranh học viện thiệt hồ không được ta muốn đi tìm cái kia họ la nói một chút đoàn trường không hai cước đ ặ t mạnh vọt thẳng vào mây trời biến mất tại trong bầu trời đồng dạng tình cảnh không chỉ phát sinh tại kiếm đạo học viện thần đan học viện thần văn học viện đều là như vậy ta thần đan học viện nơi nào không bằng cái kia chiến tranh học viện chiến tranh học viện một nhóm lô m ạ n g võ phu thôi thật là lãng phí một nhân tài một ngày mới tô lâm ăn mặc chiến tranh học viện đen trắng đồng phục học viện tiến vào học viện trong tay còn cầm lấy một ly trà sữa n g ư ơ uống một cái trà sữa khí huyết một trăm linh trước mắt khí huyết một n g chín t ă m năm mươi không biết rõ thiên phú thăng cấp phía sau lại là bộ dán gì g tuy là quán trà sữa còn không có mở nhưng mà tô lâm đã mong đợi lên c u ộ n xuống mặt tiền cửa hàng phía sau hắn những thời giờ này tại tìm trang trí đoàn đội phát hiện thánh long đại học còn nhất định cần đặc biệt mời thánh long đại học chuyên môn trang trí đoàn đội ra ngoài trường đoàn đội hết thệ không thể tiến vào cửa trường tuy là thánh long đại học chuyên môn trang trí đoàn đội kỹ thuật cũng là đình tiềm trong nháy mắt liền đem tô lâm muốn tạo mặt tiền cửa hàng phong cách cho miêu tả ra rồi nhưng không biết làm sao giá tiền là thật đắt đại khái so bên ngoài muốn đắt cái gấp hai b ấ tôi lâm vừa đi đường một bên suy nghĩ hắn không có chú ý tới đi vào chiến tranh học viện phía sau chính mình như là minh tinh đồng dạng nhận lấy đi đầy đường nhìn chăm chú hắn liền là tô lâm năm nay nóng bỏng nhất tân sinh hắn rõ ràng tới chúng ta chiến tranh học viện mới thần khiếu cảnh tầng một Có có c phải hay không lúc này người trong lớp cũng không ít đã cơ hồ toàn bộ ngồi đầy trông thấy tô lâm trình diện phía sau toàn bộ lớp đều đột nhiên an tĩnh có thể thấy được phía trước những người này ngay tại trò chuyện tô lâm tô lâm tìm tới một vị trí ngồi xuống thời gian tới không còn sớm không m u ộ n tiếng trung cũng vào lúc này vang lên chỉ thấy kèm theo tiếng trung một cái nhìn lên anh minh thần vo nam tử đi lên bục giảng mọi người tốt ta là chiến tranh học viện viện trưởng la hằng cường hoan nghênh các vị tân sinh đi tới chúng ta chiến tranh học viện trong phòng học lập tức chuyển đến tiếng s ấ m tiếng vỗ tay đây là xuất thân từ đối cường giả tôn k í n h cũng là đối với bọn hắn sau này viện trưởng tôn k í n h la hằng cường bất ngờ cũng là thiên vương cấp v õ giả hơn nữa trên mình mang theo một cô đáng sợ túc xát chi khí cơ hồ muốn hóa thành thực chất để tất cả học viên chỉ là nhìn một chút đều cảm thấy sinh ra hàn ý trong lòng chúng ta chiến tranh học viện tất cả tân sinh hết thể áp dụng chủ dạy học ta sẽ không thu cái gì quan môn đệ tử cũng không phải đạo sư của các ngươi ta chỉ sẽ cho các ngươi nói một chút cơ sở kiến thức xin nhớ kỹ chiến tranh mới là đạo sư của các ngươi hết thể cần chính các ngươi đi trong chiến trường học tập chắc hẳn các ngươi cũng đã biết các ngươi chỉ có một năm đặt nền móng thời gian đại nhị các ngươi liền sẽ đều được đưa đi vạn tộc chiến trường đến lúc đó không góp nhặt đầy đủ, đủ công trạng các ngươi coi như là chết thi thể cũng chỉ có thể lưu tại vạn tộc chiến trường không có người cho các ngươi nhặt xác nghe lấy la hằng cường lời nói một đám tân sinh hít lấy lấy k h í cái này chiến tranh học viện quy tắc tuy là bọn hắn phần lớn người đã sớm nghe nói nhưng mà lần nữa nghe được la hằng cường chính miệng nói ra lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là nghiêm khắc cùng tàn nhẫn đại nhị liền muốn tiến vào vạn tộc chiến trường thể nghiệm chân chính sinh tử mà học viện khác học viên cùng bọn hắn so ra như chờ tại tháp ngà hạnh phúc đúng lúc này la hằng cường nói lần nữa nếu như các ngươi cảm thấy đại nhị các ngươi mới sẽ trải qua sinh tử hiện tại tương đối bung lỏng phải nắm chặt hưởng thụ vậy các ngươi liền mượi phần sai kỳ thực rất nhiều người tại đại nhất la hằng cường đột nhiên ý thức được cái gì l k h u khúc h ỉ đua một chút ý của ta là năm nhất đại học các ngươi càng phải cố gắng đánh tốt cơ sở cũng không thể xem thường có chút người bởi vì quá mức đúng l ỏ n g trả giá trả giá nặng nề g h toàn trường tất cả người cảm giác toàn thân lông tơ đứng lên la hàng cường biểu hiện để bọn hắn càng xác minh đối chiến tranh học viện ban đầu ấn tượng rất nhiều người năm nhất đại học liền thế nào viện trưởng thế nào đột nhiên liền không nói năm nhất đại học liền gửi lẽ nào thật sự là tỷ lệ tử vong thứ nhất học viện nghe nói nơi này năm nhất đại học nhiệm vụ cùng đủ loại bí cảnh liền so học viện khác muốn hung hiểm rất nhiều có người gửi cũng rất bình thường la h ằ n g cường cảm thấy các tân sinh dường như hiểu lầm cái gì lập tức khoát tay h à o nói các ngươi không nên hiểu lầm chiến tranh học viện không giống các ngươi nghĩ như vậy các ngươi không ít học trường học tỷ đều một đường thuận lợi đi tới cuối cùng ta tin tưởng các ngươi cũng có thể bên ngoài đối chúng ta học viện truyền văn quá khoa trường cái gì tỷ lệ tử vong thứ nhất xem xét liền là loại biên chẳng lẽ có người thống kê toàn bộ học viện tỷ lệ tử vong làm sao có khả năng có thứ này la h ằ n g cường giải thích nói nhưng nhìn đến dưới đài các tân sinh ngồi nghiêm trình tình huống cũng không làm dịu la hẳn cường có chút buồn dầu hắn nhìn về phía gần cửa sổ vị trí kia chương ỉ thấy một trăm hai mươi m ộ t chiến thân quyết chương một trăm hai mươi mốt chiến thân quyết la hàng cường nhìn thấy tô lâm chấn định tự nhiên hắn đột nhiên cảm giác chính mình diễn thuyết không có vấn đề những cái này các tân sinh sợ có lẽ tìm xem chính mình nguyên nhân cường giả chân chính tại lúc này hẳn là hưng vấn muốn lập tức xông vào hung hiệu trong hoàn cảnh thí luyện chính mình biến đến càn mạnh l chúng, Nhận được. Nhận được. chúng ta học viện thật hào phóng i đ tới trường học món tiền đầu tiên liền là chiến tranh học viện cho t h ọ n vẹn một trăm học phần một cái tân sinh muốn kiếm lời bao lâu mới có thể kiếm được ca t r ô n g thấy mọi người nụ cười hài lòng la hẳn g cường gật đầu nói chúng ta chiến tranh học viện cái gì cũng không nhiều liền là ban thưởng học phần đủ nhiều chỉ cần các ngươi lấy ra thực lực của các ngươi học phần tuyệt đối là toàn bộ thánh long đại học cầm nhiều nhất hơn nữa hôm nay sau đó liền sẽ lần lượt tan bài cho các ngươi nhiệm vụ cùng bí cảnh chủ yếu mỗi một cái đều không thể so cái này một trăm học phần kiếm lời đến ít mà mọi người n g h e xong cũng là mặt lộ kinh ngạc có chút cả kinh nói a vừa mới nhập học liền muốn đi làm nhiệm vụ đánh bí cảnh cái gì ta học phần còn chưa nghĩ ra xài như thế nào liền muốn vào phó bản thật nhanh đây chính là chiến tranh học viện la h ằ n g cường nghe được phía sau đương nhiên nói cái kia tất nhiên học viện chúng ta muốn liền là nhanh chỉ thấy hắn búng tay một cái chỉ thấy mỗi cái tân sinh trước mặt xuất hiện không gian ba động ngay sau đó từng quyển từng quyển thư tịch màu đen rơi xuống tại mỗi một cái tân sinh trước bản chỉ thấy cái kia thư tịch màu đen phía trên giống bay phượng múa viết ba chữ chiến t h ầ n quyết đây là học viện chúng ta công pháp cơ bản chiến t h ầ n quyết nội dung công pháp rất đơn giản liền là muốn để các người ngưng kết chiến ý tại thời gian bốn năm các ngươi ít nhất phải ngưng tụ ra tám mươi tám đạo chiến ý mới có thể tốt nghiệp chiến ý t á chỉ dụng c ẳ n những có thể tăng lên lực chiến đấu của mình, hơn nữa có thể cũng cho đồng bạn của mình mang đến tăng、phúc. bên trong chiến trường, g thể thể cho phúc, h có lực của có của c đấu có chiến ý cao h n ý ấ tại nhân tài có thể trở thành thể tài trở có đ tướng. chiến ý. Chỉ có tại chiến tại đấu cùng chiến tranh cảm nộ g bên trong mới có thể ngưng kết mà ra chỉ có theo trong núi thây biển máu đi ra mới có thể ngưng tụ ra tối cường chiến ý nếu như bốn năm sau các người ngưng kết không ra tám mươi tám đạo chiến ý vậy liền không thể tốt nghiệp đây là chúng ta chiến tranh học viện một cái trọng yếu khảo hạch tiêu chuẩn la h ằ n g cường chỉ chỉ mọi người trước bàn chiến thần quyết việc này không nên chậm trễ hiện tại ta liền tới cho các ngươi nói một chút chiến thần quyết nói cho các ngươi biết đến cùng nên làm gì ngưng tụ ra chiến ý khả năng ngày mai sẽ phải có người được gan bài tiến vào bí cảnh các ngươi có thể nhiều một chút năm chắc là một điểm mọi người nuốt nước miếng càng khái thật là thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng nhất là nhìn thấy chiến thần quyết khó hiểu khó hiểu nội dung phía sau càng là có chút không kèm được ta đi cái này chiến ý khó khăn như thế sao ta nhìn ta có thể một đạo đều không làm được a hơn nữa cái này chiến ý còn muốn nhiều mấy đạo mới có thể phát huy ra hiệu quả ánh sáng một hai đạo còn không có gì dùng quá khó khăn a la hẳng cường một bên giảng bài một bên nhìn xem những cái này tân sinh lắc đầu những tiểu t ử này thật là quá non chỉ là một đạo chiến ý ta nhìn bọn hắn liền muốn tiêu phí hai tháng trở lên thời gian chiến tranh học viện thật là có chút suy yếu mấy năm này tân s i n h a ân la hằng cường đột nhiên mắt nhìn thấy tô lâm phía sau sáng lên hào quang ở trong mắt hắn tô lâm trên mình tại bước lên không thể nhận ra khí diễm màu đỏ tựa như đại họa đồng dạng cháy h ư n g thực chiến ý hắn ngưng tụ ra một đạo hai đạo tô lâm căn bản không có nghe la hằng cường giảng bài hắn một bên l ậ xem trên bàn chiến thần quyết một bên lập xem trên bàn chiến thần quyết một bàn lập xem trên bàn chiến thần quyết một bàn một bàn mọi người thấy la hằng cường trực tiếp với người mọi người cũng theo hắn ánh mắt nhìn về phía tô lâm làm sao vậy tô lâm làm gì thế nào lao sư đều ngây dại chẳng phải là tại uống trà sữa ư cái này có gì là đâu chẳng lẽ la viện trưởng chưa từng thấy người tại hắn trên lớp uống trà sữa la hằng cường lập tức thu hồi thần làm không để cho người khác làm phiền tô lâm hắn tranh thủ thời gian lại bắt đầu lại từ đầu g i ả n g bài tốt các ngươi đều nhìn qua tiếp tục nói chiến thần quyết theo lấy trung tan học v ă n g lên ngày thứ nhất hóa trình cuối cùng kết thúc bởi vì là tân sinh thứ nhất đường hóa nguy cơ cũng không tốn bao nhiều thời gian mà lao sinh cũng vào lúc này kết thúc k h ó a trình đi theo tân sinh đi xuống lớp học một đám c ấ p tân sinh hôn tạp không ít lao sinh đi ra lớp học nhưng mà vừa ra lớp học đám người liền ồn ào lên chỉ thấy đám người chỗ không xa một tên ăn mặc váy d à i mỹ lệ nữ tử hai tay vây quanh lưng tựa vách tưởng tựa hồ tại chở lấy người khác đến không ít người một chút liền nhận ra cái kia mỹ lệ nữ tử lập tức khe khe bàn luận lên là cổ học thì nàng tại sao trở lại nàng không phải ở bên ngoài làm nhiệm vụ ư đúng vậy à nàng nhưng không thường, thường trở về học viện à có lúc một cái học kỳ trở tại học viện thời gian đều không cao hơn hai ngày hôm nay rõ ràng đụng phải nàng quá may mắn cổ học tỷ quá đẹp không riêng kiếm kỹ như là kiếm tiên dung mạo càng l à như trên trời tiên tử không chỉ là rất nhiều lão sinh nhìn thấy cổ tân n g u y ệ t nhộn nhịp sao động lên không ít tân sinh cũng là nghe nói qua cổ tân n g u y ệ t đại danh nghe nói chiến tranh học viện có cái tuyệt mỹ kiếm tiên chính là nàng nàng l i ề n là cổ tân n g u y ệ t nghe nói đã đ ị a tôn cảnh thật là đáng sợ thiên phú hoa tắc thật là tươi đẹp mạnh học tỷ nếu như có thể đi theo nàng học kiếm đó là chuyện hạnh phúc dường nào a đám người hậu phương tô lâm cầm lấy trà sữa đi xuống thang lầu lúc này hắn còn tại lĩnh hội chiến ý mang đến cho hắn cảm giác ngắn ngủi một cái buổi sáng hắn liền ngưng tụ ra tám đạo chiến ý hắn cảm giác giờ phút này thân thể truyền đến một cảm giác hoàn toàn mới tám đạo chiến ý coi như hắn lúc này không chỗ tại trong chiến đấu cũng tại ôn dưỡng lấy thân thể của hắn cảm thụ thể nội truyền đến dòng nước ấm hắn cảm thấy hết sức thoải mái thẳng đến tô lâm n g n g đầu cùng cách đó không xa cổ tân nguyệt đối mặt ánh mắt nàng sao lại tới đây tô lâm giữa lông mày lộ ra nghi hoặc ở giữa chỉ thấy cổ tân nguyệt mỉm cười liền hướng hắn la lên tô lâm tới chờ ngươi cả buổi lớp học tiếp một chúng nhất trí quay đầu lại nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc tô lâm hắn nhận thức cổ tân n g u y ệ t quả nhiên tô lâm tại đế đâu có người chẳng trách hắn có thể kiêu ngạo như vậy hắn cùng cổ tân n g u y ệ t là quan hệ như thế nào dường như rất quen bộ dáng tại trong tầm mắt của mọi người chỉ thấy tô lâm sờ lên đầu hướng đi cổ tân n g u y ệ t mà cổ tân n g u y ệ t trực tiếp nắm lấy cổ tay của tô lâm rời đi hiện trường nhiều người ở đây tìm một chỗ an tĩnh trò chuyện a tô lâm còn chưa kịp nói xong chỉ thấy cổ tân nguyện tiện tay vung lên hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng hai người thân ảnh trực tiếp biến mất tại chỗ t o à n t r ư ờ n g yên tính, trước ĩ n quần chúng h vây xem t ự c chỗ. tiếp tại t sở r mắt tô lâm lấy lại tinh thần hắn cùng cổ tân nguyệt liền xuất hiện tại vườn trường một vị trí khác ngay tại tô lâm hô to thần kỳ thời gian cổ tân nguyệt lại nhìn về phía hắn trực tiếp hỏi ngươi gần nhất cực kỳ thiếu học phần tô lâm gật đầu một cái phía trước cái kia hai ngàn học phần ngươi cũng đã xài hết rồi tiêu thật là nhanh bất quá không quan hệ ta đã giúp ngươi tìm được một cái siêu tốt bí cảnh nhiệm vụ một lần liền có thể giúp ngươi kiếm lời mấy ngàn học phần cổ tân nguyệt hưng phấn hướng tô lâm nói thật tô lâm nghe xong cũng là con mắt lóe sáng lên hào quang nếu như có thể lần nữa thu được mấy ngàn học phần cái k i a chính xác giải quyết hắn khẩn cấp một đoạn thời gian không cần làm học phần phát sầu t ỷ c o n có thể lừa ngươi nhiệm vụ này danh lệch căng thẳng cũng liền là ta mới có thể giúp ngươi làm đến danh lệch cái bí cảnh này đặc thù đúng vậy ta kể cho ngươi nói cổ tân nguyệt lập tức cho tô lâm giới thiệu lần này bí cảnh tô lâm lắng nghe cái bí cảnh này thuộc về là lao sinh mang tân sinh chủ lực vẫn là g i a những học trường kia học tỉ tân sinh chỉ là bị dẫn đi chỉ là đánh phụ trợ bất quá coi như là phụ trợ lấy được học phần cũng là cái khác bí cảnh gấp mấy lần bởi vì cái bí cảnh này quá mức hưng hiểm bên trong hung thú chịu đến ô nhiễm toàn bộ ma hóa so cái khác bí cảnh tàn bạo gấp mấy lần coi như là lao sinh cũng chưa chắc có thể bình an trở về đây chính là vì sao ban thưởng học phần nhiều nguyên nhân thế nào cái bí cảnh này không t ệ ể a một chút biết tin tức người đã sớm làm thu được cái bí cảnh này tư cách cướp phá đầu mà ta tùy tiện liền giúp ngươi lấy được tư cách ngày mai ngươi trực tiếp đi qua là được rồi cụ tân nguyện có chút đắc ý nói cảm ơn học tỷ đợi đến nhiệm vụ này làm xong ta khẳng định mời ngươi ăn cơm tô lâm cảm tạ nói mà cổ tân n g u y ệ t tiếp tục nói khách khí cái gì ta ngày mai cũng muốn ra ngoài ra ngoài trường làm nhiệm vụ lần này cũng là khó được trở về ngươi cẩn thận kiếm lời học phần nhanh lên một chút biến đến càng mạnh điểm đến lúc đó ta cũng có thể mang ngươi ra ngoài làm nhiệm vụ hơn nữa nghe nói cha ta cũng cho ngươi an bài nhiệm vụ ngươi không còn biến đến mạnh một điểm sao có thể hoàn thành lao nhân ra người tâm nguyện tuy là cổ tân nguyện không biết do cổ kiếm hạ rốt cuộc muốn tô lâm đặt thành dạng gì mục tiêu nhưng mà nàng vẫn là nhìn ra được phụ thân nàng đối tô lâm mười phần coi trọng nguy ê n cơ cổ tân nguyệt cũng hy vọng tô lâm có thể nhanh lên một chút biến đến cường đại cuối cùng nàng ở trong học viện không mấy cái có thể người thân cận tô lâm có thể biến đến cường đại đối với nàng cũng rất có chỗ tốt ta nhất định sẽ không cô phụ học tỷ cùng kiếm tôn kỳ vọng tô lâm chắp tay nói cổ tân nguyệt vừa ý gật đầu một cái c h ậ t nhìn xem tô lâm nói đúng rồi ngươi hiện tại không có bội kiếm tô lâm gật đầu một cái nói phía trước mượn một cái đã trả lại hắn đã đem hàn nguyệt còn cho lý du nhiên bất quá có kiếm thai tại ta cũng không thế nào cần cái khác kiếm cổ tân nguyệt lại lắc đầu nói kiếm hai là kiếm hai cùng cầm ở trong tay kiếm hoàn toàn khác nhau người kiếm thai chẳng lẽ có thể sử dụng ngươi phía trước những cái kia kiếm kỹ cổ tân n g u y ệ t cái này hỏi một chút ngược lại đem tô lâm hỏi khó hắn chính xác không có thông qua kiếm thai dùng qua phía trước những cái kia kiếm kỹ chẳng lẽ không dùng đến tô lâm hơi nghi hoặc một chút cùng tò mò chỉ thấy cổ tân n g u y ệ t tiếp tục nói mặc kệ ngươi kiếm thai có thể hay không dùng ra phía trước kiếm kỹ có một cái thật kiếm đều là rất trọng yếu vạn nhất ngươi kiếm thai xuất hiện vấn đề ngươi còn không có kiếm đây không phải là xong đời chỉ thấy cổ tân nguyện tay phải vung lên trên tay của nàng hiện lên hào quang màu vàng một cái dài mảnh trường kiếm xuất hiện tại trong tay nàng cổ tân nguyện đ tô lâm vội vã t i ế p được nhìn về phía trên hai tay thanh này tình mỹ bất phàm trường kiếm chuôi kiếm đỏ thấm đỏ sầm vào đao tô lâm nhẹ nhàng nhấc lên chuôi kiếm tinh diễm thân kiếm chậm rã i hiện lên ở trong mắt của hắn thon dài thân kiếm hoàn mỹ không một tí vết trên thân kiếm còn có một cái màu vàng nhạt phượng hoàng rất s ố n g động dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bay ra đồng dạng thanh kiếm này là ta phía trước dùng hiện tại trước cho người sử dụng thứ d a i linh vũ phượng vũ đủ n g ư ờ i dùng a cao cấp hơn ngươi cũng khống chế không được tô lâm nghe xong vội vã có chút ngạc nhiên nhìn về phía cổ tân nguyện cổ tân nguyện rõ ràng tiện tay liền cho hắn một cái tô lâm bạo vũ cũng là tam gia i linh vũ uy lực đã khá kinh người thanh trường kiếm này lại là tứ gia i linh vũ nhìn xem lúc này trong tay thanh này tứ gia i linh vũ hắn căn bản không tưởng tượng ra được đến cùng có giá trị lớn cỡ nào không biết do cái này tứ gia i linh vũ sẽ có dạng gì năng lực tô lâm nhìn xem trường kiếm trong tay nhìn ra thần cổ tân nguyệt nhìn xem tô lâm lúc này trong mắt hưng phấn che miệng cười cười ha ha ha có phải hay không rất vui vẻ sau đó ngươi biểu hiện đến tốt thanh kiếm này dứt khoát liền đưa ngươi cái gì thật sao nhìn ngươi biểu hiện a tô lâm lần nữa hướng về cổ tân nguyện cảm tạ nói cảm tạ học tỷ ta nhất định sẽ cố gắng hai người nói chuyện đến gần kết thúc thời gian cổ tân n g u y ệ t đột nhiên nói đúng rồi ngươi có hay không có đi trường học võ ký trung tâm nhìn một chút nơi đó đồ tốt không í ta tuy là đắt là đắt điểm tô lâm lắc đầu hắn vừa tới trường học rất nhiều nơi hắn còn không có đi qua bây giờ nghe cổ tân n g u y ệ t nói đến võ ký trung tâm hắn cũng tới hứng thú suýt nữa quên mất ngươi hiện tại không có học phần gì muốn hay không muốn học t ỷ mượn ngươi điểm cuối cùng ngày mai cái bí cảnh t i ê cũng cực kỳ hung hiểm đi nhiều chỉnh điểm bảo hiểm thủ đoạn cũng là nên chỉ thấy tô lâm liền vội vàng khoát tay nói không cần học tỉ ngươi cho đã đủ nhiều tô lâm thực tế ngượng ngùng lại hướng cổ tân n g u y ệ t mượn học phần nàng có thể cấp cho chính mình một cái tứ giai linh vũ đã vượt qua dự liệu của tô lâm hán thân là một cái đỉnh thiên lập địa nam t ử hán đại trượng phu sao có thể cái gì đều hướng một nữ từ m ớ n tốt tốt tốt ngươi còn thẳng sĩ diện vậy trước tiên dạng này ta cũng còn có việc ngươi có vấn đề tùy thời gọi điện thoại cho ta tô lâm hai người đơn giản cáo biệt phía sau chỉ thấy cổ tân n g u y ệ t quay người lại lần nữa biến mất tại tô lâm trước mặt tô lâm nắm chặt trường kiếm trong tay nhìn xem bất phản trường kiếm thở ra một hơi nhất định phải nhanh lên một chút mạnh lên mới được tô lâm cấp bách muốn biến đến cùng cổ tân nguyện đồng dạng cương đ thời gian còn sớm tiếp xuống tô lâm dự định đi cổ tân nguyệt nói tới cái kia võ ký trung tâm nhìn một chút hắn lập tức mở ra điện thoại di động của hắn bản đồ bắt đầu tìm kiếm thánh long đại học võ ký trung tâm tô lâm đi bộ nửa giờ sau đi tới nơi đây là một tòa hoa lệ đại lầu không ít học sinh tại ra ra vào vào, tô lâm cũng trực tiếp đi vào trong đó tại cửa ra vào đưa ra liên quan giấy chứng nhận phía sau tô lâm thuận lợi tiến vào trong đó nơi này tổng cộng có tầng sáu chỉ là tầng thứ nhất liền để tô lâm vô cùng chấn kinh chỉ thấy từng cái giá sách bày đầy đủ loại thư tịch cùng q u ầ c h ú từng cái danh tự hiện lên ở giá sách phía trước trên một cái màn sáng cấp a v õ ký phi tiên kiếm pháp cấp a v õ ký bạo t u y ế t c ù n g đao toàn bộ tầng một rõ ràng bày đầy cấp a v õ ký tô lâm nhịn không được hít vào một hơi phải biết hắn phía trước tại giang h ỏ a thành toàn thành cũng không tìm tới một bản cấp a v õ ký chương một trăm hai mươi ba cái thứ hai cấp s v õ ký chương một trăm hai mươi ba cái thứ hai cấp s v õ ký xứng đáng là đế đô thánh long đại học tô lâm nhịn không được cảm thán nói tại giang h ỏ a thành gặp đều không gặp được cấp a v õ ký tại thánh long đại học rõ ràng như cải trắng đồng dạng bày đầy sơ sơ tầng một chỉ là tầng một liền đều là cấp a vô ký phía trên mấy tầng lại sẽ có cái gì tô lâm nhịn không được hiếu kỳ nhưng mà hắn trên căn bản không đi tầng thứ hai bởi vì khi hắn đi vào liền bị cáo chi dùng hắn hiện tại điểm tích lũy chỉ có thể tham quan tầng thứ nhất chỉ có điểm tích lũy đầy đủ mới có thể t ừ n g bước một mở khóa lên bên trên mấy tầng mà tăng trưởng điểm tích lũy phương thức rất đơn giản đó chính là tiêu phí tại vo kỹ trung tâm nhiều tiêu phí liền có thể tăng trưởng điểm tích lũy mà tiêu phí dùng tự nhiên là đắt đỏ học phần lúc này tô lâm trong tài khoản chỉ có sáu trăm điểm học phần chiến tranh học viện ban thưởng một trăm học phần còn có hắn thanh không số dư còn lại nạp đi vào năm trăm học phần tổng cộng sáu trăm học phần tô lâm đối phía trên mấy tầng lực bất t h ò n g tâm bất quá không có là tầng một cũng đủ tô lâm đi dạo tầng một a v õ k y đã rực rỡ muôn màu hơn nữa xa xa mấy cái giá sách có kim quang lẫn lộn tại giá sách ở giữa khẳng định còn có đồ tốt coi như chỉ là cấp a v õ k y giá cả cũng là máu đắt cấp a v õ k y phi hổ biến năm trăm bảy mươi học phần cấp a v õ k y long p h i ê n biến sáu trăm hai mươi học phần muốn mua một bản cấp a v õ k y rõ ràng đều cần năm trăm điểm trở lên học phần thật đắt hơn nữa hơn năm trăm điểm học phần cũng chỉ có thể điểm phổ thông cấp a voky cấp a voky ở giữa cũng có rất lớn khoảng cách tốt một chút cấp a voky giá cả k i người h n tô lâm nhìn thấy mấy quyển trực tiếp bị chấn kinh tại chỗ cấp a v õ ký thiên cương q u á n nhật kiếm một nghìn ba trăm điểm học phần cấp a v õ ký l a n g k h ô n g chú hai nghìn hai trăm học phần lại muốn mấy ngàn học phần cái này mấy cái v õ ký đến cùng có thật tốt tô lâm nhìn không được hiếu k ỳ nói giá tiền này đã nhanh đ ổ i kịp một chút cấp s v õ ký a tô lâm đi đến mấy cái lộ ra kim quang giá sách phía trước quả nhiên trong tầng thứ nhất cũng hiếm có, có cấp ó c s v õ ký tồn tại cấp s v õ ký tuyết băng tăng kích ba chín trăm chín mươi chín học phần cấp s vô ký xí diễm liệt kích bốn nghìn tám trăm chín mươi học phần nhưng mà giá cả quá đắt Tô Lâm nếu h chút liền rời đi. Có hay không thù nhiều, không chắc hiệu thù ì gì n liền Tầng này cũng lớn, nói n một điểm Có có đặc cấp có đặc cấp rời đi. đủ đủ đây. A A ký? ký ký võ võ võ quả có hiệu quả đặc thù võ ký tô lâm cũng có thể hướng một đợt tước chừng đi dạo có nửa giờ tô lâm cuối cùng tại một góc giá sách phía trước dừng bước trọn vẹn đứng hơn năm phút hắn ánh mắt tập trung tại một cái võ ký trên danh tự cấp a võ ký phù văn giảm tốc độ ngưng tụ ra giảm tốc độ phù văn cực cao chậm chạp địch nhân di chuyển cùng tốc độ công kích nội tâm tô lâm đại hỷ võ ký này tốt hắn lúc này trên tay không thiếu uy lực mạnh mẽ thủ đoạn công kích nhưng mà hết thể công kích cường đại thủ đoạn còn muốn dùng có thể đánh tới đối thủ là điều kiện tiên quyết nếu như đánh không đến đối thủ công kích lại mạnh cũng là nói xung ô tô lâm suy nghĩ một chút hắn vừa vặn thiếu dạng này võ kỹ chỉ bất quá võ kỹ này chỉ là cấp a có thể trói buộc đối thủ hiệu quả vô cùng có hạn bất quá tô lâm nghĩ lại nếu như trà sữa có thể cho hắn bổ trợ đây tô lâm hiện tại trên tay duy nhất một cái cấp s võ kỹ nhân đồ t i ế n pháp ban đầu không phải cũng là một cái cấp b võ kỹ tô lâm không nói hai lời trực tiếp thò tay chỉ hướng quấn võ kỹ kia một c á i nhắc nhở xuất hiện tại trước mắt của hắn phải trang mua cấp phá võ kỹ phù văn giảm tốc độ cần thanh toán học phần 599 điểm tô lâm không chút do dự điểm kích xác định t u y ể n hạng chỉ thấy một bản võ kỹ xuất hiện tại trước mặt hắn rơi vào trong tay của hắn hắn mở ra điện thoại xem xét tài khoản của chính mình số dư còn lại học viện tài khoản còn thừa học phần một không có chuyện gì ta ngày mai liền sẽ kiếm về tô lâm một bên an ủi chính mình một bên ôm lấy vừa mua võ kỹ đi ra võ kỹ trung tâm xa hoa trí tôn vi phòng tô lâm một lần tới an vị tại trước bàn bắt đầu nghiên cứu hắn vừa mua võ kỹ tại bên cạnh thư tịch còn để đó một ly mới mở ra trà sữa tô lâm nhắm mắt thở sâu một hơi vừa mới hắn đã cơ bản đem bản võ kỹ này nhìn qua võ kỹ này chính xác thần kỳ võ giả lại có thể như pháp sư giả kia trực tiếp đem trước mặt địch nhân giảm tốc độ tựa như lên một cái đất bất quá tô lâm còn xa xa chưa vừa lòng với đó tô lâm cầm lấy trà sữa để vào trong miệng hắn quát mạnh lấy trà sữa đông đông đông một bên lần nữa lật xem trước mặt võ kỹ trà sữa giúp ta võ kỹ này tuyệt không chỉ nơi này một đạo đã chờ mong đã lâu âm thanh tiếng vọng tại trong đầu tô lâm Cái thanh âm này, Tô Lâm đã đợi một, một n à cấp cấp Lâm đ cỗ tin tức tràn vào trong đầu của hắn hắn lập tức nắm giữ một cái hoàn toàn mới cấp s vô ký đây là hắn cái thứ hai cấp s v õ ký cấp s v õ ký định thân pháp nó hiệu quả so phủ văn giảm tốc độ để cao vô số lần cấp ép v õ kỹ định thân pháp có thể đem đối phương định tại chỗ như gỗ đ ộ n g đậy không thể khống chế thời gian năm giây từ giờ trở đi đụng phải tốc độ lại nhanh định nhân chỉ cần tô lâm cho hắn một cái định thân định nhân cũng trốn không thoát công kích của hắn hơn nữa tô lâm lúc này đã thuần thục nắm giữ tiện tay liền có thể dùng r a tô lâm nhìn chung quanh thật sự là tìm không thấy có thể sử dụng đối tượng vẫn là ngày mai đi bí cảnh lại dùng a tô lâm có chút tiếp n g i nói c h ắ hắn lại lấy ra hôm nay chiến thần quyết tô lâm uống xong một ly trà sữa lại lấy ra một ly trà sữa hắn nhưng không có quên hôm nay ngưng tụ ra chiến ý cảm giác như là một dòng nước cấm hết sức thoải mái cho tới bây giờ tô lâm đều có thể cảm giác được thể nội tám đạo chiến ý tại vẩn dưỡng lấy thân thể của hắn nếu như có thể nhiều hơn nữa mấy đạo đây không phải là thoải mái hơn tô lâm một bên uống lên trà sữa lần nữa cảm nộ chiến t h ầ n quyết từng đạo nhắc nhở vang vọng trong đầu ngươi uống một cái trà sữa đã gia tăng ba đạo chiến ý ngươi uống một cái trà sữa đã gia tăng năm đạo chiến ý tô lâm đắm chìm trong tu luyện một đêm không có chuyện gì xảy ra hôm sau thánh long đại học khu bí cảnh lúc này một c h ỗ chuẩn bị trong đại sành đã đứng đầy người trong đó tân sinh khuôn mặt cùng lão sinh gương mặt đều có lần này bí cảnh có chút đặc thù là tân sinh cùng lão sinh một chỗ đi trước đơn giản tới nói là một lần lão sinh mang tân sinh bí cảnh tuy nói lần này bí cảnh độ nguy hiểm cực lớn nhưng mỗi cái đội ngũ ít nhất đều có một tên lão sinh xem như đội trưởng cái khác tân sinh cũng là không lo lắng như vậy hơn nữa đại bộ phận tới tân sinh đều là theo chiến tranh học việt tới vốn là đối học phần có càng lớn cố chấp đối nguy hiểm độ chấp nhận cao hơn một chút lúc này một đám người nhìn xem biểu hiện đại bình bên trên t i n tức là mỗi cái đội ngũ thành viên tý tức một tiểu đội ít nhất phải có năm người lúc này tất cả mọi người đang đợi những học sinh cũ kia còn tốt mà đại bộ phận tân sinh nhìn xem màn hình lớn trên mặt đều là có chút khẩn trương bởi vì tiếp xuống màn hình lớn liền sẽ cho thấy mỗi cái đội ngũ an bài đội trưởng nếu như đội trưởng là một cái cường đại học trưởng đó là một kiện vô cùng chuyện hạnh phúc không nói người khác có thể trực tiếp nằm thắng tối thiểu nhất trong đội tân sinh sinh mệnh an toàn có thể đạt được một chút bảo hộ tại mọi người trong chờ mong chỉ nghe được một đạo cơ giới âm thanh nhắc nhở từng cái danh tự xuất hiện tại mỗi cái tiểu đội đỉnh t r ọ n nhất